đạo trường số bảy viết linh tinh lần kia có vấn đề gì không dư ẩn nhìn xem la tiến h hắn do dự một chút cuối cùng vẫn là mở miệng nói người có hay không nghĩ tới số bảy khả năng viết là sự thật mọi người đều biết số bảy nhận biết có nhất định vấn đề mặc dù không phải rõ ràng như vậy nhưng là quả thật có một chút vấn đề nhỏ xoa bình như nước thủy triều có cái này một bộ phận tiểu nguyên nhân như vậy tại nhận biết có vấn đề tình hôn giới hắn có khả năng hay không cảm thấy mình viết c h ỉ n h tự đương nhiên suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ la thiến cười không thế nào tự nhiên chủ quản đây không có khả năng a nếu như vậy số bảy căn bản không cần tại chúng ta nơi này tiếp đi làm nhiệm vụ đây chính là tiểu nhân vật làm sự tình cũng là a dư ẩn nhìn ngoài cửa sổ nói nhưng là vì cái gì ta gần nhất càng nghĩ càng sợ chứ trịnh dược cùng hạ thiên ngữ các nàng đã lên xe lửa hạ thiên ngữ nhìn ngoài cửa sổ toán thiên thôn phát hiện cũng không nhìn thấy trước đó chẳng cảnh đây là dùng trận pháp đem bên trong tràng cảnh che giấu sao hạ thiên ngữ nói g i a o g i a o cũng là nhìn xem sau đó gật đầu phải là nếu quả như thật bị đi ngang qua xe lửa nhìn thấy như vậy vấn đề khẳng định không nhỏ trịnh dược ngươi thật không có nhận tâm lý đả k í c h sao hạ thiên ngữ quay đầu nhìn về phía trịnh dược hỏi toán thiên thôn từng cái không phải hôn mê chính là trong mắt mất đi cao quang hiện tại nàng rất lo lắng trịnh dược đây cũng không phải là tu vi vấn đề phải biết toán thiên thôn rất nhiều người tu vi cũng rất cao như thường bóng ma tâm lý lớn tính toán không ra trịnh dược lắc đầu thật không có đại khái toán thiên thôn người cùng chúng ta không giống nhau lắm đi hắn thực sự nói thật có cái gì tốt có bóng ma tâm lý lại một lần xác định về sau hạ thiên n g ự an tâm bất quá vẫn là dặn dò trịnh dược có việc muốn nói với nàng g i a o g i a o ngồi tại đối diện nhìn xem hai người kia nàng cảm thấy chính mình có phải hay không một cái to lớn bóng đèn hai người kia nói chuyện mặc dù nhìn rất bình thường nhưng là bình thường có hơi quá nàng tùy tùng bên trong người nhìn lén thời điểm cũng không phải dạng này phảng phất là giả vờ đừng đ á n không phải nói là giả cho nàng nhìn chật chật ta nhân vật chính khí chàng thật to lớn ngồi ở chỗ này liền có thể cho bọn hắn đầy đủ áp bách ngày thứ hai lúc ban ngày trịnh dược bọn hắn liền đi tới minh vân tiểu trấn g i a o g i a o muốn đi vào mất thất hạ thiên ngữ phải bồi cùng không chỉ có như thế còn muốn kêu lên các nàng minh nguyệt sư thúc nếu như dao dao thời gian dài chưa hề đi ra Các、nàng n hạ ư n muốn sông những này duyên g không là vào. đi Bởi vì cớ, thiên Trấn n n tìm chỗ Hạ ngữ nhìn trịnh dược một chút lúc đầu nàng là muốn dẫn trịnh dược đến nàng chỗ ở bất quá ngẫm lại vẫn là lựa chọn nghe trịnh dược vậy ngươi nghĩ kỹ ở đâu hạ thiên ngữ hỏi vì không quá mất mặt trịnh dược cắn răng tuyển một chỗ độc tòa nhà biệt thự liền nơi này nếu như là một mình hắn Hán khách tuyển tuyệt trước lầu đối đó cao sau ạ n k i dùng bình thường tiền liên tốt, cái này liên đắt, một đêm một viên nhất phẩm linh phẩm thạch. tốt, đắt, một một cái đêm s a đó trịnh dược sẽ làm xong thủ tục mở cửa hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o tự nhiên là đi vào quan sát phát hiện xác thực rất tốt các loại đồ dùng trong nhà đều có mà lại không có cái trước người ở vết tích phương diện vệ sinh không tệ g i a o g i a o bốn phía xem hết liền trở lại đại sảnh nàng nhìn xem đại sảnh cảm thán nói về sau ta cũng muốn ở dạng này biệt thự thật hy vọng bên trong không có sư phụ nàng muốn đem đến bán hạ biệt thự đi về sau xác thực muốn ở dạng này biệt thự nhưng là tiếc nuối là nơi đó không có khả năng không có sư phụ nàng hạ thiên ngữ xác định không có vấn đề về sau liền mang theo g i a o g i a o về vũ tiên tuyết điệu trịnh dược phất phất tay cá o biệt chờ trịnh dược không nhìn thấy hạ thiên ngữ thân ảnh thời điểm điện thoại di động của hắn đột nhiên văng lên lấy ra xem xét lại là hạ thiên ngữ khi còn bé hạ thiên ngữ quay đầu biểu lộ nhớ kỹ m u ố n ta ta cũng sẽ nghĩ tới ngươi trịnh dược cười cười hồi phục một câu vâng một lát không dám quên lần này trịnh dược không dám nói lung tung sợ hạ thiên ngữ lại gọi điện thoại tới để hắn hống hống là chuyện nhỏ để nàng một mực khó chịu mới là vấn đề lớn về sau trịnh dược mới a dư ẩn từ sổ đen lôi ra đến trên lý luận nên muốn thông chi hắn quỷ kỳ tử sẽ xuất hiện tại tu chân đô thị quả nhiên lôi ra đến không đến bao lâu dư ẩn điện thoại liền đến chính là đến nói cho hắn biết quỷ kỳ tử sẽ ở tu chân đô thị xuất hiện nhưng là không xác định thời gian cụ thể đối với cái này trịnh dược chỉ có thể đáp ứng đ ạ t được trả lời chắc chắn dư ẩn lúc đầu muốn nhiều lời chút gì nhưng nhìn đến việc đã đến nước này liền không có cái gì tốt nói kết thúc cuộc nói chuyện trịnh dược c a n vị x u ố n g dưới hắn chuẩn bị bắt đầu đi luyện hóa tù thành đã tiếp cận ngũ giai hắn trên lý luận tỷ lệ thành công rất cao chỉ là không chính xác hạ thiên ngữ các nàng lúc nào sẽ ra vì trước tiên biết hạ thiên ngữ ra hắn đưa di động đặt ở trước mặt hắn cảm thấy hạ thiên ngữ nếu là ra sẽ trước tiên nói cho hắn biết cái này để cho người ta mừng rỡ tin tức tại tù thành hành tâm trịnh dược lại một lần từ tinh không một bên trong ra lần này hắn có thể cảm giác được từ bản thể chuyển tới lực lượng so với lần trước lớn rất nhiều hẳn là có thể giải quyết nơi này không có chút nào do dự hắn một cái tay cầm hòn đá trong khoảnh khắc đó lực lượng khổng lồ lại một lần đánh tới trịnh dược không có đi đối kháng mà là dẫn động căn nguyên vũ lộ bắt đầu điên cuồng hấp thu mặc dù vẫn còn có chút miễn cưỡng nhưng là chịu nổi chỉ cần để hắn chịu được lấy như vậy tù thành liền chạy không ra lòng bàn tay của hắn đang hấp thu đồng thời hắn cũng bắt đầu luyện hóa càng hấp thu tảng đá cường độ càng nhỏ càng luyện hóa đối phương càng bình tĩnh hồi lâu sau trịnh dược tu vi nhảy lên tới bốn bảy nhưng là đối phương ý nguyên rất tướng ngạnh trịnh dược không phải rất để ý hắn phát hiện chính mình cũng đã bốn bảy làm như vậy giòn trực tiếp lợi dụng đối phương đến tấn thăng ngũ dai đi sau đó hắn từ bỏ luyện hóa mà là trực tiếp hấp thu hạch tâm lực lượng nhưng là lúc này đối phương có vẻ như sợ nó thế mà lựa chọn thần phục trịnh dược ngây ngẩn cả người này làm sao có thể hắn muốn thăng ngũ dai đối phương tại sao có thể sợ cho nên hắn bắt đầu cưỡng ép hấp thu lực lượng của đối phương đôi này tù thành hạch tâm thế nhưng là một kiện rất đau đớn sự tình bất quá trịnh dược lại không thèm để ý nó tổn thương hay không dù sao một kiện pháp bảo m à t thôi hắn chỉ là dùng tại quá độ bên trên sau đó theo trịnh dược hấp thu vốn không có ý thức tù thành trực tiếp bị buộc ra một k i a ý thức nó bắt đầu run rẩy bắt đầu sợ hãi luôn cảm giác mình sắp phá thành mảnh nhỏ nhận chủ nó lựa chọn nhận chủ thật nhận chủ a đừng lại hút hút chương ba trăm linh bảy nhất định phải đổi trời nhận chủ nói đùa trịnh dược muốn nó nghe lời thời điểm không nghe lời hiện tại hắn muốn thăng cấp đối phương nói cho hắn biết nghe lời hữu dụng không vô dụng lần này trịnh dược nhất định phải thăng ngũ dài không thể cho nên trịnh dược không dừng lại chút nào không có chút nào do dự bắt đầu đại lực hấp thu lực lượng tù thành hoạch tâm bắt đầu run rẩy nó cảm giác chính mình cũng muốn bị ép khô đồng dạng nhất là ngoại bộ lực lượng không ngừng bị ngăn cản ngay cả năng lực chống đỡ cũng bắt đầu đã mất đi mà tại tù thành bên ngoài thủ vệ cầu hơi nghi hoặc một chút không biết có phải hay không là nó đầu không dùng được nó cảm giác tù thành tại kêu thảm thế nhưng là tưởng tượng tù thành căn bản không có linh trí nó liền không thèm để ý đại khái là nhân loại ở bên trong bị thua thiệt tại kêu thảm đi chờ người kia loại ra nó sẽ dùng rất tàn nhẫn biện pháp đến để hắn hối hận g i a o g i a o đi vào mất thất hạ thiên ngữ cùng minh nguyệt chờ ở bên ngoài minh nguyệt nhìn xem hạ thiên ngữ hơi kinh ngạc tiểu hạ năm nay đầu hai mươi thôi minh nguyệt đột nhiên hỏi hạ thiên ngữ mặc dù không biết minh nguyệt làm gì hỏi như vậy bất quá vẫn là gật đầu đúng vậy sư thúc so ta kia hai cái không có tiền đồ đồ đệ lợi hại hơn nhiều minh nguyệt nói nào chỉ là lợi hại kỳ thật minh nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được tiểu hạ là vũ tiên tuyết địa từ trước tới nay thiên phú cao nhất một vị chính là cực kỳ đặc thù giao giao đều có chỗ không bằng nhưng là nếu như theo số tuổi mà tính giao giao trước mắt lợi hại hơn minh nguyệt rất bội phục b á n hạ thật là sẽ thu đồ a hai cái đồ đệ một cái so một cái người thiên hạ thiên ngữ mỉm cười sau đó nói tư quả cùng nghĩ đậu sư tỷ vẫn là rất lợi hại các nàng thế nhưng là chúng ta thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất đệ tử trước đó là nhưng là bây giờ không phải hiện tại hẳn là tiểu hạ ngươi bất quá minh nguyệt cũng không có nhiều lời những này nàng hai vị đồ đệ mặc dù không có tiền đồ một chút nhưng là coi như miễn cưỡng qua đi nếu như minh tư quả không mỗi ngày cho nàng gây sự vậy thì càng tốt hơn về sau minh nguyệt không nhắc lại cái này mà là nói đến hạ thiên ngữ việt tư nghe ngươi sư phụ nói ngươi có đạo lữ rồi nói lên đạo lữ hạ thiên ngữ lập tức vui vẻ cười nói ừ m h ắ n gọi trịnh dược đặc biệt đặc biệt ân với ta mà nói siêu cấp người đặc biệt minh nguyệt nhìn xem cao hứng hạ thiên ngữ mỉm cười thật sao vậy là tốt rồi so sư phụ ngươi mạnh nói câu nói này thời điểm minh nguyệt nhìn chung quanh một lần phát hiện cũng không có nguy hiểm gì nhân vật thân ảnh về sau nội tâm nhẹ nhàng thở ra vừa mới nói lỡ miệng g i a o g i a o đi vào trong mặt thất vừa tiến đến nàng liền bốn phía xem xét lần này khẳng định phải sớm nhìn thấy hải nguyệt thế nhưng là nàng một mực không nhìn thấy hải nguyệt thân ảnh người có hay không nghĩ tới ta khả năng từ dưới đi lên nhìn đột nhiên thanh âm từ phía dưới văng lên g i a o g i a o cúi đầu xem xét giật nảy mình trực tiếp nhảy ra g i a o g i a o tính minh bạch cái này hải n g u y ệ t tính cách thật tác liệt còn tốt nàng không thế nào mặc váy không phải liền xong rồi dọa dao dao về sau hải n g u y ệ t hình ảnh liền biến mất sau đó lại xuất hiện ở trên vách tường nàng y nguyên ngồi ở bên hồ y nguyên dùng chân chơi lấy nước nàng không có trước tiên nhìn về phía ống kính mà là nhìn chằm chằm mặt nước không nói g i a o g i a o lập tức nghiêm túc nàng rất ít nhìn thấy hải n g u y ệ t nghiêm túc như vậy đây là muốn nói cho nàng cái gì tin tức xấu xao trầm mặc một lát chuyền đến hải n g u y ệ t thanh âm quả nhiên ta còn là cảm thấy chân của ta càng đẹp mắt một chút tuyết nhi không bằng ta nghe được câu này g i a o g i a o trong lúc nhất thời muốn đập vách tường sau đó hải n g u y ệ t nhìn về phía ống kính cũng liền tương đương nhìn về phía g i a o g i a o nàng cười cười nói đúng rồi hôm nay nói sự tình rất trọng yếu g i a o g i a o cũng không tin hải n g u y ệ t hải nguyệt đương nhiên sẽ không để ý những này nàng mở miệng nói đầu tiên phải nói cho ngươi một sự kiện ngươi thấy cái thứ nhất video trên thực tế là bị ta sửa chữa qua g i a o g i a o hơi kinh ngạc cái thứ nhất video sửa chữa qua sửa chữa chính là nào không đợi g i a o g i a o hỏi hải nguyệt liền trực tiếp nói ta nói qua bổ thiên kế hoạch là vì một cái khả năng đã chết đi người chuẩn bị đúng không nguyên video thế nhưng là không có về phần tại sao tăng thêm cái này đó là bởi vì ta muốn tại sau cùng trong hơn một năm bố trí đổi trời kế hoạch vì cái gì g i a o g i a o vô ý thức hỏi nàng từ đầu đến cuối không rõ đổi trời là vì cái gì nói là vì hy vọng thế nhưng là đến cùng cái gì hy vọng cần đổi trời h ả i nguyệt như là nghe được g i a o g i a o nghi vấn mở miệng cười nói vì cái gì cái này rất khó nói nha bởi vì một ít người nguyên nhân chúng ta biết một ít sự tình linh khí nhất định phải càng biến không phải đối với các ngươi tới nói Tương Từ trên một thậm từ trên trên mắt tới một thế thất ta biệt, trong ta thế trên trời mắt ta một thất trời một trời thiền trên tại. đưa đưa Đương người, nhưng Nhưng người được, hưởng không vọng. này, ánh lên này, liền định nhiên, chúng chúng mạnh hắn sinh ánh bên ngoài. không chúng mang nghĩa bên ảnh vẫn luôn giới lai là là phía phía phía ra bại. cái khi bại, khi chi đem đủ khắc khắc khác hy chí chú có có các sập sập, sập sẽ ý đổi trời là lựa chọn duy nhất cho nên đổi trời kế hoạch bởi vậy sinh ra đây là một kiện phi thường khó khăn sự tình cũng là một kiện khó mà lấy hay bỏ sự tình nếu như tu chân giới không đồng nhất đầu tâm chú định sẽ thất bại còn có một điểm nếu như tiến hành đổi trời vậy liền mang ý nghĩa chúng ta đạp trời thất bại giao giao hoàn toàn không cách nào lý giải vì cái gì nhất định phải đổi trời vì cái gì linh khí muốn càng biến bất quá nàng cũng phát hiện một sự kiện ấn hải nguyện nói bổ thiên kế hoạch là cho một cái khả năng đã chết đi người chuẩn bị vậy liền nói người này cũng là thời kỳ viễn cổ người mà thời kỳ viễn cổ phù hợp bổ thiên khẳng định là vị kia đổi trời cường giả nói cách khác cái kia vũ tiên khả năng còn sống cái này thật đúng là để cho người ta kinh dị kỳ thật giao giao vẫn là muốn từ hải nguyệt nơi này biết trong đó tường tình thế nhưng là rất không có khả năng bởi vì hải nguyệt nói đủ nhiều lại nhiều liền dễ dàng xảy ra chuyện quả nhiên còn có trực tiếp đổi chủ đề đúng rồi ngươi nói ta hẳn là cho nhà ta hải tử lấy vật gì danh tự tốt tuyết nhi nhất định phải nói để nàng lấy ta cảm thấy ta lấy tên càng tốt hơn g i a o g i a o trận mắt chừng một cái nói gọi mộ thiên chó mang đi nói xong nàng liền cảnh giác sợ lại tới cái gì kỹ thuật hợp thành rất đáng sợ bất quá thật lâu đều chưa từng xuất hiện kỹ thuật hợp thành thanh âm h ả i nguyện tựa hồ đối với cái đề tài này không phải rất để ý nàng nhìn xem g i a o g i a o nói đúng rồi không biết ngươi có hay không từ chỗ nào biết được một sự kiện đó chính là chúng ta thật rất mạnh rất mạnh nếu như chúng ta thất bại ta thật không biết nên như thế nào đi hình dung địch nhân đáng sợ có gì có thể sợ đó là bọn họ không có gặp được ta cái này nhân vật chính g i a o g i a o không thèm để ý nói khóc đều khóc qua đương nhiên là toàn tâm toàn ý đương nhân vật chính nhân vật chính cũng không dễ làm nàng sư tỷ mỗi ngày thăm dò vị trí của nàng không cẩn thận nàng liền sẽ biến thành nữ hai thật đáng sợ ai nha nha bán g i a o g i a o ngươi thế mà tự tin như vậy h ả i nguyệt lộ ra có chút kinh ngạc nói g i a o g i a o tự nhiên là gật đầu nói đương nhiên chỉ là vừa mới trả lời nàng liền giật nảy mình lại là dạng này nàng thật rất hoài nghi hải nguyệt có phải hay không còn sống hảo hảo chương ba trăm linh tám đổi không kịp hắn nguy hiểm có thể để nguy hiểm không cần sợ thật chỉ là kỹ thuật hợp thành hải nguyệt lại một lần giải thích nói giao giao quyết định không đi tin tưởng hải nguyệt hải n g u y ệ t tự nhiên không biết loại sự tình này nàng suy nghĩ một chút nói đúng rồi sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện bị ngạn nơi này phải cẩn thận một chút nếu như gặp phải vô ám hoa ngươi hẳn là tiếp xúc qua cái này tin tức đi nếu như không có tiếp xúc chờ tiếp xúc ngươi liền hiểu được ta phải nói cho ngươi chính là vô ám hoa là một loại toa độ nhưng là lợi dụng tốt nó có thể nói thông tin lộ tuyến đây là từ bị ngạn người bên trong nơi đó đạt được chờ sau đó ta c h u y ể n cho ngươi nếu là không có niềm tin chắc chắn gì có thể dọa một cái bị ngạn để bọn hắn đừng đi ra quấy dối làm sao hung làm sao tới không muốn sợ bọn hắn bọn hắn sẽ do dự sẽ nghi kỵ sẽ quan sát dạng này liền có thể thu hoạch được không ít thời gian n g ạ cũng h c có một chút xíu khả năng gặp được cường n g à h người gặp liền tự nhận xui xẻo đánh thắng được liền đánh đánh không lại ta lại chuyển cho ngươi một cái phong ấn trận đối phó bọn hắn rất hữu hiệu nhưng là cần cẩn thận là đừng bị bọn hắn mê hoặc còn có chính là bọn hắn vị cách không thấp hoặc là nói rất cao không có năm chắc tuyệt đối không nên làm loạn giao giao im lặng không có năm chắc không thể làm loạn hoặc là cùng đường mạt lộ có thể thử một chút làm như vậy cũng đúng nếu như bị ngạn liền muốn xuất hiện có thể dọa một chút bọn hắn bị hù đến tốt nhất không dọa được cũng xấu không đến đi đâu nhưng là bị ngạn đến cùng là lập trường gì hải nguyệt cũng không có cẩn thận nói thật sự là phiền phức đúng rồi hải nguyệt vốn đang muốn lại nói cái gì đột nhiên quay đầu nhìn sang một bên sau đó liền cong lên miệng không quá cao hứng dáng vẻ đường á đường á ngủ một chút hải nguyệt đem đầu quay lại đến đối g i a o g i a o nói lúc nào người phụ nữ có thai còn muốn có sung túc giấc ngủ ta muốn không có thời gian đúng vừa mới muốn nói gì tới ai nhớ lại nếu như nhìn thấy vô ám hoa tốt nhất cẩn thận một chút bởi vì chúng ta nguyên nhân bọn hắn tới tốc độ sẽ rất nhanh nếu như các ngươi biết phương pháp thậm chí có thể để bọn hắn trong ba ngày đến có một chút phải n h ớ đến vô ám hoa chỉ cần phạm vi nhỏ k h u y ế t tán chẳng khác nào bọn hắn sắp giáng lâm cái này sắp là một ngày trong vòng tốt tiếp thu ban thường đi nói xong hải n g u y ệ t thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa tiếp theo xuất hiện là thuần túy lực lượng cảm nhận được lực lượng giao giao đại hỷ không biết nàng có thể hay không mượn nhờ lần này lực lượng trực tiếp tấn thăng đến tứ giai mặc dù rất không có khả năng nhưng làm mộng tưởng luôn luôn phải có nhà gần nhất thăng cấp siêu cấp nhanh từ xưa đến nay đều không có mấy cái a đây chính là nhân vật chính đãi ngộ trình dược hấp thu lực lượng thời điểm đã cảm giác không thấy bất kỳ trở ngại nào mà lại luyện hóa cũng phải tâm ứng tay hắn cảm giác mình lập tức liền muốn tấn thăng ngũ giai hạch tâm tảng đá lúc này còn tại rút ra nó cảm giác mình đã không có thật một giọt cũng không có mà vừa lúc này bảy giọt căn nguyên vũ lộ đang hấp thu thời điểm đột nhiên hợp làm một thể biến thành một giọt hoàn toàn mới căn nguyên vũ lộ cái này căn nguyên vũ lộ tốc độ hấp thu xa so với trước đó bảy giọt lúc này hạch tâm tảng đá thật muốn sập lại được không đến bổ sung nó sẽ làm trận vỡ vụn chỉ là tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ lúc hấp lực đột nhiên biến mất đúng vậy trịnh dược đã đình chỉ hấp thu hắn thành công tiến giai ngũ giai k h ô nếu như nói tứ giai chỉ có thể thi triển tiểu pháp thuật như vậy ngũ giai liền có thể thi triển đại pháp thuật di sơn đảo hải cũng thay đổi thành khả năng mà thân là người trùng sinh trịnh dược ngũ giai hắn có ưu thế thật lớn lục giai hắn đều có thể đánh một trận một khi để hắn lục giai cảm thụ thiên địa linh khí nhập đạo cường giả đều muốn bắt đầu né tránh hắn mà hắn một khi nhập đạo như vậy chân chính ưu thế chân chính đại thần thông hắn cũng đều có thể sử dụng thất giai nhập đạo hắn đem không sợ tu chân giới bất kỳ người nào đương nhiên đánh thắng tất cả mọi người vẫn có chút khó khăn nhưng là bát giai địch nhân là thật không cần để ý kiểu giai cũng là có thể đánh một chút thích hứng thân thể một cái cùng lực lượng trịnh dược liền đem tu vi che giấu sau đó tiếp tục t r o n g tù thành xuất hiện còn lại chính là luyện hóa chỉ là trịnh dược động thủ luyện hóa thời điểm phát hiện tù thành thế mà lạ thường phối hợp luyện hóa tốc độ đơn giản cùng ngồi hỏa tiễn đồng dạng nguyên bản phải mấy ngày mới có thể luyện hóa tù thành cá biệt giờ liền hoàn thành trịnh dược đều có chút bất đắc dĩ cái này tù thành xương cốt như thế mềm sao thật không cần bổ can si sao lúc này tù thành hạch tâm đã bình yên nằm trên tay hắn bất quá tù thành như là đã luyện hóa như vậy hắn chẳng khác nào có thể trưởng khống cả tòa thành tự nhiên không có mang theo hạch tâm tất yếu hắn vung tay lên một cái đem hạch tâm ném vào nơi xa sau đó bắt đầu khống chế cả tòa tù thành hắn muốn làm chính là thu nhỏ tòa thành này đúng vậy tại thành công luyện hóa tòa thành này về sau hắn liền đã phát tù thành là có thể thu nhỏ nhưng là chỉ có hai loại lớn nhỏ có thể tuyển một loại là hiện tại lớn nhỏ như vậy một loại là so bàn tay còn nhỏ trạng thái trịnh dược hiện tại làm chính là để tù thành trở thành thứ hai trạng thái cũng chính là tiểu nhân trạng thái bất quá là trong trước mắt cả tòa tù thành biến thành lớn chừng cái trứng gà cuối cùng rơi vào trịnh dược trong lòng bàn tay s ắ c thực dùng rất tốt nếu như không phải quá lớn hoàn toàn có thể coi như di động nơi ở đúng vậy đây quả thực là tùy thân mang theo phòng ở đáng tiếc là quá lớn có rất ít địa phương có thể dung hạ được nó mà tại trịnh dược xuất hiện trong nháy mắt liền lập tức có đầu chó đánh tới là một đầu chó con xong đầu chó con trịnh dược nhìn cái này chó một chút sau đó trực tiếp đưa tay đem đầu này đầu đánh bay rất giống đầu kia thủ vệ cầu sao đáng tiếc không có đầu kia thủ vệ cầu một phần thực lực tại trịnh dược lúc c ả n khái chung quanh bắt đầu có lít nha lít nhít nhỏ thủ vệ cầu nhào về phía trịnh dược trịnh dược nhúng mày nhiều lắm cái này khiến hắn rất khó xử lý không chút do dự hắn nhẹ nhàng đặt dưới liền xuất hiện ở giữa không trung lên trời liền có thể sàng chọn một chút không thể phi thiên linh thú đôi này trịnh dược tới nói là một chuyện tốt chỉ là để hắn bất đắc dĩ là ý nguyên có đại lượng nhỏ thủ vệ cầu đuổi theo nhân loại ngươi cho rằng ngươi trốn được sao đừng nói chúng ta chỉ cần ngươi rời đi khu vực này chân trời pháo đài liền sẽ nhắm ngay ngươi ngươi chính là người mang tù thành cũng không làm nên chuyện gì thủ vệ cầu đeo băng lăng không mà lên sau đó hung tợn nhìn chằm chằm trịnh dược trịnh dược ngược lại là có một ít ngoài ý muốn nguyên lai là ngươi a ngươi nói chân trời pháo đài là trước đây không lâu công kích nguyên tố thất vương cái kia nếu quả như thật là cái kia vậy thật đúng là có chút khó giải quyết khó đối phó hắn dù sao chỉ là dùng tinh không m ộ t tiền đến cùng bản thể là không cách nào sánh được ngươi biết l i ề n tốt nhân loại ngươi phải chết ở chỗ này thủ vệ cầu nhìn chằm chằm trịnh dược nói trịnh dược mỉm cười hắn một cái chớp mắt đi vào thủ vệ cầu trước mặt sau đó hướng nó nói chuyện v i ề n kia đầu hung hăng tắt một cái bột một tiếng k h dù ân dùng chân khả năng có thể cho nên hắn chính là quá khứ đánh một bàn tay sau đó chạy trốn thủ vệ cầu bản thân bị trọng thương muốn đuổi tới hắn khả năng không cao đã đuổi không kịp hắn làm như vậy mà muốn lưu tại nguyên địa cùng chúng nó chơi đuổi không kịp hắn nguy hiểm có thể để nguy hiểm không thủ vệ cầu bị phiến n ộ n g rất nhanh nó liền lấy lại tinh thần cả giận nói nhân loại n g ư ơ i nhất định phải chết thân là nhân vật phản diện n g ư ơ i quá nhiều lời chương ba trăm linh chín thời gian như là một đầu suối nước nhân loại n g ư ơ i nhất định phải chết thủ vệ cầu phẫn nộ kêu lên sau đó đại lượng nhỏ thủ vệ cầu công kích trịnh dược vô số pháp thuật công kích đem trịnh dược bao trùm thủ vệ cầu cho rằng đối mặt công kích như vậy nhân loại làm sao cũng muốn thụ điểm thương tổn thế nhưng là nó sai bởi vì nhân loại rất nhanh liền từ bao phủ trong pháp thuật bay ra căn bản không có nhận chút nào tổn thương thủ vệ cầu giận dữ nó chạy nhanh nó muốn dẫn đầu công kích hủy diệt hết thảy một nháy mắt sức mạnh đáng sợ bay thẳng trịnh dược nhất là thủ vệ cầu đằng sau còn có rất nhiều nhỏ thủ vệ cầu cảm nhận được nguy hiểm trịnh dược không khỏi nhìn đằng sau một chút thủ vệ cầu quả nhiên vẫn là rất phiền phức sau đó hắn quay đầu chín mươi độ loại kia lại nói tiếp thủ vệ cầu ngậm bức nó không có cách nào phanh lại a nhân loại t i bỉ có bản lĩnh đừng trốn a thủ vệ cầu đang gọi thời điểm đã vượt qua trịnh dược hướng phía trước mạnh mẽ đâm tới dưới tình huống bình thường nó công kích là áp bách hiệu quả thế nhưng là cái hiệu quả này đối trịnh dược không có chút nào tác dụng trịnh dược tự nhiên là sẽ không để ý tới thủ vệ cầu hắn rơi trên mặt đất dự định đi bộ chân trời pháo đài hắn vẫn là cần để ý một chút không phải dễ dàng lật xe đều đã luyện hóa tù thành lúc này lật xe liền rất không đáng rơi trên mặt đất thời điểm trịnh dược nhìn thấy chính là mênh mông vô bờ rừng cây ở chỗ này không có phương hướng có thể nói có chút lớn trịnh dược một bước phóng ra trực tiếp xuất hiện ở phía xa hắn mặc dù dự định đi bộ nhưng là hắn chưa bao giờ nói đi bộ tốc độ sẽ chậm đằng sau còn có thủ vệ c ẩ u hắn không có khả năng c h ậ m ung dung tới sau đó trịnh dược dạo bước tại trong rừng cây mỗi một bước đi ra hắn đều sẽ trực tiếp rút ngắn rất dài khoảng cách xúc địa thành thốn đối với hiện tại trịnh dược tới nói xúc địa khoảng cách sẽ không quá xa nhưng là một khi thất d à i như vậy cái này xúc địa thành thốn sẽ cùng truyền t ố n g chỉ cần là thông thường khoảng cách một bước liền có thể đã tới đây là một cái rất thần kỳ thuật tỉ như ngươi tại nhà phía trước muốn co lại đến phòng ở đằng sau rất dễ dàng nhưng là ngươi muốn từ phòng ở bên ngoài co lại đến đóng cửa trong phòng như vậy thì đến phối hợp xuyên tường thuật cứng nhắc xúc địa thành thốn như là một đầu tuyến không có gặp được khe hở không cho ngươi co lại có người hỏi vì cái gì phòng ở phía trước có thể co lại đến phòng ở đằng sau đây không phải co lại qua phòng úc sao đáp án là phòng ở phía trước cùng phòng ở đằng sau tương đối mà nói là không có trở ngại nhìn như là co lại qua phòng úc trên thực tế có thể đi nóc phòng lộ tuyến hồ nước trịnh dược tại xúc địa thật lâu về sau liền ngừng hạ hắn hiện tại đứng tại một chỗ hồ nước trước mặt nhưng là để hắn ngoại ý muốn chính là cái ao nhỏ này đường thoạt nhìn là nước chảy không phải nói là lưu động nước như là một con sông đồng dạng trịnh dược cất bước muốn qua nhìn xem chẳng qua là khi hắn phóng ra bước đầu tiên thời điểm đột nhiên có cảm giác nguy cơ không có chút nào ngôn ngữ trịnh dược lui ra vị trí kia lui vô cùng xa xôi thẳng đến cái loại cảm giác này biến mất sau đó đại lượng chùm sáng từ phía trên mà tới ẩm ẩm lực lượng khổng lồ tại trịnh dược phía trước bạo tạc công kích này vô cùng cường đại mặc dù khuyết tán không rộng nhưng là trong đó hạch tâm lực lượng có thể diệt s á t một cái cựu dai coi như không có đánh giết cũng sẽ lưu lại một chút kỳ quái đ ầ u cái này độc có thể ăn mòn lực lượng tan giã lực lượng khó trách nguyên tố thất vương lo lắng như vậy pháo đài cái này nếu là đánh trên người bọn hắn lực lượng lại bạch khôi p h ủ trịnh dược trong lòng tự nói về sau trịnh dược lại một lần khởi hành đổi cái vị trí bởi vì công kích lại muốn tới hắn cũng không biết loại này chân trời pháo đài muốn đánh tới lúc nào đương nhiên muốn đánh tới hắn là rất không có khả năng chính là rất dễ dàng đem hắn bại lộ cho thủ vệ cầu nghĩ như vậy trịnh dược liền đi tới bên hồ nước đúng vậy hắn phát hiện đối mặt pháo đài công kích chung quanh thổ địa rõ ràng xuất hiện tổn hại duy chỉ có cái này hồ nước không có chút nào vấn đề chung quanh thổ địa cũng bị mất nó bên trong nước cũng không có chút nào chảy ra phảng phất không tại một cái không gian bên trên đồng dạng không có suy nghĩ nhiều trịnh dược trực tiếp nhảy vào trong hồ nước bình một tiếng trịnh dược không có vào hồ nước nếu như từ cái khác góc độ đến xem như vậy sẽ thấy trịnh dược nhảy vào thành t ỉ n h thấy đáy hồ nước thế nhưng lại không có tại trong hồ nước lưu lại chút nào vết tích hồ nước vẫn là kia phương hồ nước lưu động nước như cũ tại lưu động không dư thừa chút nào gần sóng trọng yếu nhất chính là cũng không có thấy bất luận người nào thân ảnh trịnh dược đang nhảy nhập hồ nước thời điểm cảm giác mình rơi vào vô tận động sâu vô biên vô hạn vô thủy vô c h u n g cảm giác thật là kỳ quái trịnh dược mày nhắc lại hắn ở chỗ này có loại trở thành ông dương đại hải một bộ phận ảo giác loại này bộ phận liền giống với là một giọt nước một giọt nước muốn đối biển cả sinh ra ảnh hưởng sao trên lý luận là không thể nào ân trên lý luận là không thể nào thế nhưng là trịnh dược không phải sống ở lý luận bên trong hắn hướng phía trước bước ra một bước rất nhanh bóng tối vô tận biến mất hoặc là nói trong bóng tối vô tận xuất hiện sao trời vặt vật mà trịnh dược cũng có đứng tại thực địa bên trên cảm giác hắn nhìn xem chung quanh sao trời vặt vật không nói gì cũng không có suy nghĩ nhiều bởi vì những này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là phía trước lưu động suối nước đúng vậy tại trịnh dược phía trước có một dòng suối nhỏ ngay tại hướng bên này kéo dài dòng suối nhỏ này chạy xuôi thanh tĩnh nước bất quá nó cực kỳ nhỏ bé nhỏ đến chỉ có bàn tay rộng rất nhanh dòng suối nhỏ kéo dài đến trịnh dược bên này nó không có chút dừng lại một mực tại lưu động một mực tại kéo dài phảng phất không có cuối cùng đồng dạng trịnh dược không có đi nhìn dòng suối nhỏ kéo dài phương hướng hắn đưa ánh mắt đặt ở suối nước phía trên cái này suối nước nhìn như phổ thông nhưng lại có một loại nhìn không hết không nhìn thấy được cảm giác Bên trong phản gian này vặn vật, nhưng lại hình như không Trịnh phất chất thế vật, gì. ngồi chứa có cái gì. dược lại sau n xuống, xuống dự định dây vào một chút cái này xuống nước, hắn g suối dự dây đ chút vào một cái ư tay bỏ vào s ố i loại nước bên trong.、Rất、nhanh có Rất một đó ụ n nước nhưng không g giác, phải thế thấy cảm cảm lại c là đụng phải b ấ trịnh kỳ kỳ không vật Thật thấy t gì. giác, giác là lại quái Sau cảm cảm có cảm có. đó dược dùng bàn tay nâng lên một chút nước hắn tận mắt thấy nước bị nâng lên tới thế nhưng là nâng lên đến về sau trong tay nước lại biến mất như là vốn cũng không có đồng dạng trịnh dược mỉm cười là thời gian sao hắn lại một lần nắm tay đặt ở trong đó về phần nói thân ở trong đó lại cảm thấy không ở tại bên trong thế nhưng là nó đúng là đang lưu động nói trịnh dược liền lại n â n g lên một thanh suối nước sau đó nhìn trong tay không có cái gì nói người vĩnh viễn bắt không được ngay lúc đó thời gian dù cho nó trong tay về sau trịnh dược liền không có đang chú ý cái này dòng suối nhỏ hắn chỉ là làm ra một chút xíu suy đoán mà thôi đến cùng phải hay không thật kỳ thật cũng không phải trọng yếu như vậy dù sao hắn chỉ là tiến đến nhìn xem tỉnh không để ý sẽ có hay không có thu hoạch bất quá hắn có chút hiếu kỳ thế giới bị nịch chuyển cái này suối nước tiếp tục hướng phía trước kéo dài vẫn là ngược dòng đâu trước mắt trịnh dược không biết có lẽ đợi đến hắn nhập đạo liền có thể biết đi bất quá hắn phải nghĩ biện pháp ra ngoài vừa mới tại đụng phải suối nước lúc hắn cảm giác nơi này bị phong bế mà lại nơi này liền như là một chỗ bình t h ư ớ n g ngăn cản người thông hướng dòng suối nhỏ đầu n g u ồ n trịnh dược đứng lên dự định hướng trên dòng suối nhỏ di chuyển đi chẳng qua là khi hắn vừa mới lúc đứng lên đột nhiên nhìn thấy dòng suối nhỏ đối diện xuất hiện một thân ảnh đạo thân ảnh kia cứ như vậy nhìn xem hắn chương ba trăm mười thời gian trịnh dược hơi kinh ngạc bất quá hắn cũng không có cái gì phản ứng quá kích động nói như thế nào đây hắn cũng không có cảm giác được phía trước có người thân ảnh này là đen nhánh phảng phất ở giữa cách băng gạc khó mà thấy do đối phương hình dạng đối phương nhìn rất gần nhưng là cho trịnh dược cảm giác rất kỳ quái nhìn xem hắn như là nhìn xem trên tv nhân vật nhìn như gần ngay trước mắt trên thực tế xa cuối chân trời rất kỳ quái cũng rất có ý tứ trịnh dược nhìn xem người này bình tĩnh mở miệng hắn không có đi để ý tới khác mà là muốn thử tới gần nơi này người sau đó trịnh dược cất bước đi hướng dòng suối nhỏ đối diện bởi vì cái này thân ảnh là tại dòng suối nhỏ đối diện rất nhanh trịnh dược một bước bước qua dòng suối nhỏ nhưng là trịnh dược lại phát hiện mình cũng không có tới đến thân ảnh một bên hắn như cũ tại thân ảnh phía đối diện nói cách khác dòng suối nhỏ như là đường phân cách nhìn như vượt qua trên thực tế cũng không có bước đến đối phương dòng suối nhỏ bên kia quả là thế chỉ là không biết có thể hay không câu thông bất quá một mực không có nghe được đối phương nói chuyện là bởi vì thanh â m không cách nào truyền đạt sao trịnh dược hơi nghi hoặc một chút nơi này trạng thái phi thường đặc thù không có nhập đạo hắn rất khó tùy tâm sử dụng nếu như hắn có nhập đạo tu vi chỉ cần một bước liền có thể bước đến cái thân ảnh kia vị trí người bình thường chính là có không gian chi thuật cũng không nhất định làm được nơi này liên quan đến không chỉ có riêng là không gian tại trịnh dược nghi ngờ thời điểm cái thân ảnh kia động hắn cầm một cái nhánh cây tại dòng suối nhỏ bên trong dính dưới sau đó bắt đầu viết chữ ta bị một con kỳ dị linh t h ú tập kích mà rơi vào nơi đây đạo hữu là vì sao tiến vào nơi này lợi hại trịnh dược nhìn đối phương chữ theo bản năng nói lại có thể dùng dòng suối nhỏ nước viết chữ người này không đơn giản phải biết dòng suối nhỏ nước không phải thật sự nước nâng lên đều sẽ biến mất chớ đừng nói chi là dùng để viết chữ nếu như đối đạo cũng không đủ lĩnh lộ căn bản làm không được những thứ này cho nên chỉ từ điểm này trịnh dược liền có thể xác định người này là cái c ư ờ n g giả sau đó trịnh dược lấy ra hỏa diễm quân trượng vật này cũng liền lúc này có thể coi như bút đến dùng mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng là hẳn không có vấn đề trịnh dược im hắng tự nói tiếp lấy hắn dính một hồi suối nước bắt đầu viết muốn nói lời gặp được hồ nước tiến đến ngươi tới nơi này bao lâu đối với nơi này có cái gì nhận biết sao người kia nhìn thấy trịnh dược chữ về sau bắt đầu viết tiếp tục viết lần này hắn khẽ động bút trước đó chữ viết liền sẽ tự động biến mất tại ta nhận biết bên trong ta hẳn là ở chỗ này ba ngàn năm nhưng là nơi này tốc độ thời gian trôi qua không đúng không có quy luật không cách nào đạt được phía ngoài thời gian nơi này cùng thời gian chi đạo có quan hệ ngoại trừ dòng suối nhỏ cơ bản không nhìn thấy đồ vật đầu nguồn không cách nào chạm đến trịnh dược gật gật đầu nơi này quả nhiên cùng thời gian có quan hệ nhưng là cụ thể là chuyện gì xảy ra hắn cũng không xác định có thể là pháp bảo cũng có thể là, là đạo thể hiện bất quá đối phương nói bị một con kỳ dị linh thú tập kích cái này khiến trịnh dược nhớ tới thời gian linh thú chỉ là không biết có phải hay không là bất quá khả năng không cao thời gian linh thú sẽ không tùy ý tập kích người hẳn là sẽ chỉ tập kích đặc thù người bởi vì nó sinh ra vô cùng có khả năng cùng không thể nói có quan hệ đương nhiên cái này tất cả đều là suy đoán không có chút nào chứng cứ sau đó trịnh dược cũng bắt đầu viết ngươi không có cách nào ra ngoài ngươi đối với đạo lĩnh nộ cũng không yếu chẳng lẽ không phá nổi nơi này bình t h ư ớ n g đối phương rất mạnh đây là trịnh dược nhất trực quan cảm giác nếu như không đủ mạnh cũng sẽ không chủ động xuất hiện tại trước mặt h ắ n muốn làm đến bước này đầu tiên phải biết có người t i ì n đến tiếp theo đến làm cho mình thân ảnh vượt qua một chút khó mà ngôn ngữ trở ngại dạng này mới có thể thành công đứng tại người khác trước mặt tiến tới giao lưu có thể làm được những này không thể nào là kẻ yếu trịnh dược nhìn thấy đối phương trầm mặc một lát sau đó bắt đầu viết xác thực làm không được trừ phi ta thời gian chi đạo có thể áp đảo nơi đây đầu n mờn không phải cần tiến thêm một bước trịnh dược trầm mặc dưới cuối cùng lắc đầu không hiểu dù sao hắn cảm giác mình một khi nhập đạo nơi này hắn muốn vào liền vào nghĩ ra liền ra sau đó người kia lại một lần bắt đầu viết đạo hưu hiện tại hẳn là cũng khổ vì đi ra biện pháp a cái này ngược lại là thật mặc dù hắn có thể trực tiếp trở về bản thể nhưng là tinh không mục lưu tại nơi này rất phiền phức về phần có thể trở về cũng không phải là bởi vì tinh không mục đặc thù mà là căn nguyên vũ lộ mở đường dù sao liên thông tinh không mục thời điểm trịnh dược đều là để căn nguyên vũ lộ mở đường chỉ có trên bản chất mạnh hơn căn nguyên vũ lộ mới có một chút khả năng vây khốn hắn để hắn không cách nào trở về nhìn trịnh dược không hề động người kia lại một lần bắt đầu viết ta có thoát khốn biện pháp nhưng là cần hai người hai cái địa phương đồng thời tiến hành không biết đạo hữu có hứng thú hay không trịnh dược mỉm cười sau đó viết cáo chi đối phương ý nguyện của mình không có vấn đề bất quá ta muốn trước biết biện pháp của ngươi đối phương không có chút nào c h ầ n trở trực tiếp vẽ lên một cái trận pháp đạo hữu nhìn minh bạch trịnh dược duy trì mỉm cười trong lòng của hắn vẫn cảm thấy đối phương rất lợi hại minh bạch ta phụ trách nửa đoạn sau ngươi phụ trách nửa trước đoạn trịnh dược chữ làm cho đối phương ngây ngẩn cả người sau một lát đối phương mới viết đạo hữu để cho ta có chút ngoài ý m u ố n thế mà liết thấy thấu trận pháp này bản chất đúng vậy trận pháp này là phân hai bộ phận đó là cái không gian trận pháp khoảng cách càng xa không gian dung chuyển càng là mãnh liệt nó duy nhất đặc điểm là khẳng định sẽ xe rách trước mắt không gian nhưng là khắc họa thời điểm vô cùng khó nhất định phải xứng đáng nói cách khác lớn nhỏ không thể có khác biệt còn muốn không tì vết kết nối vào không phải đều không thể sinh ra cộng minh những này đối trịnh dược tới nói rất đơn giản hắn thậm chí chỉ cần thấy được đối phương họa nửa bộ phận trước liền có thể hoàn m ỹ đón lấy đây là bắt nguồn từ hắn trận pháp tạo nghệ còn tốt trước kia có học được một điểm bất quá trận pháp này có đặc thù đồ vật gia nhập cùng suối nước có giống nhau vận vị hẳn là thời gian chi đạo chỉ có nửa bộ phận trước có bộ phận sau không có nghĩ đến đối phương cũng lo lắng người khác lý giải không tới sau đó trịnh dược viết viết bắt đầu đi. không cần lãng phí thời gian trịnh dược mặc dù đối với nơi này rất hiếu kỳ nhưng là tu vi không đủ lưu tại nơi này cũng không cần thiết chờ hắn lúc nào nhập đạo lại đến nhìn xem t ố t không cần khẩn trương cũng không cần miễn cưỡng chúng ta còn có không ít thời gian người kia viết những chữ này về sau l i ề n bắt đầu họa trận pháp trận pháp này không lớn nhưng là có chút phức tạp trịnh dược chỉ là nhìn xem h ỏ a d i ễ m quyền trượng một mực tại trong tay hắn hắn có thể tùy thời đặt bút mà theo người kia khắc họa trận pháp trịnh dược có thể cảm giác được đối phương bên kia không gian tại chấn động chính là suối nước đều tại băng đẳng giống như dòng nước nhanh hơn rất nhiều trịnh dược có thể nghe được những âm thanh này sau đó hắn nhắm mắt lại hắn có thể thông qua những cái kia cảm giác rung động cảm giác ra lúc nào cần hắn đặt bút trịnh dược nghe hồi lâu chấn động tần suất như là rõ ràng đếm ngược đang nhắc nhở hắn khi nào đặt bút không bao lâu trịnh dược tay bắt đầu dùng sức sau đó bị hắn nắm ở trong tay hỏa d i ễ m quyền trượng rơi xuống trong chốc lát chấn động truyền bá đến hắn chỗ không gian bên trong phảng phất vừa mới có đầu dây nhỏ xuất hiện vừa vặn bị không gian kết nối vào trịnh dược mỉm cười nói vừa vặn chương ba trăm mười một ngốc cho nhóm ta liền sau lưng các ngươi đúng vậy vừa vặn vừa vặn tiếp nhận đối phương trận pháp vừa mới liên tiếp đến đối phương chỗ không gian vừa vặn để sóng chấn động cùng tới hết t h ả đều là như vậy vừa vặn cảm giác không thấy chút nào dừng lại cùng thiếu hụt chính là người kia cũng nhìn sửng sốt hắn coi là muốn thử rất nhiều lần thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới thế mà liền một lần mà lại đối phương đối với trận pháp l ĩ n h ngộ thậm chí siêu việt hắn quả nhiên thu chân giả là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên chính dược viết rất tùy ý nhưng là hắn nội dung tuyệt không phải người khác tùy ý có thể khắc họa ra chính dược kết nối không chỉ là đối phương trận pháp chính là đối phương đối thời gian chi đạo hiểu rõ đều bị hắn kết nối xuống dưới đương khắc họa ra thời gian chi đạo thời điểm người kia mở to hai mắt có chút khó có thể tin nếu như trước đó có thể nói đối với trận pháp l ĩ n h ngộ như vậy thời gian chi đạo xuất hiện đủ để cho thấy đối phương là cái chính cống cứng giả siêu cấp cứng giả phải biết đối phương khắc họa thời gian chi đạo không phải là của mình thời gian chi đạo mà là kết nối hắn càng nội chỗ khắc họa cái này như là hai người cùng v i ế t một cái dấu hiệu người đầu tiên tăng thêm một chút mình nhỏ tưởng tượng hắn vốn không chống cậy vào người phía sau tiếp nhưng là người phía sau chỉ là nhìn một lần liền trực tiếp bổ sung hắn nhỏ tưởng tượng càng thêm hoàn thiện nhỏ tưởng tượng đây không phải đồng cấp có thể làm được sự tình hắn rất muốn h á miệng nói một câu lợi hại rất muốn sợ h ã i thán phục một câu phải biết đ ố i phương bổ sung để hắn có một loại cảm giác hiểu ra khó nói lên lời trịnh dược ngược lại là không có chút nào để ý cái khác với hắn mà nói khắc họa trận pháp cũng không có cái gì bất qua cái này thời gian chi đạo quả thật có chút chút lòng thành dù sao cũng là trùng sinh người hắn rất muốn biết hoàn chỉnh thời gian chi đạo có thể hay không đem hắn trả lại ra ngoài loại nguyên nhân này Trịnh d ư ợ cái khắc họa h xuống t này, này hán hắn đang diễn hóa thời gian chi đạo đối diện thân ảnh triệt để chấn kinh đối phương không phải tại học tập thời gian chi đạo mà là tại diễn hóa thời gian chi đạo cuối cùng đây quả thực là nghe g i ậ n cả người mà lại đối phương diễn hóa sớm đã vượt ra khỏi hắn đối thời gian chi đạo lý giải hắn hiện tại nhìn về phía đối phương như là từ thời gian dòng suối nhỏ bên trong một mực đi ngược dòng nước sau đó thấy được một dòng sông nhỏ dòng sông so dòng suối nhỏ lớn mấy chục lần trong đó nước sông càng t h â m ảo hơn vượt qua cái này dòng sông hắn phát hiện đại giang cái này đại giang là đầu kia tiểu hà gấp mấy trăm lần nước sông thanh tịnh vô cùng nhưng lại làm cho không người nào có thể phân tích trong đó chi đạo rất nhanh hắn xuyên qua giang hà đi tới vô tận biển cả vông dương đại hải vô biên vô hạn lập thân trong đó sẽ phát hiện tự thân sao mà nhỏ bé khi hắn coi là đây chính là cuối thời điểm con đường này phá vỡ gông c ù g xiềng xích sông về tinh thần đại hải vạn vật tinh không vô thủy vô c h u n g không cách nào nói rõ cho đến như thế hết thể tất cả mới ngừng lại được hình tượng bắt đầu phá thành mảnh nhỏ vạn vật quy về bình thường Khắc hỏa pháp người như trận tại người cũ về i suối tại người kia lại đối diện cái lời nói, nói ế hết t chút thấy thảy. thanh trịnh bút trong tay, trận pháp đã hoàn thành. khắc không Không hỏa, cạnh nhỏ như nhẹ nhàng chính nhìn hắn nghe hơn Những pháp hoàn cũ có lúc được dược bên động dòng động, nào văn này này. này dừng lưu lưu là là lúc Đây đây, đã đã gì mẹo. Mà v âm. phần không gì hơn cái này là đối thời gian chi đạo nói c u ố i con đường này không đủ để t i ễ n hắn trở về sau đó trịnh dược nhìn về phía người kia nói ta đã hoàn thành có thể bắt đầu khi hắn nói xong thời điểm mới tỉnh lộ tới quên đi thanh âm truyền bất quá câu nói này vẫn chưa nói xong trịnh dược liền phát hiện đối diện người kia viết cái tốt chữ có ý tứ gì hắn là cảm giác được vẫn là nghe được thanh âm hắn rồi người kia tựa như thấy được trịnh dược nghi hoặc lại tựa như mình không cẩn thận bại lộ chỉ có thể lại một lần viết viết ta nghe được thanh âm trịnh dược trong lòng của hắn có câu nói không biết không biết có nên nói hay không nhưng là ngẫm lại thôi được rồi trực tiếp tìm tới người này giết người d i ệ t khẩu đi hắn cảm giác mình bị đối phương đùa bỡn có thể nghe thấy ngươi nói thẳng ra không được sao người là câm như sao đương trịnh dược muốn hỏi một chút thời điểm người kia liền trực tiếp khởi động trận pháp theo trận pháp khởi động không gian bắt đầu xuất hiện vỡ vụn cái thân ảnh kia cũng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ bởi vì không gian mất cân bằng trịnh dược muốn nhìn cũng không nhìn thấy đối phương trịnh dược trong lúc nhất thời không biết nói cái gì người này đừng để hắn đụng phải bất quá hắn cũng phải rời đi không gian vỡ vụn hắn nơi này bình chướng cũng xuất hiện lỗ thủng lúc này không đi ra lại nghĩ ra ngoài hoặc là đụng tới một người hoặc là chờ hắn thất、ừ. dai rất rõ ràng trịnh dược sẽ không đi chờ mình thất dai cho nên hắn một bước phóng ra trực tiếp rời đi cái không gian này rời đi cái này cùng loại thời gian lao tù địa phương đương trịnh dược lúc đi ra hắn phát hiện tốc độ thời gian trôi qua thật sự có vấn đề hắn rõ ràng chỉ là ở bên trong một lát thời gian nhưng là bây giờ phế tích hố bên trên ngay cả cái khói lửa đều không có đây là được bao lâu rồi trịnh dược nhìn qua bốn phía rừng tây phát hiện chung quanh đều có thủ vệ cầu khí tức nghĩ đến xác thực qua không ít thời gian ở bên trong thời điểm hắn còn tưởng rằng thời gian sẽ lưu chậm tình cảm trực tiếp lưu nhanh không có cách nào không cách nào trưởng k h ô n g thời gian hắn không thể ở chỗ này ở lâu hắn phải cần trở về nhìn xem vạn nhất hạ thiên ngữ đã giết trở lại đến sẽ không tốt nghĩ như vậy trịnh dược trực tiếp đem tù thành phóng ra sau đó bắt đầu bao t r ù m xuống tới thời gian hồ nước vẫn còn bất quá hẳn là sẽ không đối với hắn tù thành có ảnh hưởng quay một tiếng tù thành bình yên rơi vào đại địa bên trên trịnh dược đã xuất hiện tại tù thành bên trong chỉ là để hắn có chút ngoại ý muốn chính là hồ nước thế mà không có bị trực tiếp bao t r ù m mà là xuyên thấu qua tù thành dưới mặt đất xuất hiện tại tù thành bên trong bất quá trịnh dược cũng không có để ý cái này hồ nước cùng thời gian có quan hệ không kín không không cách nào bị che kín cũng bình thường. Nó ở chỗ này chính là ở chỗ doanh trôn nào cũng Nó này này, nát, song, là bị ở ở mà lại cho người cho tại a một l o không hợp nhau cùng giác. Cuối cảm trịnh dược ở hạch tâm t vị rời í giải tán năng lượng ngưng ngoài công cũng phòng nơi nơi tại tán tụ thân thể. Tù thành một toàn nhất. Mà tại trịnh phá, bên này nên này an là dược hộ, cho Mà bị đạo có r đi về sau trước kia cùng tù thành không hợp nhau hồ nước phảng phất một chút thấp xuống vị cách chậm rãi bắt đầu dung nhập tù thành bắt đầu biến thành tù thành một bộ phận mà ở bên ngoài thủ vệ cầu mang theo phẫn nộ nhìn xem tù thành đáng chết nhân loại thế mà trêu đùa bọn chúng bọn chúng vẫn cho là đáng chết nhân loại đã chạy đến trước mặt không nghĩ tới bọn chúng vừa mới đuổi theo không bao lâu đằng sau liền trực tiếp xuất hiện một tòa thành như cùng ở tại trào phúng bọn chúng ngốc chó nhóm ta liền sau lưng các ngươi ha ha ha nhân loại đi chết thủ vệ cầu trực tiếp cắn đứt một cái cây xuất khí chương 312, h hạ thiên ngữ thật cay trịnh dược tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là xem xét điện thoại may mắn chính là không có hạ thiên ngữ tin tức bất hạnh mười một giờ đêm thở ra một hơi trịnh dược có chút tiếc nuối nói xem ra hạ thiên ngữ là không thể đến đây tại trịnh dược nói ra câu nói này thời điểm hạ thiên ngữ đầu đột nhiên từ phía sau giò xét tới nói ta có đến nha nghe được câu này trịnh dược trong lòng giật mình kém chút bị hù nhảy dựng lên hắn căn bản không biết hạ thiên ngữ lúc nào tới trước đó hắn hẳn không có biểu hiện r a dị thường a hạ thiên ngữ đứng lên trên người nàng mặc tạp dề. làm gì một bộ có tật giật mình bộ dáng muốn ta tới như thế nhận không ra người sao nói đến đây hạ thiên ngữ đột nhiên liền ngây ngẩn cả người sau đó mặt liền đỏ lên cuối cùng mắng câu biến thái liền tự lo đi phòng bếp tiến phòng bếp về sau hạ thiên ngữ mới nói rửa tay một cái ăn cơm trịnh dược nhẹ nhàng thở ra còn tốt hắn sớm thăng cấp nếu để cho hạ thiên ngữ nhìn thấy hắn thăng cấp vậy liền không ổn khó làm nhất vẫn là không phát hiện được hạ thiên ngữ lúc nào xuất hiện sau lưng hắn hắn cũng không biết còn có chính là vừa mới hạ thiên ngữ nghĩ đến cái gì vì cái gì mắng hắn biến thái nhìn thấy trịnh dược không hề động hạ thiên ngữ nhấc nhấc c ơ m lượng nói rửa tay ăn cơm biết trịnh dược lập tức trả lời sau đó ngoan ngoắn địa chạy tới rửa tay ngồi tại bàn ăn bên trên trịnh dược hiếu kỳ nói n g ư ờ i chừng nào thì tới là trở về đều gả cho ngươi ngươi ở đâu ta không nên cũng ở đâu sao mà lại giao giao đêm nay muốn tu luyện hạ thiên ngữ vốn nắn xuống trịnh dược sau đó nho nhỏ âm thanh nói không đợi trịnh dược đáp lại hạ thiên ngữ liền ý bày ra trịnh dược thử một chút đồ ăn sau đó tiếp tục nói trở về không đến bao lâu bất quá nhìn ngươi thật giống như tại tu luyện liền không có đánh thức ngươi ngươi nói cho ta biết trước vừa mới trạng thái đối với ngươi mà nói bình thường sao có hay không nguy hiểm vừa mới nàng hoàn toàn xem không hiểu trịnh dược trạng thái giống như ý thức đều yên lặng nếu không phải khí tức thân thể đều bình thường nàng đều lo lắng trịnh dược có phải hay không xảy ra chuyện về sau liền ép buộc tự mình làm đồ ăn bất quá y nguyên thời khắc chú ý trịnh dược cho nên mới có thể tại trịnh dược lúc tỉnh lại trước tiên xuất hiện sau lưng hắn trịnh dược gật đầu nói bình thường cùng loại ý thức suy nghĩ viển vông như thế không nguy hiểm không ý thức suy nghĩ viển vông thế nhưng là không thế nào an toàn không nguy hiểm có cái pháp bảo tiếp thu ân đối tu luyện có c h ỗ t ố t trịnh dược nói đây chính là lời nói thật ta h ắ n dựa vào tinh không một thăng liền mấy cấp hạ thiên ngữ biết trịnh dược có kỳ ngộ không có kỳ ngộ như thế nào lại học được như thế tuần thú thuật hơn nữa còn học như vậy người tiên ngay cả nàng loại này mang treo đều không thể đuổi theo cho nên có chút kỳ lạ là bình thường nhưng là nàng hay là có chút gánh thầm nghĩ cái loại cảm giác này là chủ động vẫn là bị động muốn duy trì bao lâu ngừng tạm hạ thiên ngữ lại nói ta có phải hay không quản có hơi nhiều trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ mỉm cười lắc đầu không có không có chút nào nhiều bất quá là chủ động muốn nói còn muốn duy trì bao lâu nhà ân lại tăng hai giai cũng không cần để ý ngươi nếu là lo lắng ta liền không chơi hạ thiên ngữ hơi nghi hoặc một chút chơi trịnh dược nghĩ nghĩ nói không kém bao nhiêu đâu s ắ c thực rất thú vị nếu như hạ thiên ngữ lo lắng hắn hoàn toàn có thể đợi đến thất giai lại đi dò xét t ắ c long nguyên hạ thiên ngữ đi vào trịnh dược bên người sau đó trùng điệp méo một cái trịnh dược mặt nói ngươi để cho ta lo lắng lâu như vậy lại là đang chơi có có chút đau nhức trịnh dược lập tức thử đem hạ thiên ngữ tay lấy ra nói chúng ta vẫn là ăn cơm đi trời tối nghỉ ngơi một chút ngày mai sẽ phải trở về trên lý luận hạ thiên ngữ đã không có chuyện gì cần làm về tu chân đô thị không thể bình thường hơn được nhưng hạ thiên ngữ chỉ nghe được nghỉ ngơi nàng lập tức quay đầu nói ai muốn cùng ngươi ngủ chung ngươi để cho ta lo lắng phải dỗ dành ta trịnh dược có chút bất đắc dĩ nhìn xem hạ thiên ngữ sau đó kẹp miệng đồ ăn cơm miệng bên trong chỉ là vừa mới bỏ vào trong miệng hắn lông mày liền nhữ lại ừng hạ thiên ngữ có chút hiếu kỳ sau đó quay đầu nhìn về phía trịnh dược đương nàng vừa mới quay đầu thời điểm trịnh dược đầu lưỡi tê giận i ế t hầu nóng lên trực tiếp phun ra ngoài p h ú c hoa làm sao cay như vậy trịnh dược theo bản năng muốn tìm nước chỉ là vừa mới ngẩng đầu liền thấy bị phun ra một mặt hạ thiên ngữ trịnh dược tâm lập tức liền l ệ n h hắn lập tức dùng quần áo giúp hạ thiên ngữ lau mặt ngoài ý m u ố n ngoài ý m u ố n thật là ngoài ý m u ố n hạ thiên ngữ không nói gì chỉ là nhìn xem trịnh dược mặc cho trịnh dược giúp nàng lau mặt chờ trịnh dược lau sạch sẽ về sau trịnh dược liền nhìn xem hạ thiên ngữ phát hiện hạ thiên ngữ không có nổi giận cũng không nói gì chỉ là bình tĩnh nhìn hắn cái này khiến trịnh dược rất sợ hãi hắn nhìn một chút mặt bàn sau đó dùng đũa kẹp miệng đồ ăn đưa vào hạ thiên ngữ miệng bên trong nói ngươi thử một chút thật tàn nhẫn hạ thiên ngữ không có ngăn cản mặc cho trịnh dược gắp thức ăn bỏ vào trong miệng nàng sau đó trịnh dược cũng vẫn xem lấy hạ thiên ngữ hắn một mực chờ mong hạ thiên ngữ phản ứng thế nhưng là chờ giây lát hắn phát hiện không có phản ứng chút nào không có khả năng a vì cái gì không phun đâu trịnh dược nội tâm tràn đầy nghi hoặc lúc này hạ thiên ngữ động miệng nàng ngai lấy trong miệng đồ ăn một lúc sau nàng tới gần trịnh dược trịnh dược lúc đầu muốn lui về phía sau thế nhưng là hạ thiên ngữ tay nắm lấy hắn sau đó hạ thiên ngữ lần thứ nhất chủ động tới gần miệng của hắn chỉ là còn không có nhìn thấy hạ thiên ngữ đích thân lên đến ánh mắt của hắn liền bị hạ thiên ngữ dùng tay b ị kín sau đó hắn cảm giác miệng của mình bị đụng phải tiếp lấy trịnh dược cảm nhận được tay tay đến bạo tay đến nghĩ p h u n thế nhưng là làm không được a trịnh dược lần thứ nhất phát hiện hạ thiên ngữ là cái không chọn không giữ là nguội không là cay vợ thật thật cay a ngày thứ hai trịnh dược tại t o i l e t đánh răng hắn cảm giác miệng đều không cảm giác hạ thiên ngữ thật là đáng sợ thế mà không ngừng cho hắn ăn ăn quả ớt đời này hắn đều không muốn lại ăn hạt tiêu lúc này hạ thiên ngữ cũng đứng tại trịnh dược bên người đánh răng miệng của nàng cũng không có c h i giác trịnh dược nôn bọt biển nói tội gì lẫn nhau tổn thương hạ thiên ngữ cũng là nhổ ngụm bọt biển nói còn không phải người nào đó hại ta đều sinh một đêm một ngạt ta bị quả ớt cay choáng nghĩ hống cũng hống không được nói trịnh dược tiếp tục đánh răng hạ thiên ngữ hử lạnh một tiếng nói tỉnh lại cũng không gặp n g ư ờ i hống sau đó nàng cũng tiếp tục đánh răng tối hôm qua nàng thật không biết trịnh dược sẽ bị quả ớt cay choáng nàng khả năng mua sai hạt tiêu đây không phải là phổ thông tu chân giả có thể tiếp nhận quả ớt nàng h ô m qua kèm chút cũng không thể trèo trống còn tốt vận chuyển tu vi sau đó hai người bọn họ đều ghé vào ghế sofa đi ngủ cũng may ghế sofa không nhỏ lần sau không thể lại mua loại kia hạt tiêu ân nàng không nên đi bán linh thực chỗ nào bán q u ả ớt như vậy nghĩ thời điểm t r ị n h dược đột nhiên tới gần nàng sau đó để ly xuống tay vòng qua phía sau lưng nàng vớt ve mái tóc của nàng đây chính là hồng sao không có thành ý sau đó hạ thiên ngữ nổ ngụm bọc biển chu mỏ nói ta hiện tại có phải hay không biến thành trong tay n g ư ờ i bị kịch rồi Trịnh d ư ợ chinh Cái này đầu ĩ v ế t cái gì. ư g nàng bảo n t r phu nhân càng cao hứng. càng Trịnh cao dược tại tẩy hoa quả hắn cảm thấy đến ăn chút trái cây ép một chút giang lợi bất quá làm dịu cay cảm giác uống chút sữa chua tương đối hữu hiệu ân uống giấm cũng có thể làm dịu cay đáng tiếc là hắn không có sữa chua cũng không muốn ăn giấm hạ thiên ngữ nói ăn giấm trong lòng khó chịu t r i n h dược cảm thấy hai người bọn hắn cho rằng ăn giấm không phải một cái khái niệm không nghĩ tới bọn hắn thân là người đồng lửa sẽ có như thế lớn khoảng cách thế hệ hạ thiên ngữ tại thu thập một vài thứ hôm qua bị phun quần áo muốn bắt đi tẩy một chút đều là trịnh dược hại đến bây giờ nàng đều cảm giác miệng tê tê bất quá tại thu thập thời điểm nàng đột nhiên nghe được điện thoại di động vang lên là trịnh dược điện thoại nàng cầm lên nhìn xuống phát hiện là một cái gọi trình vũ đánh tới trịnh dược điện thoại hạ thiên ngữ hướng về phía phòng bếp trịnh dược kêu lên trịnh dược không chút để ý mà chỉ nói Ta ta nhanh rửa sạch, giúp ta cũng sạch, ngươi đón giúp l uy ngươi tốt nghe được hạ thiên ngữ thanh âm đối diện rõ ràng ngây ngẩn cả người sau đó nhớ tới cái gì nói a là trịnh dược đạo lữ đúng không ừ n trịnh dược hắn lập tức liền tới đây hạ thiên ngữ cười nói mặc dù bị nói là trịnh dược đạo lữ là một kiện vui vẻ sự tình nhưng là nếu như bị s ư n g hô trịnh phu nhân kia nàng sẽ càng cao hứng đáng tiếc không thể nào sự tình dù sao trịnh phu nhân luôn cảm giác tốt giả nàng xem ra vẫn là cái nho nhỏ mị thiếu nữ nghe trịnh dược đạo hữu nói các ngươi thành thân không bao lâu chúc mừng chúc mừng trịnh vũ rất khách khi nói tạ ơn hạ thiên ngữ rất lễ phép đáp lại trịnh dược có thể ở bên ngoài nói hắn thành thân tự nhiên là một chuyện tốt cái kia trịnh dược đạo hữu còn tại bận điệu trịnh vũ cảm thấy nếu là còn tại bận điệu hắn vẫn là tối nay đánh đi hạ thiên ngữ không nói gì mà là đi thẳng tới phòng bếp đem điện thoại đưa cho trịnh dược nhỏ giọng nói người điện thoại sau đó tiếp nhận trịnh dược tại thanh tẩy hoa quả trịnh dược hơi nghi hoặc một chút ai sẽ nhàn rôi gọi điện thoại cho hắn phần lớn người hẳn là đều đánh không tiến vào mới đúng xem xét lại là chính vũ trình vũ tìm hắn làm gì mời hắn ăn trứng cơm chiên trình vũ có việc trịnh dược nhận lấy điện thoại hỏi nghe được trịnh dược thanh âm trình vũ cũng không còn xoắn suýt mà là nghiêm mặt nói cũng không phải ta tìm đạo hữu là tiên tiên tiên tử nắm ta gọi điện thoại cho ngươi nàng nói nàng ra ra mất tích bất quá trước đây không lâu phát cái t i n tới chúng ta đều xem không hiểu cho nên dự định phát cho ngươi tiên tiên tiên tử nói ngươi khả năng có biện pháp trịnh dược ứng tiếng vậy được ngươi phát đi về sau trịnh dược liền cúp điện thoại hạ thiên ngữ rửa sạch hoa quả đưa cho trịnh dược một cái quả hiếu kỳ nói đây là ai nha trịnh dược tiếp nhận quả giải thích nói lần trước nói với ngươi trứng cơm c h i ê n lão bản hắn xào trứng cơm c h i ê n ăn rất ngon là ta ăn là ta ăn thứ hai ăn ngon trứng cơm c h i ê n trịnh dược nhìn thấy hạ thiên ngữ ánh mắt lập tức sửa lại mình đánh giá hạ thiên ngữ cười cười ngoèo đầu nói kia món ngon nhất chính là ai còn không có r a chờ ngươi xào một lần hẳn là món ngon nhất trịnh dược nói hạ thiên ngữ cười rất vui vẻ thu thập một chút sau đó chúng ta về tu chân đô thị vừa trở về chúng ta liền dọn nhà không đúng là giúp ta dọn nhà đem đến nhà chúng ta đi nói một câu cuối cùng thời điểm hạ thiên ngữ rất nghiêm túc nhìn xem trịnh dược trịnh dược tự nhiên là gật đầu rốt cục muốn n g ủ cùng chỗ cũng không biết có hay không một người ở tốt bất quá mặc kệ tốt xấu hắn đều nguyện ý cùng hạ thiên ngữ n g ủ cùng chỗ bởi vì hắn cảm giác mình đánh trong lòng cao hứng chờ hạ thiên ngữ đi thu thập thời điểm trịnh dược điện thoại đột nhiên văng lên hắn mở ra xem là trình vũ phát tin tức kia là một t r ư ơ n g hình ảnh đập chính là mặt tường bất quá mặt tưởng có một ít chữ những chữ này không phải bình thường văn tự mà là thuộc về thận đặc biệt văn tự hắn lúc trước vì ăn bắt thận hiểu qua một chút xíu bất quá cái kia con trai tình là nhìn h i ể u a đại khái nội dung là có một tòa ưu minh c h i thành bọn hắn tự xưng hy vọng c h i thành hiện tại chính tiến về vũ tiên tuyết địa tựa như là vì nên đón cái nào đó bí ẩn thế lực đến t r ỉ n h dược nhốt hình ảnh hơi nghi hoặc một chút hy vọng c h i thành chưa từng nghe nói qua long nguyên dương nhiệt bất quá giáp đất lục xưng đối phương là ưu minh chi thành cái này có ý tứ mặc dù trịnh dược không thế nào hiểu rõ chuyện này nhưng là vẫn cần thông chi một chút bán hạ sứ phụ chỉ là vừa mới định cho nam tiêu phát tin tức hạ thiên n g ự thanh â m liền truyền đến tới làm gì ngần người tới giúp ta biết trịnh dược chỉ có thể thu hồi điện thoại đi giúp hạ thiên ngữ nam tiêu còn tại chuẩn bị một chút pháp bảo đã đều nói tận lực tự nhiên sẽ giúp một chút số bốn thác đ ổ mặc dù không sao biết được đạo thế giới kia càng nhiều tin tức nhưng là sinh ý là thật tốt làm thác đồ đã đưa tới đại lượng tiền đ ặ c cọc giống như nói hắn cùng đại trưởng lão đặt thành một loại nào đó chung nhận thức bất quá những vật này đều có một cái khuyết điểm đó chính là đưa tới thời điểm nóng hổi nóng hổi thiên thu nói gần nhất nếu là cần đem đồ vật đưa qua trực tiếp dùng trận pháp liền có thể thuận tiện viết trang giấy ghi chú một chút thanh này thác đồ cảm động dối tinh dối mù thiên thu tiền bối vì bọn hắn thế giới đạt được viện trợ trực tiếp vì hắn khai thông ngắn hạn thông đạo quả thực là cứu tinh của bọn họ trên thực tế là giới kiểu một mực tại bên trong cho nên phi thường có thời gian t ặ n g đồ mà đồ vật sở dĩ nóng hổi nóng hổi kia là từ thự lửa đưa đến nam tiêu cùng một thanh đang chuẩn bị đạo kiệt bởi vì một nghèo hai trắng chỉ có thể hỗ trợ trợ thủ kiếm chút vất vả phí không phải lần sau ngay cả tiền thuốc men đều không có ước minh chỉ biết động thủ xưa nay không cho tiền thuốc men hắn cảm giác mình trôi qua đặc biệt thê thảm qua một thời gian ngắn hắn chuẩn bị cho hắn phụ mâu gọi điện thoại không cầu quá nhiều chỉ cầu kéo dài mấy năm ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện thì vũ mang theo thất nguyệt tới hỏi nam tiêu bọn hắn không có để ý tiếp tục làm việc lấy mình thì vũ tự lo nói các ngươi nói như thế nào mới có thể cho thất nguyệt chứa một cái có thể sinh con hệ thống một nháy mắt tất cả mọi người đình chỉ trong tay sự tình thất nguyệt kiến thức nửa vời nhìn xem loại sự tình này tỉ tỉ nàng không có dạy nàng đạo kiệt tại một thanh báo nổi trước hỏi thì vũ một câu ngươi là muốn cho thất nguyệt với ai sinh thì vũ lập tức nói chỉ cần nửa yêu huyết thống mới là cao quý nhất đương nhiên là cùng ẩm tại thì vũ nói đến một nửa thời điểm mấy cái nắm đấm hô hướng về phía thì vũ mặt thì vũ bay ra ngoài sau đó mấy cái khôi lối đi theo kết quả là không nói thất nguyệt đợi ở bên cạnh ta chớ tới gần cái kia cậu yêu mục thanh nói là t ỷ t ỷ thất nguyệt nhu thuận đi vào mục thanh bên người thuận tiện giúp một thanh điều chỉnh thử khôi l ỗ i nam tiêu bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải thì vũ vừa có tiền đầu góc liền rất nguy hiểm chuyện gì cũng dám nghĩ mà tại nam tiêu dự định tiếp tục làm việc thời điểm điện thoại di động của hắn đột nhiên văng lên xem xét lại là thiên thu cho hắn phát một đầu tin tức nhìn tin tức về sau lông mày của hắn liền nhữ lại đạo kiệt ở một bên nói lại phát sinh nguy hiểm gì chuyện hiện tại hắn đối loại sự tình này rất mẫn cảm t r ư ơ n g ba trăm mười bốn cỡ nào vĩ lực bán hạ đứng tại trên ban công nàng nhìn xem bên ngoài mảy nhân lại gần nhất tu chân đô thị vô cùng bình tĩnh bình tĩnh nàng đều coi là cùng mới vừa tới nơi này thời điểm đồng dạng nhưng là vừa nghĩ tới q u ỷ kỳ tử ngay ở chỗ này nàng liền muốn ra ngoài tìm một vòng nếu như phát hiện hắn trực tiếp giết chết ly lạc tại cho hoa hoa thảo thảo tới nước nàng hiếu kỳ mà nói q u ỷ kỳ tử không phải là đối thủ của người a bán hạ gật đầu Ừm. hắn cùng ngươi không sai biệt lắm vậy ngươi rất không yên lòng hắn trên lý luận người khác tại tu chân đô thị chẳng khác nào không dám gây sự dù sao tiên phong chính là hắn ly lạc hỏi bán hạ rất đồng ý ly lạc thuyết pháp cái này ta tự nhiên minh bạch nhưng là quỷ kỳ tử rõ ràng không phải người ngu ngươi cảm thấy hắn tự mình chạy đến tu chân đô thị là vì cái gì đây mới là để cho ta để ý quỷ kỳ tử không có thực lực nhưng là đầu góc không tệ chúng ta ở ngoài chỗ sáng hắn ở trong tối ai biết hắn sẽ làm nha ly lạc minh bạch cái này thật đúng là phiên p h ứ c mặc dù không cần lo lắng đối phương náo ra cái gì động tinh lớn nhưng là liền sợ hắn muốn chỉ là cái môi giới đến lúc đó dễ dàng dẫn xuất không ít sự tình nói quỷ kỳ t ử phía sau không có cái gì thế lực lớn ủng hộ ai cũng sẽ không tin hắn nắm giữ tin tức cùng bí mật không có chút nào so với hắn ít người tương đối bán hạ các nàng hẳn là chỉ có hơn chứ không kém k ê u muốn đi ra ngoài tìm sao ly lạc hỏi bán hạ ngồi ở một bên vào trên ghế, ở một rửa vào lắc lựa dị điện thoại đột nhiên vang lên một chút đương nàng lấy ra nhìn thời điểm lông mày lại nhữ lại xem hết tin tức b á n hạ liền đứng lên ta cần mang đông vũ về vũ tiên tuyết địa một chuyến ly lạc hơi kinh ngạc chuyện này đột mật quá phát sinh đại sự đúng vậy có tin tức nói có một tòa tên là hy vọng chi thành lu minh thành đi đến vũ tiên tuyết địa nói là vì nên đón bí ẩn gì thế lực b á n hạ nói liền muốn từ ban công rời đi nguồn tin tức tính đáng tin đối phương mỗi lần một lần truyền đến tin tức đều muốn phát sinh một chút đại sự không quay về không được nói xong b á n hạ liền đi tới việt tử l g i lạc bất đắc dĩ chỉ có thể đuổi theo mặc dù bán hạ không có để nàng đi nhưng là thấy từng trải dễ dàng có rõ ràng cảm lộ nhập trù đạo cũng không dễ dàng muốn gặp nhân sinh ngọt bùi cay đắng muốn làm mấy đạo nhân sinh thức ăn như thế mới có thể có cơ hội nhập trù đạo chờ xem hết tu chân giới mạnh yếu muôn màu nàng liền muốn đi xem một chút người bình thường thăng trầm chua xót khổ cay trọng yếu nhất chính là một người ở chỗ này nàng nấu cơm không ai ăn rất tịch mịch đông vũ thế nhưng là nàng trung thực thực khách đông vũ trở về bán hạ vừa đưa ra liền trực tiếp đối trong viện đông vũ nói đông vũ bây giờ tại đá thủy vân gian chơi dáng vẻ rất vui vẻ thủy vân gian cảm thấy mình một cái siêu cấp vô địch linh thú thế mà bị một đứa bé làm cầu để đá nó khi nào cẩn thụ như thế vũ đủ. nó phẫn nộ nó nghiến răng nghiến lợi nhưng là nó giận mà không dám nói gì thủy vân gian không hiểu tại sao mình lại hôn thành cái dạng này được rồi bán hạ bán hạ cầu cầu giúp ta mang lên cậu c ậ u nghe được bán hạ thanh âm đ ồ n g vũ hưng phấn chạy tới ly lạc cũng rơi trên mặt đất nói đợi chút nữa ta t h ủ y vân gian mậu b ư ớ c vì cái gì đi hết cái này khiến nó làm sao bây giờ không chút do dự nó lập tức đi theo đừng bỏ lại ta a nó đường đường siêu cấp vô địch linh thú đến tột cùng vì sao lại qua thành cái dạng này lại không thể có người coi trọng nó một chút không thực sự không được đem nó từ tiểu nữ hải kêu bên người lấy ra cũng tốt mình không đến mức bị đối phương khi n h ủ nhưng là nó từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ nhân loại kia tiểu nữ hải đến tột cùng ở đâu ra vĩ lực có thể bóp nát nó nó thế nhưng là nó chủ nhân kiệt tắc ca và các ngươi chậm một chút chờ ta một chút tại thanh tịnh bình tĩnh trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một đạo hát ảnh hoặc là nói nước biển dưới có cái gì quái vật khổng lồ bắt đầu lên trên trồi lên rất nhanh bóng đen kia liền liền thành công tiếp cận mặt biển xem tiếp đi là một tòa cự đại vô cùng thành trấn thành này chấn xuất hiện cũng không nhanh nhanh mà là chậm rãi từ trong nước hiện hiện không có cho mặt biển mang đến quá nhiều gợn sóng rất nhanh cả tòa thành triệt để nổi lên mặt nước đây là một tòa cổ xưa thành trong thành có chút âm u phảng phất bị một tầng nhìn không thấy mây đen bao phủ chính là ánh mặt trời chiếu đi vào cũng vô pháp cải biến thành chấn âm u sau đó thành chấn bên trong trong phòng bắt đầu đi ra một chút đen n h á n h bóng người những bóng người này tựa như trong thành cư dân bọn hắn nhìn lên bầu trời phi thường ngạc nhiên mà lúc này tại thành trấn trung tâm nhất kiến trúc cao nhất bên trong đi ra hai người một nam một nữ trong đó nam phất tay trực chỉ bầu trời xuất phát giờ khác này thành trấn như là bị rót vào lực lượng vô tận veo một tiếng phóng hướng chân trời cuối cùng biến mất ở chân trời mà tại đáy biển chỗ sâu tòa thành kia rời đi vị trí một bên giáp đất lục bản thể nằm tại đáy biển không n ú p n í c h như cùng chết đi đồng dạng trịnh dược cùng hạ thiên ngữ uống vào sữa chua dự định đi tìm dao dao s ữ a chua là vừa v ẫ n mua v ì chính là làm dịu cay cảm giác mặc dù không biết hiện tại uống có hữu dụng hay không nhưng là trịnh dược hay là muốn thử xem dù sao quá khó tiếp thu rồi chỉ là vừa mới đi trên đường minh vân tiểu trấn trên không đột nhiên bị trận pháp bao trùm hạ thiên ngữ có chút ngoài ý muốn tuyết địa xảy ra chuyện gì rồi làm sao đột nhiên mở ra tiểu trấn trận pháp hạ thiên ngữ nghi vấn vừa mới nói ra miệng nàng liền thấy trên bầu trời bay qua đại lượng vũ tiên tuyết địa đệ tử cùng một chút tiền bối cái này không cần nghĩ cũng biết vũ tiên tuyết địa xảy ra chuyện mà lại không phải phổ thông sự tình có thể làm cho vũ tiên tuyết địa chủ động giới nghiêm sự tình nàng đã lớn như vậy liền gặp qua một lần chính là lần trước có người tập kích đạo trường lần này rõ ràng so với lần trước còn coi trọng hơn ta hỏi một chút minh nguyệt sư thúc hạ thiên ngữ nói là cho trịnh dừng nghe rất nhanh nàng liền bắt đầu liên thông tông môn thông tin trịnh dược ngẩng đầu nhìn bầu trời không có cái gì biểu lộ cái này nằm trong dự liệu của hắn chỉ là như vậy đến một lần hắn có phải hay không liền không thể rời đi rồi ngẫm lại cũng không quan trọng muộn một hai ngày liền muộn một hai ngày đi mà lại hắn cũng đối cái kêu u minh chi thành có chút hứng thú chỉ là không biết ẩn nấp tổ chức có bao nhiêu ẩn nấp bất quá hắn ngược lại là biết một chút sự tình đổi chơi quả nhiên là bởi vì nửa đường xuất hiện b i ế n qua mà bị ngạn cũng sẽ tới rất nhanh đây là hạ thiên ngữ nói cho hắn biết nói đến đã hai tháng đi đại khái lại một hai tháng bọn hắn liền có thể từ mộng một chỗ khác đến đây trên lý luận thời gian của hắn là đủ cũng không biết trong bọn họ sức chiến đấu cao nhất là bao nhiêu ở kiếp trước giết quá nhanh căn bản không kịp chú ý vấn đề này nếu có trí cao kia hai tháng có chút miễn cưỡng t r ì n h dược lắc đầu không chút để ý việc cấp bách không phải để ý bị ngạn có dạng gì chiến lược mà là miệng của hắn đến cùng lúc nào khôi phục tri giác hiện tại đụng phải hạ thiên ngữ miệng hai người bọn họ một điểm cảm giác đều không có cảm giác này hỏng bét chương ba trăm mười lăm cái này nhân vật chính không một không đến bao lâu hạ thiên ngữ liền đóng lại tông môn thông tin sau đó nàng nhìn xem trịnh dược có chút do dự trịnh dược nhìn thấy hạ thiên ngữ dạng này liền biết nàng đang xoắn suýt một vài thứ nói thẳng không có việc gì có chuyện gì nói thẳng ta sẽ phối hợp không phải liền là để hắn lưu lại không phải liền là muộn mấy ngày đem đến cái kia bên cạnh nhà hắn có thể lý giải ngươi về trước đi có được hay không hạ thiên ngữ hỏi đối với hạ thiên ngữ vấn đề trịnh dược là có đoán cho nên vừa nghe đến hạ thiên ngữ mở miệng hắn liền vô ý thức gật đầu được rồi ta không có vấn đề chỉ là chờ hắn nói ra về sau cả người đều mộng sau đó hắn nhìn xem hạ thiên ngữ nói không phải ngươi vừa mới nói cái gì hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược lặp lại một lần nói ngươi về trước đi ta m u ộ n một hai ngày trở về không được lần này trịnh dược vẫn là không có do dự chút nào chỉ là cấp r a đáp án hoàn toàn ngược nhau vì cái gì không thể vừa mới ngươi cũng đáp ứng hạ thiên ngữ có chút kích động nói trịnh dược tiếp tục uống sữa chua bình tĩnh nói không thể rời đi ngươi còn có thể vì cái gì rời đi không thể nào coi như cuối cùng rời đi hắn còn muốn quay đầu trở về đã đều muốn trở về còn không bằng trực tiếp chờ đợi ở đây ai biết vũ tiên tuyết địa có thể ngăn trở hay không u minh chi thành có hắn tại chí ít có thể lợi dụng đạo trường khống chế cục diện ngũ dai hắn nhưng mạnh hơn hạ thiên ngữ nhiều bất quá chính diện vẫn là đánh không lại cường giả chân chính lại tăng hai dai đi hẳn là không dùng đến quá lâu thời gian nghe được trịnh dược nói hạ thiên ngữ phương má nàng đều không biết mình hẳn là cao hứng hay là không cao hứng cuối cùng nàng chỉ có thể nói rất nguy hiểm trịnh dược gật đầu tỏ ra là đã hiểu cho nên đến lúc đó ta đi theo đại bộ đội đ à o mệnh liền tốt nếu như đại bộ đội đều khó mà may mắn thoát khỏi tại khó vậy đã nói do mức độ nguy hiểm không phải vũ tiên tuyết địa có thể đối kháng dạng này đổi lại là ta lưu lại ngươi rời đi ngươi đồng ý không vậy cũng so cùng chết tốt hạ thiên ngữ gấp nghe nói lần này vẫn là sẽ rất nghiêm trọng trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ đột nhiên cười không đợi hạ thiên ngữ hỏi trịnh dược làm gì cười trịnh dược liền mở miệng vừa v ẫ n tương phản ta cảm thấy vẫn là cùng ngươi cùng chết tương đối tốt hạ thiên ngữ ngây ngẩn cả người nàng cứ như vậy nhìn xem trịnh dược cuối cùng rất tức giận quay đầu đi trịnh dược không có để ý mà là cùng sau lưng hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ đã đồng ý hắn lưu lại hắn hiện tại muốn làm chính là không thể để cho nàng lo lắng không phải chính là cái vương hữu bất quá vừa mới đi không bao lâu hạ thiên ngữ liền ngừng lại sau đó quay đầu nhìn trịnh dược nói ta đều đi chậm như vậy ngươi làm sao còn không có cùng lên đến trịnh dược mỉm cười nhanh chân đi vào hạ thiên ngữ bên người hạ thiên ngữ đến lúc đó ngươi phải nghe lời ta trốn đi không phải ta sẽ tức giận trịnh dược gật đầu ừm còn có thật xuất hiện địch nhân không nên quá lo lắng ta ngươi không có việc gì ta khẳng định cũng không có việc gì ta tu vi mạnh hơn ngươi một chút xíu ừm mạnh hơn ta một chút xíu thật liền một chút xíu ừ n liền một chút xíu được rồi có thể là hai cái một chút xíu dù sao ta từ nhỏ bắt đầu tu luyện ngươi thời gian tu luyện ngắn bất quá ngươi thuần thú thiên phú cao như vậy đằng sau khẳng định tu luyện rất nhanh ừm khẳng định tu luyện rất nhanh ngươi phải có lòng tin có lòng tin hừ không yêu nói chuyện với ngươi ta đang uống thứ gì không phải qua loa ngươi tối hôm đó bán hạ liền trở về vũ tiên tuyết điệu mặc dù trở về không phải rất nhanh nhưng là nàng đã an bài không sai biệt lắm cũng p h ả i đi ra rất nhiều người đi thăm dò cái gọi là ưu minh tri thành hẳn là rất nhanh liền có tin tức đã có người mang tin tức trở về minh nguyệt đối bán hạ nói lúc này ly lạc hạ thiên ngữ giao giao cùng trịnh dược đều ở nơi này trịnh dược kỳ thật không muốn đợi ở chỗ này luôn cảm giác cùng những người này không hợp nhau dù sao các nàng tất cả đều là nữ đương nhiên bán hạ các nàng những n à y tiền bối đều không có để ý trịnh dược hiện tại ưu minh c h i thành trọng yếu hơn là cái gì nội dung bán hạ lập tức hỏi minh nguyệt sửa sang lại nói xác thực có một tòa đột nhiên xuất hiện thành tòa thành này bay trên trời chỉ phương hướng đúng là chúng ta nơi này bởi vì không cách nào tới gần chỉ có thể nhìn thấy tòa thành này có chút t âm u cụ thể không rõ ràng bán hạ không có quá lớn ngoài ý muốn mà là hỏi lực lượng đâu có thể cảm giác được một chút sao minh nguyệt lắc đầu truyền đến tin tức người nói cảm giác không đến một tơ một hào lực lượng khí tức nếu không phải nàng vận khí tốt căn bản không phát hiện được đối phương như vậy u minh thành lại tới đây còn cần bao lâu bán hạ hỏi sáng sớm ngày mai minh nguyệt chậm dãi nói nghe được đáp án này ly lạc cùng hạ thiên ngữ các nàng đều rất kinh ngạc đây cũng quá nhanh à. hôm nay vừa mới nhận được tin tức hôm sau liền muốn trực tiếp giết tới vội vã như vậy bách sao bán hạ ngược lại là không nói gì thêm loại sự tình này mới bình thường không có làm trời đánh tới đã là rất may mắn trâm m ặ t dưới bán hạ nhìn về phía g i a o g i a o nói mang theo ngươi khung kính phân tích một chút sau đó tất cả mọi người nhìn về phía g i a o g i a o lấy đối phương phân tích kết quả cuối cùng có thể là một vạn lần như vậy bản nhân sẽ cự tuyệt sao đáp án là sẽ không bởi vì g i a o g i a o đã đẩy lên không biết ở đâu ra k h u n g kính căn cứ ta đối tông môn quan sát có thể nhìn ra sư phụ đối cái này u minh chi thành vô cùng coi trọng cái này cùng nguồn tin tức có quan hệ cùng u minh hai chữ cũng có quan hệ bởi vì tu chân đô thị sự kiện chính là từ u minh hà dẫn xuất cho nên sư phụ phi thường lo lắng hai chuyện này có quan hệ coi như không quan hệ sư phụ cũng lo lắng là một cái cấp bậc sự tình một cái cấp bậc liền mang ý nghĩa sư phụ không cách nào chống cự đối phương ta quan sát qua đến sư phụ mặc dù mặt không biểu tình nhưng là tại xác định ưu minh chi thành tồn tại về sau sư phụ đặt ở trước người hai tay không tự chủ được cứng ngắc lại một chút điều này nói rõ sư phụ rất khẩn trương sự mạnh mẽ của kẻ địch vô cùng có khả năng siêu việt vũ tiên tuyết địa hiện hữu lực lượng nhưng là để cho ta kỳ quái là sư phụ trong mắt không có tuyệt vọng chỉ có một tia không cam lòng cùng phẫn nộ không cam lòng mình nhỏ yếu phẫn nộ mình bất lực nhưng là sư phụ tin tưởng vững chắc vũ tiên tuyết địa có thể vượt qua có thể so với tu chân đô thị không là so tu chân đô thị còn muốn đáng sợ kiếp nạn bởi vậy có thể thấy được sư phụ có một chương không nguyện ý vận dụng siêu cấp hát chủ bài lần này phân tích có thể là sư phụ cố ý chính là muốn thông qua ta nói cho chúng ta biết không cần lo lắng quá mức sư phụ đối ta khung kính tràn đầy lòng tin nói xong g i a o g i a o lại một lần nữa đầy khung kính trên mặt có chút đắc ý trở lên chính là nàng quan sát phân tích nghe xong g i a o g i a o phân tích trịnh dược đều kinh hãi cái này nhân vật chính không tầm thường a dài như vậy một đêm có thể chép xong sao quả nhiên bán hạ lại một lần vì g i a o g i a o v ô tay một lần so một lần đặc sắc tiểu bán lên lớp không có mấy tháng tiến bộ không nhỏ g i a o g i a o cười vui vẻ cười tạ ơn sư phụ khích lệ đều là sư phụ có phương pháp giáo dục một vài lần bán hạ bình tĩnh nói a viễn cổ văn ngày mai vi sư kiểm tra không phải sư phụ ngày mai muốn chuẩn bị chiến đấu ta thân là nhân vật chính không thể vắng mặt mà lại ngài không dành a không có việc gì v i sư trước khi chiến đấu sẽ dành thời gian tới kiểm tra một chút không chậm trễ thời gian cố lên hoa sư phụ tốt quá phận giao giao lựa chọn làm trận qua đời chương ba trăm mười sáu nhân loại đánh thuốc t cuối cùng giao giao chỉ là dùng toàn lực vây lại viết trước đó phân tích sao chép thời điểm còn không ngừng nói với mình lần sau nhất định phải ngắn gọn không thể đang nói dài như vậy xem ra nàng là chưa hề nghĩ tới không phân tích trịnh dược bọn hắn cũng đã rời đi thương thảo gian phòng giao giao thân là một cái nhân vật chính lại chỉ có thể bị phạt sao chép may mà ta không phải nhân vật chính hạ thiên ngữ phi thường may mắn nói trịnh dược gật gật đầu hắn đang nghĩ nếu như ngày nào hạ thiên ngữ bị phạt một v à i lần hắn có cần giúp một tay hay không chép nếu như hạ thiên ngữ để hắn hỗ trợ làm sao bây giờ hắn viết chữ không dễ nhìn a buồn rầu vẫn là tìm một cơ hội luyện một chút chữ tốt đúng rồi ngươi hôm nay có phải hay không cũng muốn lưu tại nơi này chờ đợi ngày mai địch nhân tập kích trinh dưỡng hỏi hạ thiên ngữ gật đầu ừng đến lưu lại bồi sư phụ mà lại ta cảm thấy ta khả năng khả năng giúp đỡ sư phụ một chút xíu nàng mặc dù không ra điều ước nhưng là nàng có thể lợi dụng điều ước làm rất nhiều chuyện tỷ như trước đó trận pháp nàng chính là lợi dụng điều ước mở ra một cái điểm cho nên nàng nhất định phải lưu lại vậy ta đi đám người bên kia trốn tránh trinh dưỡng nói lưu lại chẳng khác nào tham chiến đến lúc đó hạ thiên ngữ cùng bán hạ sư phụ còn muốn cố kỵ hắn quả thực là đến thêm phiên phức trọng yếu nhất chính là sẽ hạn chế hắn hành động hạ thiên ngữ suy nghĩ một chút nói ngươi đ ợ i ta một chút nói nàng liền chạy tới bán hạ chỗ gian phòng bọn hắn đã sớm ra nên lời nhắn n h ủ bán hạ đều giao pho xong trịnh dược không hiểu hạ thiên ngữ đi vào làm gì nhưng là cũng không thèm để ý an tĩnh trở lấy liền tốt bất quá tại vũ tiên tuyết địa có thể lợi dụng đồ vật quá ít ngũ giai hắn khó nói có thể hay không ngăn cơn sóng giữ càng quan trọng hơn là hắn có phải hay không phải cần đi tìm một t r ư ờ n g mặt nạ vạn nhất muốn hiện thân cũng không trở thành bị hạ thiên ngữ phát hiện nếu như đem lực lượng bao trùm ở trên người để cho mình biến thành lực lượng hình thái không biết có được hay không dùng trình dược trong lòng suy nghĩ các loại đối sách hắn cảm giác có thể bất quá vẫn là cần một t r ư ờ n g mặt nạ tương đối tốt để phòng v ạ n nhất không đến bao lâu hạ thiên ngữ liền chạy ra khỏi tới trong tay nàng còn mang theo đồ dưa hấu phi là một con kỷ quái linh thú đây là dinh d i n h quái trịnh dược vô ý thức nói hắn là thật chưa thấy qua cái này linh thú không biết có hay không độc chất thịt tươi không ngon là thủy vân gian thủy vân gian mô phỏng ra con mắt t r ừ n g mắt trịnh dược nói trịnh dược có chút ngoài ý m u ố n thanh em này cùng cái tiểu nữ hài đồng dạng giống cái thủy vân gian trong lúc nhất thời không muốn trả lời hạ thiên ngữ cười nói thủy vân gian trạng thái hơi đặc biệt nó không có giới tính chính là thanh âm đều là nó chủ nhân ban cho nó chủ nhân là hải n g u y ệ t trịnh dược lập tức nhớ lại hạ thiên ngữ nói qua đây chính là cái kia trưởng khống tù trời kế hoạch linh thú có thể nghiên cứu một chút lại có thể trực tiếp giáng lâm vô thượng vương tọa cái kia thời điểm đi không biết bao nhiêu năm cuối cùng mới đi đến được cái kia vương tọa trước thủy vân gian đột nhiên toàn thân rung động xuống nó luôn cảm giác có điều dân yếu hại nó hạ thiên ngữ đem thủy vân gian thả trên tay trịnh dược nói thủy vân gian năng lực phòng ngự phi thường lợi hại ngươi đem nó mang theo trên người nó sẽ bảo vệ ngươi ừ thủy vân gian đắc ý nói gọi ta v i đại thủy vân gian ngừng tạm nó lại bổ sung một câu đông vũ ở thời điểm cũng không cần gọi như vậy nó là thật sợ đông vũ hiện tại hùng hải tử quá kinh khủng trịnh dược ngược lại là không có cự tuyệt hạ thiên ngữ hảo ý hắn vừa vặn muốn nghiên cứu một chút cái này thủy vân gian đương nhiên không nghiên cứu hắn cũng sẽ không cự tuyệt cầm hạ thiên ngữ sẽ thả lòng thăm nhiều sau đó hạ thiên ngữ đem hắn đưa đến căn cứ nơi này có đơn sơ nơi ở hoặc là nói nơi này có tiểu c h ấ n cái nhà thứ hai bọn hắn đều rất tự giác ở mình địa phương nhỏ ăn mặc đều không cần phát sầu bọn hắn thường xuyên hướng nơi này dự trữ lương thực cái này thật đúng là kinh nghiệm phong phú không có n g ư ờ i nghĩ khoa trương như vậy cũng liền gần nhất vũ tiên tuyết địa sẽ vận dụng nơi này trước kia mấy trăm năm cũng không có đụng tới qua có thể là đại kiếp sắp tới đưa đến đi hạ thiên ngữ đặc địa giải thích một câu trịnh dược gật gật đầu hắn nhớ kỹ lần trước liền từng có tương tự giải thích đương nhiên nơi này có thể hay không loạn hắn cũng không đáng kể có vấn đề giải quyết liền tốt chờ trịnh dược đến chỗ ở hạ thiên ngữ xác định không có vấn đề về sau liền trở về tìm nàng sư phụ t r ờ i cũng đã khuya lắm rồi các nàng gặp thời khắc chú ý cái kia u minh c h i thành chờ hạ thiên ngữ vừa đi trịnh dược c a n vị trên ghế nơi này là chỗ tránh nạn mặc dù điều kiện còn có thể nhưng là chỉ có cái ghế không có ghế sofa cũng may trịnh dược sẽ không để ý hắn hiện tại ngồi trên ghế đem thủy vân gian để lên bàn thủy vân gian nhìn xem trịnh dược nói ngươi muốn xưng hô ta là thủy vân gian đại nhân gặp nguy hiểm thời điểm có thể hô to vi lại thủy vân gian đại nhân mời che chở ta trịnh dược không chút đem thủy vân gian để ở trong lòng mà là nhìn xem thủy vân gian thân thể nói ta rất muốn biết ngươi kết cấu bên trong ngươi không muốn gọi để cho ta nhìn xem ha ha thủy vân gian cười khẩy nhân loại ngươi cho rằng ngươi có thể phá vỡ phòng ngự của ta sao người cho rằng ngươi a a a a đau nhức đau nhức a đều nói không muốn tê u ta liền nhìn xem trịnh dược đẩy ra thủy vân gian một khối bình tĩnh nói a a a nhân loại nhân loại đánh thuốc t ê đánh thuốc t ê trịnh dược có chút mọi b ư ớ c đánh thuốc tê là cái gì thao tác thu chân đô thị trời tối về sau thì vũ liền đứng ở trong sân một bộ không biết suy nghĩ gì dáng vẻ thất nguyệt ở phía sau nghi ế u Kỳ nói, t hoặc ì Vũ, Vũ v người đang suy nghĩ gì? Thì vũ lấy lại tinh thần, gì? lại suy lấy Thì chỉ à phương xa chân như hướng Thất nghi h nói, đang giống Nguyệt gì gọi xa ta, ta có cái cầu cứu. trời tại kêu o cho nên nàng chạy vào đi hỏi thăm mục thanh rất nhanh mục thanh cùng nam tiêu bọn hắn liền ra nam tiêu đối thì vũ nói có cái gì đang kêu gọi ngươi thì vũ gật gật đầu chân thành nói ta cảm thấy đây là ta giành c h ấ n tu chân giới cơ hội nhưng là ta không biết bay đang suy nghĩ hẳn là làm sao vượt qua nam tiêu bọn hắn không còn gì để nói người nghĩ nghiêm túc như vậy là đang nghĩ làm sao bày sao mục thanh thì hỏi ngoại trừ kêu gọi còn có có nằm mơ sao ta n g ấ m lại ha thì vũ bắt đầu suy tư mục thanh bọn hắn cứ như vậy nhìn xem cảm giác có chút nghiêm túc nhớ lại thì vũ chân thành nói ta m ộ n g thấy cùng thất n g u y ệ t đem k h ụ ngộng thấy cùng thất n g u y ệ t phát tải mục thanh biểu lộ nhiều hơn một k i a vẻ lo lắng vì cái gì phát tải phát tài liền phát tài nha nào có nhiều như vậy vì cái gì n a m mơ phát tài còn không cho a thì vũ có chút vội và nói bất quá theo bản năng lùi hai bước nam tiêu cũng không để ý những này mà chỉ nói đó chính là không nằm mơ không nằm mơ làm sao lại nghe được triệu hoán chẳng lẽ muốn xảy ra đại sự gì ngưng t ạ m nam tiêu lập tức nói ưu minh c h i thành đạo kiệt không hiểu rõ lắm cái này thành không phải đi công kích vũ tiên tuyết địa sao có vấn đề gì Tin tức này là thiên thu đại lao phát, tự biết. đại nhiên này bọn hắn tự nhiên biết. Vấn chỗ là lao đề ở ưu minh chữ có vấn đề gì không? U minh, khả ô n Minh, g U h k năng mang ý nghĩa đây là một tòa t h à n h chết hoặc là nói t ử linh chi thành tà ma chi thành nam tiêu nhìn lên bầu trời nói nếu như là những vật này như vậy thì thật cùng thì vũ có quan hệ mặc dù thì vũ rất mất mặt ngay cả yêu tộc đều không m u ố n nhưng là nàng thật sự có siêu độ thiên phú đạo kiệt không thể nào hiểu được hắn vẫn cho là thì vũ siêu độ đều là thổi phừng lên thế nhưng là vì cái gì yêu tộc không có cái nghề này à? điểm này đều không yêu tộc chẳng lẽ thì vũ cầu huyết thật có thể trừ tà ngươi mới là c ầ u yêu ta đều nói ta không phải c ầ u yêu kia là m ộ t thanh bôi đen ta thì vũ ở một bên liền muốn nhảy dựng lên nàng đương đường một yêu tộc kiểu nữ bị nói thành c h ò yêu quả thực là vô cùng nhục nhã mục thanh không để ý cái gì chuyện này rất phức tạp chờ lúc nào thì vũ không coi ở đây ngươi để nam tiêu nói cho ngươi nghe tại sao muốn chờ thì vũ không tại đạo kiện hoàn toàn không cách nào lập tức nam tiêu nói ngươi muốn nhìn thì vũ dáng vẻ tiểu nhân đắc t r í sao đạo kiện tốt ta không muốn bất quá hắn vẫn là không hiểu trừ tà coi như xong vì cái gì tà ma sẽ kêu gọi thì vũ còn hướng thì vũ cầu cứu hắn đột nhiên phát hiện nửa yêu thì vũ có chút để cho người ta suy nghĩ không thấu đêm khuya thời điểm bán hạ đứng tại vũ tiên tuyết địa phía trước nhất trên tuyết sơn nàng nhìn về phía trước phảng phất xuyên thấu qua khoảng cách vô tận thấy được u minh chi thành đúng vậy nơi này có thể trực diện u minh chi thành đột nhiên bán hạ nghe được phía dưới núi tuyết xuất hiện sao đ ậ u túi đầu xem xét là một chút linh thú tại bất an gầm nhẹ minh nguyệt nhìn thấy đây hết thảy c a o mày nói xem ra thật là một tòa tà ma chi thành mà lại khí tức có chút đáng sợ nếu để cho nó đáp xuống nơi này như vậy đối chung quanh nơi này vô cùng bất lực chính là chúng ta cũng muốn lâm vào k h ố n cảnh đến lúc đó áp suất ánh sáng chế những này tà ma khí tức đều muốn hao hết chúng ta tất cả lực lượng cần nghĩ biện pháp áp chế tà ma khí tức b á n hạ tự nhiên minh bạch bất quá ánh mắt của nàng đặt ở phía dưới linh thú bên trên nói tiểu hạ có thể để cho bọn chúng an tĩnh một chút sao thuận tiện nhìn xem tà ma khí tức đối bọn chúng ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu hạ thiên ngữ một mặt khổ sở nói sư phụ để bọn chúng yên tĩnh rất dễ dàng nhưng là ta làm sao biết tà ma đối bọn chúng ảnh hưởng lớn bao nhiêu ngươi không phải học thuần thú sao không hào hào học bán hạ quay đầu nhìn về phía hạ thiên ngữ nàng có chút ngoài ý m ớ n trên lý luận thuần thú là trịnh dược dạy nhà nàng tiểu hạ hẳn là học rất tốt mới là hạ thiên ngữ lắc đầu nói không phải không hào hào học là quá khó khăn ta nhiều lắm là sẽ phạm vi nhỏ khống chế lại bọn chúng một chút k ê u trịnh dược có thể làm được sao bán hạ hỏi nhất định có thể a trịnh dược thuần thú thiên phú cao lạ thường đặc biệt lợi hại vừa mới nói xong những n à y hạ thiên ngữ liền hối hận khen quen thuộc quả nhiên nàng nghe được đặc biệt không tình nguyện thanh âm kêu đến đi sau đó bán hạ lại nói có thủy vân gian tại không có vấn đề ngươi khả năng còn không biết thủy vân gian đến cỡ nào mạnh cuối cùng hạ thiên ngữ chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng bất quá kêu đến khả năng cũng tốt nàng chiều ứng đến trịnh dược, dược bắt đầu phân tích thủy vân gian với hắn mà nói tác dụng lớn nhất chính là có dành hàng vương tọa biện pháp hắn chỉ là muốn nhìn một chút là thế nào vương tọa hắn không có hứng thú bất quá hắn còn có thể nhìn ra vô thượng con đường là đặc thù nó không trong thế giới này thế nhưng là lại hình như kết nối lấy thế giới này nếu như thế giới thật sẽ hủy diệt như vậy vô thượng con đường có lẽ thật là duy nhất sinh lộ thế nhưng là bị ngạn y nguyên nhúng c h à m nơi đó nghĩ tới đây trịnh dược đột nhiên s ữ n g sở lúc trước nghe nói có người mang theo đại lượng người rời đi vô thượng con đường về tới hiện thế không phải là trở về tham chiến a trịnh dược hơi kinh ngạc cái này rất có thể không phải lấy đối phương thực lực hoàn toàn có thể cạnh tranh vô thượng vương t o ọ n không có việc gì mang theo một đống người trở về vì cái gì khẳng định có tuyệt đối lý do nhưng là thời gian rõ ràng cùng hiện tại không khớp trừ phi bởi vì hắn xuất hiện dẫn đến không thể nói xâm đến hắn trở về về sau có đã làm gì đại sự sao cũng không có chứ liền khiêu khích mấy lần không thể nói tại trịnh dược như vậy nghĩ thời điểm đột nhiên nghe được tiếng đập cửa đã trễ thế như vậy ai nha trịnh dược có chút hiếu kỳ bất quá vẫn là đứng dậy quá khứ mở cửa vừa mở ra phát hiện là hạ thiên ngữ cái này khiến trịnh dược hơi nghi hoặc một chút tốt đã hạ thiên ngữ không có chìa khóa sau đó trịnh dược hỏi đừng đi hỗ trợ sao hạ thiên ngữ b i ể u môi không phải không đi hỗ trợ là hiện tại ngươi cũng phải đi hỗ trợ chán trịnh dược hơi kinh ngạc hắn một cái nhị giai đi làm sao cản trở sao là sư phụ để nếu không ngươi liền nói ngươi không muốn đi hạ thiên ngữ giúp trịnh dược nghĩ kế trịnh dược có chút bất đắc dĩ bán hạ sư phụ đồng đẳng với mẹ vợ hắn dám nói không sao đi thôi đi trước nhìn kỹ hắn nói hắn hy vọng không cần đi quá lâu không phải không có cách nào làm tay chân muốn thật không có cách hắn chỉ có thể xuất thủ như thế hạ thiên ngữ chắc chắn sẽ không nói cái gì a ân tại nguy hiểm nhất thời điểm đứng ra uy phong lâm liệt cũng hẳn là có thể trịnh dược đáp ứng hạ thiên ngữ liền ôm thủy vân gian mang theo trịnh dược hướng bán hạ bên kia mà đi trên đường hạ thiên ngữ có chút hiếu kỳ nói thủy vân gian thế nào làm sao cảm giác gâm ú đầy tử khí khả năng vây lại đi trịnh dược nói thủy vân gian trong mắt sớm đã đã mất đi cao quang nó quá khó khăn vì cái gì nhân loại sẽ như vậy kinh khủng thiểu nhân lớn đều khủng bố như vậy đương trịnh dược đi vào sơn phong thời điểm bán hạ mới quay về hắn nói tiểu hạ có nói với ngươi sao trịnh dược gật đầu hạ thiên ngữ trên đường đã nói với hắn chủ yếu vẫn là vì có thể biết tà ma ảnh hưởng vấn đề lớn sao không cần cậy mạnh bán hạ lại nói trịnh dược túi đầu nói xin tiền bối yên tâm coi như thật là nhị giai với hắn mà nói cũng rất đơn giản sau đó trịnh dược trên mặt đất bỏ ra một cái tăng phúc t r ậ n pháp vẽ xong về sau thả mấy khoả linh thạch đi lên đây là vì t r ư ờ n g kỳ hữu hiệu chuẩn bị về sau trịnh dược đứng lên trên vừa đứng tốt hắn quanh thân liền bắt đầu tản mát ra khí tức kỳ lạ sau đó bao trùm cả ngọn núi dưới ngọn núi linh thú trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại tiếp lấy từng cái an tĩnh tìm địa phương nằm sấp ly lạc ở một bên nói đây là tuần thú thuật nàng không phải là chưa từng thấy qua tuần thú thuật nhưng là từ chưa thấy qua quỷ dị như vậy tuần thú thuật hạ thiên ngữ lập tức giải thích nói đây là áp đảo tuần thú thuật ngự linh thuật chỉ cần không có ngũ giai đều muốn thần phục tại thuật này phía dưới đừng nói là ly lạc chính là bán hạ đều có chút kinh ngạc cái này nếu là đối người hữu hiệu kia thỏa thỏa tà thuật bất quá thi thuật giả không có vấn đề là được thu chân giới chính tà định nghĩa rất mơ hồ chương ba trăm mười tám thánh nhân trịnh dược khống chế tất cả linh thú mặc dù hắn có thể từ những cái kia linh thú bên trong cảm nhận được tà ma chi khí nhưng là bản thân hắn lại có thể nhìn rõ ràng hơn từ trước mắt mở ra ưu minh chi thành đang cố ý phóng đại tà ma khí tức mà lại phía trên tuyệt đối có cái không nhỏ tế đàn không chỉ như thế tòa thành kia khẳng định có rất nhiều tà ma cư dân không phải không cách nào làm cho tà ma khí tức sinh động thành dạng này chỉ là trịnh dược có chút không rõ cái này thành hẳn là yên lặng thật lâu tại sao muốn lúc này ra vì nên đón cái nào đó thế lực liền đến tiến đánh vũ tiên tuyết điệu hẳn là còn có mục đích khác mới đúng v ậ phần đến cùng là cái gì trịnh dược trong lúc nhất thời không cách nào biết được nhưng là từ tà ma khí tức trình độ đến xem đối diện chiến lực không thể so với phong tiểu thành yếu cái tên này hắn vẫn là về sau mới biết nếu như bán hạ sư phụ át c h ủ bài không dùng hắn chỉ có thể lòe sáng đăng tràng như thế nào có cảm giác hay không đến tả mà chi khí bán hạ mở miệng hỏi trịnh dược lập tức gật đầu nói khí tức rất dày ảnh hưởng rất lớn nếu như không áp chế hoặc là ngăn cản một chút phía dưới rừng cây một đêm hẳn là có thể bị ăn mòn biến đến dị linh thú cũng không kiên trì được bao lâu nghiêm trọng như vậy minh nguyệt hơi kinh ngạc vậy nó trên đường đi tới chẳng phải sinh linh đ ổ thắng rồi trịnh dược lắc đầu giải thích nói cũng sẽ không mà là nơi này bị chú ý nói cách khác tất cả tà ma khí tức đều tại hướng bên này phát ra không phải cách xa như vậy cũng không trở thành khoa trương như vậy minh nguyệt hơi kinh ngạc cái này cũng có thể từ linh thú bên trong cảm giác được trịnh dược nội tâm giật mình nói chút cực lớn cương chuyện bất quá hắn không chút kinh hoàng chỉ là gật đầu nói thổ địa dưới có một con linh thú tên là rất t h i ế u giống như rắn giống như thu trong mắt có tiên thiên thiếu hụt không thể lộ ra ánh sáng nhưng đối tà ma chi khí mẫn cảm khả quan đo nó phát ra quy tích nó chất thịt phi phàm ngai k ì n h ít có có thể cùng sánh vai đáng tiếc duy nhất chính là nó thịt kèm thêm k ị c độc loại độc này cực kỳ quỷ dị thậm chí có thể điên đảo âm dương cũng may loại độc này năm năm tất tán nếu muốn dùng ăn tốt nhất tự chuẩn bị thần cấp linh dược nhưng áp chế độc tính bộc phát bán hạ minh nguyện ly lạc hạ thiên ngữ cũng là che mặt nàng cảm giác chính mình cũng không mặt mũi gặp những này tiền bối trịnh dược liền điểm ấy không tốt giới thiệu s o n g linh thú nhất định phải giới thiệu có thể ăn được hay không có ăn ngon hay không làm người khác còn tưởng rằng là tại giới thiệu thực đơn ly lạc xấu hổ cười một tiếng trịnh dược tiểu hữu kiến thức thật sự là phi phàm lần sau có mới linh thú khả năng còn cần tiểu hữu giám định trịnh dược lúc đầu muốn nói không có vấn đề h á n phương diện này phi thường có kinh nghiệm nhưng là vừa mới dự định mở miệng liền bị hạ thiên ngự che miệng không cho nói chuyện tốt ta không nói thì không nói bán hạ ho khan hai tiếng nói vẫn là nghĩ biện pháp áp chế một chút tả mà khí tức đi minh nguyệt lắc đầu không được này khí tức quá mạnh mà lại ăn mòn năng lực thật mạnh như vậy như vậy tu vi yếu một chút đều không được chúng ta căn bản không có dư lực duy trì đại trận ly lạc cũng là gật gật đầu đối với các ngươi xác thực vô cùng bất lực đúng các ngươi trốn ở màn sau người đâu có thể đi ra không không được ta hỏi qua đồ vật bên trong có vẻ như tại sinh động các nàng cần toàn lực chấn áp bán hạ lắc đầu nói c h ị n h dược có chút ngoài ý m u ố n hắn lúc đầu nghĩ quay đầu nhìn xem trước đó nhìn thấy phong ấn khu vực bất quá không thể bây giờ nhìn chỉ là hắn có chút hiếu kỳ vũ tiên tuyết địa đến cùng đang chấn áp cái gì đây không phải là không có biện pháp ly lạc nói bán hạ nhìn về phía trước trầm mặc một lát nói kỳ thật còn có một cái biện pháp minh nguyệt cùng ly lạc đều có chút hiếu kỳ còn có cái gì biện pháp hạ thiên ngữ cũng là không hiểu t r ì n h dược tự nhiên cũng chỉ là nghe trong tu chân giới có một người có thể chấn áp tà ma mặc kệ bao lớn tà ma chi khí mặc kệ có bao nhiêu tà ma tụ tập còn muốn người kia đứng ở nơi đó tất cả tà ma đều sẽ lui lại nghe lời bán hạ nói hạ thiên ngữ hơi kinh ngạc tại sao có thể có mạnh như vậy người chẳng lẽ là vị kia thiên thu t i ê n bối t r ì n h dược cũng rất tò mò bất quá hắn xác thực có thể làm được thậm chí không cần mạnh cỡ nào tu vi cũng có thể làm được không trải qua phối hợp một chút thủ đoạn bán hạ lắc đầu cười nói không phải người kia có thể nói so thiên thu tiền bối còn muốn đặc thù bởi vì mặc kệ nàng là tu vi gì mặc kệ nàng phải t r ă n g tỉnh dậy đều sẽ để tà ma tránh lui dùng để trừ tà sao hạ thiên ngữ tò mò hỏi nàng xác thực có thể trừ tà bán hạ hồi đáp ly lạc suy tư hạ nói cái này ta cũng đã được nghe nói nhưng là ta nghe nói nàng đã chết còn chết rất nhiều năm không chết còn sống chỉ là vì nàng tốt cố ý truyền ra bỏ mình tin tức bán hạ nhìn xem bầu trời đem nói lúc này bầu trời hạ xuống tuyết lớn hạ thiên ngữ cầm đem rủ ra sau đó đưa cho trịnh dược để trịnh dược giúp nàng chống đỡ sau đó tò mò hỏi sư phụ ngươi nói người này là ai a trịnh dược kỳ thật cũng rất tò mò tu chân giới thế mà còn có như thế đặc thù người mặc dù hiếu kỳ nhưng là hắn hay là chống lên rủ phòng ngừa tuyết rơi trên người hạ thiên ngữ bán hạ nhìn xem đồ đệ của mình chỉ lo mình không biết nói cái gì cho phải q u y thánh hoặc là nói yêu thánh lúc đầu nàng là bị tà ma phong làm thánh thế nhưng là bởi vì nàng bản thân nguyên nhân lại được xưng là yêu tộc thánh nhân về phần nàng vì sao lại được xưng là thánh không phải là bởi vì nàng thực lực siêu phạm mà là nàng tại mười mấy năm trước là một kiện kinh động toàn bộ tu chân giới đại sự sư phụ đến cùng là chuyện gì xảy ra hạ thiên ngữ rất hiếu kỳ mười mấy năm trước nàng còn nhỏ căn bản cái gì cũng không biết nói rất dài dòng bán hạ nói không có việc gì dù sao chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi coi như chuyện kể trước khi ngủ hạ thiên ngữ hai mắt phát sáng nói bán hạ nhìn xem nhà mình đại đ ồ đệ có loại giết chết xúc động minh nguyệt lúc này cũng nói kỳ thật ta cũng không biết cụ thể bán hạ ly lạc cũng là gật đầu ta cũng không biết tường tình nói xong ta mời các ngươi ăn bữa khuya nói nàng còn lấy ra một cái cái bản thả một chút quả đồ ăn vặt tiếp lấy ngồi ở một bên mong đợi nhìn xem b á n hạ hạ thiên ngữ cùng trịnh dược cũng cùng một chỗ ngồi một bên minh n g u y ệ t tự nhiên cũng ngồi xuống bất quá nàng vỗ tay phát ra tiếng chung quanh xuất hiện một cái vòng bảo hộ cái này vòng bảo hộ chặn bầu trời tuyết b á n hạ bất đắc dĩ những người này là định nghe nàng thuyết thư sao bất quá nàng cũng không có cự tuyệt mà chỉ nói vậy liên bắt đầu lại từ đầu nói sự tình phát sinh ở hai mươi năm trước tả h ư u lúc kia phật môn ra một cái phật pháp c ó thành tựu sắp ngưng tụ phật quả tục r a đệ tử bởi vì sắp ngưng tụ phật quả h ắ n quyết định tiến về phật môn chính thức xuất gia trịnh dược hơi kinh ngạc lại có thể có người muốn ngưng tụ phật quả cái này cùng tu vi không quan hệ nhưng là phật quả thật sự có nhất định uy năng dù n g dễ dàng nói là có thông thiên triệt địa uy năng nếu như người này có thể tại thất gia nhập đạo trước ngưng tụ phật quả như vậy thì rất lợi hại chương giữa k ba trăm mười chín san tinh lúc đầu cái kia tục ra đệ tử chỉ cần đến phật môn hắn tất nhiên sẽ nhập phật môn thậm chí hắn chỉ cần chuyển ra mình sắp ngưng tụ phật quả tin tức phật môn cao tăng nhất định đích thân đến mời hắn nhập phật môn đáng tiếc là không ai biết hắn phật quả sắp ngưng tụ chính hắn cũng không thể thành công đến phật môn bán hạ có chút t i ế c hận nói hạ thiên ngữ nhấp tay hắn vì cái gì không có đi đến phật môn bởi vì nửa đường xuất hiện một con yêu hoặc là nói là đương thời yêu vương tại hạ thiên ngữ vẫn là không hiểu thời điểm bán hạ nói rõ nguyên nhân chủ yếu con kia yêu coi trọng cái kia tục ra đệ tử hạ thiên ngữ t r i n h dược cầu huyết kịch bản cái kia tục ra đệ tử bản một lòng hướng phật làm sao đánh không lại vị kia yêu vương cuối cùng bị cưỡng ép mang đi bán hạ nói những người khác một mặt mẫu bức cái này yêu vương h u n g mánh như vậy sao hạ thiên ngữ nhìn một chút trịnh dược nàng đang suy nghĩ ngày nào trịnh dược muốn chạy trốn nàng muốn hay không bắt t r ư ớ c một chút trịnh dược nhìn thấy hạ thiên ngữ cái này ánh mắt có chút lo lắng hạ thiên ngữ đánh hắn hắn có thể phản kháng sao lại về sau sự tình liền đơn giản yêu vương mang thai vị kia tục ra đệ tử bông xuống xuất ra suy nghĩ thậm chí từ bỏ phật quả bán hạ có chút phức tạp nói trịnh dược cảm thấy lúc này để cái kia khung kính t i n h tới phân tích một chút khả năng có thể phân tích ra rất nhiều vật có ý tứ v ề p h ầ n hắn khẳng định là không dám làm như vậy hạ thiên ngữ nếu là nói cái gì hắn cũng phải ngăn đón không phải chính là một vạn lần thật sự là hung ác g a hắn khi còn bé đọc sách lúc lao sư nhiều lắm là cũng liền gọi chép một trăm lần hắn còn ngốc ngốc chép xong về sau phát hiện người khác không có chép xong cũng không có việc gì đau lòng không chịu nổi bất quá mang thai thật sự là một chuyện để cho người ta hồi tâm sự tình có người chính là không giống hạ thiên ngữ lặng lẽ meo meo sờ một cái bụng của mình chờ nàng bụng có con tin trịnh dược khẳng định liền phải lưu tại bên người nàng bán hạ nhìn xem hai người kia luôn cảm giác bọn hắn đang suy nghĩ gì đổ vật loạn thất bát tao bất quá đều nói đến đây nàng chỉ có thể nói đi xuống bất quá nàng vẫn là rất bội phục vị kia yêu vương thật nữ trung hào kiệt nàng l i ề n làm không được loại sự tình này cái kia tục ra đệ tử đã mất đi phật quả cũng không phải là biến mất mà là tiếp đến thai nhi bên trong đúng vậy cái kia thai nhi chỉ cần xuất sinh chính là trời sinh phật quả đây là từ xưa đến nay chưa hề phát sinh qua sự tình mà lại càng khiến người ta không thể nào hiểu được chính là lúc đầu không hoàn thiện phật quả tại tiếp đến thai nhi về sau hoàn toàn ngưng tụ ra về sau yêu vương sinh hải tử ra đời thời điểm giữa thiên địa không có chút nào t ư ở n g thụy cũng không có bất kỳ cái gì dị tượng gọi tới một đống cao thủ yêu vương có chút m ộ t b ư ớ c nhưng là may mà hải tử bình an vô sự ngoại trừ sẽ không khóc bên ngoài minh n g u y ệ t thừa dịp khoảng cách lập tức hỏi sẽ không khóc không là vấn đề rất lớn sao ly lạc cầm quả nói bình thường hài tử xuất sinh đều sẽ khóc nhưng là không khóc kỳ thật cũng là có mà lại thân là bọn hắn cường giả như vậy hài tử tất nhiên có chút không tầm thường chớ nói chi là trời sinh phật quả cho nên không khóc rất bình thường sư phụ là nam hải vẫn là nữ hải hạ thiên ngữ tương đối để ý cái này nữ hải bán hạ trả lời hạ thiên ngữ sau đó tiếp tục nói không khóc xác thực không tính bình thường nhưng là cũng không tính không bình thường có lẽ thật là phật quả nguyên nhân dẫn đến đứa bé kia tâm như chỉ thủy không khóc không náo cũng không cười về sau hải tử lấy tên văn tình rất khỏe mạnh cũng rất ngoan ngoãn ăn cơm liền ăn cơm ngủ thì ngủ dòng dạ bốn năm nàng hoàn toàn như trước đây không khóc không náo cũng không cười thông h i ể u tình lý nhu thuận hiểu chuyện nhu thuận làm cho đau lòng người để cho người ta lo lắng yêu vương thậm chí yêu cầu nàng tùy hứng một điểm hồ náo một điểm thế nhưng là đều bị vãn tình lắc đầu cự tuyệt cho đáp án là mâu thân ta sẽ không hạ thiên ngữ hơi kinh ngạc lời này khiến người ta cảm thấy có chút đau lòng nàng nếu là có hải tử nàng hy vọng hải tử sẽ không quá làm ầm ĩ nhưng là lại không thích hải tử quá an tĩnh ngu thuận thật sự là mâu thuẫn minh nguyệt bọn người không nói gì thêm đều đang đợi b á n hạ nói tiếp bởi vì nhanh đến mấu chốt trịnh dược cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ là âm thầm ghi lại nếu là hắn có hải tử phải chú ý đừng cho hắn lộn xộn cái gì đổ vợt bởi vì v ã n tình có chút đặc thù dẫn đến phụ thân nàng căn bản không dám dạy nàng phật môn phật pháp cho nên vẫn luôn là học yêu tộc yêu pháp thiên phú nhưng là ngộ tính kinh người yêu vương một nhà căn bản không thèm để ý mình hài tử thiên phú tốt không tốt cho nên chưa từng yêu cầu nàng tu luyện dù sao bọn hắn sợ hãi một yêu cầu nhu thuận v ã n tình liền sẽ cố gắng đi làm đến v ã n tình năm tuổi năm đó yêu vương một nhà mang theo vãn tình ra biển là đi giải sầu hy vọng có thể để vãn tình vui vẻ nhưng là ngoài ý muốn phát sinh thuyền của bọn hắn ngoài ý muốn lái vào một mảnh không biết hải vực nơi đó tràn đầy t ử khí nơi đó một vùng tăm tối chỉnh dược nhũ mày hắn làm sao cảm giác cái này hải vực quen thuộc như vậy đâu sau một lát hắn liền nghĩ đến u minh hà đúng vậy u minh hà cực kỳ đặc thù có đôi khi thật sẽ dẫn đến thuyền ngộ nhập trong đó đôi này rất nhiều người mà nói đều là trí mạng u minh hà tốt tiến khó ra hạ thiên ngữ các nàng không thể trước tiên biết cho nên chỉ là an tính nghe bởi vì không có người đánh gây bắn hạ cho nên nàng tiếp tục nói đi xuống hai cái thất giai nhập đạo ở nơi đó thế mà không cách nào trước tiên tìm tới lối ra rơi vào đường cùng bọn hắn lựa chọn tìm một chỗ cập bến bởi vì trong nước có đại lượng hải quái tại công kích bọn hắn bờ biển là bọn hắn lựa chọn tốt nhất nhưng mà chính là lần này đỗ bờ biển phát sinh một kiện bọn hắn hoàn toàn không cách nào khống chế đại sự bọn hắn tìm được một cái hòn đảo ở trên đi về sau s á c thực không tiếp tục bị hải quái quấy dối nhưng là trên đảo tình huống càng thêm khó mà lọt vào trong tầm mắt đảo này không biết ra ngoài nguyên nhân gì khắp nơi đều có thi thể m á u chạy thành sông người chết vô số thê thảm rên gì, tuyệt vọng cùng sợ h ã i tràn ngập nơi này đ ư ờ n g yêu vương muốn che vãn tình ánh mắt thời điểm đã chậm nàng thấy được mà như vậy một ngày vãn tình lần thứ nhất không có nghe lời của cha mẹ nàng cất bước đi hướng thi thể đ ó n g nàng đi rất chậm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại thi thể đống không tính là gì thế nhưng là giờ khắc này nàng lại như vậy l o a mắt bởi vì trên người nàng tách ra quan mang yêu vương vợ chồng ngây ngẩn cả người chỉ có thể yên lặng theo dõi k ỳ biến đương văn tình đi đến trong đống thi thể thời điểm nàng mở miệng hỏi cha bọn hắn chết thật sao là đây là phụ thân nàng cho ra đáp án sau đó văn tình lại một lần hỏi bọn hắn rất sợ hãi rất thống khổ ta cảm giác được bọn hắn tại bi thương đang khóc tại tuyệt vọng đây là sự thực đúng không cha đúng phụ thân nàng liền trả lời một chữ không có người giúp bọn hắn bọn hắn sẽ vinh viễn thống khổ bị thương thật sao cha tại văn tình hỏi ra câu nói này thời điểm phụ thân của nàng trầm mặc bởi vì bọn hắn nhìn thấy xưa nay sẽ không khóc văn tình giờ khác này lưu lại nước mắt cuối cùng phụ thân nàng vẫn là gật đầu nói là chương ba trăm hai mươi phổ đội chi môn đối với bán hạ cố sự trình dược bọn hắn đều không nói gì bởi vì thời điểm mấu chốt đến không người nào nguyện ý chờ lâu một chút thời gian bọn hắn rất muốn biết tiểu nữ hài này đến cùng sẽ làm cái gì bán hạ tự nhiên cũng không hy vọng có người đánh gãy nàng nếu như những người này dám mở miệng nàng liền dám động thủ khiến cái này người ngâm miệng dù sao chính nói đến đặc sắc kịch bản khi lấy được sau khi trả lời vãn tình nhìn về phía mình mẫu thân nàng mang theo hỏi tham khẩu khí mang theo một tia nghẹn ngào hỏi một cái yêu vương không cách nào cự tuyệt vấn đề mẫu thân ta muốn g ú p bọn hắn về sau chuyện phát sinh chính là yêu vương vợ chồng cũng không từng nghĩ tới bọn hắn nhìn thấy van tình làm ra cầu nguyện thủ thế nhẹ giọng nói một câu nói đường sợ ta tới giúp các ngươi yêu vương nói cho ta trong nháy mắt đó nàng phảng phất thấy được kỳ tích nàng nhìn thấy phật quả thành thục bắt đầu rơi xuống nàng có thể cảm nhận được phật quả thông thiên triệt địa huy năng một vệ ánh sáng ngay tại con gái nàng trên thân bộc phát chấn động toàn bộ tu chân giới phật quả h i ệ n thế phật môn mới thôi chấn động phật quả huy năng xuất hiện tu chân giới cũng là dị tượng mọc thành bụi một cánh cửa ở trên không hiện hiện phàm la nhìn thấy cánh cửa này đều có thể biết được cái tên phổ độ chi môn sau đó một vệ ánh sáng tùy theo xuất hiện chính là dẫn tiếp chi quang này năng lượng ánh sáng dẫn tiếp thiên hạ ngàn vạn tà ma ước vạn vong linh mặc kệ là phổ thông vong linh vẫn là bị luyện hóa hoán linh lại hoặc là bị khống chế lợi dụng âm hồn bọn hắn đều sẽ bị dẫn tiếp chi quang chiếu giỏi chỉ cần bọn hắn nguyện ý chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể từ đây giải thoát vãn g sinh cực l ạ bi thương đem không tại tuyệt vọng sắp tán đi thút thít đem d ừ n g mà liền tại giờ khác này thiên hạ tất cả tà ma vong linh đều đem khắc họa vãn tỉnh chi danh v ã n tỉnh chi dung nàng sẽ bị tất cả vong linh tà ma phụng làm thánh nhân tà ma mời nàng sợ nàng không dám hại nàng tổn thương nàng phàm là nơi nàng đi qua tà ma tất nhiên tránh lui đây chính là yêu tộc bên trong thánh nhân hạ thiên ngữ hơi kinh ngạc năm tuổi thánh nhân đúng vậy năm tuổi thánh nhân chỉ là nàng không phải chết sao nói là bởi vì phật quả hao hết lấy mất đi sinh đại giới đổi lấy tà ma hy vọng ly lạc hiếu kỳ nói bán hạ lắc đầu cái này nói đến nói rất dài bởi vì van tỉnh cho thiên hạ tà ma giải thoát hy vọng dẫn đến một chút tà tu không cách nào luyện chế âm hồn tà ma bị không ít người ghi hận dù sao rất nhiều hung trận quỷ phiên đều cần âm hồn oán linh trèo trống thế nhưng là những này oán linh âm hồn chỗ nào nguyện ý thống khổ như vậy qua xuống dưới cơ bản đều lựa chọn giải thoát cái này dẫn đến một chút tà pháp hung trận quỷ phiên trực tiếp bị phế trịnh dược hơi kinh ngạc dạng này đến xem tiểu nữ hài này xác thực có thể bị tà ma xưng là thánh nhân dù sao bắt bọn họ ít người hại bọn hắn người càng ít bị cha tấn trực tiếp vãng sinh cực lạc liền tốt vạn nhất thật liền có cực lạc tồn tại cũng khó nói coi như không có vậy cũng không cần lại chịu khổ những n à y tà ma tại tu chân giới không có nhân quyền phổ thông thế giới cũng không tới phiên bọn hắn dương a i dù sao thế giới bên ngoài cũng có cùng loại tuần tra đội tổ chức muốn ăn cơm muốn công trạng tu chân giả vô số bọn hắn là ước gì những n à y tà ma ra gây sự suy tư dưới trịnh dược tiếp tục nghe song tục cố sự mặc dù sẽ có không ít người ghi hận nhưng là rõ ràng nhất chính là phật môn yêu tộc gia thánh nhân hơn nữa còn là dùng phật quả thánh nhân cái này khiến bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ coi như phật quả đã mất đi bọn hắn cũng muốn để cái này thánh nhân nhập hắn phật môn cái này vốn nên là thuộc về phật môn công đức ngay lúc đó phật môn chính là dùng loại lý do này tìm tới yêu vương một nhà không muốn mặt kia sau đó thì sao hạ thiên ngữ có chút tức giận bán hạ cũng ngồi xuống nói yêu vương là một cái dám cản đường đoạt nam nhân yêu đối phật môn nói lên yêu cầu khẳng định khịt mũi coi thường nàng làm sao lại đem nữ nhi của mình giao ra giết nàng cũng không có khả năng về sau bọn hắn liền đánh nhau yêu vương bại về sau chiếu cố vãn tình vị kia tục ra đệ tử ra sau đó phật môn người tới thảm bại hạ thiên ngữ lại một lần nhấc tay sư phụ cái kia tục ra đệ tử kêu cái gì có thể hay không trực tiếp dùng danh tự đúng hắn không phải đánh không lại yêu vương sao làm sao lập tức liền đem đánh bại yêu vương người cho ngược khẳng định là ngược dù sao sư phụ nàng nói là thảm bại vạn nhất hắn giống như ta là cố ý giả yếu đâu nghĩ tới đây c h í n h dược chính là s ư ơ n g sở cố ý giả yếu yêu vương nửa đường chặn đường thời điểm hắn sẽ không cũng là cố ý giả yếu à nếu quả như thật là như thế này chật chật suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ v ì sư cũng không biết đạo hiệu của hắn hoặc là danh tự đây là chuyện không có cách nào khác nói cho ta cố sự này người không có nói yêu vương đạo lữ danh tự bán hạ cũng có chút bất đắc dĩ những người khác là xương sở cái này kể chuyện xưa không có chút nào cẩn thận tốt xấu danh tự biết toàn một điểm tốt yến tĩnh nghe liền tốt phật môn người tới bại không có nghĩa là phật môn bại càng không khả năng chèn ép bọn hắn khí diễm tương phản phật môn người ngược lại dùng cái này làm văn chương bắt đầu bức bách yêu vương một nhà thậm chí đã dẫn phát một trận tự mình quyết đấu trận này quyết đấu phật cửa không ít c ư ờ n g giả thất giai nhập đạo ba cái bắt giai hỏi hai cái loại này đội hình đối toàn bộ tu chân giới tới nói đều là phi thường đáng sợ nhưng mà xuất động loại này đội hình bọn hắn chính là muốn để vãn tình bái nhập phật môn mà yêu vương bên này cũng mời tới cường giả yêu vương mời tới nàng đã từng tự chủ minh nguyệt hiếu kỳ nói yêu vương tự chủ yêu vương có tự chủ ly lạc cũng rất kinh ngạc ca loại sự tình này làm sao có thể là thật yêu vương trước kia là nuôi trong nhà chỉ là nuôi tương đối tốt hóa hình về sau nàng tự chủ liền cho nàng tự do để chính nàng ra ngoài sông nghe nói là nàng tự chủ ghét bỏ nàng qua ổn không muốn n ô i đáng tiếc không nhân chứng thực qua bán hạ có chút đáng tiếc nói từng cái trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì loại bí mật này biết về sau về sau không biết nguy hiểm hay không về sau bán hạ tiếp tục nói yêu vương mời tới nàng tự chủ yêu vương đạo lữ mời tới hắn sớm đã tự thành một mạch huynh trưởng hai người kia đều là bát giai hỏi tu vi lấy bọn hắn thực lực đủ để đối kháng phật môn người tới đại chiến vừa chạm vào bộc phát để phật môn người làm sao cũng không có nghĩ tới là những người này đạo tạo nghệ hoàn toàn siêu việt bọn hắn tất cả mọi người nhất là yêu vương tự chủ cùng yêu vương đạo lư huynh t r ư ở n g bọn hắn cơ hồ là để ép phật môn người đánh tháng sau hạ thiên ngữ hỏi thua tại hạ thiên ngữ kinh ngạc muốn hỏi vì cái gì thời điểm bán hạ tiếp tục nói phật môn phải thua thế nhưng là bọn hắn đại biểu là phật môn tại sao có thể bại bởi những người này chuyến đi chính là bại bởi yêu tộc việc này liên quan phật môn mặt mũi cho nên bọn hắn mời tới phật môn nội tình một vị nửa bức minh phật cũng chính là cựu giai cường giả chương ba trăm hai mươi mốt cùng là thiên tài đánh nửa yêu thánh nhân minh phật xuất hiện cùng cấp đại nhân gia nhập tiểu hài trong lúc đánh nhau cho nên hắn vừa xuất hiện chiến trường liền xuất hiện nghiêng về một bên dấu hiệu yêu vương cả đám căn bản là không có cách chống cự vị này nửa bức minh phật thua sao hạ thiên ngữ có chút lo lắng nói nàng vẫn là đứng tại yêu vương bên này bọn hắn vốn là không có chút nào nghĩa vụ giao gia vị kia tiểu thánh người mà lại phật quả cũng không phải phật môn kia là người ta cha nàng mình ngộ ra tới t h ắ n g bán hạ nói hạ thiên ngữ một mặt m ộ n g bức những người khác cũng thế cái này biến đổi bất ngờ là chuyện gì xảy ra rõ ràng nhìn như muốn thắng nhưng mà thua bây giờ nhìn như muốn thua thế mà muốn thắng trịnh dược cũng nhịn không được ăn non điểm tâm không ăn không biết ăn một lần giật mình đây cũng quá ăn ngon đi cùng trình vũ trứng cơm chiên không kém cạnh.、Khó、trách có cũng cơm chiên. trình trứng không hắn không đấu lại hạ thiên ngữ, nguyên lai hạ thiên ngữ người như hắn trình hắn trứng tìm ra Khó hạ hạ hại phải vũ vậy vũ kém Xem lại lai lợi đi dạy. đấu dạy suy nghĩ chợt lóe lên t r ì n h dược vẫn là chuyên chú nghe bán hạ sư phụ kể chuyện xưa vị kia nửa bức minh phật s á t thực lực gáp yêu vương cả đám nhưng là không khéo chính là hắn uy thế quá lớn đáng sợ khí tức quét ngang b ắ t phương sau đó thổi không có một vị tiểu nữ hài một cây đùi gà đùi gà này là nàng vài ngày cơm nước hơn nữa còn là thật vất vả lấy được sau đó nàng nổi giận trực tiếp một bàn tay đem cái kia nửa bước minh phật đập chỉ còn một hơi thanh này tất cả mọi người hù dọa chính là phật môn người cũng ngậm ức không người nào dám tại tiểu nữ hải này trước mặt lỗ mãng phật môn lui nhưng là bọn hắn công bố là nhìn xem tiền bối phân thượng vương tha yêu vương cả đám yêu vương cả đám tự nhiên không quan trọng lần này phật môn có thể nói tổn thất nặng nề mà lại không có cái gì đạt được kỳ thật phật môn người nếu là tiếp tục yêu vương người tất nhiên sẽ bại nhưng là tiểu nữ hài kia nhìn t r ọ n g t r ọ c vào phật môn người tất cả mọi người thấy được nàng có một loại diệt phật môn cả nhà xúc động khi đó phật môn người thật hù dọa không thể không lui có thể một bàn tay chụp chết nửa bước minh phật cường giả căn bản không thể trêu vào đến tận đây yêu vương một đám mới bảo vệ được vị kia tiểu thánh người mà vì nàng bình thường trưởng thành đối ngoại tuyên truyền thánh nhân đã chết thuận tiện vì cái kia tiểu thánh người sửa lại danh tự về phần kêu cái gì cái này người biết liền thiếu đi nói cho ta cố sự này người cũng không có chủ động nói chuyện này vậy đại khái chính là chuyện toàn bộ trải qua bán hạ đối tất cả mọi người nói hạ thiên ngữ không hiểu rõ lắm sư phụ có cái trọng đại vấn đề vì cái gì sư phụ sẽ biết những này chúng ta cùng yêu tộc cũng không có cái gì hữu hảo quan hệ a chí ít bên ngoài là không có bán hạ mỉm cười tiểu nữ h à i kia xuất hiện thời điểm yêu vương cả đám là tiến lên phía trước nói cảm ơn thuận tiện hỏi tiểu nữ hài danh tự các người đoán nàng trả lời như thế nào những người khác một mặt mẫu bức hạ thiên ngữ hỏi là cùng yêu vương quan hệ tại sao lại kéo tới tiểu nữ hài kia trên thân nhìn thấy tất cả mọi người không hiểu bán hạ đành phải mở miệng nói nàng là nói như vậy ta ta là trên thế giới ác độc nhất nữ nhân bán hạ cho nên người hạ thiên ngữ kinh ngạc nói là đồng vũ đồng vũ lợi hại như vậy sao trịnh dược ngược lại là không chút kinh ngạc đồng vũ vốn là không giống nàng chỉ là nói xảy ra vấn đề nếu như nàng có thể phát huy thực lực của mình ưu minh chi thành tuyệt đối sẽ bị nàng tăng ăn dã nghĩ tới đây trịnh dược s ư ớ n g sở bán hạ sư phụ nói át chủ bài không phải là trịnh dược không có suy nghĩ nhiều đến lúc đó có lẽ liền biết đúng vậy thời điểm đó ta mới về vũ tiên tuyết địa không mấy năm sau đó yêu vương đã tìm được ta nói cho ta biết cố sự này cho nên ta cùng yêu vương kỳ thật có một chút chút giao tình bán hạ nói cái này ta cũng là vừa biết không lâu nghe yêu vương nói nàng gần nhất cũng tại tu chân đô thị đổi tên gọi thì vũ kỳ thật bán hạ nghe được tin tức này cũng rất kinh ngạc thế mà đều chạy đến tù chân đô thị đi cũng không sợ bị bắt đi nghe được thì vũ cái tên này trịnh dược rõ ràng s ư ớ n g sốt một chút cái kia nửa yêu là thánh nhân dạ a đã nói xong không khóc không nháo cũng không biết cười đâu cái kia nửa yêu liền cùng cái nhị cáp hắn đều cảm giác nửa yêu đầu góc có chút ít vấn đề có thể nhỏ thời điểm bị cửa kẹt qua hạ thiên ngữ nhìn thấy trịnh dược s ư ớ n g sốt một chút hiếu kỳ nói người biết nàng những người khác cũng là nhìn về phía t r ì n h dược t r ì n h dược chỉ có thể gật gật đầu làm ủy thác thời điểm gặp qua nhưng là nói như thế nào đây ta cảm giác nàng cùng thánh nhân kem có chút xa ta vẫn cho là nàng đầu góc có chút ít vấn đề cho nên hắn xưa nay không cùng nửa yêu so đo cái gì người bình thường ai cùng đầu góc có vấn đề so đo sau đó những người khác lại nhìn về phía bán hạ bán hạ bất đắc dĩ nói chúng tên trùng họ cũng là có khả năng tóm lại có thể giải quyết vấn đề liền tốt đợi ngày mai liền biết lúc này hạ thiên ngữ đột nhiên hỏi sư phụ thì vũ là yêu vương cùng nhân loại sở sinh đúng không kia nàng có phải hay không nửa yêu nếu như là đối phương là nửa yêu kia nàng trước tiên nghĩ tới chính là số năm cái kia tuyệt thế thiên tài chính là nói chuyện không phải rất thông minh bộ dáng trinh dục nói ta biết cái kia chính là nửa yêu đúng là nửa yêu thế nào bán hạ hỏi hạ thiên ngữ lắc đầu giao dịch hội chuyện lớn bộ phận có thể nói nhưng là nhân viên là không thể nói bất quá chờ nhìn xuống nhìn nếu như đối phương là sắp tứ giai khẳng định như vậy là số năm nàng muốn tìm cái thời gian thừa dịp n g u y ệ t cao gió hắc tại cái ngõ hẻm nhỏ bên trong đánh nàng một trận tiểu hai t ử ở giữa đùa giỡn trưởng bối sẽ không nói cái gì đồng dạng thân là tuyệt thế thiên tài luận bàn là khó tránh khỏi hạ thiên ngữ đã nghĩ kỹ ở đâu cái ngõ hẻm nhỏ động thủ tiến về vũ tiên tuyết địa trên bầu trời một vị tóc bạc mỹ mạo nữ tử trong tay nắm vút một thiếu nữ gương mặt nói giống như g ầ y không ít không có ở mẫu thân bên người có phải hay không ngay cả cơm đều không có ăn dầu n g â u ăn hoặc nổi thì vũ cảm giác chính mình nói chuyện hở đúng vậy hai người kêu một cái là thì vũ một cái là thì vũ m ẫ u thân cũng chính là đương thời yêu vương yêu vương đem thì vũ gương mặt buông ra nói cha ngươi còn mỗi ngày lo lắng ngươi không có cơm ăn nằm mơ đều mộng thấy ngươi ra đường ăn xin đâu không phải làm sao lại gọi nam tiêu bọn hắn đi tìm n g ư ờ i đây một bên nam tiêu cùng một thanh không muốn nói chuyện mang theo thì vũ nghiêm trọng nhất vẫn là trong lúc lơ đãng liền bị hố bất quá nam tiêu rất là hiếu kỳ nói tiền bối ngài đây là muốn mang bọn ta đi đâu đúng vậy bọn hắn lúc đầu tại biệt thự hảo hảo cuối cùng bị vị tiền bối này trực tiếp mang đi thời gian phản ứng đều không có thì vũ cũng là phàn nàn nói đúng a mẫu thân chúng ta rất bận rộn nàng vội vàng cùng thất n g u y ệ t họa m ặ n gạ nghe nói gần nhất họa m ạ n gạ rất kiếm tiền chương ba trăm hai mươi hai đại đạo lời t h ề yêu vương nhìn xem thì vũ n h ì n không được lại méo nhéo thì vũ hai bên gương mặt nói đi vũ tiên tuyết địa nơi đó tà ma khí tức quá nặng cần chúng ta đáng yêu thì vũ đi c h ấ n áp một chút thì vũ hưng ơ p h ấ n nói có phải hay không c u minh chi thành ta trước kia liền muốn đi yêu vương cười gật gật đầu đúng vậy đúng vậy chính là u minh chi thành chúng ta thì vũ chính là thông minh các nàng đang nói chuyện nhưng là nam tiêu cùng một thanh tiên là mồ hôi lạnh ứa ra n ỡ ngẩn thì vũ ngươi nào biết được u minh chi thành a ngươi đây là tại bán ai nha không được không thể đi sau đó m ộ t thanh lập tức nói t i ê n bối loại sự tình này một cái thì vũ liền tốt chúng ta thì không đi được đi nam tiêu cũng là gật đầu đúng vậy á không thể đi muốn bị thì vũ hô chết yêu vương nhìn về phía m ộ t thanh sau đó lắc đầu nói thì vũ làm việc không có phân tắc có các ngươi tại ta mới yên tâm lúc này đạo kiệt nhấc tay tiền bối vậy ta không cần đi a hắn cùng thì vu không phải quá quen thuộc không đi hợp tình hợp lý phải biết hắn là bị cưỡng ép mang ra căn bản không có thời gian cùng úc minh chào hỏi chủ yếu là úc minh nói muốn ra ngoài có thể nhất định phải tự mình đến nàng nơi đó báo cáo chuẩn bị hiện tại hắn căn bản không có báo cáo chuẩn bị sẽ chết người đấy yêu vương cười cười nói tất cả mọi người đi đó là đương nhiên không thể vứt xuống đồng bạn ai cùng thì vũ là đồng bạn a sẽ chết người đấy nhưng là không ai dám nói ra mà lại yêu vương loại này đại tiền bối không thả người bọn hắn cũng không có cách nào hy vọng chi thành bên trên giáp đất lục nhìn xem b ố n phía hắn phát hiện nơi này có rất nhiều người nhưng là tất cả đều là vong linh bọn hắn giống như không thế nào tình nguyện đợi ở chỗ này bất quá tòa thành này chủ nhân chỉ là vây khốn bọn hắn không có đ ố i bọn hắn tiến hành bất kỳ ngược đãi đây cũng là tòa thành này cư dân không thấy ít nguyên nhân không phải có chút vong linh tà ma chịu đựng không được ngược đ á i sẽ trực tiếp lựa chọn giải thoát đây là ai cũng không có cách nào sự tình cho nên hắn mặc dù bị vây ở chỗ này nhưng là coi như bình an vô sự còn tốt hắn tương đối đặc t h ủ bằng không thì cũng muốn thành vong linh vị t i ê n bối kia hẳn là có thể xem hiểu đi không biết hắn lần này có thể hay không xuất thủ giáp đất lục nội tâm nghĩ đến mới tới ngươi đang suy nghĩ gì đột nhiên một vị tà ma đi vào giáp đất lục bên người giáp đất lục nhìn sang đây là một vị nữ tính tà ma giáp đất lục lắc đầu không có chỉ là đang nghĩ muốn ở chỗ này đợi bao lâu vị kia nữ tính tà ma không thèm để ý nói vấn đề không lớn chỉ cần chúng ta bất l o ạ n đến cơ bản sẽ không bị ngược đãi chúng ta cũng là có hậu đài trong đêm thời điểm yên lặng hướng nàng cầu nguyện vạn nhất vị kia liền đến vị kia giáp đất lục hơi kinh ngạc các ngươi nói tới ai vạn t ỉ n h tiểu thư thì vũ cô nương bất quá nghe nói thì vũ cô nương đặc biệt tiểu hài t ử khí đến lúc đó không chừng đều muốn chúng ta bảo hộ a không đúng ngươi không phải tà ma hoặc là vong linh loại hình nói đến đây cái này nữ tính tà ma lập tức che miệng của mình đáng chết đem thì vũ cô nương bại lộ ra ngoài giáp đất lục càng thêm ngạc nhiên vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta không phải tà ma hoặc là vong linh loại hình chỉ là rất nhanh giáp đất lục lông mày liền nhữ lại cái này nữ tính tà ma thế mà đối với hắn động s á c ý không chỉ như thế t r u n g quanh tà ma thế mà cũng tại vây tới phảng phất muốn đem hắn xé nát đồng dạng gây để giáp đất lục khó có thể lý giải được rất nhanh hắn liền nghĩ đến mấu chốt lập tức nói ta có thể phát hạ đạo thể không có nguy hiểm tính mạng tình hùng dưới tuyệt không lộ ra từ các vị nơi này biết được liên quan tới vãn tình hoặc l à t h ị vũ bất cứ tin tức gì mọi người tốt nhất lánh tính một chút tu vi của ta cao hơn các ngươi làm gì cá chết lưới rách đâu ta không có chút nào ác ý đến tận đây tất cả tà ma mới tán đi xác ý cái kia nữ tính tà ma lập tức nói ngươi xác định ta hiện tại liền phát đại đạo lời thề giáp đất lục nói chờ phát đại đạo lời thề hắn mới hỏi bây giờ có thể nói cho ta vì cái gì ngươi sẽ biết ta không phải tà ma vong linh ta tự nhận làm bộ còn rất giống nữ tính tà ma nói không biết thì vũ cô nương cũng không phải là người đã chết chỉ cần là chết đi sinh linh đều sẽ nhận biết thì vũ cô nương nàng là chúng ta thánh giả chúng ta sở dĩ còn có thể bình an vô sự trong thành sinh tồn chính là t h ị vũ cô nương cho chờ giáp đất lục biết đại khái về sau hắn có chút chấn kinh hắn biết tà ma muốn giải thoát rất nhanh nhưng là không biết nguyên do trong đó không nghĩ tới rõ ràng đều là một cái gọi t h ị vũ lầm ra đáng tiếc tin tức này không thể truyền đi sau đó giáp đất lục thấy được phía ngoài núi tuyết hắn thở dài nói đến không biết đằng sau chúng ta sẽ như thế nào nữ t i n h tà ma ngược lại là tầm nhìn khai phát cùng lắm thì giải thoát thôi vạn nhất phổ độ chi môn đằng sau thật sự có cái tinh thần thế giới cực lạc à ta quên đi ngươi còn sống bất quá nhiều lắm là liền là chết chúng ta đều là chết qua không cần sợ chính là đau một chút mà thôi cái này chúng ta có kinh nghiệm giáp đất lục trời có chút sáng lên trịnh dược đứng tại sân p h ò n g nói ta ma đầu nguồn hẳn là đến mặc kệ là thực vật vẫn là linh thú đều đang nỗ lực tránh lui bán hạ nhìn về phía trước gật đầu ta cũng cảm giác được s á c thực đã tới các ngươi thối lui đến phía sau sơn phong đi thôi hạ thiên ngữ lập tức nói sư phụ ta khả năng có thể giúp được ngươi bán hạ nhìn xem hạ thiên ngữ lắc đầu nói khắc còn tốt nhưng là đang đối mặt địch cũng có chút làm khó dễ ngươi thối lui đến phía sau sơn phong đi thôi hạ thiên ngữ khẽ cắn môi cuối cùng chỉ có thể bị ly lạc mang rời khỏi sơn phong sau đó trịnh dược cùng hạ thiên ngữ liền cùng ly lạc đi tới đằng sau sơn phong phía trước sơn phong chỉ có bán hạ cùng minh nguyệt lưu lại trinh d ư ỡ n không nói gì thêm hắn bây giờ còn đang k h ô n g chế linh thú hắn lại không nốc sẽ không thật một đêm đều đang nghe cố sự địch nhân đối diện không yếu hắn cần một chút phụ trợ cho nên hắn k h ô n g chế linh thú tại phía dưới mặt đất khắc lên loại cực lớn trận pháp chỉ cần trận pháp một thành hắn liền có can thiệp chiến trường năng lực chỉ là trận pháp cách thành công còn kém một chút bộ phận hy vọng bán hạ sư phụ có thể kéo riêng một chút thời gian thực sự không được hắn chỉ có thể cách không dẫn động đạo trường đến vì chính mình kéo dài thời gian còn tốt hắn ngũ giai không phải muốn ở chỗ này dẫn động đạo trường vẫn có chút khó khăn bán hạ đứng tại ngọn núi bên trên nàng đã mở ra tất cả trận pháp sau đó nàng một bước phóng ra đi vào trên không trung nàng đứng ở trên không bên trong nhìn lấy phía trước nàng đang chờ đợi u minh chi thành đến bất qua u minh chi thành còn không có tới tà ma khí tức ngược lại là quét ngang mà đến cái này tà ma khí tức khó mà ngăn cản mặc dù có trận p h á p tại nhưng là rất khó nói có thể ngăn cản bao lâu nàng chỉ hy vọng yêu vương k ị đương thần hy tia nắng đầu tiên chiếu dọi đến núi tuyết thời điểm u minh chi thành thân ảnh cũng theo đó mà tới mà tại u minh chi thành trước mặt còn có hai đạo nhân ảnh bọn hắn dạo bước trên không t r ú n g nhìn xem b á n hạ cuối cùng bọn hắn dừng lại tại b á n hạ cách đó không xa to lớn vô cùng u minh chi thành cũng là dừng lại ở trên không bên trong to lớn thành c h ấ n như là mây đen che chắn lấy hết thảy cũng như trời sập cho người ta mang đến áp lực cực lớn mà trực diện áp lực này chỉ có b á n hạ một người nàng quanh thân đã xuất hiện loan nguyệt chỉ có mượn nhờ đạo khí nàng mới có thể miễn cưỡng đứng ở chỗ này chương ba trăm hai mươi ba đánh g i ế t b á n hạ b á n hạ cứ như vậy đ ứ n g đấy nàng ngược lại là không có đi để ý ưu minh chi thành nàng chỗ nhìn chính là ưu minh chi thành phía trước hai người hai người kia cơ hồ là đen nhánh thân ảnh nhưng là lại có thể rõ ràng nhìn ra hình dáng ngũ quan cũng có thể rõ ràng trông thấy hai người kia một nam một nữ cũng không phải xem mặt nhìn ra được mà là nhìn dáng người bán hạ đang quan sát bọn hắn bọn hắn tự nhiên cũng đang quan sát bán hạ bất quá rất nhanh ưu minh nữ liền nhữ mày thật ngay cả nhập đạo đều không có nhân loại ngươi ở đâu ra g ũ khí ưu minh nam cũng là hơi kinh ngạc có chút cốt khí bất quá ngươi không cảm thấy ngươi đang chịu chết sao đã nhiều năm như vậy vì cái gì nhân loại một điểm tiến bộ đều không có ngoại trừ chịu chết liền chịu chết cái này nói lời có chút kỳ quái phảng phất co ý riêng nhưng là bán hạ không biết hắn tại thay mặt chỉ cái gì các ngươi tới nơi này mục đích là cái gì bán hạ hỏi ưu minh nữ nói cầm lại lực lượng của chúng ta nên đón đồng bào của chúng ta bán hạ nhữ mày nàng căn bản không hiểu đối phương là có ý gì cầm lại bọn hắn lực lượng là chuyện gì xảy ra không hiểu cũng đúng thời kỳ viễn cổ sự tình các ngươi cũng không biết được nhiều ít đã đương thời đã không có mộ thiên nhất tộc tồn tại như vậy thì không có người có thể ngăn cản chúng ta các ngươi như vậy có c ố t khí tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta chúng ta cũng sẽ không bởi vì các ngươi nhỏ yếu mà buông tha các ngươi cho nên chịu chết đi ưu minh nữ lạnh lùng nói ra tại nàng thoại âm rơi xuống về sau trực tiếp một trưởng vô r a một trưởng mà ra trong lúc vô hình hóa ra bàn tay khổng lồ bàn tay này như là một tòa núi lớn đánh út về phía bán hạ bán hạ cảm thấy khó nói lên lời áp lực một trưởng này đừng nói là nàng chính là một cái bình thường thất giai nhập đạo đều không thể ngăn lại mặc dù rất hiếu kỳ những người này đến cùng là ai nhưng là nàng không dám suy nghĩ nhiều nàng cần phải làm là ngăn lại cái này bàn tay khổng lồ trong chấp nhoáng này loan n g u y ệ t trực tiếp chuyển động phía trên đạo hởn lại một lần kích phát ra lực lượng cường đại tại nàng quanh thân xuất hiện không có chút nào c h ầ n c h ờ bán hạ khống chế loan n g u y ệ t đối mặt kia bàn tay khổng lồ nàng không thể trốn cũng trốn không thoát cho nên nhất định phải đối mặt từ sư huynh của nàng rời đi về sau đều là nàng một thân một mình đối mặt hết thảy trước kia là như thế này hiện tại là như thế này về sau cũng sẽ là dạng này nàng sẽ không đi trốn tránh nàng sẽ thay đổi mạnh hơn sẽ ngăn cản được tất cả cực khổ giờ khác này bán hạ quanh thân xuất hiện đạo khí tức cái này độc thuộc về nàng đường nộ đạo bán hạ sư phụ thế mà ở thời điểm này nhập đạo không trải qua một thế bán hạ sư phụ tại tu chân đô thị thời điểm liền nhập đạo một thế này ngược lại chậm một chút thời gian trịnh dược nhìn xem bán hạ quanh thân đạo ẩ n không khỏi thầm nghĩ nhưng là coi như nhập đạo cũng không thể nào là hai người kia đối thủ trận pháp còn kém một chút vì để phòng vạn nhất hắn đã liên tiếp đến đạo trường chỉ có có cần phải hắn liền cần vận dụng đạo trường kéo dài một ít thời gian nói đùa hắn không có khả năng để bán hạ sư phụ chết đi từ hạ thiên ngữ nằm chắc tay của hắn là hắn biết bán hạ sư phụ chết rồi sẽ như thế nào đương nhiên từ cá nhân hắn đến xem cũng sẽ không để bán hạ sư phụ ngoài ý muốn nổi lên dù sao ở kiếp trước bán hạ sư phụ đối với hắn cũng rất tốt thu hắn làm đệ tử cho hắn thật nhiều tài nguyên duy nhất không làm tốt chính là không có hảo hảo làm dịu hắn cùng hạ thiên ngữ quan hệ vẫn là người bịt mặt kia cho hắn một chút tự tin nhưng là vẫn không có cách nào cân bằng vê anh tiếng vang cực lớn đánh gây trịnh dược suy nghĩ lúc này trên bầu trời đã không có kia bàn tay khổng lồ lực lượng dư ba tán đi bán hạ đứng ở nơi đó nhìn chăm chú lên phía trước loan nguyệt có chút tối nhạn k h í tức của nàng cũng xuất hiện hỗn loạn À, có một cái không tệ đạo khí mà lại lâm thời nhập đạo xem ra cũng là thiên phú không tồi người u minh nam nhìn xem bán hạ không mang theo cảm xúc nói bán hạ không có cách nào nói chuyện nàng sợ mình vừa nói liền sẽ phun ra một ngụm màu tươi nàng chỉ có thể gỡ ợ trống mặc dù thiên phu không tồi đáng tiếc là muốn chết yểu ở nơi này u minh nam vung tay lên một cái một tòa núi lớn xuất hiện ở trên không trung sau đó đại sơn hướng về phía sơn phong rơi xuống mặc kệ là bán hạ hay là minh nguyệt lại hoặc là trịnh dược đều tại phạm vi bên trong không cách nào thoát đi bán hạ tự nhiên sẽ hiểu đây hết thảy mà nàng có thể làm chỉ là chống cự vay một tiếng bán hạ mượn nhờ loan nguyệt trèo trống ngọn núi lớn này nhưng là rất gian nan chật vật khỏe miệng đều chạy xuống máu tươi thế nhưng là nàng không thể bông ra minh nguyệt tự nhiên cũng là động thủ tương trợ ly lạc muốn mang theo hạ thiên ngữ cùng trịnh dược rời đi thế nhưng là phát hiện ngọn núi lớn này có cái khó mà phá vỡ cái giới bọn hắn ra không được đương nhiên trịnh dược muốn ra ngoài rất dễ dàng nhưng là hắn không thể đi ra ngoài hạ thiên ngữ rất gấp nàng bắt đầu nếm thử phá vỡ cái giới nhưng là bị ly lạc ngăn trở không được đúng vậy không được nếu như hạ thiên ngữ phá vỡ tất nhiên sẽ bị chú ý dạng này thiên tài sẽ bị ách sát hiện tại duy nhất có thể lấy tin tưởng chỉ có b á n hạ hạ thiên ngữ cắn răng cuối cùng cũng không có làm gì đại sơn rơi xuống tất nhiên sẽ kích hoạt điều ước nàng không biết lần này đại giới là cái gì yêu vương lúc này cũng nhìn thấy ưu minh chi thành bất quá nàng cũng cảm thấy mới đạo sinh ra bán hạ nhập đạo rồi bất quá cũng bình thường thiên phú của nàng vốn nên sớm hơn nhập đạo mà theo nàng tới gần chung quanh tà ma khí tức đang không ngừng co vào đây chính là nàng nữ nhi bảo bối uy năng rất nhanh nàng mang theo thì vũ đám người đi tới ưu minh chi thành cửa vào đem thì vũ bọn hắn để lên về sau yêu vương lên đường mang theo ta cho các ngươi đồ vật gặp nguy hiểm sẽ tự động đem các ngươi c h u y ể n tống đi các ngươi cũng có thể chủ động chuyển giao rời đi về sau yêu vương liền chạy tới u minh chi thành phía trước nàng cần phải đi hỗ trợ nam tiêu nhìn xem chung quanh mắt trần có thể thấy tà ma khí tức đang không ngừng lui lại không biết nói cái gì cho phải đại khái thì vũ lập tức liền muốn đắc ý quả nhiên thì vũ vô ngực một cái nói đến nơi này liền như là đến nhà ta ta mang các ngươi đi vào tham quan tham quan đi theo ta bảo đảm các ngươi bình an vô sự nam tiêu mục thanh đạo kiện sau đó bọn hắn liền cất bước đi vào bên trong đi mà tại thì vũ sau khi tiến vào cả tòa ưu minh chi thành đều sôi trào lên bọn hắn thật chính là tùy tiện cầu nguyện cầu cứu không nghĩ tới thì vũ cô nương thật tới mau trốn mau tránh vậy đại khái chính là tòa thành này hiện trạng tại bán hạ sắp chống đỡ không nổi thời điểm đột nhiên có một cố cường đại lực lượng từ phía dưới mà đến giúp nàng giảm b ấ t không ít áp lực sau đó một đạo thân ảnh màu bạc xuất hiện tại bên người nàng là yêu vương ha ha bán hạ tiên tử đã lâu không gặp bán hạ thở dài một tiếng ngươi quấn vào một kiện vấn đề rất nguy hiểm bên trong yêu vương đỉnh lấy đại sơn cảm giác có chút phí sức nói vậy cũng không có cách dù sao cũng là ân nhân cứu mạng đối với nàng mà nói n ă m đó chính là tiểu nữ hải kia cứu được con gái nàng để nàng nhìn xem bán hạ chết đi nàng làm không được lại tới một cái chịu chết vẫn là yêu loại như vậy trực tiếp đưa các ngươi đoạn đường đi ưu minh nam đưa tay để ép hạ giờ khác này đáng sợ đến cực hạn áp lực để bán hạ cùng yêu vương đồng thời nôn một mục máu bán hạ chật vật nhìn về phía loan nguyệt cuối cùng nội tâm thở dài một tiếng nắt trong chấp nhoáng này loan nguyệt run một cái phảng phất mang theo một tia không bỏ lại phảng phất mang theo một tia hưng ơ phấn sau đó nó bắt đầu vỡ ra lực lượng vô tận từ trên người nó bộc phát bị vô tận lực lượng bao khoảng nó biến thành có thể mở ra hết t h ể l ư ớ i dao nó trực tiếp cắt ra tòa này to lớn vô cùng đại sơn h o a y một tiếng cự sơn vỡ vụn bán hạ cùng yêu vương đọa hạ tuyết điệu loan nguyệt tiêu tán ở thiên địa hiện tại các ngươi còn có thể phản kháng sao không có cho bán hạ các nàng thời gian thở dốc u minh nữ cũng đạp trên tuyết điệu nàng ngay tại bán hạ trước mặt lúc này tay của nàng đã dỗi lên một chỉ điểm ra bán hạ hẳn phải chết lực lượng đã từ nàng đầu ngón tay xuất hiện trực chỉ bán hạ chương ba trăm hai mươi b ố mộ thiên đông vũ bán hạ nhìn trước mắt một màn nàng phát hiện mình căn bản là không có cách hành động công kích của đối phương sắp đến nàng vô cùng có khả năng chết ở chỗ này nàng muốn há miệng thế nhưng là phát hiện căn bản làm không được lực lượng vô tận nghiêng mà đến nàng bất lực phản kháng một màn này quá nhanh nhanh đến hạ thiên ngữ đều không thể kịp phản ứng bất quá trịnh dược tay trái đã phóng tới sau lưng không có biện pháp hắn cần dẫn dắt đạo trường lực lượng không phải b á n hạ sư phụ thật sẽ xảy ra chuyện chỉ là trịnh dược vừa mới bấm ngón tay vẫn không khỏi đến bông ngón tay ra bởi vì hắn phát hiện có cố minh mông lực lượng từ phía sau đánh tới vê anh sức mạnh đáng sợ đụng vào bán hạ phía trước phát sinh bán hạ cùng yêu vương trực tiếp bị lực lượng dư ba bao trùm sư phụ hạ thiên ngữ lúc này mới phản ứng được nàng muốn bay qua nhưng là một mực bị ly lạc cắn lấy bán hạ không có việc gì ly lạc nói hạ thiên ngữ có chút không thể tin được nhưng là nàng phát hiện xác thực có sư phụ nàng khí tức bán hạ cùng yêu vương ngược lại trên tuyết điện lúc này đằng sau truyền đến băng lanh thanh âm giống như thanh âm chủ nhân bộ dáng rất tức giận là ai cho phép ngươi thương hại bán hạ thanh âm vang lên bán hạ cùng yêu vương đều nhìn sang các nàng xem đến là một cái tiểu nữ hải nàng đứng trên tuyết điệu quanh thân lực lượng đang điên cuồng tăng trưởng là nàng yêu vương trong nháy mắt liền nhận ra đứa trẻ này đứa trẻ này chính là lúc trước một trưởng đánh bại cựu giai cường giả bán hạ nhìn xem đông vũ không nói lời nào đúng vậy tới chính là đông vũ ưu minh nữ nhìn xem đông vũ Mặc dù có chút dù nhưng g o à i ý muốn, n là là chỉ h t ê mà một tìm m chết người đi tìm cái chết mà thôi.、Không、biết sống chết. Không Minh Nói liền sống Nữ muốn U đồng ư đưa, tay đưa ba người Nhưng a tay ba chết. này đi đ mà đồng vũ lại s ớ m động nàng một bước phóng ra quanh thân lực lượng lại một lần gia tăng chiều cao của nàng cũng dài một chút bước tiến của nàng rất nhanh mà lại mỗi một bước đều tất nhiên mang đến lực lượng tăng lên mang đến thân cao tăng trưởng đương nàng đi đến u minh nữ trước mặt thời điểm đồng vũ đã là một vị duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ tóc dài phất phới mỹ mạo vô song lúc này đông vũ tay đã đặt tại ưu minh nữ sắp nâng tay lên bên trên lạnh như băng nói đến cùng là ai không biết sống chết giờ khác này đạo h u n sinh sôi lực lượng ngưng tụ vê anh to lớn vô cùng lực lượng trực tiếp trọng kích trên người ưu minh nữ ưu minh nữ trong nháy mắt bị lực lượng đánh bay ở sau lưng nàng toàn bộ rừng cây trực tiếp hóa thành hư không đông vũ không có đi nhìn cái kia ưu minh nữ mà làm một bước lui về bán hạ bên người sau đó quay đầu nhìn về phía thụ thương bán hạ bán hạ cũng là nhìn xem đông vũ lúc này đông vũ đưa thay sờ sờ bán hạ đầu cười nói tiếng kêu sư phụ nghe một chút bán hạ nhìn xem đông vũ mở miệng gọi ra mấy trăm hơn ngàn năm đều chưa từng kêu lên s ư n g hô sư phụ ngoan vậy vi sư liền đem những này khi dễ ngươi người đều đánh bay đông vũ h i ế p mắt cười nói sau đó đông vũ quay người nhìn về phía u minh tri thành bởi vì không nhìn nữa lấy bán hạ đông vũ cũng không còn lộ ra tiếu dung mà la lạnh lùng nhìn xem trước mặt đ ị c h nhân u minh nữ đã trở về u minh nam cũng rơi xuống ngươi là ai u minh nam âm thanh lạnh lùng nói đông vũ nhìn xem bọn họ nói người giết các ngươi chỉ là đại đạo người u minh nam không tiếp tục nói nhảm trực tiếp tuyển lấy công kích đông vũ không hề động nhưng là bán hạ cùng yêu vương trực tiếp bị c h u y ể n tống rời đi nguyên đ ị a hậu phương càng xuất hiện một đạo vô cùng cường đại p h o n g ngự đây là đông vũ bảy mà u minh nữ cũng đi theo xuất thủ hai người bọn họ muốn liên thủ giải quyết đông vũ đông vũ nhìn xem bọn hắn bình tĩnh mà lạnh lùng nói thủy vân gian tại đông vũ thanh n m rơi xuống trong nháy mắt nguyên bản bị tuyết trôn ở trên ngọn núi thủy vân gian đột nhiên nhảy ra ngoài ta cảm giác có người kêu gọi ta ta ta cảm giác không chỉ là cái linh thú thân thể của ta bắt đầu xuất hiện biến hóa lúc này thủy vân gian trực tiếp hóa thành nước trực tiếp biến thành sương n g ù như là mây đồng dạng cấp tốc bay ra nó cảm nhận được nó nhớ ra rồi nó là thủy vân gian trên nước trong mây mạnh nhất đạo khí mà triệu hoán nó người như cùng nó chủ nhân giống như chính mình là vì người này mà tồn tại đồng dạng quay một tiếng thủy vân gian trực tiếp đụng phải ưu minh nam nữ bọn hắn trực tiếp bị l ù i rất xa mà thủy vân gian như là mây mù quay chung quanh tại đông vũ bên người phảng phất tại sấn thác đông vũ phảng phất tại vì đông vũ phát sáng phát nhiệt phảng phất tại để đông vũ thụ vạn chúng trú n g ụ liền như là nâng lên lòng bàn tay minh châu đồng dạng chớ mong bảo hộ lấy u minh nam nhìn một chút u minh thành mặc dù phía trên xuất hiện một điểm bạo động nhưng là bọn hắn căn bản không thèm để ý chỉ cần u minh thành vẫn còn bọn hắn liền còn có sức mạnh vô cùng vô thận nàng đạo hưu vấn đề kéo tới nàng nhịn không được u minh nữ nói u minh nam tự nhiên không có ý kiến sau đó bọn hắn đồng dạng xuất ra chính mình đạo khí công hướng đông vũ đông vũ mặt không biểu tình chỉ là một bước đi ra nàng đi thẳng tới u minh nam trước mặt vận dụng thủy vân gian đối kháng chính diện đối phương đạo khí mà lúc này đông vũ lại một lần biến mất đi vào u minh nữ bên người nàng trung điệp nắm tay nói chính là ngươi khi dễ bán hạ đúng hay không nói trực tiếp đấm ra một quyền u minh nữ đạo khí trực tiếp vỡ vụn nắm đấm trực tiếp đánh vào u minh nữ trên mặt giờ khác này u minh nữ thân thể bay ra ngoài đang bay quá trình thân thể trực tiếp nổ tung mặc dù rất nhanh liền một lần nữa ngưng tụ nhưng là nội tâm của nàng có một tia sợ hãi đây là có chuyện gì cái này nữ làm sao lại mạnh như vậy rõ ràng chỉ là đại đạo người vì cái gì nhẹ như vậy mà dễ nâng d i ệ t sắt nàng mà tại một bên khác thủy vân gian trực tiếp đánh nát ủ minh nam đạo khí tại thủy vân gian trước mặt đối phương đạo khí như là bờ biển lúc này hạ thiên ngữ cả người phụ nàng là đông vũ đông vũ làm sao lại lợi hại như vậy mà lại vừa mới sư phụ gọi đông vũ sư phụ ly lạc ở một bên gật đầu nói đúng vậy đông vũ chính là bán hạ sư phụ xem ra bán hạ át chủ bài chính là đông vũ đúng vậy trịnh dược cũng nghĩ như vậy cái này đông vũ rất mạnh đại đạo tự nhiên nửa bước trí cao nếu như nàng đạo chưa từng xuất hiện vấn đề rất có thể có thể tại không có thiên kiếp tình hồ dưới tấn thăng trí cao nó thiên phú để cho người ta khó có thể tin chỉ là tiếp tục như vậy nữa có chút không ổn nàng đạo rất bất ổn mà lại đối nàng thân thể tổn thương vô cùng nghiêm trọng khó trách bán hạ sư phụ không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không vận dụng đông vũ trừ phi đạo tổn thương khôi phục không phải loại này tổn thương không cách nào nghịch chuyển tiền bối hiện tại đông vũ chiếm ưu thế tuyệt đối có phải hay không liền không sao rồi chúng ta đi trước mặt sơn phong đi sư phụ ở bên kia hạ thiên ngữ nói ly lạc cự tuyệt không đến tuyệt đối an toàn thời điểm nàng không thể mang theo hạ thiên ngữ mạo hiểm mà lại nàng còn muốn thử lui lại đối phương kết giới bắt đầu giảm bớt có nhất định lui lại cơ hội chỉnh dược ngược lại là không có để ý quá nhiều hắn trận pháp hoàn thành nếu có ngoài ý muốn hắn liền sẽ xuất thủ hy vọng hạ thiên ngữ xem ở hắn cứu người phân thượng không nên tức giận chương ba trăm hai mươi lăm đừng có giết chúng ta chúng ta là đồng tộc u minh chi thành bên trong nam tiêu bọn người đi trên đường phố hiện tại nơi này không có bất kỳ ai nhưng là chỉ cần bọn hắn đi lên phía trước phía sau trong phòng luôn có ánh mắt vụng trộm hướng bọn hắn bên này ngắm phảng phất tại nhìn cái gì ly kỳ đồ vật đúng vậy bọn hắn đang nhìn thì vũ đạo kiệt đặc biệt kinh ngạc nói bọn hắn thật là bởi vì thì vũ mới như vậy tiến đến trong nháy mắt tà ma chi khí không ngừng lùi lại một chút tà ma kinh hô trốn đi bọn hắn ngay cả tới gần thì vũ cũng không dám dáng vẻ nam tiêu cùng một thanh kỳ thật cũng rất kinh ngạc bọn hắn mặc dù biết một chút nhưng là không nghĩ tới tràng diện như thế hùng vĩ nhất là tà ma nhiều địa phương nó tràng diện đều có thể so ra mà vượt thiên thu đạo hữu r a sơn thì vũ vô cùng đ ặ c ý bất quá nàng cảm giác có chút tiếc nuối đều không có tà ma đưa nàng đồ vật xem ra nơi này tà ma rất nghèo mà tại bọn hắn đi một lúc sau phát hiện phía trước có cái lao giả đứng ở nơi đó hắn giống như rất khiếp sợ đúng vậy giáp đất lục rất khiếp sợ hắn nhìn xem đây hết thệ có chút nói không ra lời đây quả thực lật đổ hắn đối tà ma nhận biết bất quá để hắn ngoại ý muốn chính là trong truyền thuyết thánh nhân thế mà nhỏ yếu như vậy đương nhiên hắn y nguyên không dám khinh thường đối phương chỉ cần hắn dám đối cái này thì vũ bất lợi như vậy cả tòa thành tà ma đều sẽ ra tay đánh giết hắn điểm ấy hắn dám khẳng định m a thấy có người không sợ mình thì vũ lui về sau hai bước trốn đến một thanh cùng nam tiêu sau lưng tòa thành này không có chút nào đơn giản mẫu thân nàng đều đến đây nàng vẫn là không cần loạn ra mà tốt nam tiêu bất đắc dĩ hắn loại này cấp bậc làm sao có thể dám ở chỗ này lỗ mãng cái kia vị tiền bối này chúng ta có phải hay không t r ư ớ n g mắt rồi nam tiêu kiên trì hành lễ giáp đất lục lắc đầu nghe qua thánh nhân đại danh đến đây chiêm ngưỡng thì vũ lập tức k h o á t tay muốn ảnh chụp vẫn là phải ký tên không động thủ đều dễ nói ta cũng phải dám động thủ giáp đất lục mở miệng nói không ta là tới mang chư vị đi hạch tâm nơi đó là tà ma chi khí trung tâm chỉ cần thì vũ cô nương đứng ở phía trên hẳn là có thể để cả tòa thành không cách nào thuận lợi vận chuyển mục thanh cao mày nói chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng tiền bối đâu bọn hắn mặc dù lo lắng đánh nhau nhưng là không có nghĩa là sẽ ngốc ngốc đi theo có thể hỏi một chút chung quanh tà ma trên thực tế chỉ cần t h ị vũ cô nương ra lệnh một tiếng bọn hắn liền sẽ vì t h ị vũ cô nương mà chiến lao phu căn bản ngăn không được giáp đất lục nói đúng vậy t h ị vũ cô nương chỉ cần ngươi không tới gần chúng ta chúng ta liền giúp ngươi đánh người nếu là hắn dám ham hại thì vũ cô nương chúng ta chắc chắn sẽ không để hắn tốt hơn đúng vậy đúng thế thì vũ cô nương không được qua đây liền chuyện gì cũng dễ nói tất cả mọi người nhìn xem thì vũ bọn hắn đột nhiên phát hiện thì vũ đến cùng là được tôn kính vẫn là bị ghét bỏ thì vũ nhìn xem nam tiêu bọn người nói các ngươi chính là hâm mộ ghen ghét những người khác bất quá bọn hắn ngược lại là quyết định đi theo vị này lao tiền bối t a ma chi khi đã hoàn toàn co rút lại bán hạ nhìn xem bốn phía nói ta đột nhiên cảm giác t a ma chi khí thật sự có bọn hắn chiến đấu dư ba tổn thương lớn sao yêu vương nhìn xem đông vũ bọn hắn chiến đấu nói nếu không phải bọn hắn nơi này có đông vũ bảo hộ đã sớm hóa thành hư không đi ngưng tạm yêu vương lại nói đông vũ tiền bối có thể thăng sao bán hạ có chút chật vật đứng đấy nói đông vũ đứng ở thế bất bại ta cần lo lắng cho mình yêu vương không hiểu bất quá bán hạ cũng không có tính toán đi giải thích chỉ là bán hạ cũng không có làm một chuyện gì nàng cứ như vậy đứng ở nơi đó nhìn xem đông vũ bọn hắn chiến trường cơ hội khó được đại đạo người chiến đấu cũng không thấy nhiều thấy nhiều cũng sẽ không giống lần này dạng này có thể nhìn thẳng nghe được bán hạ nói yêu vương cũng lấy lại tinh thần đến nàng biết bán hạ là tại nói cho nàng hảo hảo đi nhìn hảo hảo đi càng ngộ đối đạo cùng tu vi đều có chỗ tốt s á c thực như thế đại đạo người ở giữa chiến đấu coi như các nàng có thể đứng xa nhìn cũng không thể cách gần như vậy nhìn rõ ràng như vậy dù sao lần này là có đại đạo người cường lực bảo hộ chỉ là nàng có loại cảm giác nói không ra lời Cảm giác quái. bán hạ rất kỳ、quái. đông vũ lúc này đã đi tới u minh chi thành trước nàng muốn duy nhất một lần chém xuống tòa thành này chỉ có dạng này mới có thể giải quyết hết hai người kia thế nhưng là mỗi lần nàng động thủ đều sẽ bị hai người kia ngăn cản quả nhiên lần này cũng giống vậy bọn hắn lại một lần xuất hiện nhìn xem u minh chi thành nhìn xem hai người kia đông vũ lạnh như băng nói như vậy cùng một chỗ chém đi mà giờ khác này thủy vân gian tại đông vũ sau lưng ngưng tụ thành một vòng trăng tròn cái này trăng tròn bao hàm đông vũ vô cùng cường đại đạo l u n thậm chí có thể là không gian mang đến vô tận tổn thương đông vũ đứng ở nơi đó dưới chân của nàng xuất hiện vận sóng như là nước biển l a n lộn đồng dạng chính là ưu minh nam nữ đều là xương sở bọn hắn cảm giác không gian chung quanh xuất hiện biến hóa sau đó bọn hắn nghe được đông vũ thanh âm hải thượng thăng minh n g u y ệ t vừa mới nói xong hết thể chung quanh trong nháy mắt trở thành mênh mông b i ể n cả sáng tỏ bầu trời trực tiếp bị đêm tối thay thế đêm Đại đạo lĩnh vực, đáng trên một minh Minh Nam mắng, tối nguyệt hết thầy. chết. chiếu giỏi nổi giận phía phải lĩnh không vòng nếu vực, U lực l ưu ợ n chúng ta bị các người đánh cắp, như thế nào này g của các cắp, cái ta thế h bị lại để ý k khu khu minh nữ lập tức nói hy vọng chi thành là bọn hắn toàn bộ hy vọng là bọn hắn tích lũy nhiều năm như vậy hy vọng nếu như ở chỗ này hủy đi như vậy bọn hắn không còn có hy vọng cầm lại lực lượng cũng không có hy vọng lại trở về long nguyên người cũng đã tại chủ bị đoạt lại long nguyên bọn hắn lại không động thủ về thời gian liền đến đã không kịp rất nhanh bọn hắn liền vận dụng lực lượng mạnh nhất muốn trực diện đông vũ trên biển sinh minh nguyệt vô tận hắc khí trên người bọn hắn bộc phát u minh thành phảng phất cùng bọn hắn hòa làm một thể giờ khác này đại đạo quang huy công kích tới ánh trăng chiếu dọi hết thảy ông một tiếng u minh nam nữ chung quanh lực lượng tại ánh trăng trước mặt nhanh chóng tan giã như là vỡ vụn mảnh ngói không chịu nổi một kích a a a vỡ vụn vì bọn họ mang đến khó có thể tưởng tượng thống khổ làm sao lại dạng này rõ ràng chỉ là đại đạo lĩnh vực vì sao lại dạng này loại này cảm giác tuyệt vọng là mộ thiên là mộ thiên nhất tộc đáng chết vì cái gì mộ thiên nhất tộc còn có huyết mạch tồn tại vì cái gì a giờ k h ắ c này bọn hắn phảng phất sắc nên đón tử vong tại tan giã không chỉ là ưu minh nam nữ còn có phía sau bọn họ ưu minh c h i thành ưu minh c h i thành tại từng mảnh nhỏ rơi xuống hóa thành thuần túy tả mà khí tức rơi xuống lại dùng không được bao lâu bọn hắn đem triệt để bị diệt sát h u minh nam nữ cũng cảm thấy chân chính tuyệt vọng không không phải là dạng này đừng có giết chúng ta chúng ta cũng là loài người A, chúng ta là đồng tộc đồng vũ căn bản sẽ không nghe bọn hắn đồng tộc cùng là nhân tộc thì thế nào dám giết b á n hạ nàng liền dám cùng bất luận kẻ nào là địch chẳng qua là khi đông vũ muốn tăng thêm sức diệt sát đối phương thời điểm nàng đột nhiên cảm giác thân thể xuất hiện chấn động Tiếp phát hiện lấy nàng mình không c á c h nào khu động khu lực l ư ợ n g Không chỉ như thế, lực lượng đang nhanh chóng lượng đang lực ba i ế n thân mất, thể c ủ nàng t ạ i bắt đầu thu đầu nhỏ. l à m s a o l ạ i ở thời i đ ể m này? ư ơ g 326, thời gian chi đạo đông vũ làm sao cũng không nghĩ tới thân thể sẽ ở thời điểm này xảy ra vấn đề rõ ràng chỉ cần lại một hồi liền tốt đông vũ thân thể nhỏ đi nàng thả ra lực lượng cũng tại biến mất hải thượng thăng minh nguyệt đại đạo lĩnh vực đang nhanh chóng tan giã biến mất cuối cùng đông vũ thu nhỏ nàng đứng ở trên không phía trên có chút không thể động đậy đây là di chứng t h ủ y vân gian như cũ tại vây quanh nàng mà nguyên bản cảm giác được tuyệt vọng u minh nam nữ đột nhiên phát hiện công kích của đối phương trở nên yếu đi sau đó biến mất biến hóa này để bọn hắn cả người đều ngây n g ẩ n cả người thậm chí có chút không thể tin được nhân loại ngu xuẩn tin tưởng bọn họ là đồng loại buông tha bọn hắn rồi chẳng qua là khi bọn hắn mở mắt xem xét thời điểm phát hiện cũng không phải là dạng này mà là nhân loại kia nhỏ đi lực lượng cũng đã biến mất nhìn thấy một bước này để nguyên bản tuyệt vọng u minh nam nữ đột nhiên cười cười ha ha ha ha ha ha đây chính là mộ thiên nhất tộc mộ thiên nhất tộc ngay cả chúng ta đều giết không được sao ngươi thật sự là cho mộ thiên nhất tộc mất mà ta u minh nữ nhìn xem đông vũ bộ mặt dữ tận nói lúc trước mộ thiên người mạnh nhất giết chúng ta ngay cả cái thứ hai tay đều không muốn dùng hắn thậm chí dùng một ánh mắt liền có thể diệt s á t chúng ta không nghĩ tới bây giờ mộ thiên nhất tộc đã lưu lạc đến tận đây ha ha ha thật sự là cho mộ thiên người mạnh nhất mất mặt đ ô n g vũ không có phẫn nộ chỉ là lạnh lùng nhìn xem u minh nam nữ các ngươi chạy không khỏi diệt vong đúng vậy chúng ta chạy không khỏi chúng ta cũng đã nhìn ra chúng ta không giết được ngươi nhưng là ngươi bây giờ có thể giết chúng ta sao đáp án là không thể u minh nam tiếp tục nói như vậy chúng ta muốn giết người ngươi có thể ngăn trở chúng ta sao đ ô n g vũ cắn răng không nói gì u minh nữ cũng là cười nói đúng vậy à chúng ta đã tất nhiên d i ệ vong nhiều như vậy kéo một người cũng là một người tỷ như nhân loại kia nói ưu minh nữ chỉ hướng b á n hạ ngươi rất để ý nàng a như vậy chúng ta nếu là ở trước mặt ngươi ngược s á t nàng đâu đã chúng ta muốn chết cũng sẽ không để ngươi tốt hơn ưu minh nữ phẫn nộ mà g i ữ tợn chúng ta cũng sẽ để cái kia nữ sống không bằng chết chúng ta muốn ngươi nhìn tận mắt đây hết thảy chúng ta muốn mộ thiên nhất tộc người đều chết không yên lành nói xong hai người bọn họ không có chút nào do dự cùng dừng lại vọt thẳng hướng b á n hạ bọn hắn chính là muốn giết b á n hạ chính là muốn tại đông vũ trước mặt ngược s á t b á n hạ đông vũ chỉ cần càng xem nặng b á n hạ bọn hắn liền sẽ càng sẽ ngược sát giờ khác này đông vũ nổi giận phẫn nộ phi thường các ngươi dám t h ủ y vân gian trực tiếp bị đông vũ vung ra nàng muốn trong nháy mắt này đi cứu b á n hạ không chỉ như vậy thân thể nàng chung quanh đang không ngừng vặt mẹo phảng phất muốn cưỡng ép khôi phục nàng muốn đi cứu bắn hạ cái này đáng chết thân thể đáng chết tu vi vì cái gì chính là không nghe lời đâu bán hạ nhìn xem đây hết thảy nàng không có trốn cũng không thể trốn nàng không thể để cho mình biểu hiện nhu nhược không thể để cho mình biểu hiện sợ hãi nàng càng là nhu nhược càng là sợ hãi càng sẽ cho đông vũ mang đến tổn thương cho nên nàng nhất định phải đối mặt sắp mang tới hết thảy không thể có chút nào t r á n h né trong mắt nhất định phải tràn đầy kiên định dù có chết yêu vương nhìn xem đây hết thảy nàng cái gì đều không làm được nàng rốt cuộc minh bạch b á n hạ nói là có ý gì nàng cần lo lắng đúng là chính mình bởi vì nàng là đông vũ nhược điểm đẳng cấp kém rất rất nhiều nàng động đều không động được u minh nam nữ động tác quá nhanh đông vũ hộ thuận tại không có nàng lực lượng cung cấp dưới đã bị cưỡng ép oanh mở bọn hắn sắp công kích đến b á n hạ lực lượng cường đại đánh tới không có người có thể hành động chính là hạ thiên ngữ đều bị lực lượng áp chế nhưng là trịnh dược cảm giác hạ thiên ngữ đang nhanh chóng thoát ly áp chế như là áp lực này không xứng áp chế nàng đồng dạng trịnh dược có chút để ý nhưng là hắn nhất định phải xuất thủ tay của hắn vẫn là đặt ở sau lưng dưới mặt đất trận pháp đã vận chuyển lại bước kế tiếp chính là để cho mình truyền t ố n g đi qua tới kịp chỉ là vừa mới dự định làm như thế thời điểm hắn đột nhiên đình chỉ truyền t ố n g không phải hắn không có cách mà là lại có người xuất thủ lực lượng phi thường đặc thủ mà lại cường đại chính là nguyên bản phẫn nộ dễ rủa lấy sử dụng lực lượng đông vũ cũng đột nhiên ngừng nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía không trung sau đó cười vui vẻ ưu minh nam nữ không có khả năng xuất hiện do dự bọn hắn muốn để trước mắt cái này nữ chết thảm bán hạ nhìn xem đây hết thảy nàng cũng chỉ có thể nhìn xem chờ đợi tử vong vâng tiếng vang ầm ầm vang lên yêu vương trực tiếp bị dư bà đánh bay ra ngoài nàng phẫn nộ nhìn về phía bán hạ vị trí nàng nếu là có thực lực cũng sẽ không để bán hạ tại trước gót chân nàng chết đi nhưng là rất nhanh nàng ngây ngẩn cả người bán hạ thế mà không có việc gì đúng vậy bán hạ không có việc gì chính là chính bán hạ đều có chút không thể tin được nàng thậm chí đều nhắm mắt lại chờ chết thế nhưng là nàng chính là không có việc gì đương nàng mở mắt thời điểm nàng nhìn thấy trước mặt của mình có bóng người bình ổn đứng vững hắn một tay chắp sau lưng hai ngón thành kiếm hắn cứ như vậy đứng đấy đông tuyết rơi ở trên người hắn góc áo tung bay theo gió hắn đứng ở nơi đó vì nàng chặn tất cả công kích tất cả lực lượng dư ba sư sư huynh bán hạ có chút không dám tin tưởng con mắt của mình nhưng là loại cảm giác này không có sai thật là sư huynh của nàng sư huynh trịnh dược trong lòng có chút một b ư ớ c nguyên lai thật c â m đ i ế ấ ca tại đối phương xuất hiện một m h á y mắt trịnh dược liền biết cái này chính là đã lên hắn diệt khẩu danh sách nhân viên đúng hắn chính là trịnh dược tại thời gian lồng giam bên trong gặp phải người kia trịnh dược vẫn cho là đối phương trêu đùa hắn không nghĩ tới thật là người câm lúc đầu câm điếc liền câm điếc nên g i ế t vẫn là phải g i ế t nhưng là đây là bán hạ sư phụ sư m i n h cái này g i ế t không được g i ế t bán hạ sư phụ thương tâm bán hạ sư phụ thương tâm hạ thiên ngữ liền khó chịu để hạ thiên ngữ khó chịu sự tình hắn không thể làm a hạ thiên ngữ một mực nắm lấy trịnh dược tay cái này biến đổi bất ngờ nhưng khổ nàng lại đến một đợt nàng khả năng sợ hơn bởi vì đợt tiếp theo khẳng định là trịnh dược xuất thủ u minh nam nữ lúc này bị đánh lui một chút khoảng cách bọn hắn có chút không hiểu ai lại tới đương dư ba tan hết bọn hắn nhìn thấy chính là một vị thanh niên nam tử hắn đứng ở nơi đó nhìn như rất phổ thông nhưng lại rất kỳ quái nhất là cho bọn hắn một loại cảm giác quen thuộc rất nhanh lưu minh nam liền phát hiện quen thuộc đầu n g u ồ n thời gian chi đạo là ngươi không không phải ngươi nhân loại ngươi làm sao học được thời gian chi đạo trên đời này làm sao lại có người thứ hai học được thời gian chi đạo phương sóc nhìn xem người này không nói gì chỉ là bình tĩnh đứng đấy nhân loại giả trang cái gì câm điếc u minh nam có chút phẫn nộ phương sóc có chút bất đắc dĩ hắn rất muốn nói cho đối phương biết hắn thật là người câm bất quá không quan trọng hắn vung tay giờ khác này thủy vân gian đi tới trong tay của hắn thủy vân gian trong tay hắn trực tiếp biến thành một thanh hơi mở nửa màu làm kiếm dám giết hại sư m ộ i tang ư ờ i không nên sống trên cõi đ ờ i này sóc mà là nói như vậy đông vũ ở phía sau kêu lên nguyên bản huy động kiếm phương sóc tay đột nhiên dừng lại có vẻ hơi xấu hổ cùng do dự phảng phất là mình thích ai bị tuân ra tới đồng dạng chương ba trăm hai mươi bảy bán hạ có người nuôi hai cái nữ nhi phương sóc cảm giác mình sư phụ một mực tại làm loạn bất quá cũng may hắn chỉ cần để ý địch nhân trước mắt liền tốt ưu minh nam nữ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết bọn hắn vọt thẳng hướng phương sóc thời gian chi đạo mà thôi không có nghĩa là đối phương liền nhất định mạnh phương sóc nhìn xem hai người kia tới hắn huy động thủy vân gian giờ khác này thủy vân gian thay đổi nó thoạt nhìn là một thanh kiếm nhưng là nó càng là hết thảy đại đạo quý nhất vạn vật về không nó đại biểu cho hết thảy lại chẳng phải là cái gì phương sóc huy động cũng không phải là kiếm kiếm chỉ là một loại vật hấp dẫn hắn vung ra chính là hắn đạo là vô cùng cường đại đường một kiếm này còn không có vung xuống ưu minh nam nữ liền hù dọa không không có khả năng làm sao có thể có thể mạnh như vậy loại cảm giác này ngươi, ngươi cũng là mộ thiên nhất tộc không thể nào à vì cái gì thời gian chi đạo cùng mộ thiên huyết mạch sẽ ở cùng là một người trên thân người như ngươi vì cái gì có thể sống dài như vậy ngươi vừa ra đời liền nên bị thời gian linh thú thôn p h ệ đừng có giết chúng ta ngươi là đặc thù ta có thể nói cho ngươi hết thảy thật phương sóc căn bản không thèm để ý đối phương nói hắn đã vì những người này phán hạ tử hình muốn giết sư m ộ i ta người căn bản không có còn sống khả năng cho dù trên người i n g ư ơ có to lớn giá trị cũng là như thế sóc mà là nói như vậy đồng vũ thanh â m lại một lần vang lên bán hạ ở phía sau đều nghe không có ý tứ đồng vũ ngươi đừng nói nữa phương sóc làm bộ mình không có nghe được trong ánh mắt của hắn chỉ có u minh nam nữ lúc này bọn hắn đã chạy trốn bọn hắn muốn mang theo hy vọng chi thành chạy khỏi nơi này chẳng qua là khi hắn muốn khu động hy vọng chi thành thời điểm phát hiện căn bản khu động không được tà ma chi khí căn bản không nghe bọn hắn khi bọn hắn nhìn đi vào thời điểm mới phát hiện trên tế đàn có người đứng đấy nàng đứng ở nơi đó trực tiếp đình chỉ hy vọng chi thành vận chuyển đáng chết nhân loại nói thật phía dưới thì vũ bọn người tại bị hai người kia để mắt tới trong nháy mắt gan đều kém chút dọa phá nam tiêu không có chút nào do dự trực tiếp làm cho tất cả mọi người mở ra truyền thống quả nhiên vẫn là rời khỏi nơi này trước gan to nhất ưu minh nam nữ tự nhiên cũng không có đi so đo bọn hắn bởi vì không còn kịp rồi kiếm của đối phương đã vung xuống dưới kia là dấu vết của đạo kia là đạo d i ệ t sát cùng nữ hài kia công kích căn bản không ở cùng một cấp bậc. Chỉ cần có nữ bản không bọn hắn bị đánh giết, liền không n giết, g tiểu một hài kia bị ở ưu n năng. g tụ khả năng. U minh nam nữ liếc nhìn nhau biết rốt cuộc trốn không thoát về sau chỉ có thể đồng thời nói l i ề u mạng u minh nữ gật gật đầu sau đó bắt đầu toàn lực ngăn cản nhưng mà ngay tại sắp cùng cái kia đạo công kích đối đầu thời điểm u minh nam đem u minh nữ hướng phía trước đẩy một cái sau đó quay người chạy trốn cái này khiến u minh nữ xứng sở ngay tại chỗ kinh ngạc một lát sau nàng lại bình thường trở lại nàng từ bỏ chống cự miệng bên trong lẩm bẩm nói nguyên lai、like、đây chính là bị phản bội cảm giác khó trách chúng ta chưa từng bị chào đón cái này một cái c h ư ớ c mắt công kích rơi xuống ữu minh nữ hóa thành cho tàn ữu minh nam chạy trốn một chút khoảng cách như thường bị một kiếm này chém t r ú n g sau đó hóa thành cho tàn trốn là không có í c h lợi gì cái này chém xuống tới là đạo là hết thảy đạo quang huy đem chiếu dọi v ậ n v ẩ n chém xuống tất cả sau đó cả tòa ưu minh c h i thành đều bị một kiếm này một phân thành hai vì để cho đối phương triệt để chết đi tòa thành này tất nhiên muốn hủy đi đương tòa thành này bị một phân thành hai về sau vô số t à ma chạy trốn ra ngoài và thì vũ cô nương quả nhiên lợi hại chúng ta lại tự do chạy mau chạy mau thì vũ cô nương lập tức liền trở về đúng đúng tuyệt đối đừng tại cái này quan khẩu làm chuyện xấu trước đảo mệnh quan trọng chờ một chút ta bị thì vũ cô nương để mắt tới trên người của ta duy nhất một khối linh thạch đều muốn khó giữ được thì vũ cô nương sẽ đoạt đồ vật sao sẽ không nhưng là nàng sẽ đổ thừa không đi đưa chút đồ vật nàng liền đi cho nên rất nhiều tiếp xúc qua thì vũ cô nương tà ma cũng sẽ ở trên thân mang một hai khối kỳ quái t ả n g đá thì vũ cô nương không chọn nhìn thấy u minh chi thành bị một phân thành hai yêu vương là rất lo lắng nhưng là nghe được những cái kia tà ma thanh âm nàng liền không lo lắng ngược lại có chút xấu hổ nàng cưỡng ép giải thích hạ nói Tiểu tử chút hài nha, nghịch ngợm là ngậm có bất ì gì gì, n thường. Bán hạ không nói gì thêm, dù sao cùng với nàng nghị thánh nhân có chút không giống nhau lắm. Lúc này đồng vũ đến đây, nàng ngại đến phương sóc trên thân, ôm phương hưng nói. Sóc, ngươi không có việc gì, thật quá tốt rồi. Phương sóc tự nhiên h hạ thêm, chút thật tốt tự gật gật b quá ôm có sóc sóc Sóc, có sóc với việc rồi. lắm. dù sao cao Lúc vũ là đây, đầu.、Bất、quá bị đông vũ dạng này ôm hắn có chút không tốt hành động cho nên chỉ có thể đem đông vũ ôm m ở sau đó phóng tới bán hạ trước mặt sư m ộ i ngươi không sao chứ sóc mà là ý tứ này đông vũ bị phương sóc ghét bỏ rất là bất mãn bán hạ nhìn một chút đông vũ phát hiện đông vũ lại nhỏ đi một chút bất quá nàng vẫn là khẽ cười nói không có việc gì sư huynh những năm này là gặp cái gì sao hỏi cái này đông vũ cũng là hiếu kỳ đúng vậy à, sóc ta vẫn cho là bán hạ cái này nữ nhân ác độc đem ngươi hạ i chết đúng rồi đúng rồi bán hạ còn không cho ta ăn mỗi ngày bị đói ta còn có còn có ta rời nhà trốn đi nàng đều không tìm ta còn vụ n trộm nuôi hai cái nữ nhi bán hạ trực tiếp xuất ra sợi đ ằ n g có chút vội la lên ngươi lại nói lung tung đông vũ lập tức không nói hử nữ nhân á c độc bán hạ lập tức giải thích nói là đồ đệ ta thu hai cái đồ đệ chờ sau đó giới thiệu cho sư h u y n h n h ậ n biết phương sóc gật gật đầu hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì bán hạ thì hỏi sư huynh bản mệnh pháp bảo nát chúng ta coi là là thời gian lồng giam bên ngoài ẩn hiện bao lâu gặp một con kỳ quái linh thú về sau lọt vào một nơi kỳ quái nơi đó là thời gian lồng giam thời gian lồng giam sẽ chém rơi ta cùng ngoại giới hết thể liên hệ cho nên bản mệnh pháp bảo mới có thể vỡ vụn thời gian lồng giam quá mức đặc t h ủ rất khó thoát đi ta ở bên trong chờ đợi rất dài rất dài thời gian tại gần đây mới gặp được một vị đạo hữu tại vị kia đạo hữu trợ giúp giới mới có thể chạy ra thời gian lồng giam không phải còn cần một đoạn thời gian sóc mà nói như thế đông vũ ở một bên giải thích nói phương sóc gật đầu biểu thị câu nói này không có vấn đề bán hạ nhẹ nhàng thở ra nói thật sao dạng này liền tốt nói bán hạ cũng cảm giác mình con mắt có chút bỏ ra tiếp lấy nàng liền đã mất đi ý thức phương sóc nhìn thấy bán hạ có vấn đề lập tức tới đỡ lấy bán hạ sau đó một mặt lo lắng nhìn xem đông vũ sau đó đông vũ đụng đụng ngón tay của mình ủy khuất nói ta còn là đứa bé không có cách nào trước kia chuyện gì đều là bán hạ làm quyết định phương sóc lúc này minh nguyệt tới nói trước tiên đem bán hạ sư tỷ đưa trở về đi sau đó tìm người đến xem phương sóc tự nhiên không có ý kiến chỉ là lúc trở về hắn thấy được trịnh dược đang ánh mắt đôi mặt một nháy mắt hắn liền đã xác định một sự kiện người này chính là giúp hắn thoát khốn vị kia trịnh dược tự nhiên cũng nhìn thấy phương sóc hắn vừa mới p h ả n phất t ừ đối phương trong mắt thấy được một câu rất xin lỗi ta là c ầ m đ i ế p trịnh dược hắn chính là sư ba à. bất quá vì cái gì đông vũ có thể xem hiểu sư bá muốn nói cái gì hạ thiên ngữ mặc dù lo lắng cho mình sư phụ nhưng là cảm thấy cũng không có vấn đề cho nên nàng càng hiếu kỳ cái này trịnh dược kỳ thật cũng rất tò mò có phải hay không có cái gì sử dụng phương sóc chỉ nam ly lạc thở phào nhẹ nhổm nói đây là một cái rất dài cố sự có dành để bán hạ nói cho các ngươi nghe đi chương ba trăm hai mươi tám ta không phải cái nói nhiều người bán hạ chỗ ở một đêm không ngủ g i a o g i a o tại chép xong một vạn lần về sau nên đón chính là trọng thương sư phụ thanh này g i a o g i a o d ọ a sợ ngay tại nàng muốn khóc thời điểm phát hiện lại là một cái lạ lẫm nam ôm mình sư phụ cái này khiến nàng có chút nóng nảy đối phương khẳng định là nghĩ chiếm sư phụ nàng tiện nghi thế nhưng là nàng lại không biết có phải hay không đối phương cứu mình sư phụ cũng không biết mình sư phụ tổn thương nặng bao nhiêu nhưng là nàng hay là ngăn cản đối phương nói là ngươi cứu được sư phụ phương sóc thấy có người ra càn đường tự nhiên n g ừ n g lại nghe đối phương mở miệng liền biết đây là sư mội hắn đ ồ đệ sau đó hắn gật gật đầu xem như trả lời tiền bối kia sư phụ ta tổn thương có nặng hay không g i a o g i a o lại một lần hỏi phương sóc do dự một chút cuối cùng lắc đầu giống như xác thực không nặng khí tức ổn định chỉ là hôn mê đi nghe được đối phương biểu thị g i a o g i a o liền cảnh giác đi tới vừa đi vừa nói đa tạ tiền bối cứu được gia sư nhưng là nam nữ thụ thụ bất thân đã sư phụ tổn thương không phải rất nghiêm trọng không biết có thể hay không đem sư phụ cho ta phương sóc ngẫm lại cũng đúng hắn dự định trước tiên đem bán hạ thả trên tuyết điện chỉ là hắn còn không có buông xuống không c h u n g lại đột nhiên xuất hiện một tay nắm bàn tay này trực tiếp đem dao dao đập bay ra ngoài minh nguyệt mang người từ trên cao rơi xuống nói phương sóc sư huynh không nên quá để ý tiểu bán chỉ là chép viễn cổ văn đầu hóc có chút không c ó quay tới vẫn là trước tiên đem bán hạ sư tỷ đưa vào đi thôi đúng vậy b á n hạ tiểu nha đầu này quá làm loạn ta cần hảo hảo xem xét h ạ văn ngọc tiên tử nói văn ngọc tiên tử là một vị thành thục tiên tử nàng là vũ tiên tuyết địa bên trong lợi hại nhất ý tiên mặc dù tu vi chỉ có ngũ giai nhưng là danh vọng rất cao phương sóc cũng nhận biết nàng sau đó bọn hắn liền hướng trong phòng đi đến sau một hồi g i a o g i a o mới t ử trong đống tuyết leo ra nếu như nàng vừa mới không có nghe lầm vừa mới cái kia nam nhân xa lạ là nàng sư bá sư phụ nàng cả ngày lẫn đêm t â m tâm, tâm niệm niệm sư huynh muốn chết bị sư phụ nàng biết mình muốn đem nàng từ sư huynh của nàng trong ngực đoạt lại khẳng định lại là một v ạ n lần gần nhất nàng sư tỷ đều không có chép cái này không công bằng lúc này ly lạc bọn hắn cũng quay về rồi hạ thiên ngữ nhìn thấy g i a o g i a o nằm sấp trên tuyết địa có chút hiếu kỳ nói g i a o g i a o ngươi làm gì g i a o g i a o nhìn một chút sư tỷ của mình nói cảm giác hơi nóng lãnh t ĩ n h một chút n g ư ơ i đối sư ba nói năng lỗ mang rồi hạ thiên ngữ dù sao cũng là cùng g i a o g i a o cùng nhau lớn lên nghe được mình sư tỷ nói như vậy g i a o g i a o liền chạy quá khứ một mặt ủy khuất nói sư tỷ ta là vì sư phụ tốt ngươi nói sư phụ có thể hay không lại trừng phạt ta hạ thiên ngữ có chút bất đắc dĩ chẳng qua nếu như là nàng nàng cũng sẽ giống như g i a o g i a o an ủi hạ g i a o g i a o hạ thiên ngữ liền mang theo nàng đi vào các nàng muốn đi nhìn mình sư phụ trịnh dược không cùng đi vào bên trong đều là nữ hắn liền không đi vào giày vò n h ấ t là hắn cảm g i á c được t r ậ n pháp đang không ngừng hấp không đang ngừng t h u U m i n thành h lực l ưu ợ n này khiến hắn g cái c khó h rất ị Hắn minh u ố n trận áp pháp bộc phát, chế bộc l ề p ả i thành ừ trong trận p á Đáng pháp. p pháp đem động đầy đủ sớm lực lượng lực lượng, l chết, có dẫn không trận hắn trận dắt tới. biết khởi Vì sẽ tự đ ộ g ấ p thu tại u minh thành chung quanh Hiện Minh U lực lượng. rơi vào trên mặt tuyết trực tiếp tới gần hắn trận pháp cái này tựa như để hắn tại một đống thuần túy lực lượng bên trong tu luyện hắn lại muốn thăng cấp nhưng là bây giờ rõ ràng không phải thăng cấp thời điểm chỉ có thể cưỡng ép đ f ép. hắn đến mượn cớ trở về tại hạ thiên ngữ các nàng trở ra phương sóc ra trịnh dược nhìn thấy hắn liền muốn giết người diệt khẩu đáng tiếc kế hoạch này không thể chấp hành phương sóc thoáng qua một cái đến liền rất cung kính đối trịnh dược hành lễ sau đó nhìn trịnh dược trịnh dược một mặt bất đắc dĩ cuối cùng nói ta không phải đông vũ xem không hiểu ngươi có ý tứ gì nói đến tu vi đầy đủ chính là câm điếc cũng có thể mở miệng nói chuyện a phương sóc tu vi đâu chỉ thất dai hắn hiện tại thế nhưng là kiểu giai chứng đạo cách đại đạo tự nhiên chỉ có cách xa một bước không chừng hôm nào đã đột phá hắn tại hiện thế biến mất ba trăm năm lại tại thời gian lồng giam vượt qua ba ngàn năm kiểu giai chứng đạo cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình ba ngàn năm mộ thiên người mạnh nhất đều trí cao đi phương sóc cái này tính rất chậm nghe được trịnh dược tra hỏi phương sóc lắc đầu sau đó cầm rễ sợi đằng trên mặt đất viết chữ đây là nàng sư mội dùng để đánh hắn sư phụ sợi đằng cũng không có thể ta không nói gì năng lực truyền âm nhập mật cũng không thể trịnh dược hỏi không thể ta không có mở lời truyền đạt ngôn ngữ năng lực đây là một loại di thất phảng phất ta bộ phận này biến mất cho dù ta đại đạo tự nhiên cũng vô pháp tìm về bộ phận này nếu như trí cao có lẽ có hy vọng phương sóc trên mặt đất viết trịnh dược hơi kinh ngạc hắn ngay từ đầu hoài nghi đối phương là cố ý không nói lời nào hữu tâm đương câm điếc không nghĩ tới là trực tiếp di thất ngươi biết đây là có chuyện gì phương sóc lắc đầu hắn biết cũng không nhiều vậy tại sao đông vũ có thể biết ngươi đang nói cái gì có cái gì bí quyết sao trịnh dược thật rất hiếu kỳ phương sóc lắc đầu sau đó giật giật sợi đằng cũng không có bí quyết bởi vì chúng ta huyết mạch tương liên trịnh dược nói các ngươi là thân thích nếu như là thân thích ngược lại là có nhất định khả năng sau đó phương sóc lại một lần trên tuyết địa viết chỉ là rất nhanh trịnh dược liền bị hắn viết nội dung hù dọa phương sóc liền viết ba chữ là cái tử trịnh dược có chút khó có thể tin mẹ con đùa hắn đâu bất quá rất nhanh trịnh dược lại cảm thấy có khả năng đông vũ là mộ thiên nhất tộc phương sóc cũng là mộ thiên nhất tộc mặc dù hắn họ phương nhưng là cái này không có nghĩa là hắn không thể có mộ thiên nhất tộc huyết mạch chỉ cần mẹ hắn là mộ thiên nhất tộc là đủ rồi ta đi trịnh dược cảm giác những người này quan hệ có chút siêu việt hắn tưởng tượng quá phức tạp đi quả nhiên vẫn là tìm một cơ hội nghe bán hạ sư phụ kể chuyện xưa đi sau đó phương sóc lại bắt đầu viết chữ đa tạ đạo hữu trợ giúp ta có thể phát giác được dưới ngọn núi t r â n pháp cái kia hẳn là là đạo hữu kiệt tắc ca đạo hữu yên tâm ngoại trừ ta không có người có thể phát giác được mặc dù phương sóc không hiểu trịnh dược tại sao muốn ẩn giấu tu vi nhưng là hắn xưa nay không là nói nhiều người đúng rồi ta gọi phương sóc nhìn thấy phương sóc viết trịnh dược bình tĩnh nói gọi ta trịnh dược l i ê n tốt thân phận ân đạo lữ của ta là bán hạ tiền bối đại đệ tử phương sóc hơi kinh ngạc sau đó viết chữ thành thân rồi trịnh dược gật đầu không sai biệt lắm nguyên lai là vãn bối a phương sóc viết trịnh dược không muốn thừa nhận nhưng là không thừa nhận lại không được bán hạ sư phụ thật cũng là hắn sư phụ a hắn không có khả năng tự đại không nhìn bán hạ sư phụ bối phận cho nên trịnh dược không tình nguyện gật đầu đúng phương sóc mỉm cười không tiếp tục viết nhiều cái gì mà là ngẩng đầu nhìn phía trước tại lĩnh nộ g được thời gian chi đạo về sau hắn liền phát hiện một sự kiện thiên địa đại kiếp sắp tới hắn cần phải đi ngâng lên một mảnh bầu trời ra ngoài rất nhiều nguyên nhân mặc kệ là thời gian chi đạo vẫn là nắm chặt thủy vân gian trong nháy mắt đó tinh thần trách nhiệm hắn đều phải đi nhìn thẳng vào thiên địa đại kiếp bởi vì hắn sư phụ sư muội của hắn đều cần hắn bảo hộ sau đó hắn viết bốn chữ cho trịnh dược nhìn đại kiếp sắp tới chương ba trăm hai mươi chín cái kia sư phụ chính là ta sinh đại kiếp sắp tới trịnh dược nhìn xem bốn chữ này lâm vào c h ầ m tư cũng không phải suy nghĩ đối phương làm sao mà biết được mà là suy nghĩ đối phương có thể hay không ảnh hưởng kế hoạch của hắn nếu như nói ai khả năng nhất trở thành biến số không thể nghi ngờ chính là cái này phương sóc phương sóc rất mạnh mạnh lên tốc độ cũng rất nhanh có được mộ thiên huyết mạch không tính là gì dù sao huyết mạch có mạnh có yếu có khi quang c h i đạo sẽ rất khó làm thời gian c h i đạo cũng không phải là chủ yếu lực lượng mà là một loại phụ trợ thời gian lực lượng là không cách nào giết chết không thể nói nhưng lại có thể để có được cái này đạo người trong khoảng thời gian ngắn mạnh lên đây là một đầu rất đặc thù đạo thậm chí có thể hướng quá khứ mình mượn lực lượng nếu như có thể vào trí cao cũng có thể hướng tương lai mình mượn lực lượng chỉ là có chút khó khăn đương nhiên cơ bản nhất thao tác chính là hướng thiên địa mượn thời gian tỷ như phương sóc tại thời gian lồng giam bên trong hắn qua ba năm bên ngoài mới qua ba trăm n ă m cho nên mười tháng với hắn mà nói có thể là ngàn năm trăm năm ngàn năm trăm năm a không chừng hắn liền trí cao một khi trí cao hắn liền có sức đánh một trận cái này rất dễ dàng ảnh hưởng thiên thu phải t r ă n g chiến tử thật l à phiến phức nếu không đem đối phương phong ấn được rồi thật hối hận sớm biết không cứu được bất quá hắn vẫn là có ý định thử đem đối phương đẩy ra ngươi biết dạng gì tu vi mới có thể đối mặt không thể nói sao trịnh dược đột nhiên nói phương sóc lắc đầu trịnh dược nói không thể nói sẽ ở gần đây tiến đến có thể là năm năm cũng có thể là là mười năm ngươi có nắm chắc tại khoảng thời gian này tấn thăng đến đẳng cấp gì phương sóc do dự một chút bắt đầu viết chữ nếu có mười năm ta có thể mượn nhờ thời gian chi đạo cùng vũ tiên tuyết địa phong ấn tấn thăng trí cao không biết tấn thăng trí cao có lực đánh một trận sao trịnh d ư a không có trực tiếp trả lời mà là cười nói đi toán thiên thôn tìm đại trưởng l a o muốn cấm kỵ chi thư nhìn lấy thực lực của ngươi hắn tất nhiên sẽ cho ngươi xem nhìn ngươi liền biết trí cao đủ tư cách hay không phương sóc không nói thêm gì chỉ là gật đầu rất tốt ám hiệu 5 năm năm mười năm chỉ cần hắn bê quan năm năm không chỉ cần một năm hết thể liền trở thành định cục thực sự không được chỉ cần phương sóc bê quan nửa năm sau ta liền đem không thể nói kéo tới sau đó theo kế hoạch tiến hành t r i n h dược vì mình hoàn mỹ kế hoạch yên lặng điểm cai tán quản hắn có phải hay không mộ thiên nhất tộc ảnh hưởng hắn vĩ đại kế hoạch đều muốn bài trừ buổi trưa bán hạ liền tỉnh lại nhưng là không nhìn thấy sư huynh của nàng là nàng trước đó xuất hiện ảo giác sao sư huynh của nàng căn bản không có trở về lúc nào chỉ riêng lồng giam đều là giả chính là gặp nguy hiểm khả năng cũng là giả cuối cùng khẳng định là đông vũ cứu được nàng bán hạ trận tròn mắt nàng hai cái đồ đệ cơ hồ chiếm cứ nàng toàn bộ ánh mắt sư phụ ngươi dọa ta ta còn tưởng rằng ta một vạn lần bạch dò xét giao giao lập tức nói không có sư phụ nàng kiểm tra không phải liền là bạch dò xét sao thấy được nàng sư phụ muốn đứng lên hạ thiên ngữ vội vàng đỡ bán hạ ngồi xuống về sau lập tức nói ưu minh chi thành đâu bị sư ba cắt thành hai nửa địch nhân đều chết rồi sư phụ không phải tận mắt nhìn thấy sao hạ thiên ngữ ở một bên nói nàng có chút không yên lòng sờ lên mình sư phụ cái chắn nói sư phụ ngươi sẽ không ở lúc này mất trí nhớ đi nghe được tiểu hạ nói bán hạ có chút xứng sờ cho nên nói sư huynh của nàng thật trở về rồi đông vũ lúc này ngồi tại bán hạ bên giường nàng trên đùi đặt vào thủy vân gian chỉ là thủy vân gian đã đau ngất đi đông vũ hờn rỗi vạch lên thủy vân gian tách ra một khối ném một khối thuận tiện lẩm bẩm một câu xóc ma bất công đều không quan tâm ta liền biết quan tâm bán hạ cái này nữ nhân ác độc sư huynh đâu bán hạ mở miệng hỏi nàng chính là nghĩ mình lại xác nhận một chút g i a o g i a o cảm giác rất khó chịu sư phụ không thương yêu nàng nàng đáng yêu như thế như thế nghe lời sư phụ đều không t r ư ớ c quan tâm một câu bài tập của mình rất nhanh p ư ơ n g sóc liền tiến đến sư muội n g ư ơ i tìm ta sóc mà là nói như vậy đông vũ ở một bên phiên dịch sư huynh lần này trở về còn muốn rời đi sao bán hạ nhìn thấy phương sóc trong lòng nhẹ nhàng thở ra sau đó hỏi vấn đề này muốn đi toán thiên thôn một chuyến về sau có khả năng tiến phong ấn địa bế quan một chút sóc mà nói như vậy đông vũ tiếp tục phiên dịch nàng giống như rất thích cái nghề nghiệp này bán hạ có chút ngoài ý m u ố n chưa nói tới có cao hứng hay không dù sao sư huynh của nàng vẫn là phải rời đi bất quá nàng suy nghĩ rất nhiều sau đó nói sư huynh là vì đại kiếp phương sóc gật đầu sau đó đông vũ thanh nhâm tiếp tục vang lên đúng vậy đại kiếp sắp tới thêm một người nhiều một phần lực lượng ta sẽ tận lực tại đại kiếp tiến đến lúc tấn thăng trí cao cho ta mười năm không cho ta thời gian năm năm là đủ rồi sóc mà rất tự tin nói tất cả mọi người trấn kinh năm năm trí cao ông trời của ta sư bá là biến thái sao hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o cảm thấy mình rất lợi hại rất lợi hại nhưng là trí cao loại này cấp bậc các nàng thật không có nghĩ qua kia là trong truyền thuyết mới có cảnh giới thật là đáng sợ a những người khác cũng thế chính là bán hạ đều khó mà tin sư huynh của nàng đạo không chỉ vô cùng lợi hại thế mà muốn nhanh như vậy tấn thăng trí cao nếu như sư huynh của nàng có thể tấn thăng trí cao như vậy thật có thể thử đối kháng đại kiếp g i a o g i a o đột nhiên nhấc tay nói cái kia đây đều là đông vũ nói có đúng hay không đương nhiên chuẩn sóc mà là ta sinh đông vũ đột nhiên nói ha ha thấp đông vũ sư bán nếu là ngươi sinh sư phụ chính là ta sinh giao giao phi thường không phục nói sau đó giao giao nhìn xem hạ thiên ngữ nói sư tỷ ngươi nói đúng hay không hạ thiên ngữ đưa tay chỉ bên người sư phụ giao giao ngươi nhìn sư phụ lúc này giao giao mới nhìn hướng mình sư phụ sau đó nhìn thấy mình sư phụ một mặt vẻ lo lắng phảng phất bao tô muốn bạo phát nàng không dám tin nói không không phải là thật sao bán hạ nhìn xem g i a o g i a o nói người cứ nói đi g i a o g i a o chỉ chỉ đông vũ vừa chỉ chỉ phương sóc cuối cùng nàng lựa chọn chó mang tại chỗ ngất đi ngất đi là tốt nhất không phải có trời mới biết sẽ như thế nào bán hạ trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải kỳ thật hạ thiên ngữ cũng rất kinh ngạc sư bá lại là đông vũ sinh trời ạ ai bảo nhỏ như vậy đông vũ mang thai đông bán hạ gậy hạ hạ thiên ngữ cái chắn nói đừng nghĩ lung tung đông vũ sinh sư huynh thời điểm thế nhưng là đường đường chính chính người trưởng thành đông vũ gật gật đầu đúng đấy sinh s ó c mà thời điểm đầu ta phát vừa dài người lại xinh đẹp rắn người so bán hạ cái này nữ nhân ác độc tốt hơn nhiều bán hạ chính là đố kỵ mới không cho ta ăn nhiều bán hạ nàng sợi đàng đâu bán hạ không có cái gì trở ngại về sau hạ thiên ngữ liền cùng trịnh dược trở về bất quá chỉ là đưa trịnh dược trở về nàng cần lưu lại hỗ trợ chiếu khán nhà mình sư phụ không cần quá lâu một đêm liền tốt trịnh dược tự nhiên không có chút nào không tình nguyện hắn hiện tại thiếu chính là thời gian hắn một mực gáp chế tu vi khó nói có thể ép bao lâu hiện tại hạ thiên ngữ không rảnh vừa vặn chương ba trăm ba mươi cái này không phải số năm không thể đánh thì vũ bọn hắn chạy trốn rất xa cuối cùng vẫn là bị yêu vương cho nhận được vũ tiên tuyết điệm thì vũ có chút hiếu kỳ nói mẫu thân chúng ta làm gì còn muốn đi vũ tiên tuyết điệm trước đó thật quá kinh khủng đem nàng d ọ a sợ về sau lại nghe nói có người một kiếm chém tòa thành kia cái này càng kinh khủng vạn nhất đối phương là đối phó tà ma như vậy nàng người dẫn đầu này rất nguy hiểm yêu vương cũng không biết mình nữ nhi nghĩ quá nhiều nàng chỉ là nói đi gặp bán hạ đi cùng với nàng đệ tử nhận thức một chút các nàng cũng là tu chân đô thị về sau có việc cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau nam tiêu gật gật đầu đúng vậy về sau để thì vũ đi theo các nàng đi chịu không nổi thật chịu không nổi quá nguy hiểm lần này quá kích thích mục thanh cũng nói đúng a bán hạ tiền bối đệ tử khẳng định cũng rất lợi hại bán hạ tiền bối người lợi hại như vậy đệ tử của nàng tuyệt đối không kém nhưng là rất nhanh mục thanh liền ngây ngẩn cả người thì vũ nô g thân nàng cũng rất lợi hại vì cái gì thì vũ như vậy đồ ăn yêu vương nghĩ nghĩ nàng thử hồi ức nói giống như cùng các ngươi cũng không kém là bao nhiêu đi ta nhớ được một năm trước còn cùng bán hạ tán gẫu qua khi đó đệ tử của nàng cũng mới nhị giai tóm lại đi trước gặp nàng một chút nhóm đi đạo kiệt rất bất đắc dĩ chuyện này đến cùng cùng hắn quan hệ thế nào cũng không biết ú c m í n h biết mình rời đi tu chân đô thị không nếu là biết hắn có phải hay không dứt khoát liền không trở về đáng giá cân nhắc rất nhanh yêu vương bọn hắn liền đến đến bán hạ chỗ ở hạ thiên ngữ đã về tới đây nàng cung kính nói yêu vương tiền bối yêu vương lập tức cười nói giới thiệu cho ngươi thì vũ nam tiêu mộc thanh đạo kiệt đi u minh chi thành chính là bọn h ắ n hạ thiên ngữ gật gật đầu nàng không có nói lời cảm tạ cùng sách báo đáp loại hình loại sự tình này không tới phiên nàng nói nhà nàng cũng không phải không có trường bối nàng chỉ là gật đầu nói các ngươi gọi ta vũ tịch liền tốt nam tiêu mấy người cũng là khách khí chào hỏi bất quá nhìn đối phương xác thực cũng là nhị giai cũng liền không chút nào để ý liền sợ đối phương thiên phú quá khoa trương hạ thiên ngữ ngược lại là nhìn nhiều thì vũ vài lần nhị giai tu vi vẫn là hai một xem ra không phải số năm số năm hẳn là cùng g i a o g i a o không sai biệt lắm không phải ba bảy cũng là ba năm tả hữu xem ra không thể động thủ đánh một trận hạ thiên ngữ trong lòng từ bỏ đánh thì vũ ý nghĩ không có cách thì vũ tu vi quá bình thường căn bản không thể cùng số năm đánh đồng thì vũ phía sau mồ hôi lạnh ứa ra không biết có phải hay không là yêu trực giác nàng cảm giác mình trốn khỏi một kiếp cũng không biết là cái nào một kiếp về sau yêu vương liền vào xem b á n hạ thì vũ bọn người ngược lại là lưu tại trong viện hạ thiên ngữ cảm thấy hẳn là mang những người này ra ngoài dạo chơi nhưng là nàng không thể đi ra vừa v ậ n đông vũ đi tới hạ thiên ngữ lập tức khua tay nói đông vũ tới đông vũ ngồi tại tuyết lang bên trên đi tới thời điểm h ư u khí vô lực làm gì nàng rất lâu không ăn đồ vật cũng không phải không có ăn mà là không thể ăn l y lạc không làm ăn bán hạ một thụ thương liền không làm làm cũng là nấu cháo loại hình bán hạ cái tia nữ nhân á c độc cũng không mở miệng để ly lạc chuẩn bị cho nàng ăn cho nên nàng chỉ có thể l ó i bụng mang mấy vị khách nhân này đi bên ngoài đi dạo một vòng trở về ta để ly lạc tiền bối chuẩn bị cho người con gà nướng hạ thiên ngữ khẽ cười nói đồng vũ con mắt phát ra ánh sáng nàng nhìn xem hạ thiên ngữ trứng mắt nhìn nói thật hạ thiên ngữ gật đầu về sau đông vũ liền đem những người này mang theo ra ngoài hạ thiên ngữ cũng là nhẹ nhàng thở ra g i a o g i a o không tại cũng thật phiền thoái g i a o g i a o vẫn còn đang hôn mê bên trong sớm biết hẳn là tìm mình tư quả nguyện tư đ ầ u hai vị sư tỷ tới hỗ trợ đi ở bên ngoài thì vũ nhìn xem đông vũ nói tiểu m u ộ i muội ngươi có phải hay không thường xuyên bị khi phụ về sau muốn hay không cùng ta hôn báo ta thì vũ danh tự ta bảo kê ngươi nam tiêu bọn người theo ở phía sau không muốn nói chuyện thì vũ liền không sợ lại đụng phải một cái thiên thu đạo hữu sao đến lúc đó còn nói không ai nói cho nàng đối phương rõ ràng là đại lao còn không nói với nàng đông vũ nhìn một chút thì vũ nói người mới nhị giai nhị giai thế nào nhị giai là thế hệ trẻ tuổi chủ lưu mà lại ta thế nhưng là nhị giai bên trong người nổi bật có rất ít người hơn được ta thì vũ cho mình giải thích hạ không nói tiểu hạ tiểu bán tên quỷ đáng ghét kia một ngón tay đều có thể c h ấ n áp ngươi thì vũ ngáp một cái nói nàng ngồi tại tuyết lang phía trên có vẻ hơi buồn ngủ cho đói thì vũ khó hiểu nói tiểu hạ tiểu bán đều là ai nha tiểu hạ chính là vừa mới người kia tiểu bán là tiểu hạ sư muội đông vũ nói tiểu hạ chỉ là vũ tịch tiên tử ta nhìn thấy vũ tịch tiên tử hẳn là hai bảy tu vi một ngón tay rất khó chấn áp thì vũ a nam tiêu cũng không có thiên vị thì vũ hắn thực sự nói thật không có tam giai muốn một ngón tay chấn áp thì vũ trừ phi đối phương là thiên thu thì vũ cũng là gật đầu một ngón tay chấn áp nàng nàng không muốn mặt m ũ i đông vũ hiếu kỳ nói ai nói cho ngươi tiểu hạ nhị d a i tiểu hạ đều muốn ngũ d a i chính là tiểu bán đều lập tức cấp bốn nghe được đông vũ nói như vậy nam tiêu bọn người là s ư n g sờ thì vũ cũng là ngây ngẩn cả người vừa mới cái kia vũ tịch nhanh ngũ d a i rồi cái kia t i ể u tiên tử không biết vũ tịch tiên tử mấy tuổi mục thanh hỏi tựa như là hai mươi hai đi đồ quỷ sứ chán ghét tiểu bán mười sáu tuổi đi nhớ không rõ đông vũ nói sau đó thì vũ nam tiêu mộc thanh đạo k i ệ tất t cả đều mập b ớ c hai mươi hai nhanh ngũ dai mười sáu nhanh tứ dai biến thái như vậy sao đây là yêu người ta khó trách đối phương muốn ẩ n giấu tu vi chuyện này quá đáng sợ ai nhìn thấy đối phương dạng này đều sẽ bị đả kích rất thảm a có thể cùng bọn hắn so sánh đại khái chỉ có thiên thu lại lão đó căn bản không phải người của một thế giới mà khi nghĩ tới những thứ này thời điểm nam tiêu cùng m ộ t thanh đều là xương sở bọn hắn liếc nhìn nhau sau đó có suy đoán vũ tịch người này thiết cùng người nào đó rất an khớp a không nghĩ tới trên đời này thật sự có như thế nghịch thiên người đương kim trên đời ngoại trừ thiên thu không có người có thể cùng với nàng sánh vai a bọn hắn d á m đoán nhưng là không dám nói không có chứng cứ vạn nhất là hiểu lầm hậu quả rất nghiêm trọng trịnh dược lúc này đang nhanh chóng hấp thu trận pháp chuyển tới lực lượng những lực lượng này tất cả đều là u minh trên thành lực lượng chuyển hóa tới u minh chi thành lực lượng quá mức khổng lồ trịnh dược cũng không biết muốn hấp thu bao lâu hiện tại chỉ có thể trước hấp thu chờ hấp thu tới trình độ nhất định hẳn là có thể quan bế trận pháp dạng này cũng không cần quá để ý bất quá vừa mới đến trong đêm thời điểm trịnh dược tu vi liền từ năm một biến thành năm hai nếu như cứ như vậy đến ngày thứ hai hắn có thể muốn trực tiếp biến thành năm bốn quả nhiên ngày thứ hai ngày mới mới vừa sáng trịnh dược tu vi liền trực tiếp đã tăng tới năm bốn lúc này trên trận pháp mặt lực lượng đã còn thừa không nhiều hắn mượn một nháy mắt q u a n người cách không đóng lại trận pháp vận chuyển bình một tiếng trịnh dược cảm giác đại địa có rất nhỏ chấn động cũng may không có gây nên cái gì chú ý chính là có cũng cha không được hắn trận pháp cuối cùng trịnh dược trùng điệp nhẹ nhàng thở ra rốt cục có thể đã qua một đoạn thời gian chương ba trăm ba mươi một thú trời không chung. đội Vừa ủ vừa ừm sư phụ hai ngày nữa lại đi tu chân đô thị hạ thiên ngữ trả lời trịnh dược gật gật đầu không có hỏi nhiều về sau hạ thiên ngữ cũng thuận tiện nói ra chuyện ngày hôm qua bất quá không có cái gì tin tức hữu dụng mặc dù phương sóc nói muốn bế quan nhưng là bán hạ không có tốt hắn cũng không yên lòng đi bế quan t r ì n h dược ngược lại là hy vọng người này nhanh đi bế quan đến lúc đó bị phương sóc nhìn thấy mình đại kế sẽ không tốt có thể hay không ảnh hưởng kế hoạch của hắn là một chuyện còn có một điểm là hắn không biết xấu hổ đúng không như vậy lúng túng sự tình hắn là nâng lên bao lớn dũng khí đây chính là tại toàn bộ tu chân giới trước mặt diễn a không thể có nhìn thấy chân thực hình tượng người xem quá xấu hổ vào lúc ban đêm trịnh dược bọn hắn liền trở về tu chân đô thị hạ thiên ngữ tự nhiên là bị g i a o g i a o lôi đi g i a o g i a o sở dĩ s ổ mi khổ kiểm không phải là bởi vì mình bị trừng phạt mà là sư phụ nàng cũng không đến ly lạc cũng không có tới đồng vũ cũng không có tới mà hạ thiên ngữ lập tức liền phải dọn nhà nàng một người sợ hãi cho nên vì tự thân an toàn nàng vừa về đến liền đem hạ thiên ngữ lôi đi sợ nhà nàng sư tỷ không cùng với nàng về ký túc xá đi ngủ đối với cái này trịnh dược đương nhiên sẽ không nói cái gì tại bán hạ cũng không đến trước đó hạ thiên ngữ hẳn là còn muốn cùng giao giao ở cùng nhau cũng liền cái này hai ba ngày sự tình vấn đề không lớn đương nhiên cái này cũng vừa v ậ n để trịnh dược có đôi khi đi tìm kiếm quỷ kỳ tử trên lý luận quỷ kỳ tử hiện tại đã tại tu chân đô thị không có suy nghĩ nhiều trịnh dược cảm thấy có thể đi ăn t r ứ n g c ơ m g chiên lần này trịnh dược đi một đầu đường nhỏ con đường này vừa vặn liên thông t r ì n h vũ chỗ đường đi trở ra trịnh dược phát hiện nơi này có chút đen nói đến hôm nay quang minh thiếu niên giống như không có đường hải đăng trịnh dược lắc đầu liền tiếp tục đi lên phía trước h ắ c với hắn mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng chỉ là đi tới đi tới hắn cảm giác trên trời giống như rớt xuống thứ gì sau đó nghe được bẹp một tiếng ngạch dẫm lên cái gì túi đầu nhìn xuống là cái thạch vẫn là mở ra thạch ai ném loạn bất quá một cái thạch m à t h ô i trịnh dược không có để ý dự định tiếp tục đi lên phía trước chỉ là vừa mới ngẩng đầu hắn liền thấy phía trước xuất hiện bảy cái tiểu hài phía trước nhất một cái toàn thân đều hỏa d i ệ m thiêu đốt thiếu niên hắn nhìn rất phẫn nộ nguyên tố thất vương trịnh dược có chút hiếu kỳ bọn hắn tại sao lại ở chỗ này bất quá mọi người nước giếng không phạm nước sông chào hỏi đều ngại thừa thãi trịnh dược quyết định không nhìn bọn hắn trực tiếp đi qua nhưng mà hỏa d i ệ m thiếu niên nhìn xem trịnh dược cả giận nói dĩ đoan ngươi phải bỏ ra đại giới nói hỏa diễm thiếu niên vọt thẳng tới đánh bại dĩ đoan đại ca anh minh đại đại ca anh minh hắc ám thiếu nữ trực tiếp một cái giam cầm đã đánh qua trịnh dược cảm giác không hiểu thấu hắn làm sao t r e o chọc những người này bất quá đã đối phương xuất thủ hắn cũng không có lưu tay tất yếu đối với hắc ám thiếu nữ giam cầm trịnh dược căn bản khinh thường nghĩ giam cầm hắn căn bản không có khả năng sau đó hắn một cái bộ pháp xuất hiện tại hắc ám thiếu nữ trước mặt vẫn là quen thuộc bóng c h à y b ồ n g vẫn là chỉ có một chút sau đó hắc ám thiếu nữ vẫn là cảm giác mặt bị cái gì hô đến đón lấy hắc ám thiếu nữ cái thứ nhất lui ra khỏi chiến trường kế tiếp tự nhiên lôi đ ỉ n h thiếu niên hắn là trực tiếp đưa đầu người sau đó cũng đi theo lui ra khỏi chiến trường cái thứ ba là cụ phong thiếu năm cái thứ tư là sóng nước thiếu nữ nàng một mực tại phòng bị lão ngu ánh sáng không cẩn thận liền thối lui ra khỏi chiến trường cái thứ năm là hỏa diễm thiếu niên hắn lao đến muốn ngoại trừ trịnh dược thật đáng tiếc một chiêu không c o i nhận ở trực tiếp rút lui trịnh dược đi vào quang minh thiếu niên trước mặt nói người ngoại trừ tỏa ánh sáng sẽ còn điểm khác sao rất thật nhiều cho chút thời gian được k h ô n g quang minh thiếu niên nhìn xem trước mặt bóng chạy đ ổ n g có chút khẩn trương nói ca ca tỉ tỉ nhóm đều quỳ hắn có chút sợ hãi trịnh dược gật gật đầu sau đó quang minh thiếu niên rất vui vẻ khi hắn vui vẻ như vậy thời điểm m ộ tốc độ của hắn nhanh vô cùng cơ hồ là một cái chớp mắt liền đi tới trịnh dược trước mặt sau đó một cái chớp mắt liền bay ra ngoài nhưng là một cái chớp mắt hắn lại tới lại một cái chớp mắt hắn lại bay trịnh dược có chút bất đắc dĩ nửa giờ về sau hỏa d i ễ m thiếu niên nằm d ạ p trên mặt đất v u ơ n tay nhưng là ngay cả trịnh dược góc áo đều không đụng tới hắn nhìn xem trịnh dược bóng lưng trong lòng kêu lên d ĩ đoan bồi ta thải thật sự là lòng chua sót ngay tại lúc lúc này hỏa d i ễ m thiếu niên đột nhiên cảm giác có cố lực lượng từ sâu trong thân thể kích phát ra tới hắn chậm rãi đứng lên lực lượng của hắn đang nhanh chóng kéo lên sớm đã đột phá trước đó suy yếu kỳ tại hắn kéo lên lực lượng về sau nguyên tố khác chi vương cũng bắt đầu kéo lên lực lượng mỗi người thương thế đều đã biến mất lúc này bọn hắn tất cả đều đứng tại hỏa diễm thiếu niên đằng sau trên thân phát ra không giống ánh sáng bọn hắn lực lượng tại tập thể mạnh lên bọn hắn lực lượng không cùng thiên địa cộng minh bởi vì bọn hắn chính là lực lượng căn nguyên bọn hắn có thể mạnh có thể yếu chỉ cần tìm được biện pháp bọn hắn mạnh lên tốc độ đem khó có thể tưởng tượng trước đó bọn hắn một mực biết biện pháp nhưng là biện pháp này cần một cái chìa khóa hiện tại cái chìa khóa này bọn hắn tìm được tìm tới dị đoan phải qua đường lúc chạm vạng tối đi làm khoảng cách đánh lén dị đoan đoạt lại lực lượng hỏa d i ệ m thiếu niên nghĩa chính n ô n từ nói đại ca anh minh tất cả nguyên tố chi vương một mặt nghiêm túc nói một lát sau bọn hắn khôi phục bình thường hỏa d i ệ m thiếu niên tiếp tục nói phải đi làm có thể đi đi làm đại ca anh minh quan minh thiếu niên trực tiếp rời đi hắn xin nghỉ phép thời gian sắp đến h á cám thiếu nữ cũng xin nghỉ k đại, đại hắn, hắn hôm nay là phát một điểm nhỏ phí vui vẻ như vậy sự tình đương nhiên là mang theo mọi người ra mua đồ ăn sau đó mua bảy cái thạch những người khác ăn liền hắn liền hắn bị dị đoan d ấ m không thể ăn thu này không báo hắn liền không làm nguyên tố c h i vương lúc này hắc ám thiếu nữ đáp lại hỏa diễm thiếu niên là là đại ca ta đi làm nói xong hắc ám thiếu nữ trực tiếp tan vào hắc ám nàng thế nhưng là không gian hệ một chút liền có thể quá khứ sau một khắc nàng liền xuất hiện tại trình vũ sạp h à n g trước trình vũ đã không cảm thấy kinh ngạc hắn phát hiện cái này ám tiên tử căn bản không phải người bình thường nếu không phải mình nhấc lên làm cho đối phương đổi việc tâm tình đối phương liền không đúng hắn sớm bảo đối phương đi Dạ, lão bản ta có thể g i ú p một tay hắc ám thiếu nữ lập tức chạy tới cùng trình vũ đưa tin t r ì n h vũ gật đầu hắn còn có thể nói không sao chương ba trăm ba mươi hai t r ì n h dược đạo hữu nhìn rất lợi hại t r ì n h dược đối nguyên tố thất vương sự tình căn bản không có để ở trong lòng không phải liền là bỏ ra chút thời gian vận động xuống nhà thật có ý tứ coi như trước khi ăn cơm làm nóng người về phần bọn hắn tại sao tới công kích hắn trịnh dược không chút suy nghĩ nguyên tố thất vương lúc nào bình thường qua rất nhanh trịnh dược liền đi tới trình vũ chỗ q u á nhỏ n chỉ là vừa mới tới thời điểm trịnh dược hơi kinh ngạc hắc ám thiếu nữ thế mà tại rửa chén đĩa đây là bị đánh về sau liền đến đi làm sao chăm chỉ như vậy sao trịnh dược không có cảm thấy đối phương là hai người cũng không có kinh ngạc đối phương nhanh hơn hắn dù sao cái này hắc ám thiếu nữ là sẽ không gian chi thuật tới bất quá là chuyện trong n g á y mắt trịnh dược thấy được hắc ám thiếu nữ hắc ám thiếu nữ cũng nhìn thấy tới trịnh dược nàng lui về sau hai bước trên tay đĩa đều rớt xuống đất cái này nhân loại rất cường đại không có đại ca bọn hãn tại hắc ám thiếu nữ rất lo lắng loảng xoảng một tiếng trứng cơm trên cùng đĩa đều lộn hạ cái này khiến hắc ám thiếu nữ giật mình têu lên nàng lập tức đối người chung quanh túi đầu xin lỗi nói thật thật xin lỗi thật xin lỗi t r ì n h vũ có chút bất đắc dĩ bất quá cũng không có quá để ý mà là để hắc ám thiếu nữ quét dọn một chút sau đó hắn tiếp tục bắt đầu cơm chiên trịnh dược cũng không có đi để ý tới hắc cám thiếu nữ bình thường không có hỏa diễm thiếu niên tại nguyên tố thất vương rất bình thường dù sao rắn mất đầu một phần trứng cơm chiên không thêm cay trịnh dược đối trình vũ nói có ngay trinh vũ tự nhiên thấy được trịnh dược một bên bạch tiên tiên cũng nhìn thấy sau đó nàng vừa chuẩn chuẩn bị một chút ăn chỉ cần người này ăn no rồi nàng chắc chắn sẽ không có việc gì nàng không thể ăn đúng nàng chính là không thể ăn chỉ cần tin tưởng vững chắc cái này nàng liền sẽ không có việc sau đó nàng lại cho trịnh dược bưng một chút đồ nướng quá khứ thật không cần tiền da da của ta nói hắn đã không sao sau đó bạch tiên tiên liền chạy trịnh dược có chút bất đắc dĩ hắn chiều sâu hoài nghi cái này nhỏ con trai tinh có phải hay không tại ép mua ép bán mình không có khả năng không trả tiền nàng liền dùng điểm ấy ép mình mua đồ nướng nhỏ như vậy giống như này tâm cơ bạch tiên, tiên hoan uổng ta thật không muốn lấy tiền đ ố i con trai tinh tới nói lấy tiền chính là một chuyện đáng sợ không bao lâu hắc ám thiếu nữ bưng một bàn trứng cơm chiên tại trịnh dược trước bàn nói ngươi ngươi ngươi ngươi trứng cơm chiên trịnh dược nhìn một chút hắc ám thiếu nữ cảm giác người này c ả lăm có phải hay không nghiêm trọng hắc ám thiếu nữ tự nhiên trước tiên chạy ra nàng không muốn ở chỗ này đánh nhau rất ảnh hưởng nàng công tác ca ca tỉ tỉ bọn hắn cũng không ở nơi này nàng cũng đánh không lại trịnh dược không có để ý mà lại an tĩnh ăn trứng cơm chiên tại mo ăn cho tới khi nào xong thôi trình vũ ngồi tại trịnh dược đối diện hắn hiếu kỳ nói trịnh dược đạo hữu nhận biết ám tiên tử ám tiên tử trịnh dược hơi kinh ngạc cái này a i vậy sau đó hắn liền tỉnh n ộ tới nói ngươi nói hắc cám thiếu nữ ngươi bảo nàng hắc cám thiếu nữ sao bất quá rất chuẩn xác trịnh dược đạo hữu đối hắc cám thiếu nữ có bao nhiêu hiểu rõ nàng hình như rất sợ ngươi à, còn có tiên tiên tiên tử giống như cũng rất sợ ngươi tiểu hài vì cái gì đều như thế sợ ngươi t r ì n h vũ hỏi hắn xác thực rất hiếu kỳ à, ngay từ đầu tiên tiên rất sợ hắn còn tưởng rằng t i ê n tiên người này tương đối sợ người lạ nhưng là hiện tại xem ra không có chút nào là về phần ám tiên tử hắn cũng không phải mù l o à vừa mới ám tiên tử thế nhưng là sợ cơm quăng xuống đất hết t r ì n h dược lắc đầu hiểu rõ không nhiều bất quá nàng đại ca ngược lại là thích mang theo mấy người bọn hắn đến vây đánh ta đáng tiếc là mỗi lần đều bị ta một người cho vây đánh cái thứ nhất xử lý chính là h ắ cám thiếu nữ nàng là ám hệ ám hệ có không gian năng lực mà lại nàng vận dụng rất không tệ không cái thứ nhất xử lý đằng sau rất phiến phức t r ì n h vũ một mặt mộng bức hắn cảm giác mình nghe không hiểu nhiều lắm bảy cái vây đánh một cái sau đó bị một cái vây đánh cuối cùng t r ì n h vũ chọn lấy cái nhất không hiểu ám hệ là cái gì nàng không phải gọi ngầm sao ma pháp sư biết không t r ì n h dược hỏi con khỉ rượu trắng ta hiểu t r ì n h vũ lập tức gật đầu nói t r ì n h dược một mặt im lặng không phải ma pháp thiếu nữ mà là ma pháp sư t r ì n h vũ giật mình hắn có đầu mối có phải như vậy hay không ta là quang minh người thừa kế tại tâm linh kết nối dưới giải phóng lực lượng của ngươi đi lưu phong ở chân trời tinh thần ở bầu trời đêm bất khuất dung khi ở tâm linh của ta đem ma pháp giữ trong tay húc nhật chi quang nở rộ đổi t r ì n h vũ nhìn xem trịnh dược nói là như vậy sao trịnh dược phi thường kinh ngạc nhìn xem t r ì n h vũ đây là có chủ ù nỉ bị ù a cuối cùng hắn vẫn lắc đầu kém chút ý tứ bất quá cũng không xê xích gì nhiều quan g nguyên tố bằng hữu của ta dùng ngươi vô tận ổ đĩa quang trừ hắc ám đi bộ dạng này t r ì n h vũ lại một lần hỏi câu nói này mặc dù đơn giản lúc ấy trịnh dược cảm thấy không sai biệt lắm sau đó hắn gật đầu nói ừ m cùng loại dạng này sau đó quan g nguyên tố là cái kia hắc ám thiếu nữ ca ca có vẻ như là ngũ ca đi mà ngươi muốn đuổi hắc ám chính là hắc ám thiếu nữ nàng là ám nguyên tố chúa tể hắc ám xếp hạng hẳn là thứ sáu t r ì n h vũ có chút mậu bức nguyên tố đối nguyên tố t r ì n h dược gật đầu t r ì n h vũ nhìn một chút xa xa hắc ám thiếu nữ sau đó đối trịnh dược nói ám tiên tử là ma pháp sư trên đời này thật có ma pháp sư t r ì n h dược lắc đầu nàng không phải ma pháp sư nàng chính là nguyên tố hoặc là nói ám nguyên tố tri vương nàng là hết thể ám nguyên tố chúa tể đáng tiếc là nàng hiện tại là quan g càn tư lệnh t r ì n h vũ triệt để mậu bức hoàn toàn không hiểu a kia nàng mấy cái huynh đệ tỉ mộ i là trình vũ hỏi nguyên tố thất vương trình dược hồi đáp trình dược đạo hưu ngươi xác định không phải đang lừa dối ta ngươi có thể hỏi một chút hắc cám thiếu nữ bất quá bọn hắn hiện tại cũng rất yếu không cần thiết quá để ý về phần chân tướng cái này rất phức tạp không đề nghị ngươi bây giờ biết về sau ngươi có thể hỏi một chút nàng cuối cùng trình vũ gật đầu tốt ta hắn còn có thể làm sao tiếp nhận chứ sao mình một cái luyện đan sư đều đến công triền nàng một cái nguyên tố c h i vương chạy tới r ử a chén đĩa rất bình thường nha đúng rất bình thường bất quá đêm nay trở về vẫn là ăn chút nhanh tâm hoàn đi đương nhiên đây là thứ yếu chủ yếu là hắn phát hiện trịnh dược đạo hưu giống như rất lợi hại dáng vẻ đúng rồi kia tiên tiên tiên tử là chuyện gì xảy ra nàng cũng là nào đó nào đó c h i vương trinh vũ hỏi vì cái gì nghĩ như vậy trịnh dược có chút hiếu kỳ nhỏ con trai tinh không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù cái này cũng có thể nhìn thành nào đó chi vương sợ ngươi không đều hẳn là nào đó nào đó chi vương sao không phải rất không mặt bài chỉ có ta như vậy bán hàng rong l á o bản vô c h i không sợ mới sẽ không như vậy e ngại đạo hữu trinh vũ tự d ễ cười cười hắn một mực cảm giác trịnh dược đạo hữu là cái không tệ người cho nên hắn bình thường dạng này à ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cảm thấy bên cạnh mình không phải nào đó nào đó chi vương chính là nào đó nào đó công chúa nào đó trịnh dược bình tĩnh nói hắn cảm giác thấy qua rất nhiều người đều sẽ có loại ý nghĩ này muốn làm nhân vật chính muốn làm đại lão chỗ nào cũng có t r ì n h vũ một mặt im lặng hắn không có như thế tự luyến sau đó trịnh dược nói chủ yếu là nàng là một con con trai t ì n h thân là hải sản nàng cùng một ít m ù i vị không tệ hải sản là thân thích sau đó bởi vì một ít nguyên nhân ta không thể đi ăn nàng cái kia thân thích mà nàng cái kia thân thích sợ từ tây khu di chuyển đến đông khu không khéo chính là cái này nhỏ con trai tinh ở chỗ này b ả y quậy bán hàng gặp ta sau đó nàng rất sợ hãi ta đem nàng c ắ t ă n trên thực tế con trai không thể ăn phiên thoái nhất chính là hóa hình bắt đầu ăn luôn cảm giác không thích hợp t r ì n h vũ hắn rốt c ũ n g biết vì cái gì trịnh dược vừa đến tiên tiên tiên tử liền sẽ tặng đồ cho hắn ăn đây là lo lắng đối phương ăn không đủ n o xuống tay với nàng đáng sợ quả nhiên rất đáng sợ chương ba trăm ba mươi ba để cậu ca lao mắt mà nhìn cùng t r ì n h vũ hàn huyên sẽ trời t r ì n h dược liền rời đi đương nhiên tiền vẫn là phải trả hắn còn trông cậy vào trình vũ không cần tiền đâu ân đồ nướng tiền hắn cũng thanh toán cuối cùng trình vũ còn ăn một nửa hắn cảm giác mình thua lô rất nhiều trở lại chỗ ở t r ì n h dược nhìn xuống vạn giới thạch hắn phát hiện giới kiểu còn tại gõ chính mình mặc dù có chút tiến triển nhưng là còn muốn thật lâu dáng vẻ v ề p h ầ n t ử thự nó còn tại phóng hỏa quả nhiên lần trước nóng như vậy đều là lôi của nó hắn liền không nên đem chu tức thánh khí đặt ở bên trong bất quá trịnh dược cũng liền nhìn thoáng qua liền không có lại chú ý hắn lại nhìn một chút thu ngọc s ă n hô sau đó vẫn là không có biến hóa chút nào cũng không biết lúc nào mới có thể có chỗ tiến triển thứ này thế nhưng là ăn rất ngon khai linh thảo vẫn là phổ phổ thông thông về sau trịnh dược liền trở về trong đại sảnh đã không có chuyện gì làm hắn quyết định lại đi long nguyên nhìn xem long nguyên tù thành tinh không một bên trong trịnh dược lực lượng cùng ý thức lại một lần ngưng tụ tới rất nhanh hắn liền xem xuống bốn phía a trịnh dược nhìn thấy bên cạnh thời gian hồ nước cùng lần trước không đồng dạng giống như cùng tù thành dung hợp lại cùng nhau giống như về phần có phải thật vậy hay không trịnh dược không biết hắn hiện tại cũng không muốn đi qua thử một lần vạn nhất rơi vào cũng không có nhanh như vậy ra không có đi để ý tới hồ nước trịnh dược vung tay lên một cái tù thành bắt đầu thu nhỏ cuối cùng thu nhỏ thành lớn chừng bàn tay về sau trịnh dược liền đem tù thành thu vào tù thành vừa biến mất trịnh dược liền thấy thủ vệ cầu những này cho thật đúng là âm hồn bất tán đây này không có chờ đối phương động thủ trước trịnh dược liền trực tiếp đi vào thủ vệ cầu trước mặt tiếp lấy một c ư ớ c đá hướng thủ vệ cầu một viên đầu vây một tiếng thủ vệ cầu trực tiếp bị đá bay ra ngoài nhân loại thủ vệ cầu phất nộ vô số nhỏ thủ vệ cầu đem trịnh dược vây lại đáng sợ công kích trực tiếp đem trịnh dược vị trí bao phủ mà lúc này đây trịnh dược sớm đã rời đi nguyên địa hắn đi tới xa xa ngọn núi bên trên đứng tại ngọn núi bên trên hắn nhìn thấy chính là đại dương vô tận hiện tại trịnh dược mới phát hiện mình lại là tại một chỗ ở trên đảo chỉ là đảo này có chút lớn không hợp thói thường nhìn xem đại dương vô tận trịnh dược có chút hiếu kỳ lo nguyên đến tột cùng lớn đến bao nhiêu muốn dạng này đến phong khẩu cũng không biết có thể hay không có thể trịnh dược không có suy nghĩ nhiều mà là một bước vọt hướng biển đ dương hắn muốn vượt qua cái này đại dương vô tận đi xem một chút biển đối diện là cái gì khu vực nếu như là phong khẩu chỗ khu vực vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn nếu như không phải vậy liền tiếp tục hướng phía trước cùng lắm thì đợi đến hắn thất giai thất giai hắn liền có thể trưởng khống không gian năng lực muốn đi qua bất quá là một cái cổng không gian sự tình vô tận trên mặt biển một con cự kinh ngẩng đầu nhìn bầu trời nó nhận được nó cầu ca mời ở chỗ này chặn đường địch nhân nó đã tại bốn phía bảy gia thiên la địa võng chỉ cần địch nhân dám ngoi đầu lên nó liền có thể đem địch nhân thu nhập trong lưới cậu ca làm không được sự tình bị nó làm được cậu ca khẳng định sẽ tán dương nó c ự kinh phi thường chờ mong địch nhân đến trịnh dược lúc này dừng lại tại một chỗ kiến trúc bên trên cái này kiến trúc cùng hắn tù thành rất tương tự xem ra cái này cũng cầm tù lấy người nào chỉ là trịnh dược cũng không nhìn thấy bên trong có người ở lại thành bản thân rất lớn không đi vào là không cách nào nhìn toàn cho nên trịnh dược không thế nào xác định nơi này có người hay không nếu có người hắn vẫn là muốn đối đầu phương ra không vì cái gì khác liền muốn làm cho đối phương hỗ trợ hấp dẫn thủ vệ cầu chú ý thủ vệ cầu theo đuổi không bỏ để hắn rất khó chịu chờ hắn thất giai nhất định phải vặn rơi thủ vệ cầu một viên đầu không thể có người hay không có người liền ứng một tiếng trịnh dược không có tính toán đi vào đi vào chính là bị nhốt lại hấp thu một tòa tù thành rất lãng phí thời gian của hắn tại trịnh dược lúc nói chuyện bên trong n ô ra ba cái đầu một nam một nữ còn có một cái tiểu thí hải trịnh dược trong lúc nhất thời nhìn có chút một b ư ớ c đây là một nhà ba người nếu như là dạng này hắn có phải hay không quáy dày đối phương đối bọn hắn tới nói có lẽ ở bên trong an toàn hơn trịnh dược lập tức liền bỏ đi để bọn hắn làm dẫn cầu nhân một nhà ba người không thích hợp hắn cần chính là một cái vì tự do có thể nỗ lực hết t h ả người hoặc là một cái kẻ liều mạng không đến đều tới trao đổi một chút vấn đề không lớn cùng lắm thì lại đá một cướp thủ vệ cầu ngươi là người nam kia thận trọng hỏi là viễn cổ ngữ t r ì n h dược trực tiếp đổi ngôn ngữ nói đi ngang qua các ngươi nơi này có không muốn mạng sao nam cùng nữ nhìn nhau sau đó giơ tay lên chỉ có đứa trẻ kia một mặt m ở mịt nam chân thành nói chúng ta vốn là không có ý định còn sống trở về nếu như ngươi là nhân tộc nếu như ngươi không phải lo nguyên người như vậy chúng ta có thể giúp ngươi trịnh dược nhìn một chút đứa trẻ kia nói người hải tử cái kia nữ cúi đầu nam gật đầu đúng vậy là cái nữ nhi bọn hắn vốn là không quen biết chỉ là bị cùng một chối nhốt tại nơi này lúc đầu đều là h a n g hái hùng tâm trí lớn bọn hắn bởi vì thời gian duyên cớ cùng đi tới nhà gái năm đó tư thế hiên ngang cũng đã không tại biến thành một cái nhu nhược thê tử ôn h ò a mẫu thân đây không phải cái gì quang v i n h sự tình thậm chí là một loại sỉ nhục dù sao bọn hắn vẫn là tù nhân tinh căn bản không thèm để ý những này, linh à nhìn một chút một t tiểu nhất à i thai này nhọn, làn lô chút chút bạch, da có có r tộc rất ít gặp bọn hắn lực lượng bắt nguồn từ tự nhiên không phải tự nhiên c h i lực là tự nhiên bản thân cho nên bọn hắn tại một ít hoàn cảnh bên trong đặc biệt mạnh thế nhưng là tại một ít hoàn cảnh bên trong lại đặc biệt yếu thì như nơi này trịnh dược hoàn toàn không có đem bọn hắn thả ra ý nghĩ có đôi khi đang bị nhốt cũng là một loại an toàn bất quá trịnh dược vẫn là nói chuẩn bị sẵn sàng đi người nam kia nghĩ hoặc cần chúng ta làm cái gì sao trong tương lai mấy tháng ta muốn phá vỡ long nguyên tất cả tù thành tất cả mọi người nhất định phải rời đi long nguyên làm tốt đi ra chuẩn bị hoặc là nói trùng hoạch tự do chuẩn bị trịnh dược nói xong trực tiếp rời đi Bọn hắn nhất định phải ra, Long nguyên tủ thành không nên tồn、tại. Tinh linh vợ chồng nhìn trịnh phương hướng, thần sắc có chút động dung. Tự do sao? Thật nhiều năm không nghe thấy cái từ này. Nữ tinh linh cũng không nhưng muốn nhỏ nàng mang chúng sống phải phía chút Thật thấy chết, thu theo lời chúc phúc tủ tại. Tự từ gật Ta ta tốt. ta tiếp. đi đầu. đem xếp rời cái lời ra, sao? của lo là là do cầu vợ về dược sợ sắc có Sẽ, sẽ Ừm. tại bọn hắn dự định lại trốn đi thời điểm trịnh dược đột nhiên lại trở về Trịnh một thứ tiểu tử một chút một chút. một trịnh từ tụ thành tố thất ra, nhìn bọn hắn ném nói. nhỏ đồ chơi cùng quần là bằng quần áo là món nhỏ còn có lớn hơn nhan dáng. mình hẳn nguyên vương cùng xuyên. cho hài chơi chơi chơi dược dược Đưa có có cái sắc xem làm Mỗi bảy sau đều kiểu đều đó đi đi đồ Đồ Đây vài loại vào là là là áo. áo gỗ, lấy là hai vị kia tinh linh rất kinh ngạc mà nhỏ cầu rất ngạc nhiên những vật này nàng đều chưa từng gặp qua còn có ta nói tự do là an toàn tự do tương lai các ngươi không cần vì thế giới mà chiến bởi vì ta đem đại biểu toàn bộ thế giới xuất chiến về sau trịnh dược liền định rời đi hắn không có ý định nghe những người này nói cái gì bất quá trước khi đi hắn lại lưu lại một câu đúng rồi nữ nhi của các ngươi rất đáng yêu nói xong câu đó trịnh dược liền trực tiếp rời đi lại không rời đi thủ vệ cầu liền giết tới chờ trịnh dược rời đi hai vị kia tinh linh mới lộ ra một kia tiểu dung sau đó đối trịnh dược phương hướng nói khẽ tạ ơn chương ba trăm ba mươi bốn tiên tử thực lực quá cao trịnh dược một đường hướng phía trước hy vọng có thể ở chỗ này tìm tới mới tù thành thủ vệ cầu lại đuổi theo tới nuôi chó quả nhiên dễ dùng tốt à lấy trịnh dược năng lực nuôi chó đối với hắn là không có ích lợi gì cái này thủ vệ cầu vẫn có chút bản lãnh thế mà biết hắn hướng phương hướng nào trốn nếu không phải như thế trịnh dược thật đúng là không đến mức tìm người dẫn ra đối phương bản thể ở đây hắn cũng không cần để ý cái này tinh không một cuối cùng chỉ là vật dẫn bay hồi lâu trịnh dược đột nhiên ngừng lại hắn nhìn thấy phía trước có một đạo thủy long quyển lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này di động thanh thế vô cùng to lớn cái này thủy long quyển bên trong nước không phải nước bình thường mà là tự nhiên c h i lực ngưng tụ nước nơi này tự nhiên c h i lực thật sự là nhiều quá phận trịnh dược nhìn xem thủy long quyển không khỏi nói không có quá nhiều do dự trịnh dược một bước đi vào vừa vặn lợi dụng thủy long quyển thoát khỏi thủ vệ cầu Di đ ộ ngay Thủy long Quyển Long chung q u n mạnh đáng sợ đang đan sen, Trịnh dược cũng cần tránh đi những lực lượng n h có sức Dược lực sợ đi à sen lẫn, không phải r ấ tại nguy. t những lực lượng này sen lẫn đang bao vây, hắn không lực vây, bao trịnh i tới tới biện đi tới tại n còn hắn. Chính là tìm tới hắn, cũng bắt hắn không có chút nào biện pháp. Mà hắn chỉ cần không chế thủy Long Quyển phương hướng hắn Ngay thủ thể tìm tìm bắt chút Thủy thủ thể t pháp. chỉ chế chỉ cho hộ vệ vệ vệ. cầu có có được, cầu có Mà làm là là dược tiến vào thủy long quyển về sau một đầu cự kỉnh từ trong nước nhảy lên mà ra bọn nó lâu như vậy rốt c ụ c đợi đến đối phương mắc câu rồi mặc dù ngoại ý muốn xuất hiện vòi rồng nhưng là không có quan hệ nó thiên la địa v o n g là không có kẽ hở hiện tại nó chỉ cần đem đối phương nuốt vào chính là cậu ca đều muốn lấy nó làm v i n h trịnh dược nhìn cái này kình trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải cứ như vậy hướng về phía tự nhiên chi lực đánh tới không sợ sao ngay tại trịnh dược nghĩ như vậy thời điểm cự kình trực tiếp đụng trên thủy lòng quyển tại nó nhận biết bên trong lấy thực lực của nó chỉ là vòi rồng c ò nó chưa đủ n và là nát. Nhưng là lần này có chút không thích hợp. Nó cảm ó Nó chút thích c không hợp. giác đầu của sọ không không não coi chút đau khí tức có chút yếu ớt nó thất bại nó không có bắt được được nhân cậu ca khẳng định sẽ xem thường nó nó rất muốn lại nhìn thấy cậu ca một chút lại một chút nó liền chết cũng không tiếc cậu ca trên mặt biển cự k i n h chậm rãi nhắm mắt lại không biết bao lâu về sau một đạo thanh n m rồn rập vang lên đừng giả bộ chết mau dậy đi nói cho ta cái kia đáng chết nhân loại đi đâu cự k i n h mở mắt nó phát hiện mình thấy được trong ngộng mới có thể nhìn thấy cậu ca nơi này là thiên đường sao ba cự k i n h trực tiếp bị thủ vệ cậu một móng vuốt đập bay cả giận nói nhân loại hướng cái hướng k i a đi cự kinh một mặt thủy khuất sau đó chỉ chỉ phía trước thủ vệ cậu không nói hai lời mở ra công kích cự kinh nhìn xem cậu ca phương hướng lúng ta lúng túng nói cái phương hướng này hắn không có đi là cậu ca quá gấp không liên quan chuyện của nó trịnh dự ư khống chế thủy long quyển tốc độ nhanh rất nhiều bất quá hắn chung quanh đều là tự nhiên c h i lực chuyện này với hắn phụ tải phi thường lớn mặc dù đang không ngừng hấp thu nhưng là khó nói có thể hấp thu bao lâu dù sao tinh không m ụ c rất có thể liền sẽ ở chỗ này vỡ vụn chỉ có thể lại xa một chút thoát ly vòi rồng đại khái liền có thể hất ra thủ vệ cầu nhiều như vậy tự nhiên tri lực bản thân hắn không hấp thu được cho dù có căn nguyên vũ lộ chuyển hóa vẫn còn có chút không chịu nổi rơi vào đường cùng trịnh dược chỉ có thể ở chỗ mình ở bên trong mở to mắt sau đó vung tay lên một cái vạn giới thạch đi tới trong tay hắn tiếp lấy đại lượng tự nhiên tri lực tuân đi vào trịnh dược gáp lực lập tức giảm bớt rất nhiều tinh không một bên kia cũng có thể kiên trì càng lâu rất nhanh trịnh dược ý thức lại một lần g á n g lâm đến tinh không một bên này hắn cố định thủy long quyển tiến lên phương hướng sau đó bắt đầu hấp thu đối với hắn có ảnh hưởng tự nhiên c h i lực thuận tiện lại chuyển lại đến vạn giới thạch bên trong cứ như vậy trịnh dược trên biển cả di động dòng d ã một đêm đến ngày thứ hai hừng đông thời điểm trịnh dược rốt cục không chịu nổi chỉ có thể đi ra thủy long quyển khi hắn đi ra tới thời điểm quanh thân bảy dọn căn nguyên vũ lộ cũng trở về đến trong thân thể của hắn đúng vậy một đêm thời gian bởi vì tự nhiên chi lực chuyển đổi nguyên nhân hắn từ năm bốn lên tới năm bảy tốc độ nhanh chóng để hắn có loại mình lập tức liền muốn vô địch thiên hạ ảo giác nếu không phải tinh không m ộ t sắp không chịu nổi hắn thật dự định trực tiếp t h ă n g lục giai bất quá không có t h ă n g cấp cũng tốt trời đã sáng hạ thiên ngữ khẳng định sẽ phát tin tức tới không có về dễ dàng lo lắng một gánh tâm liền có thể trực tiếp g i ế t tới dạng này thì càng xong đời trịnh dược rơi vào trên mặt nước hắn đến tìm một chỗ đem tủ thành phóng xuất chỉ là nơi này đã không có hòn đảo cũng không có cơ lớn hải quái do dự một chút trịnh dược đưa tay dò xét xuống biển ngọn nguồn sau đó kinh ngạc phát hiện nơi này nước cũng không phải là rất sâu hẳn là có thể chứ thử một chút đi trịnh dược im ắ n g tự nói sau đó hắn đứng tại trên mặt biển ba một thanh âm vang lên chỉ trịnh dược bình tĩnh nói lên trong chấp nhoáng này đáy biển chấn động nước biển phun trào trên i đại biển ế p Phong lấy đáy một tòa đại sơn phong từ cự chỗ Sơn sâu à mà o l Trên biển tạo địa đây là trịnh dược nghĩ tới biện pháp xem ra thật đi đến thông chờ sơn phong biến thành to lớn hòn đảo về sau trịnh dược liền rơi xuống đương nhiên phía trên hải sản bầy bị hắn đưa về đáy biển bạch bạch chết trên mặt đất rất lãng phí về sau trịnh dược thả ra tu thành mà mình cũng tán đi lực lượng ngưng tụ thân thể ban ngày là thời gian nghỉ ngơi trịnh dược không thèm để ý có thể hay không bị thủ vệ cầu phát hiện trịnh dược tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là xem xét điện thoại phát hiện thật sự có hạ thiên ngữ tin tức lúc đầu muốn đi tìm n g ư ờ i phát hiện lại muốn lê khóa làm sao cảm giác vẫn luôn muốn lê khóa n g ư ờ i đã tỉnh không có hôm nay muốn hay không đi tuần tra đội đi làm có cái gì nhiệm vụ muốn hay không mang ta lên ta tu vi cao một chút điểm có thể làm tay chân đúng rồi tỉnh nhớ kỹ nói cho ta ta cũng phải dám không nhìn a trịnh dược có chút bất đắc dĩ bất quá ra ngoài nhiệm vụ mang lên hạ thiên ngữ cái này quá kích thích hắn nhưng là muốn đi đánh quỷ kỳ tử mang lên hạ thiên ngữ hắn đây là tại làm gì mình cùng mình không qua được sau đó trịnh dược trở về hạ hạ thiên ngữ tiên tử thực lực quá cao ta sợ tuần tra đội người nói ta khi dễ người ta lát nữa đi xem một chút có hay không đi làm nhiệm vụ nếu như không có ta giữa chưa đi đón ngươi sau đó chính là chuyện đứng đ á n ta nhớ ngươi lắm làm xong những này trịnh dược liền đi rửa mặt thuận tiện xem hắn mắt quẩn thầm có phải hay không lại nặng dù sao đều muốn lục giai người không có điểm mắt quầng thâm không thể nào nói nổi xem xét tấm gương quả là thế phải đi tìm một chuyến dương tiểu dương còn tốt trước đó trực tiếp mua năm tiếng sáu linh dược lần này cuối cùng không có lãng phí trịnh dược quyết định đêm nay trở về thang lục giai thừa dịp hạ thiên ngữ còn không có chuyển tới chương ba trăm ba mươi lăm ta rất ổn trọng chờ trịnh dược rửa mặt xong sau hắn liền nhận được hạ thiên ngữ tin tức được hạ thiên ngữ khi còn bé vui vẻ khuôn mặt tươi cười bất quá không rảnh không nên miễn cưỡng a đúng ta cũng nhớ ngươi trịnh dược nhìn một chút chưa hồi phục hắn phải đi xác nhận hạ tuần tra đội có sao không v ề phần quỷ kỳ t ử sự tình cái này cần vật khí ai biết hắn nuốt ở chỗ nào ngày mai lại đi hảo hảo tìm ngày mai hẳn là liền lục giai tìm ra được tuyệt không tốn sức rất nhanh trịnh dược liền đến đều dương tiểu dương trong tiệm chỉ là vừa mới t i ì n đến hắn cũng cảm giác có chút không đúng nơi này có đen nhánh khí tức mặc dù nhìn không thấy nhưng là khí tức là có trịnh dược tới dương tiểu linh trước tiên nhìn thấy nàng lập tức nên đón nói trịnh dược đạo hữu ngươi tới bắt linh dược cần hạ đơn sao đây chính là siêu cấp khách hàng lớn nàng không được nhiệt tình một chút trịnh dược không có trả lời vấn đề mà chỉ nói dương tiểu dương đâu để hắn ra dương tiểu linh không hiểu làm sao vừa đến đã muốn nhìn tiểu dương bất quá nàng vẫn là đối bên trong kêu lên tiểu dương ra đại sự thì thế nào lần này dương tiểu dương khí tức có chút không đủ giống như có chút m ỏ i mệnh dương tiểu linh nói lẩm bẩm tiểu dương gần nhất không biết chuyện gì xảy ra luôn cảm giác rất hư dáng vẻ chẳng lẽ có bạn gái trịnh dược không để ý đến dương tiểu linh suy nghĩ lung tung mà là nhìn xem dương tiểu dương từ phía sau ra chờ dương tiểu dương vừa xuất hiện hắn liền đã xác định dương tiểu dương bị vô ám hoa ô nhiễm mà lại là vô ý thức chính hắn căn bản không biết dương tiểu dương thấy là trịnh dược có chút hiếu kỳ trịnh dược đạo hữu là tới bắt linh dược ngươi gần nhất nằm mơ sao trịnh dược trực tiếp hỏi nghe được vấn đề này dương tiểu dương lập tức xứng sở hắn không hiểu nhưng là hắn rất nhanh liền nghĩ đến sau đó có chút lo lắng nói chẳng lẽ ta nói được nửa câu hắn liền không nói mà là trả lời trịnh dược vấn đề không có nhưng là giấc ngủ biến rất kém cỏi thân thể không hiểu thấu cũng có chút suy yếu ta bị ảnh hưởng đến rồi ngươi gần nhất tiếp xúc qua vô ám hoa trịnh dược hỏi không có nhưng là tiếp xúc qua tiếp xúc vô ám hoa người dương tiểu dương lập tức trả lời nói đây không phải một chuyện tốt hắn rất để ý nhất là việc quan hệ mình an nguy nếu là hắn chết rồi dương tiểu linh không được chết đói đầu đường không có đem dương tiểu linh gả đi trước hắn không thể chết trịnh dược gật gật đầu hắn biết đại khái bị ngạn ở vào trạng thái gì tiếp qua không lâu liền nên ra sau đó trịnh dược dối ra một cái tay cách không điểm tại dương tiểu dương c á i chán giờ khác này một cố lực lượng gợn sóng trong nháy mắt nhộn nhạo lên lực lượng gợn sóng quét sạch tứ phương tất cả đen nhánh khí tức tất cả đều biến mất hầu như không còn dương tiểu linh ở một bên có chút sợ hãi nhìn xem trịnh dược vừa mới một màn kia thấy thế nào đều không bình thường sau đó nàng lập tức chạy đến dương tiểu dương bên người lúc đầu nàng còn tưởng rằng dương tiểu dương có việc nhưng là xem xét khí sắc đã khá nhiều cái này khiến dương tiểu l i n h không hiểu dương tiểu dương cũng rất nhanh tỉnh lại vừa mới hắn cảm giác bị vô cùng to lớn lực lượng bao vây lấy rất dễ chịu phảng phất tất cả mọi mệnh đều biến mất đồng dạng mà tỉnh lại hắn phát hiện mọi mệnh thật biến mất hắn tinh khí thần cực kỳ tốt sau đó hắn nhìn về phía trịnh dược có chút mê mang nói trịnh dược đạo hữu vừa mới giúp ngươi khu trục bị ngạn ảnh hưởng mà thôi t r u n g quanh khí tức cũng đã bị ta thanh trừ hết vì lý do an toàn ta cho ngươi thêm lưu cái trận pháp nói trịnh dược dưới chân bắt đầu xuất hiện vô số đầu tia sáng tia sáng này đang nhanh chóng di động bệnh một cái cự đại trận pháp tại dưới chân hắn không ngừng dọc theo đi thanh này dương tiểu dương cùng dương tiểu linh nhìn hù dọa đây là trận pháp người bình thường ai có thể dạng này bảy trận mà lại trận pháp này cao thâm đến bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu tình trạng không đến bao lâu dương tiểu dương toàn bộ cửa hàng tất cả đều bị trận pháp bao trùm đến tận đây trịnh dược mới dừng lại sau đó nói đây là chuyên môn k h ắ c chế bị ngạn ảnh hưởng trận pháp ngươi về sau tiếp xúc qua bọn hắn trở về một chuyến liền sẽ tự động rõ ràng trên người ảnh hưởng dương tiểu dương lúc này mới lấy lại tinh thần hắn hơi nghi hoặc một chút trịnh dược đặng hữu ngươi hiện tại tu vi gì trịnh dược không có gì tốt dầu diếm năm bảy đêm nay thăng lục g a i đi đặc đ i ệ u tới lấy thuốc dương tiểu dương cùng dương tiểu linh m ộ t b ư ớ c sáu lục g a i đây là cái gì cấp bậc đại tiền bối a bọn hắn nhớ k ỹ trịnh dược mới vừa tới thời điểm vẫn là một người bình thường a lúc này mới ba tháng a b ậ t hặc cũng không có khoa trương như vậy tốt ta dương tiểu dương đã đánh giá rất cao trịnh dược hắn cảm thấy trịnh dược hẳn là tăm d à i nhưng là bây giờ xem ra mười phần sai bất quá hắn năng lực chịu được mạnh lập tức đem suy nghĩ lật đến vô ám hoa phía trên vậy nếu như tiếp xúc vô ám hoa người tiến đến đâu nếu như hắn đã bị kéo vào bị ngạn trên đường mà lại xâm nhập trong đó như vậy thì không có hiệu quả trịnh dược nói chúng độc quá sâu cứu không được ý tứ dương tiểu linh ở một bên hỏi trịnh dược gật gật đầu cùng loại đi bởi vì quá gần sẽ bị bị ngạn người để mắt tới loại trận pháp này tác dụng không lớn về sau dương tiểu linh liền đi đóng gói linh dược mà dương tiểu dương thì tại nói cho vô ám hoa nghiên cứu những cái kia tiền bối đoạn thời gian trước nói nghe được vô ám hoa mở miệng nói chuyện nhưng là cụ thể nói cái gì không nghe rõ ràng xem ra bị ngạn s á c thực mau tới đây trịnh dược cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mà chỉ nói nếu như vô ám hoa bắt đầu hướng ra phía ngoài sinh trường nếu như những người kia có thể rõ ràng cùng vô ám hoa đối thoại ngươi tốt nhất thông chi một chút ta ta gọi điện thoại cho ngươi căn bản đánh không thông dương tiểu dương nói hắn vừa có tiến triển liền đánh nhưng mà không có thông t r ì n h dược có chút xấu hổ bởi vì thuốc quá cao cấp hắn lo lắng bại lộ chỉ có thể đem dương tiểu dương cũng che giấu mà phía sau hạ thiên ngữ chuyển tới hắn càng không rỗng nghĩ nghĩ t r ì n h dược nói ngươi biết nam tiêu sao nam tiêu gian thương nam tiêu một bên dương tiểu linh lập tức nói t r ì n h dược nghĩ nghĩ đại khái là vậy lần thứ nhất gặp mặt liền để hắn làm bộ đại lao hẳn là một tên gian thương dương tiểu dương nói nam tiêu ta xác thực nhận biết một cái nhưng là không biết có phải hay không là cùng một cái hiện tại bọn hắn đại khái là tổ bốn người trinh dược nói ta tinh thần không có vấn đề mộc t h à n h ta rất ổn trọng thì vũ ta là người thất nguyện dương tiểu linh lại một lần đáp lại dương tiểu dương trinh dược trinh dược nghe được những này trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì luôn cảm giác có vấn đề gì lại cảm thấy không có vấn đề gì mặc dù có chút xuất nhập nhưng là làm ấy người bọn hắn c h í n h dược không có xoắn suýt những người này cách tổng kết mà là tiếp tục nói đến lúc đó vô ám hoa bắt đầu khuếch tán đối diện truyền đến rõ ràng thanh âm liền nói cho ta thuận tiện lại nói cho nam tiêu để hắn nói cho b á n hạ nếu như không liên lạc được ta cũng không quan trọng bảy bên trong huyết hạ ta là được t i ể u gì cũng sẽ nhìn thấy vậy dương tiểu dương không hiểu tốt ta người này không tại bảy bên trong ngươi liên hệ hạ nam tiêu sau đó để hắn kéo ngươi đi vào phiên ngoại một thượng ve sầu ve sầu ngay mùa hè ve tại kêu to chân núi hai mươi cô nhi viện ở cô nhi viện phía sau trong rừng cây nhỏ một cái hơi có vẻ đ è n nhánh tiểu nam hải nhìn về phía trước nổi lơ lửng hai viên phát sáng hạt trâu trầm mặc không nói sau đó hai viên phát sáng hạt trâu các loại phát ra một vệ ánh sáng cái này chỉ riêng rơi vào tiểu nam hải trên thân phảng phất tại quét nhìn cái gì tiểu nam hải không có biểu hiện quá mức kinh ngạc ý nguyên duy trì trầm mặc h á n t ự hồ có chút không quá lý giải rất nhanh hai viên phát sáng hạt châu đồng thời xuất hiện mấy dòng chữ quét hình hoàn thành thiên phú nội tính không rõ mệnh cách phổ thông tâm trí dự đoán tương lai thành tựu phổ thông cuối cùng phán định không thích hợp khóa lại khoảng cách mệnh định thiên tư thiên xoa địa viễn cái này tiểu nam hải nhìn xem những vật này sau đó đưa tay chụp vào hai viên hạt châu hai cái này hạt trâu động hạ dự định bay đi nhưng là cái kia tiểu nam hải tay mắt lanh lẹ trực tiếp dùng che đậy ve sầu cái lồng đem hai viên hạt trâu một mẻ hốt gọn sau đó cái kia tiểu nam hải đưa tay lấy ra hai viên hạt trâu cái này hai viên hạt trâu chấn động mấy lần lại cùng nhau xuất hiện mấy dòng chữ tránh thoát thất bại thoát đi thất bại phân tích nguyên nhân phân tích thành công tao n ộ v ô thượng mệnh lý áp chế một lần nữa phán định người này phán định thành công phán định kết quả phổ thông một lần nữa phán định phán định thành công phán định kết quả phổ thông tiểu nam hải nhìn thấy chữ một mực hiện hiện không khỏi dùng hạt trâu lẫn nhau gõ gõ rất nhanh phía trên chữ lại một lần xuất hiện biến hóa tao nộ phổ thông mệnh cách đáp chế logic có sai một lần nữa phán định phán định thành công phán định kết quả tao nộ phổ thông mệnh cách đáp chế phân tích mệnh cách phân tích thành công kết quả phân tích phổ thông logic có sai một lần nữa phân tích phân tích thành công kết quả phân tích phổ thông logic có sai t i ể u nam hải nhìn thấy chỉ riêng còn như thế tránh gia tăng cường độ sau đó mới chữ lại một lần xuất hiện tao nộ g phổ thông mệnh lý điên cuồng đà kích logic có sai logic không sai nếm thử nhận chủ logic có sai phân tích điều kiện nhận chủ logic không sai bắt đầu nhận chủ logic có sai logic không sai nhận chủ thành công túc chủ Trịnh tuổi tác,、nam. thiên thông, trợ, nam, danh phú, phổ、thông. phụ dược, sau á c c h h ư kích hoạt, đ i ề hước, chưa kích hoạt, lo dịp đó hai viên hạt châu phân biệt triển khai ổn định phụ đề bên trái hạt châu biểu hiện chính là phụ trợ tên danh sách trạng thái chưa kích hoạt phụ trợ công hiệu có thể câu thông thiên địa linh khí tự nhiên chi lực nguyên tố chi lực hấp thu thế gian lực lượng phản hồi kỳ chủ mỗi một lần tấn thăng đều sẽ mở ra thiên địa c ả g ngộ c ả g ngộ mở ra có thể lĩnh ngộ công pháp thông h i ể u thuật pháp phá giải bình cảnh tiếp xúc đạo ẩn đẳng cấp cùng thế giới đồng cấp phải t r ă n g lập tức kích hoạt là không logic có sai quan bế kích hoạt thông đạo chờ đợi tự động kích hoạt tự động kích hoạt thời gian ba mươi sáu năm ngày bên phải hạt châu biểu hiện chính là phụ trợ tên điều ước trạng thái chưa kích hoạt phụ trợ công hiệu kích hoạt điều ước nhưng thu nạp thế giới hết thẻ công pháp linh dược pháp bảo lực lượng cấp độ chờ tất cả n h ư n g cụ hiện đồ vật điều ước có được hết t h ả kỳ chủ đều có thể lấy tự thân hết thẻ có được vật tiến hành hối đoái đẳng cấp cùng thế giới đồng cấp phải t r ă n g lập tức kích hoạt là không l o d i p có sai quan bế kích hoạt thông đạo chờ đợi tự động kích hoạt tự động kích hoạt thời gian ba mươi sáu năm ngày tại những chữ này xuất hiện về sau hạt châu quang mang rốt cục bắt đầu tàn đi lúc này trịnh dược cũng hài lòng đem hạt châu thu lại về phần phía trên chữ thật đáng tiếc mới năm tuổi hắn căn bản không biết chữ về sau trịnh dược liền dự định trở về không quay lại đến liền muốn bị phát hiện chương ba trăm ba mươi sáu toàn nghe ngươi bởi vì tại dương tiểu dương kia làm trễ n ả i không ít thời gian trịnh dược không có tiến về tuần tra đội trực tiếp nói cho hạ thiên ngữ hắn đi lầu dạy học hạ đằng nàng hạ thiên ngữ vui vẻ đáp ứng một đêm không nhìn thấy trịnh dược nàng vẫn là muốn gặp một lần trịnh dược lúc đầu đều có thể rời đi qua thế nhưng là giao giao một mực không cho nàng chuyển cũng may các nàng sư phụ đã chuẩn bị đến đây đại khái ngay tại ngày mai đi nghe nói là nàng sư bá ra ngoài một chuyến về sau liền đi bế quan sư tỷ muốn cùng trịnh dược đi bên ngoài ăn cơm giao giao tại hạ thiên ngữ bên người nho nhỏ âm thanh mà hỏi các nàng bây giờ tại lên lớp lớn tiếng tự nhiên là không thể hạ thiên ngữ khẽ gật đầu nàng cũng không dự định mang lên giao giao vậy các nàng tay trong tay cũng không được tự nhiên giao giao đương nhiên sẽ không như thế không thú vị nàng lập tức nói vậy ta đi thư viện tra tư liệu đây mới là cuộc sống nàng m u ố n ngâm mình ở thư viện nghiên cứu văn học chỉ cần ban đêm có người theo nàng đi ngủ liền tốt ban ngày có thể hoàn toàn không cần phải để ý đến nàng nàng rất ngoan rất tự giác sẽ chỉ nghiên cứu văn học hạ thiên ngữ tự nhiên biết giao giao là đi làm nha bất quá cũng không có để ý giao giao thân là học sinh đã đủ ưu tú chính là thân là nhân vật chính cũng rất ưu tú m ộ ư ơ i sáu tuổi sắp tứ dai nhiều ít người vô pháp làm được hoặc là nói đương kim trên đời không có người có thể làm được năng cũng không có làm được vạn tộc giao dịch bảy dương tiểu dương gia nhập gờ g ú t c h á t dương tiểu linh gia nhập gờ g ú t c h á t đạo kiệt vẻ mặt kinh ngạc thế mà lập tức tới hai người hơi nhiều thất nguyện hoan nên quan g lâm m ộ t thanh các ngươi làm sao thêm bầy rồi thì vũ tiên tử người già bị đục linh dương tiểu linh ổn trọng mưa ngươi có phải hay không muốn che đậy ta thì t Vũ i nàng tử. n tung hoành tu chân giới vô số năm lần thứ nhất nhìn thấy giống dương tiểu linh như vậy phế người làm cái gì đều không được nghe nói không có một sự kiện là làm tốt dạng này người nàng không che được các nàng là một lớp mặc dù không phải một cái niên cấp nhưng là chính là một lớp t o à n lớp liền người g i ả bị đụng linh một người để nàng bạo bọc sau đó thì vũ đặc biệt hối hận không che được nàng yêu tộc đại lão mặt mũi kem chút không có bảo trụ dương tiểu linh kỳ thật cũng rất hối hận mỗi lần nàng rõ ràng đều là sai lầm nhỏ nhỏ qua thế nhưng là tại thì vũ chiếu cố d ư ớ i không phải sai lầm lớn chính là lỗi nặng nàng lần thứ nhất phát hiện người có thể như thế hố nàng nhiều lắm thì làm không chuyện tốt xưa nay không hố người nhưng l à t h ì vũ có thể đem người tươi sống hố chết cho nên nếu l à t thì vũ dự định che chở nàng nàng sẽ rất sợ đạo kiệt ngược lại là không để ý các nàng nhận biết mà là hiếu kỳ phát tin tức cho nên làm sao lại đột nhiên thêm người cái này bậy thật không đơn giản lập tức thêm hai người nam tiêu đầu góc tú đâu mục thanh cũng rất kỳ quái không nghe nói phải thêm người nam tiêu có người đ ề cử thì vũ tiên tử ai mặt mũi như thế lớn có ta lớn sao ta đoán hắn mặt lớn đạo k i ệ t ta cũng rất tò mò ai mặt mũi như thế lớn ta rất lâu không có đi bái phòng tiền bối thất n g u y ệ t chuyển ghế xem kịch dương tiểu dương ta vừa mới nhìn xuống liệt biểu cũng không có vị kia đạo hữu danh tự là trịnh dược đạo hữu để cho ta thêm bầy các ngươi nhận biết bảy bên trong lập tức yên tĩnh trở lại dương tiểu dương cùng dương tiểu linh đều có chút không hiểu sau đó có người phát tin tức ra thì vũ tiên tử tâm ma đột nhiên phát tắc thì vũ rời khỏi trực tiếp ở giữa đạo kiệt đạo kiệt bởi vì điện thoại thiếu phí rời khỏi trực tiếp ở giữa tỷ h tỷ trước kia nói qua có người mới đến muốn học ngoan các ngươi đều không nghe mộc thanh các ngươi còn không bằng thất nguyệt có phải hay không thất nguyệt tỷ thất nguyệt, tỷ nói rất đúng dương tiểu linh t i ế u kỳ biểu lộ đây là có chuyện gì thì vũ tiên tử thiên thu đại lao giống như không tại chớ sợ chớ sợ đắc ý ánh mắt đạo kiệt giống như thật không tại dưới tình huống bình thường thiên thu đại lao đã chống cắm xuất hiện nam tiêu đặc biệt im lặng các ngươi liền không sợ thiên thu đạo hữu dòm bình phong sao mặc dù bọn hắn bây giờ còn đang vũ tiên tuyết địa nhưng là thiên thu đạo hữu được uy hiếp là không có khoảng cách hạn chế dương tiểu dương thiên thu cái kia biệt danh là thiên thu đạo hữu là trịnh dược đạo hữu nam tiêu ngươi không biết dương tiểu dương biết cái gì một thanh biết trịnh dược chính là thiên thu a dương tiểu dương hiện tại biết nam tiêu ngươi biết dương tiểu dương còn có cái gì không biết sao đạo kiện ngươi không biết thiên thu chính là trịnh dược dương tiểu dương thì vũ tiên tử các ngươi đều muốn đem ta quân choáng vẫn là để ta yêu tộc thì vũ đến giải thích đi các ngươi nhận biết thiên thu đại lão sao không phải biệt danh là chân chính thiên thu đại lão chính là một người ép tu chân đô thị không thể động đậy vị kia nếu như không biết cái này như vậy các ngươi biết trước đó không lâu tu chân đô thị lâm vào nguy nan thánh long nhất tộc chính là diện tộc đều không thể ngăn cản thai nạn phát sinh sao chính là chàng thai nạn này thiên thu đại lao cường thế đăng tràng lấy sức một mình diệt sát hết thể địch một tay đỡ trời nghiêng rung động toàn bộ tu chân giới hoàn toàn xứng đáng tu chân giới người mạnh nhất dương tiểu linh ngươi sẽ không nói cho chúng ta cái này thiên thu chính là bảy bên trong thiên thu a nam tiêu không thể giả được dương tiểu dương cùng dương tiểu linh liếc nhìn nhau sau đó có chút khó có thể tin thường xuyên đến bọn hắn nơi này mua thuốc là tu chân giới vô cùng thần bí thiên thu tiền bối cái này làm sao có thể chứ trịnh dược lúc này là thật sẽ không chú ý b ở y hạ thiên ngữ đã đi tới bên cạnh hắn ai không có việc gì đi xem b y g i a o g i a o đi xem sách nàng có thể mất ăn mất ngủ nhìn ba ngày ba đêm hạ thiên ngữ kéo trịnh dược tay vừa cười vừa nói đối với nàng mà nói đây đã là một chủng tập quán coi như đi tại tu chân trong trường học cũng sẽ không thèm thùng chỉ cần không làm ra cái gì để cho người ta đỏ mặt sự tình liền tốt tỉ như trịnh dược ôm lấy nàng loại hình v ề p h ầ n bị người ta biết nàng có đạo lữ ngạch nàng chưa từng có để ý qua cái này chứ phi trịnh dược sẽ để ý trịnh dược đương nhiên sẽ không để ý cái này nếu là để ý hạ thiên ngự đến không cao hứng tại sao là ba ngày ba đêm không nên càng nhiều sao liền xem như phổ thông tu chân giả không ngủ không nghỉ năm sáu ngày vấn đề cũng không lớn nhiều lắm là sẽ khốn sẽ có mắt cuốn thâm cộng thêm tinh thần có chút về phải bởi vì trước kia liền thành công né sư phụ ba ngày ba đêm sau đó không ngủ được đều không được hạ thiên ngữ cười rất vui vẻ chính dược không lời nào để nói cái này bán giao giao thật sự là tiểu hải tử đúng rồi sư phụ các nàng ngày mai hẳn là liền sẽ tới hạ thiên ngữ đơn giản đ ể câu trịnh dược tự nhiên biết hạ thiên ngữ là có ý gì sau đó nói vậy ngày mai chuyển tới ừng hạ thiên ngữ triển mi cười một tiếng toàn nghe ngươi trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ tiếu dung trong lúc nhất thời có chút nhìn ngây người quả nhiên vẫn là yêu cời ư hạ thiên ngữ đẹp mắt hắn sẽ không để cho hạ thiên ngữ khó chịu hoặc là t h ú c thít đi rồi chúng ta đi siêu thị dọn nhà là muốn chuẩn bị một chút vật dụng hàng ngày hôm nay mua ngày mai liền sẽ không luôn cuống tay chân nói hạ thiên ngữ liền lôi kéo trịnh dược nhanh chân hướng siêu thị mà đi chương ba trăm ba mươi bảy mặc váy cho ngươi xem tại một mảnh cực nóng thổ địa bên trên một tòa đốt hỏa diễm đại sơn đang không ngừng thiêu đốt lên mà tại ngọn núi lớn này xung quanh luôn có một chút to lớn chim đang phi hành tựa như đối với nơi này nhiệt độ không có chút nào khó chịu càng co vui ở trong đó dáng vẻ tộc trưởng đã tìm tới tiểu cố bị giam giữ tại tuần thú tông trên ngọn núi trong đại điện một thanh niên đối phía trước nữ tử cung kính nói nữ tử kia nhìn xem thanh niên thở dài một tiếng nói rất không dễ dàng chúng ta một chu tức nhất tộc cơ hồ không cách nào đi ra phiến khu vực này có thể tìm tới cái kia phản nghịch tiểu tử cũng coi như vận khí tốt đúng vậy nơi này chính là chu tức nhất tộc tộc địa cái này mỹ mạo nữ tử chính là bọn hắn nhất tộc tộc trưởng thanh niên kia gật đầu nếu không phải bọn hắn cơ hồ không cách nào rời đi tìm tới tiểu cố bất quá là vài phút sự tình hơn nữa lúc trước long nguyên dị động bọn hắn cũng không trở thành chỉ có thể đứng ngoài quan sát kém chút dọa chạy mồ hôi lạnh ư ớ t xuống cả người bất quá có cái tin tức xấu thanh niên viêm tiêu nhìn một chút chu tức tộc trưởng nói thanh khí thất lạc ừ m chu tước tộc trưởng ngướng mày vì cái gì những người khác cầm thanh khí không có tác dụng a tộc trưởng không có tác dụng đó cũng là thanh khí rất đáng tiền viêm tiêu nghĩ như vậy bất quá không dám nói lối ra chỉ có thể lắc đầu nói cụ thể không biết bất quá không dám tùy tiện tiến vào hỏi thăm nhưng là không có t h a n h khí khí tức là tất nhiên chu tước tộc trưởng hơi nhức đầu những người này liền không cho nàng b ấ t lo qua lại điều tra thêm đúng có t r a được tiểu cố vì cái gì bị tuần thú tông giam giữ a hẳn là tại tuần thú tông dương ngoài qua ảnh hưởng rất nghiêm trọng viêm tiêu nói vậy liền để hắn tiếp tục ở tại đi nói đến đây chu tước tộc trưởng đi vào cửa đại điện nói phía sau núi cây t r a rõ r à n g rồi là hư thiên q u ả thụ có thể là mộ thiên nhất tộc lưu lại tam sắc quả cây viêm tiêu đi theo quanh người sau đó trả lời đối với hư thiên quả thụ thánh t h u bốn tộc biết đến không nhiều nhưng là hư thiên quả thụ tiền thân tam sắc quả cây bọn hắn là biết đến rất rõ ràng có thể nói thời kỳ viễn cổ trói mắt nhất chính là mộ thiên mạnh nhất tiếp theo chính là tam sắc quả cây bởi vì mộ thiên mạnh nhất bên người không nhất định sẽ có hắn đạo lữ hải nguyện nhưng là khẳng định có tam sắc quả cây mà lại mộ thiên mạnh nhất xuất hiện trước tam sát quả cây đều sẽ sớm xuất hiện đ o ạ n không ít danh tiếng thời kỳ viễn cổ thật là gặp tam sát quả cây tất thấy mộ thiên người mạnh nhất chu tước tộc trưởng tự nhiên cũng là biết nàng nhớ một chút sau đó thở dài một tiếng nói thông chi vũ tiên tuyết địa đi bọn hắn là những người kia lưu lại truyền thừa có thể sẽ đang tìm hư thiên quả thụ vâng tộc trưởng kia còn có việc sao viêm tiêu hỏi chu tước tộc trưởng lắc đầu cuối cùng viêm tiêu lui ra ngoài chờ viêm tiêu rời đi về sau chu tước tộc trưởng vỗ tay phát ra tiếng tiếp lấy kỳ dị vòng sáng xuất hiện tại bên người nàng xem ra trải qua lần trước biến cố ngươi biến nhàn rất nhiều không có việc gì tìm ta làm gì vừa mới nói xong vòng sáng bên trong liền chuyển ra tàng thương thanh âm thân là chu tước thủy tổ thế mà mở phân thân làm tộc trưởng không phải giống như ngươi bị giam tại trong căn phòng nhỏ sau đó cùng cột đá sống hết đời chu tước tộc trưởng có chút khinh thường đúng nàng bây giờ tại cùng thánh long thủy tổ đối thoại thân là thánh thú thủy tổ bọn hắn là có mình mạng lưới thông tin lạc thánh long thủy tổ trầm mặc một lát sau đó tiếp tục trầm mặc nói chuyện chu tước tộc trưởng bình tĩnh nói nghe nói ngươi bên kia cũng xảy ra vấn đề định cho ngươi dẫn tiến một người nhưng là hắn sẽ đi hay không ta không dám hứa chắc thánh long thủy tổ nói nhân loại chu tước tộc trưởng có chút ngoài ý muốn không phải ta xem thường nhân loại mà là thời đại này nhân loại quá yếu đơn giản yếu phát nổ một cái kiểu giai chứng đạo đều nhìn không thấy chớ nói chi là đại đạo thiên thành cùng thời kỳ viễn cổ căn bản không thể so sánh hắn gọi thiên thu có thể là hy vọng không với ta mà nói hắn chính là hy vọng ta vĩnh viễn không cách nào quên hắn đeo lên áo cưới một màn kia bởi vì ta s ợ cầu trở thành ta hy vọng thánh long thủy tổ có chút kích động nói ngươi hướng hắn cầu cưới rồi chu tước tộc trưởng kinh ngạc nói p h ú c đối diện thật thổ huyết chu tước ngươi động nao áo cưới danh tự là ngươi lấy Ta khi đó hắn tam giai hiện tại khả năng nhanh cấp bốn thánh long thủy tổ nói quá yếu chu tước tộc trưởng lắc đầu cho dù hắn đeo lên áo cưới năng lực phi phạm nhưng là lực lượng của ngươi chúng quy là lực lượng của ngươi hắn dù cho dùng cho dù tốt cũng không có cách nào đi đối kháng không thể nói hắn xác thực đầy đủ ưu tú đầy đủ kỳ lạ nhưng trọng điểm ở chỗ chúng ta không có thời gian thời gian là hết thể tiền đề hắn có thể tại mấy năm này trở thành đại đạo người sao coi như có thể nhưng đối mặt không thể nói đại đạo người chỉ là phá hôi cái này ngươi biết ta cho dù hắn là hy vọng như vậy hắn cũng không có thời gian trưởng thành Hắn sẽ bị b ó cuối chết. có Thánh、long、Thủy không không thời Tổ trầm mặt Long nói, đúng vậy, không có thời gian. Long n g vậy, y ngày ê niên đại bên n động, không trong, bọn hắn chính là mặt người chém giết non. dị đổ đại giết bảo cao là mai mặt chém Tại chi sắp sụp. có c kiểu u cùng thánh long thủy tổ vẫn là mở miệng hắn không giống nhau lắm chỗ nào không giống chu tước tộc t r ư ở n g hỏi thánh long thủy tổ thở dài một tiếng ta là tới dẫn tiến hắn giúp ngươi giải quyết vấn đề nếu như chính ngươi có biện pháp vậy chính ngươi nghĩ biện pháp đi sau đó thánh long thủy tổ kết thúc cuộc nói chuyện chu tước tộc trưởng cao mày trầm giọng nói ta có nói cự tuyệt sao ngươi liền tắt điện thoại sau đó nàng lại trở về quá khứ q u ỷ kỳ tử ngồi tại mỗ ra trong tiệm hắn đang ăn mì hắn cũng không biết người kia còn ở đó hay không nơi này cho nên vì tìm tới người kia hắn không ngừng ăn mì dù sao lúc kia người kia chính là đi ăn mì cho nên hắn mấy ngày nay cơ hồ ăn sạch đồng khu tất cả tiệm mì hắn đều muốn ăn vào nôn thế nhưng là chính là không có gặp phải người kia cuối cùng q u ỷ kỳ t ử thở dài một tiếng im ắng tự nói xem ra cần phải cần chuyên môn trông coi một cửa tiệm hắn có nhiều thời gian chỉ cần người kia không tại bán hạ liền không tìm được hắn hắn thậm chí có thể ở chỗ này ăn được một năm trước mặt thuận tiện lại bày ra nếu để cho long nguyên thoát đi phong ấn cơ hội ngay tại ở vị kia đáng sợ tồn tại bị bên ngoài sự tình ngăn chặn loại cơ hội này chắc chắn sẽ có cho nên hắn cần làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị trịnh dược đương nhiên sẽ không ra ngoài ăn cơm hạ thiên ngự chỉ cần có rảnh rỗi liền muốn cho hắn làm ăn lúc ăn cơm hạ thiên n g ự hỏi đêm nay chúng ta muốn đi đâu dạo chơi sao hạ thiên n g ự hỏi rất tùy ý phảng phất chính là nhất thời khởi ý trịnh dược ăn không có vấn đề chút nào đồ ăn nội tâm có chút khó chịu hạ thiên ngự tiến bộ quá nhanh hắn càng ngày càng không có làm đồ ăn cơ hội hy vọng về sau hạ thiên ngự sẽ biến trở nên không thích làm đồ ăn hắn làm đồ ăn thế nhưng là làm vô số năm bất quá đối với hạ thiên ngữ vấn đề trịnh dược sớm đã có đáp án mua tới cho ngươi quần áo lần trước đáp ứng rồi hạ thiên ngữ một mặt vui vẻ nhìn xem trịnh dược nói ta còn tưởng rằng ngươi quên còn muốn ngày mai mặc váy cho ngươi xem để ngươi hồi ức một chút trịnh dược chương 338, dạng này ngươi liền biết ta là ngọn mua quần áo nha trịnh dược vẫn nhớ dù sao đốt váy loại sự tình này vẫn tương đối kỳ hoa hắn đã lớn như vậy liền không đốt qua a i váy liền hạ thiên ngữ váy không hiểu thấu bị hắn đốt hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược ngậm lấy cười mở miệng nói kiên mua váy ừ m mua váy trịnh dược trả lời chắc chắn nói dài vẫn là ngắn vẫn là siêu cấp ngắn hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược lại hỏi trịnh dược ngẩng đầu nhìn về phía hạ thiên ngữ luôn cảm giác đôi phương là c ô ý bất quá dáng dấp vẫn là ngắn cái này nhìn loại hình đi bất quá hạ thiên ngữ thân là một cái tu chân giả rõ ràng không thể mặc ngắn a nghĩ, nghĩ. trịnh dược lại nói đánh nhau chính là thời điểm mặc váy là thuận tiện vẫn là không t i ệ n ngươi đánh nhau dùng chân sao hạ thiên ngữ cũng là nghĩ nghĩ sau đó nói không thế nào dùng đi bình thường đều là dùng tay thi pháp hoặc là dùng kiếm bất quá rất dễ dàng đứng tại giữa không trung nghĩ tới đây hạ thiên ngữ sắc mặt liền khó coi sau đó nói được rồi gần nhất vẫn là không mặc váy nghe hạ thiên ngữ nói như vậy trịnh dược cảm thấy lấy sau có thể quan sát một chút bầu trời mỗi ngày ngự kiếm phi hành t i ề n tử nhiều như vậy luôn có một chút mặc váy à. hạ thiên ngữ tự nhiên cũng nghĩ đến nàng lập tức nói về sau ra ngoài đừng không có việc gì nhìn trời trịnh dược gật gật đầu loại sự tình này không gật đầu khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề vậy ngươi không mua váy rồi trịnh dược hỏi mua nha chỉ là gần đây không mặc cũng không phải một mực không mặc ở nhà có thể mặc nha cùng đi tản bộ thời điểm cũng có thể mặc khẳng định đều không cần động thủ mà lại dạng này ngươi cũng không cần hiếu kỳ mặc váy nữ chính là dạng gì hạ thiên ngữ vừa cười vừa nói ta lúc nào tò mò trịnh dược bất đắc dĩ bất quá hạ thiên ngữ mặc s á c thực đẹp mắt tốt ta hạ thiên ngữ mặc cái gì đều là đẹp mắt người dài đẹp mắt mặc cái gì đều là dạy hoa trên gấm bất quá nữ giống như không cho là như vậy chạm vạng tối thời điểm trịnh dược lại một lần nhận được hạ thiên ngữ hôm nay hạ thiên ngữ đều muốn lên lớp cho nên giữa t r ư a ăn xong cơm hắn liền đưa hạ thiên n ữ đi học hắn thì đi tuần tra đội kiếm chuyện làm đáng tiếc là không thấy được dư ẩn cùng la tiến hắn lại không biết vị trí của mình ở đâu cho nên từ bỏ sau đó chính là đọc sách đáng tiếc là không có chút nào thu hoạch t h ẳ n g đến hạ thiên ngữ sắp tan học mới tới đón hạ thiên ngữ chỉ là đang cùng hạ thiên ngữ rời đi trên đường gặp nam cung tiểu hồng cùng hoàng bối về trường học sau đó trịnh dược cùng hạ thiên ngữ đều cảm giác có chút nhỏ xấu hổ tại người quen biết phía trước thân mật là rất thẹn thùng một sự kiện lúc đầu hạ thiên ngữ là dự định chào hỏi thế nhưng là vừa mới muốn chào hỏi nam cung tiểu hồng cùng hoàng bối liền quay đầu nhìn về phía bầu trời tiểu hồng mặt trời hôm nay thật là tốt đẹp t r ư ớ n g mắt đúng thế đúng thế thật t r ư ớ n g mắt cái gì đều không thấy được nam cung tiểu hồng phụ họa trịnh dược cùng hạ thiên ngữ một mặt hát tuyến mặt trời đã lặn t ố t ta không so chiêu hô không có đánh thành các nàng liền đã trượt chờ nam cung tiểu hồng cùng hoàng bối không thấy tăm hơi hạ thiên ngữ mới hỏi ngươi nói các nàng có biết hay không biết cái gì trịnh dược có chút kỳ quái vừa mới các nàng mặc dù rất dáng vẻ kinh hoàng nhưng là cũng không có ngoài ý muốn bọn họ có phải hay không biết chúng ta là đạo lữ hạ thiên ngữ kéo trịnh dược hỏi bất quá cũng không có quá mức để ý ngưng tạm hạ thiên ngữ lại nói các nàng kinh hoàng cái gì trịnh dược n ú n g vai hắn làm sao lại biết sau đó trịnh dược nói không nói cái này các nàng xem đến lao sư không nên gửi lời thăm hỏi sao một điểm lễ phép đều không có a hạ thiên ngữ ra vẻ kinh ngạc nói ngươi cũng biết lễ phép a ta. ta vẫn luôn biết tốt ta không có cảm giác ra cảm giác ngươi thật là không có lễ phép gọi ta thời điểm đều là hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ ta gọi chính là thiên ngữ tốt ta kia là có sư phụ bọn hắn ở thời điểm nếu không ngươi bây giờ kêu một tiếng ta nghe một chút tiểu hạ là thiên ngữ nha nam cung tiểu hồng cùng hoàng bối nhìn xem hai người kia rời xa sau đó cùng một chỗ thở ra một hơi cảm giác nhận lấy không nhỏ kinh hãi nam cung tiểu hồng nhìn xem hoàng bối nói vừa mới ngươi làm gì đột nhiên làm bộ không nhìn thấy không biết ta hoàng bối nhìn xem nam cung tiểu hồng nói vậy còn ngươi ta cũng không biết ta luôn cảm giác làm bộ không thấy được tương đối tốt nam cung tiểu hồng cũng không hiểu mình làm gì dạng này đại khái là cảm thấy q u ấ y dày hai người kia khẳng định không có quả ngon để ăn xem được không hạ thiên ngữ mặc quá gối váy dài tại trịnh dược trước mặt dạo qua một vòng đẹp mắt trịnh dược trả lời hạ thiên ngữ nhìn một chút vay nói cảm giác không quá thích hợp ta rất thích hợp trịnh dược lại một lần nói hạ thiên ngữ nhìn một chút giày nói giống như dép lê tử không thế nào d ự mua giày trịnh dược quả quyết nói hạ thiên ngữ nhìn một chút trịnh dược sau đó đi đến trịnh dược trước mặt n h é o một cái trịnh dược mặt nói mặt không biểu tình ngoài cười nhưng trong không cười ngoại trừ đ ẹ mắt rất thích hợp rất d ự mua giày mua mũ mua quần áo mua bít tất liền không có ý kiến khác sao không phải ta cần nói cái gì trịnh dược nội tâm đáng chát đứng đắn một chút ta mặc cái này váy thật xem được không hạ thiên ngữ hỏi trịnh dược gật đầu thật đẹp mắt hạ thiên ngữ vuốt vuốt tóc nói bất quá giống như càng phối tóc ngắn mặc dù ta cảm thấy tóc ngắn không quan trọng nhưng là ngươi cũng lưu lại lâu như vậy cắt không đau lòng trịnh dược lần này ngược lại là không có nói thẳng cắt tóc cho nên ngươi nói câu không mua không phải tốt ta mặc cho ngươi nhìn cũng không phải mặc cho mình nhìn hạ thiên ngữ cầm mười váy dự định đi đổi t r ì n h dược có chút bất đắc dĩ mặc cho hắn nhìn a trên thực tế ở trong mắt t r ì n h dược mặc như vậy hạ thiên ngữ thật đẹp mắt cái gì tóc dài ngắn cái gì dày dựng không đáp căn bản không tại hắn suy nghĩ ở trong hạ n g u y ệ t l à người tinh không vì váy cho dù tinh không biến đổi thất thường nhưng đều không thể trở ngại hạ n g u y ệ t quang huy cho nên thấy thế nào cũng đẹp bởi vì ta từ đầu tới đôi u nhìn đều là người trịnh dược tự lẩm bẩm lúc đầu đi đổi váy hạ thiên ngữ đột nhiên quay đầu nhìn về phía trịnh dược nói ngươi vừa mới nói cái gì sao trịnh dược cười lắc đầu không có hạ thiên ngữ ồ một tiếng sau đó quay đầu đi vào phòng thay quần áo tiến phòng thay quần áo hạ thiên ngữ liền ôm váy tại c ư ờ i ngây ngô nàng quyết định tùy tiện bán một chút thuận mắt liền tốt sau đó trịnh dược lại bồi hạ thiên ngữ đi dạo một hai cái giờ đây chính là tùy tiện mua mua thuận mắt liền tốt t r ờ i đã hoàn toàn đen ăn một chút q u à vặt trịnh dược dự định đưa hạ thiên ngữ trở về trên đường hạ thiên ngữ gặm quả nói sự thật chứng minh vẫn là chua đây là trịnh dược chọn mặc dù chua điểm nhưng là đối hạ thiên ngữ tới nói vẫn là ăn thật ngon bởi vì trịnh dược nấu cơm quyền lợi bị nàng tức đ o ạ n vậy liền cho cái chọn quả khiêu chiến đi hạ thiên ngữ cảm giác chính mình là cái hiền lành thê tử đặc biệt đồng trịnh dược ăn chính là hạ thiên ngữ chọn quả hạ thiên ngữ nói cái này có thể cho thấy nàng là ngọt ngọt không phải ăn quả ăn ra a chương n cho i làm l o ạ mặt Thiên xấu hổ. Hạ n ữ lập t ứ c nói, ở nhà nàng ở t r ầ m thấp thẹn, không đầu liền không thẹn, ở ba ê bên n ngoài bên nào. Rất nhiều Rất mươi nhìn qua, c h ư ơ n g 339, đại ân đại đức đối với hạ thiên ngữ t r i n h dược khịt mũi coi thường hắn còn già hơn mặt đâu làm sao có thể tại trên đường cái cùng hạ thiên ngữ anh anh em em đi đưa ngươi trở về sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai dọn nhà trịnh dược lôi kéo hạ thiên ngữ nói nói đến ngươi có phải hay không có mắt quần thâm rồi ban đêm không ngủ được hạ thiên ngữ có chút hiếu kỳ mà hỏi ban đêm tu luyện trịnh dược trả lời tu luyện hạ thiên ngữ không thế nào lý giải tu luyện tại sao có thể có mắt quần thâm trịnh dược hắn tu cái giả thật sao về sau trịnh dược cũng không nói gì không quan trọng đêm nay cố gắng nhịn một lần hắn liền lục giai toàn bộ tu chân đô thị không có một cái nào đánh thắng được hắn chờ hắn bắt dai không phải trí cao căn bản không có tư cách đối địch với hắn chờ hắn c i ể u dai như vậy thì có thể đi tìm không thể nói theo tốc độ này cũng liền một hai tháng sự tình đột nhiên đ ủ ả một tiếng hạ thiên ngữ cùng trịnh dược nghe được có người kinh hô hạ quay đầu nhìn lại có cái tiểu hài té ngã trên đất trên người nàng đồ vật cũng theo đó rơi xuống vừa vặn lăn đến hạ thiên ngữ bên chân tuyến đoàn hạ thiên ngữ xoay người nhặt được tuyến đoàn sau đó tới đỡ lên đứa trẻ kia là cái sắc mặt tái nhật nữ hải tử có thụ thương sao hạ thiên ngữ đỡ dậy tiểu nữ hải sau đó ở trên người nàng quan sát nếu như là tu chân giả hạ thiên ngữ cũng không làm sao để ý nhưng là tiểu nữ hải này là người bình thường mà lại thân thể vô cùng yếu trịnh dược thấy được nàng lần đầu tiên liền nhận ra tiểu cầm cái kia mỗi ngày chỉ có thể thanh tỉnh rất thời gian ngắn ở giữa tuyến đoàn nữ hải tử mỗi lần gặp được nàng không phải tại mua tuyến đoàn chính là lấy lòng tuyến đoàn cho nên khăn quảng cổ còn không có dệt được không ngẫm lại cũng thế nàng không có thời gian lâu như vậy đa tạ tỉ tỉ ta không sao ta phải đi về không phải ca ca trở về nên lo lắng tiểu cầm lập tức nói nói nàng từ trên thân lấy ra một viên đường nói cho tỉ tỉ ăn là siêu thị tỉ, tỉ tỉ tặng cho ta nói ăn thật ngon đa tạ tỉ tỉ nói tiểu cầm liền định rời đi chỉ là nhìn thấy trịnh dược về sau lập tức c ú i đầu nói cảm ơn tạ ơn thúc thúc bánh kẹo không có Trinh Dược. vì cái gì gọi hạ thiên ngữ tỉ tỉ gọi hắn thúc thúc mặc dù hắn không phải rất để ý nhưng là hạ thiên ngữ là lao bà của hắn ngươi dạng này gọi rất để cho người ta xấu hổ hạ thiên ngữ cũng là cười cười bất quá nàng nhìn ra tiểu nữ hải kia trạng thái thật không tốt đặc điểm nói nếu không ta đưa ngươi trở về đi khả năng m g o một chút đối với hạ thiên ngữ quyết định t r í n h dược tự nhiên không có ý kiến dạng này còn có thể bồi hạ thiên ngữ nhiều tản tản bộ không được tiểu cầm không thể cho người mang đến phiền phức đã rất phiền phức người khác nói tiểu cầm liền phất phất tay rời đi hạ thiên ngữ nhìn xem tiểu cầm rời đi thở dài một tiếng nói nha đầu này thật hiểu chuyện hy vọng thân thể của nàng sẽ khá hơn một chút trịnh dược mỉm cười nói sẽ hạ thiên ngữ cũng là cười cười sau đó đem bánh kẹo nhét vào trịnh dược miệng nói hiện tại ngọt ta tại cái nào đó cư xá bên trong giương lá bốn phía xem xét một mặt sốt u ruột thế nhưng là một mực không nhìn thấy mình muốn tìm người đúng hắn đang tìm tiểu cầm hắn chính là thị nộ của nhân hôm nay hắn coi là tốt thời gian trở về vốn cho rằng trở về thời điểm tiểu cầm sẽ vừa mới tỉnh lại không nghĩ tới tiểu cầm lại vụn trộm đi ra ngoài cái này khiến hắn rất lo lắng cũng rất tức giận chỉ là rất nhanh hắn liền thấy tiểu cầm tại chạy qua bên này tới tiểu cầm nhìn thấy ca ca của mình ngay tại cửa tiểu khu lập tức túi đầu một bộ làm sai sự tình dán g vẻ nàng đi vào d ư ơ n g lá trước mặt nhẹ nhàng kêu một tiếng ca ca dương lá nhìn xem tiểu cầm cuối cùng thở dài một tiếng nói ăn cơm bởi vì tiểu cầm thường xuyên đều đang ngủ say cho nên chỉ có tỉnh lại thời gian có thể ăn cơm hắn mỗi ngày đều sẽ ở tiểu cầm tỉnh lại thời điểm nấu cơm cho tiểu cầm ăn sau đó mang nàng đi bên ngoài tản t à n bộ cuối cùng tiểu cầm nhu thuận gật đầu tại d ư ơ n g lá nấu cơm thời điểm nàng liền len lén dậy khăn q u ò n cổ sau đó ăn cơm ra ngoài hoạt động tay chân một chút chủ yếu là không sống động tay chân xảy ra vấn đề tại tiểu cầm bắt đầu buồn ngủ thời điểm bọn hắn liền trở về phòng dương lá nhìn xem tiểu cầm chìm vào giấc ngủ sau đó mới đi thanh tẩy bắt đũa chờ hắn tẩy xong về sau lại trở về nhìn xem tiểu cầm hắn cứ như vậy nhìn xem cuối cùng cũng không nói gì mà là giúp tiểu cầm đem chăn mền đắp kín cho dù đã đóng rất khá cho dù tiểu cầm không có cách nào đá chăn mền hắn vẫn là theo thói quen giúp tiểu cầm đắp chăn có lẽ tại trong sự nhận thức của hắn kiểu gì cũng sẽ lo lắng muội muội đa chăn mền hoặc là hắn càng hy vọng muội muội có thể đa chăn mền nhưng là đây chỉ là hy vọng bởi vì hắn muội muội bệnh bệnh rất nghiêm trọng rất nghiêm trọng sau đó dương lá liền định ra ngoài tiếp tục làm ra cần nhiệm vụ tại hắn vừa mới lúc xoay người trên giường đột nhiên truyền đến chăn mền hoạt động thanh âm hắn lập tức về sau xem xét thế nhưng là phát hiện cũng không có bất cứ vấn đề gì hắn tự rêu cười cười làm sao có thể chứ xem ra là gần nhất quá mệt mỏi khi hắn tưởng rằng ảo giác thời điểm hắn nhìn thấy tiểu cầm quay người ôm bên người hùng hoa em bé tìm cái thoải mái dễ chịu tư thế ngủ tiếp h ạ thấy cảnh này dương lá cả người đều ngây ngẩn cả người hắn thậm chí còn cho rằng là mình xuất hiện ảo giác rất nhanh hắn nghĩ tới cái gì khả năng sau đó lấy ra điện thoại phát hiện không có đang thức tỉnh thời điểm vậy vậy vì cái gì tiểu cầm không có hôn mê đúng tiểu cầm bình thường không phải đi ngủ kia là hôn mê thế nhưng là nhưng là bây giờ tiểu cầm rõ ràng là đi ngủ a đây là có chuyện gì ngay tại dương la không hiểu thời điểm tiểu cầm bên người đột nhiên xuất hiện một đạo khí tức những khí tức này trực tiếp rót thành một chút văn tự bánh kẹo không tệ để báo đáp lại mội mội của ngươi thân thể đạt được tiến một bước trị liệu thanh tỉnh thời gian là ba giờ sau đó khí tức biến mất mà dương la trực tiếp quỳ trên mặt đất hai tay của hắn rất nhỏ run rẩy đây là kích động mang tới đa tạ tiền bối đ ạ i ân t r n hết Dược chưa lúc này đã về tới chỗ ở của mình. Nói cho chính cũng có cái có tức, luyện lo lắng, này mình. Nói Thiên Ngữ muốn hắn không tin Thiên Ngữ khẳng định đã về về về tới tu tốt trở i Hạ Hạ ở sau, gì b mình làm mai m gì. đang chính ngày đó điều Sau là ộ thể c ú t tu tốt. Hết t vi liền h chuẩn bị thỏa đáng trịnh dược liền bắt đầu hấp thu hôm nay mua về linh dược hắn đã không có lại xuống đơn bởi vì không cần thiết đằng sau đã không phải là phổ thông linh dược có thể giải quyết sáng sớm hôm sau mặt trời từ phương đông ngọc lên trên bầu trời không biết khi nào ngưng tụ mây đen bắt đầu tàn đi hải ngoại một chút hải quái từ kỳ quái sao động bên trong khôi phục lại bình tĩnh tu chân đô thị linh thú viên cũng chưa từng an cùng sợ hai bên trong khôi phục lại linh thú viên người quản lý c a o mày không có ai biết tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra tối hôm qua nửa đêm về sáng linh thú viên bên trong linh thú đột nhiên bắt đầu bất an đột nhiên bắt đầu sợ hãi phảng phất bị thứ gì hù dọa đương nhiên dị thường đầu n g u ồ n bọn hắn bất kể thế nào cha đều không thể nào cha được cùng lúc đó trịnh dược mở mắt chung quanh hắn chỉ còn lại một d ọ t căn nguyên vũ lộ hắn đưa tay để căn nguyên vũ lộ lưu tại trong tay bình tĩnh nói lục g a i nhưng cùng thiên địa linh khí cộng m ì n h điều động linh khí làm việc cho ta tiến thêm một bước chính là đạo lực lượng chương ba trăm bốn mươi không dặm tặng đầu người tu luyện kết thúc về sau trịnh dược liền trở về hạ hạ thiên ngữ tin tức mỗi ngày tỉnh lại đều có hạ thiên ngữ tin tức hắn đột nhiên cảm thấy hạ thiên ngữ có phải hay không lên có chút sớm lại tiếp tục như thế nàng có thể hay không hỏi có phải hay không mỗi ngày đều muốn ta tìm ngươi ngươi mới tìm ta không được ngày mai năm điểm sớm gửi tới để bày tỏ bày ra mình không phải không tìm mà là thật lên không có ngươi sớm nhưng là rất nhanh trịnh dược liền ngây ngẩn cả người bởi vì đêm nay hạ thiên ngữ khả năng đều đã đem đến hắn bên này cái này không có cơ hội rồi cái này về sau muốn phản bác đều không có cách nào phản bác hào tâm cơ về sau trịnh dược liền không có suy nghĩ nhiều hắn vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết hạ mắt còn thâm tối hôm qua lại suốt đêm bất quá giữa trưa liền phải đi cùng hạ thiên ngữ các nàng tụ hợp phải đi tiếp bán hạ sư phụ hắn đều cưới hạ thiên ngữ tự nhiên cũng là muốn đi buổi sáng hắn dự định ăn trước bát mì sau đó đi xem một chút có hay không đi làm nhiệm vụ làm một chút nếu như không có liền đi đọc sách về p h ấ n long nguyên nơi đó tạm thời thì không đi được ai biết phải tốn bao nhiêu thời gian. vạn nhất bỏ lỡ thời gian sẽ không tốt trịnh dược đi ra ngoài không bao lâu giới kiều liền từ vạn giới thạch c h u i ra nó bốn phía nhìn một chút sau đó lại đi trong phòng quan sát xuống phát hiện nhân loại không ở nhà rất tốt thừa dịp nhân loại không ở nhà đi tìm một cái cần câu vật hấp dẫn tiếp qua mấy tháng ta liền muốn thành công tất cả đều nhờ có nhân loại hấp thu nhiều như vậy tự nhiên c h i lực giới kiều vô cùng hưng phấn lần trước tự nhiên c h i lực thật to đẩy vào nó tiến độ mà lại để nó khôi phục thêm một chút thực lực Chỉ như xuyên qua không gian năng lực mặc dù không xa nhưng là dùng để tìm cần câu vật dẫn vẫn là đủ bất quá ra ngoài tìm cần câu vật dẫn thời điểm nó vẫn là trước cho tiểu tử đổ một chút đồ ăn cho mèo dù sao muốn ăn cơm đem đồ ăn cho mèo đưa vào về phía sau giới kiều liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ nó xuất hiện ở bên ngoài trên bầu trời đang quan sát phụ cận nơi nào có thích hợp vật dẫn cần câu nha đương nhiên là dài có thể nhựa tợ lạt t i ệ p cũng có thể là gậy gỗ giống là tốt rồi Cái khác nó là không có yêu cầu. Chỉ cần khác, cũng có cứng thạch. cuối cùng có cửa Giới kiều ngoài đi người không phàm thể như nhìn thấy nó dung nạp nó nửa bàn bên vòng, là yêu đã dạo một một vật ở sau ổ có, người cửa sổ có dễ cây trúc, chừng cầm dễ gậy không một mét. Hẳn là cầm được trở liền Hẳn dài, là về. được s đó giới kiều liền xuất hiện tại cây gậy trúc trước mặt trên còn có hai kiện tiểu y p h ụ bất quá đều bị giới kiều rớt xuống đất nó ôm、um、lấy cây gậy trúc phát hiện vấn đề không lớn rơi đi trước nó hướng trên mặt đất ném đi một khối linh thạch đây là nó gần nhất đường chuyển phát nhanh kiếm nhân loại kia không có mớn đó chính là của nó dùng một khối mà thôi nhân loại chính là đến muốn hắn cũng không biết mình dùng qua hoàn mỹ sau đó giới kiều ôm cây gậy trúc biến mất tại nguyên chỗ tính cả biến mất còn có cây gậy trúc mà nghe phía bên ngoài động tĩnh trong phòng lập tức có người chạy ra là một vị tiên tử nàng nhìn thấy mình tiểu y phục bị ném trên mặt đất kinh hãi có tặc còn trộm nàng đặc địa cầm về phơi tiểu y phục cây gậy trúc biến thái nhưng là rất nhanh nàng liền thấy trên mặt đất có k h ỏ a linh thạch tam phẩm linh thạch trời ạ còn muốn cây gậy chút sao muốn tiểu y phục cũng được ta còn có rất nhiều có thể đánh gãy trịnh dược đi tới một nhà tiệm mì hắn gần nhất không phải rất nghèo cho nên dự định ăn được ăn chút chỉ là vừa mới đi vào thời điểm hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người bởi vì hắn tại quầy hàng nhìn thấy có chung nghiên nhân cũng tới ăn mì giống như vừa mới điểm xong trịnh dược nhìn thấy hắn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy trịnh dược sau đó khoe miệng của hắn lộ ra mỉm cười rốt cục chờ được ngươi đúng người này chính là quỷ kỳ tử hắn ăn lâu như vậy trước mặt rốt cục gặp mình mục tiêu của chuyến này không có chút nào do dự không có tính toán cho đối phương bất kỳ phản ứng nào cơ hội quỷ kỳ tử mở ra một kiện chuẩn bị thật lâu phát bảo một vệ ánh sáng trực tiếp đem trịnh dược bao phủ sau đó hai người bọn họ biến mất tại nguyên chỗ đúng vậy vì không phức tạp quỷ kỳ tử quyết định gặp được đối phương trực tiếp mang theo đối phương truyền t ố n g rời đi dạng này liền không có người có thể phát giác được hắn chính là phát giác được cũng hoàn toàn không còn kịp rồi bởi vì không có ai biết hắn sẽ truyền tống đi nơi nào về phần người này thì càng không cần lo lắng 2.2 tu vi mặc dù tiến giai có chút nhanh nhưng là có thể tìm tới hắn người tiến giai nhanh lên rất bình thường không có tu vi biến hóa mới không bình thường trịnh dược thật bất ngờ không chỉ là gặp được quỷ kỳ từ ngoài ý mớn càng bởi vì đối phương trực tiếp đem hắn truyền tống đi mà cảm thấy ngoài ý mớn hắn vừa mới vẫn còn đang suy tư làm sao không bị người nhìn thấy tình hồ dưới miểu sát quỷ kỳ tử không nghĩ tới đối phương liền cho hắn ra tốt như vậy chủ ý đối với cái này trịnh dược không có chút nào phản kháng mặc cho quỷ kỳ tử đem hắn truyền t ố n g đi mặc kệ có bao xa hắn lục giai thực lực tốn cho tới chưa chạy trở về tuyệt đối không là vấn đề thất giai đều không có hắn nhanh không bao lâu trịnh dược cảm giác chung quanh c h ẳ n g cảnh xuất hiện biến hóa là bãi cát chờ không gian ổn định lại về sau trịnh dược bốn phía nhìn xuống phát hiện nơi này là một cái đảo nhỏ cách tu chân đô thị phi thường xa lấy năng lực của hắn là có thể trực tiếp định vị đến tu chân đô thị vị trí cái này gọi toàn cầu định vị ngươi thật giống như không phải rất sợ hãi quỷ kỳ tử nhìn xem trịnh dược mỉm cười nói đến nơi này hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng trừ phi cái kia đáng sợ tồn tại xuất thủ nhưng là đối phương ngay từ đầu không có xuất thủ liền mang ý nghĩa sẽ không lại xuất thủ không phải hắn làm lại nhiều đều vô dụng trịnh dược muốn nói hắn nhìn có sợ hay sao ngươi là tới giết ta trịnh dược hỏi hắn kỳ thật thật tò mò hắn biết quỷ kỳ tử sẽ đến tu chân đô thị nhưng là không biết hắn tới làm gì hôm nay xem xét lại là đến nhằm vào hắn đây coi là cái gì ngàn d ặ m tặng đầu người xem như thế đi ngươi không chết lòng ta khó yên quỷ kỳ tử cũng không vội mà giết trịnh dược dù sao đều trò chuyện nhiều trò chuyện hai câu cũng không quan trọng lúc này chính là bán hạ tới hắn cũng có thể giết chết đối phương thuận tiện chạy khỏi nơi này trịnh dược nghi ngờ hơn vừa mới một nháy mắt hắn cũng hoài nghi đối phương biết hắn là số bảy vì cái gì tu vi của ta hẳn là đối ngươi không có ảnh hưởng mới đúng trịnh dược mở miệng hỏi đúng là dạng này nhưng là ngươi khẳng định không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy ngươi phát hiện ta còn nhìn ra ta chạy trốn lộ tuyến biết phân thân của ta ta không thể lưu ngươi quỷ kỳ tử nhẹ nhàng nói với hắn mà nói trịnh dược đã bị phán án tử hình trịnh dược gật gật đầu hắn xem như minh bạch đối phương lúc trước bị bán hạ sư phụ truy sát rõ ràng tránh khỏi lại vẫn cứ bị truy kích đến bản thể cho nên hắn bắt đầu hoài nghi mà cái thứ nhất đối tượng chính là hắn lúc đầu không có cái gì thế nhưng là bởi vì long nguyên sự tình hắn hẳn là cảm giác được có người muốn đối phó hắn mà có thể xem thấu thủ đoạn hắn người chính là uy hiếp cho nên tới giết đi người diệt khẩu quỷ kỳ tử không có chờ trịnh dược trả lời mà là hỏi ngươi xem qua ta cho ngươi lưu tờ giấy sao trịnh dược lắc đầu mở miệng trả lời quỷ kỳ tử ta đem nó đốt đi với ta mà nói vậy không có mảy may tác dụng ồ quỷ kỳ tử hơi kinh ngạc thật làm cho người bất ngờ vậy ngươi đối với phía trên nội dung không hiếu kỳ sao không hiếu kỳ trịnh dược bình tĩnh lắc đầu hắn là thật không hiếu kỳ ngươi rất bình tĩnh là cảm thấy có người có thể tới cứu ngươi quỷ kỳ tử hỏi không phải trịnh dược nhìn xem quỷ kỳ tử hiếu kỳ nói ta chỉ là đang nghĩ sẽ có hay không có người tới cứu ngươi chương ba trăm bốn mươi mốt ha ha lợi hại ta kèm chút bị ngươi hù dọa ta chỉ là đang nghĩ sẽ có hay không có người tới cứu ngươi đang nghe trịnh dược câu nói này thời điểm quỷ kỳ t ử s ư ơ n g sở nhưng là rất nhanh liền khôi phục lại hắn nhìn xem trịnh dược nói ngươi đây là tại cố ý lừa gạt ta ta không phủ nhận quả thật có chút dùng đúng vậy vừa mới hắn quả thật bị hù dọa thậm chí cảm giác đây chính là một cái bẫy nhưng là hắn suy nghĩ qua đủ loại dấu hiệu cho thấy bắt được đối phương tuyệt đối là trùng hợp cũng không phải là cái gì c ả m bẫy chí ít hắn tìm không thấy manh mối gì mà lại hắn cũng xác định qua không có người dòm ngó nơi này không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy cơ nguy hiểm cho với bản thân cái này đủ để cho hắn cảm thấy đối phương là cố ý lừa gạt hắn muốn buộc hắn không công mà lui trịnh dược đã không có gật đầu cũng không có lắc đầu hắn nhìn xem quỷ kỳ tử không khỏi cười nói xác thực ngươi nói ta có thể uy hiếp được ngươi là đúng trước đó không lâu ta nhận được một cái ủy thác là b á n hạ ngươi biết nội dung là cái gì à là cái gì q u ỷ kỳ tử không có vội vã động thủ có lẽ là lòng cảnh giác nguyên nhân hắn nghĩ lại chậm rãi b á n hạ nói cho ta ngươi sẽ ở tu chân đô thị xuất hiện để cho ta tìm tới ngươi sau đó phân biệt ra được chân thân ngươi đáp ứng ta đáp ứng xem ra ngươi thất bại q u ỷ kỳ tử nhìn xem trịnh dược cuối cùng có chút tiếc nối nói nhưng mà trịnh dược lại giao giao đầu nhẹ nhàng nói cũng không có thất bại ồ vì cái gì chẳng lẽ ngươi có thể hiện tại thông chi b á n hạ quỷ kỳ tử tuyệt đối không tin đối phương có thể thông chi b á n hạ cho dù cho hắn đầy đủ thời gian cũng không được hắn có loại này tự tin bởi vì ta sửa đổi ủy thác nội dung trịnh dược nói quỷ kỳ tử không đ ổ i trịnh dược tự nhiên cũng không đ ổ i hắn có vừa giữa chưa không cần thiết đ ổ i quỷ kỳ tử cao mày hắn cảm giác có chút ngoài ý m u ố n sửa lại cái gì trịnh dược giống như cười mà không phải cười nhìn xem quỷ kỳ tử nói ta nói cho bọn hắn ta muốn tự tay đánh giết quỷ kỳ tử nghe được câu này quỷ kỳ tử con ngươi co rụt lại có như vậy một nháy mắt hắn muốn chạy trốn nhưng là rất nhanh hắn lại ổn lại lập tức cười to nói lợi hại lợi hại ngươi xác thực d ọ a ta nhưng cũng tiếc chính là ngươi giết không được ta hoặc là nói quỷ kỳ tử nhìn chòng chọc vào trịnh dược tiếp tục nói hoặc là nói ngươi lấy cái gì giết ta nhị giai ngươi giết chết được ta phía sau hắn vốn nên còn có một cái sao chữ nhưng là hắn cũng không nói ra miệng bởi vì trịnh dược trực tiếp đánh gây hắn phong tiểu thành là ta giết phong tiểu thành là ta giết phong tiểu thành là ta giết câu nói này không ngừng tại quỷ kỳ tử trong đầu quanh quẩn để hắn trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao suy nghĩ cổ của hắn cứng ngắc chuyển động sau đó nhìn trịnh dược mặc dù không có biểu hiện ra ngoài nhưng là nội tâm của hắn đột nhiên bắt đầu sinh sôi sợ hãi c ả n cũng đỡ không nổi không thể nào tuyệt đối không thể nào quỷ kỳ tử không tin trịnh dược cũng không có chờ quỷ kỳ tử nói chuyện hắn bắt đầu di chuyển bộ pháp một bước đi ra tu vi của hắn liền bắt đầu kéo lên từ nhị giai trực tiếp nhảy lên tới tam giai quỷ kỳ tử nhìn thấy đối phương tu vi kéo lên trong mắt tràn đầy đều là khó mà ngăn chặn sợ hãi tam giai thứ giai ngũ giai lục giai cái này cái này sao có thể ta làm gì ta đều đã làm gì sợ hãi để quỷ kỳ t ử tâm thần có chút không tập trung hắn nghĩ tỉnh táo nhưng là nhưng là đối phương nói hắn giết phong tiểu thành phong tiểu thành là ai giết là cái kia đáng sợ đến làm cho không người nào có thể phản kháng tồn tại a hắn làm sao tỉnh táo lại ta kỳ thật chỉ là nghĩ tại tu chân đô thị an tâm sinh hoạt thế nhưng là các ngươi nhất định phải đánh vợ nơi này bình tĩnh t r ì n h dược đã đi tới quỷ kỳ t ử trước mặt ngươi biết không cuộc sống yên tĩnh với ta mà nói rất khó được cho nên ta muốn biến mất hết thể không bình tĩnh mặc kệ là ngươi vẫn là cái gọi là không thể nói đương nhiên ngươi ta là nhất định phải g i ế t ta c h ọ n yếu đồ vật sắp gửi đến tu chân đô thị nhưng là ngươi lại muốn phá hư nơi này để cho ta có chút tức giận bất quá ngươi có thể chủ động đưa tới cửa ta còn là rất cao hứng quỷ kỳ tử nhìn xem trịnh dược hắn cảm giác đối phương đột nhiên biến to lớn vô cùng như là sâu kiến đối mặt vông dương đại hải đồng d ạ n g cái loại cảm giác này để hắn sợ hãi để hắn bất an hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình muốn giết người lại là bực này đáng sợ tồn tại nếu như biết hắn chết cũng sẽ không đang có ý đồ với tu chân đô thị sẽ không còn lựa chọn tới gần nơi này hắn trốn không thoát không phải có muốn hay không trốn mà là động đều không động được nhưng mà tay của đối phương liền muốn đụng phải hắn hắn dám tin tưởng chỉ cần bị đụng phải mình hẳn phải chết không nghi ngờ tại cương đại cầu sinh dục s u thế giới hắn rốt cục chật vật mở miệng điện hạ cứu cứu ta giờ khác này hắn quanh thân xuất hiện một vòng ánh sáng p h ả n phất không gian chi môn trịnh dược có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới dẫn xuất quỷ kỳ tử người đứng phía sau vòng sáng xuất hiện cũng không phải tới mang đi quỷ kỳ tử bên trong xuất hiện một ngón tay p h ả n phất muốn thẳng đến quỷ kỳ tử đối phương muốn giết người diệt khẩu quỷ kỳ tử đã tuyệt vọng tự mình tính nhiều năm như vậy cuối cùng thua dối tinh dối mù hắn biết mình sẽ bị diệt khẩu nhưng là tuyệt vọng tình hô giới lựa chọn đánh cược một lần rất rõ ràng thua trịnh dược nhưng không có để ý tới nhiều như vậy mà là bình tĩnh nói vừa vặn để cho ta nhìn xem ngươi là ai có r ả n h thuận tiện quá khứ cùng một chỗ biến mất sau đó trịnh dược lực lượng trực tiếp cùng cái kia ngón tay đụng vào nhau ngón tay trực tiếp bị tan giã trịnh dược lực lượng bắt đầu nghịch chuyển vòng sáng vị trí hắn muốn nhìn đối diện đến cùng là địa phương nào trịnh dược cử động trực tiếp kinh đến đối phương hắn muốn đóng lại vòng sáng nhưng là không cách nào đóng lại rất nhanh trịnh dược cảm thấy một cỗ cực nóng Tiếp từ trông lấy hắn từ vòng sáng đ ư ợ chị đến được đến đá, đá núi núi trông con lửa, lửa từ núi lửa trông được đến vô số đá, từ trong trụ vô số ắ n lượng thấy được đại b đính tại trên đá trên rồng. Trịnh tại trụ dược ánh mắt dừng lại tại trung tâm nhất trên trụ đá lúc này con rồng kia cũng mở mắt ra hắn bắt đầu cùng trịnh dược đối mặt n g ư ờ i là ai con rồng kia hơi kinh ngạc trịnh dược về đều chưa có trở về trực tiếp tắt đi vòng sáng đối một đầu sẽ phải chết lạ l ớ m rồng có cái gì tốt nói trịnh dược lấy lại tinh thần sau đó một cái tay dừng lại tại quỷ kỳ tử mi tâm trước hắn không có trực tiếp giết chết đối phương mà là muốn rút ra đối phương thần hồn đương nhiên hoàn chỉnh thần hồn dễ dàng thoát đi cho nên trịnh dược lựa chọn phá hư thống khổ to lớn trực tiếp xóa bỏ quỷ kỳ t ử nguyên bản ý thức loại này xóa bỏ là trịnh dược dẫn dắt còn lại cũng chỉ có một chút ký ức đương nhiên hiện tại ký ức đã đều bị trịnh dược phá hư liên quan tới hắn cũng không thể lưu cuối cùng quỷ kỳ tử thần h ồ n bị trịnh dược giam cầm tại một viên lực lượng cầu bên trong có hắn giam cầm tại quỷ kỳ tử chính là hoàn chỉnh đều không thể thoát đi trịnh dược chủ yếu là lo lắng tại bán hạ sư phụ bên kia sẽ bị quỷ kỳ tử tìm chỗ trống hiện tại không có vấn đề về phần quỷ kỳ tử thân thể đã bình yên nằm trên đất nhìn xem quỷ kỳ tử thân thể trịnh dược suy tư một lát vì biểu hiện hắn nghiệp vụ năng lực kinh người hắn quyết định đem thi thể cùng nhau đưa cho bán hạ sư phụ liền treo ở nàng viện tử đi bắt mắt một điểm địa phương chương ba trăm bốn mươi hai thêm lượng không thêm giá dư ẩn đứng ở cửa sổ trầm mặc không nói ngay tại vừa mới hắn nhận được số bảy địa báo nội dung vô cùng đơn giản đó chính là hắn đã hoàn thành ủy thác đồ vật trực tiếp đưa đến bán hạ tiền bối nơi ở để hắn đi thông báo một tiếng là đủ dư ẩn tự nhiên là miệng đầy đáp ứng chủ yếu là hắn nghe được tin tức này thời điểm đầu góc đã đỉnh chỉ suy nghĩ số bảy hoàn thành ủy thác ý vị như thế nào mang ý nghĩa quỷ kỳ tử bị hắn giết ngũ giai đ ỉ n h phong quỷ kỳ tử không có thể sống qua tuần lễ này cái này khiến dư ẩn vô cùng hoảng cuối cùng dư ẩn chỉ có thể thở dài một tiếng hắn chỉ có thể tự an ủi mình số bảy mời ngoại viện không phải hắn sợ mình chủ quản vị trí này ngồi không ăn lòng điều tiết tâm tình dư ẩn gọi điện thoại cho b á n hạ rất nhanh đối phương liền tiếp thông hắn nói đơn giản tình hình bên dưới huống sau đó nói quỷ kỳ tử đã giết đồ vật đã đưa đến tiền bối nơi ở tiền bối đến lúc đó có thể tiếp thu một chút nghe được tin tức này bán hạ là khiếp sợ q u ỷ kỳ tử cứ như vậy chết rồi nàng cảm giác có chút không chân thực nhưng là vẫn gật đầu nói t ố t nếu như xác định không có vấn đề đến tiếp sau tiền thù lao sẽ lập tức trả lại do dự một chút bán hạ tiếp tục nói đúng rồi đã vị kia đạo hữu không muốn gặp ta như vậy dư chủ quản có thể cáo chi hạ hắn là ai sao ta nói chính là số hiệu cái này dư ẩn ngược lại là không chút do dự nói số bảy số bảy c ú p điện thoại về sau trên xe lửa bán hạ hơi kinh ngạc số bảy cái tên này nàng cơ hồ chưa nghe nói qua liền thỉnh thoảng nghe tiểu bán các nàng nhắc qua một hai lần nhưng là đối phương có vẻ như rất yếu a quỷ kỳ tử chết rồi ly lạc ở một bên hỏi các nàng là ba người cùng một chỗ về tu chân đô thị đông vũ tự nhiên cũng ở trong đó bán hạ mang theo ly lạc đều không cần hỏi đông vũ muốn hay không đi tu chân đô thị bởi vì nàng khẳng định đi nhất là phương sóc còn bế con đi bán hạ gật gật đầu tuần tra đội truyền tới tin tức là nói như vậy nhưng là phải trở về nhìn xem dư ẩn nói người kia đã đem đồ vật đưa đến ta chỗ ở sau đó bán hạ nhữ mày vì cái gì đối phương sẽ biết chỗ ở của ta muốn biết cũng không khó a nhưng là cô y đưa đến chỗ ở là vì cái gì ly lạc ở một bên nói các nàng không nghĩ ra được bất quá bán hạ vẫn là có ý định đơn giản nghe ngóng hạ số bảy không vượt tuyến liền thật đơn giản nghe ngóng hạ nàng tim ú c minh ú c minh tiếp vào bán hạ tiền bối điện thoại hơi kinh ngạc nghe được đối phương muốn nghe ngóng số bảy liền càng thêm kinh ngạc bất quá nói chuyện số bảy nàng cũng có chút k i ê n kỵ đối phương rất kỳ quái ta điều tra tuần tra đội có rất ít người gặp qua số bảy ta cũng hoài nghi toàn bộ tuần tra đội chỉ có dư ẩn biết số bảy là ai ú c minh nói ú c minh hiệu trưởng cảm thấy số bảy thực lực như thế nào bán hạ hỏi thực lực sao ư c minh suy tư hạ nói ta điều tra hắn đơn giản tư liệu nói ra tiền bối không tin trên tư liệu biểu hiện hắn mới nhất g a i nhất giai cái này khiến b á n hạ có chút ngoài ý mớn sau đó nàng nghe được q u ố c minh thanh âm lại một lần vang lên mặc dù tư liệu của hắn nhất giai nhưng là bản thân hắn rất có vấn đề ta gặp qua hắn một lần hắn là thế nào xuất hiện làm sao biến mất làm sao từ ta dẫn người này đi ta hoàn toàn không biết đây tuyệt đối không phải một cái nhất giai có thể làm ra sự tình ngưng tạm q u ố c minh hiếu k ỳ nói bán hạ tiền bối làm sao đột nhiên muốn nghe ngóng người này rồi nếu như cần kỹ lương hơn cần phải đi hỏi thăm hạ tuần tra đội bất quá bọn hắn rất khó cho ra đáp án bán hạ ngược lại là không có dấu diếm ý nghĩ nói số bảy z quỷ kỳ tử đây là ta hủy thác ước minh nghe ngây ngẩn cả người số bảy z hai quỷ kỳ tử quỷ kỳ tử không phải ngũ gia i đình phong sao nàng đều không phải là đối thủ số bảy z thế nào không có suy nghĩ nhiều ước minh lại lập tức hỏi tiền bối trực tiếp hạ ủy thác để hắn giết quỷ kỳ tử cũng không phải là bán hạ lắc đầu nói trên thực tế ta chỉ là để hắn tìm ra quỷ kỳ tử vốn là dự định tự mình đánh giết quỷ kỳ tử nhưng là cái kia số bảy rất kỳ quái thế mà chủ động nói muốn giết quỷ kỳ tử ta không quá lý giải đây là vì cái gì khả năng rất bình thường ước minh đột nhiên nói vì cái gì nói như vậy bán hạ hỏi ước minh có chút bất đắc dĩ nói có người bị thác qua số bảy để hắn đến ta cái này tìm hiểu một người tin tức sau đó cái kia số bảy nói trực tiếp đem người mang về sau đó liền thật đem người đưa trở về thêm lượng không thêm giá lúc đầu ta còn nghi hoặc người này chuyện gì xảy ra hiện tại xem ra hắn có vẻ như thích trực tiếp giải quyết vấn đề bán hạ kinh ngạc trên đời này thật có ngốc như vậy người không đúng là tư tưởng của người này cảnh giới có phải hay không quá cao về sau hàn huyên một chút tình huống các nàng liền cúp điện thoại Úc cút Minh lâm chầm tại điện thoại tư. vào về sau, lâm vào chầm tư. bán hạ tiền bối nói cho nàng, cần cho trở vừa ề đề tiền xác định một chút là có hay không đánh giết, bất quá đánh Bán chút có chức chuyện có có cũng định đem Đối không năng thăng Nếu như chuyện này là thật, nàng có phải hay không hẳn là đem truy nã hạ? Đối phương có thể thần không biết quỷ không nàng không vấn hay khả thật, phải hay hạ. thể hay một giết, bất rất truy biết giết tử, giết nàng cũng là là. là là là có kỳ bối quỷ quỷ hạ v mới nói cho nàng quỷ kỳ tử là tại tu chân đô thị thế nhưng là gần đây tu chân đô thị không có bất kỳ cái gì dị thường ngũ giai đ ỏ sức khẳng định ảnh hưởng rất lớn không có gì thường nói rõ là đơn phương nhiên ép số bảy rất nguy hiểm a sau đó ư ớ c mính quả quyết lựa chọn hạ truy nã cũng không có gì đại thủ vẫn là vén đi qua đi không được đến tìm đạo kiệt ra cái khí đều là hắn hại đạo kiệt bọn hắn đã về tới tu chân đô thị nam tiêu bọn hắn bề bộn nhiều việc đương nhiên sẽ không tại vũ tiên tuyết địa lưu lại bất quá chuyến này bọn hắn đạt được không ít tạ lễ là vũ tiên tuyết địa cho tiếc nối là đều bị yêu vương cầm yêu vương so thì vũ còn muốn qua phận nói cái gì yêu tộc muốn kiến thiết kinh tế khó khăn thân là yêu vương áp lực rất lớn quỳ tin tốt ta đối đạo kiệt tới nói những này cũng không đáng kể khiến hắn sợ hãi nhất chính là ước minh biết hắn đi ra ngoài bây giờ vì tránh né ước minh hắn lại tới mê rừng công bố có chuyện trọng yếu đến mức tạm thời không thể đi gặp ước minh chỉ là vừa mới tại mê rừng tránh né không bao lâu ước minh liền sau lưng hắn xuất hiện ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi chính là ngươi nói sự kiện quan trọng nguyên lai、like、ngươi không chỉ có sẽ trộm đồ sẽ còn gặt người ú c minh rơi xuống từ trên không cứ như vậy lẳng lặng đứng tại đạo kiệt trước mặt nàng đặc địa đổi đi trang phục chính thức mặc vào rất ít mặc váy dài đáng tiếc là hôm nay sạch sẽ váy muốn nhuôn máu đạo kiệt nhìn thấy ú c minh xuất hiện mặt đều dọa trận nhìn lúc này không trốn chờ đến khi nào đạo kiệt xoay người bỏ chạy hắn hiện tại chính là hối hận vô cùng hối hận sớm biết không trở lại nam tiêu bọn hắn còn nhất định phải nói với hắn không có việc gì không có việc gì chết cũng không phải bọn hắn cũng không còn có thể tin bọn họ mấy người hắn vẫn là đi bãi phỏng láo tiền bồi tới an ổn một chút phí một tiếng nguyên bản tại chạy trốn đạo kiệt trực tiếp bị một cỗ lực lượng va chạm nện ở trên cây hắn cảm giác mình sương sần đều đoạn mất ước m í n h đi vào đạo kiệt trước mặt lạnh lùng nói ta chán ghét người gà ta chương ba trăm bốn mươi ba ta ôn nhu sao ta chán ghét người gà ta đạo kiệt đã muốn tuyệt vọng hắn nhìn xem ư c minh khó nhọc nói vậy ta cũng không thể đặc địa chạy chịu chết ta ư c minh gỡ xuống tóc nàng ngồi s ổ m ở nhìn xuống lấy đạo kiệt bình tĩnh nói ngươi cảm thấy ta sẽ để cho mình thủ tiết sao nửa cái mạng cũng là mệnh a đạo kiệt sợ hãi lui điểm khoảng cách ta đáng sợ như thế sao ư c minh hỏi đạo kiệt bên cạnh c h ố n g đỡ lui lại vừa lắc đầu không có không có chút nào đáng sợ ta xinh đẹp không ư c minh đột nhiên hỏi xinh đẹp đệ nhất thế giới đạo kiệt gật đầu đáp lại ta xem được không đẹp mắt gần như không tồn tại ta ôn nu h sao ôn nu h như gió xuân hiu hiu ước m í n h đứng lên nói không có một câu lời nói thật thanh này đạo kiệt do sợ cái này lại tính lừa nàng đơn giản muốn mạng a nhưng mà ước m í n h cũng không có xuất thủ chỉ là âm thanh lạnh lùng nói nhớ kỹ hống có thể dám g ặ t ta lần sau không có tốt như vậy quá quan nghe được câu này đạo kiệt cảm giác nghe được tiếng trời liều mạng gật đầu không cần nửa chết nửa sống liền tốt về sau ú c m í n h dự định rời đi bất quá nàng giống như nhớ ra cái gì đó lại quay đầu nhìn về phía đạo kiệt hỏi ta xuyên váy xem được không bởi vì nhẹ nhàng thở ra đạo kiệt vô ý thức nói đẹp mắt lộ chân càng tốt hơn ẩm sau đó đạo kiệt cả người khảm tiến vào cây bên trong tiếp lấy truyền đến ú c m í n h thanh âm thanh âm của nàng rất p h ẳ n g chậm cũng rất nhẹ nhàng có ngươi nhìn thời điểm nhưng cần sau khi kết hôn đương nhiên ngươi có thể đi thử nhìn người khác lo lắng chòng mắt liền tốt đạo kiện vậy ngươi còn không bằng trực tiếp cảnh cáo ta đ ừ n g nhìn đúng rồi bởi vì ta trước đó cơ bản không mặc thường phục cho nên cái gì quần áo với ta mà nói đều không có gì khác biệt sau khi trở về chỉnh hợp hạ ngươi thẩm mỹ ta sẽ hết sức nên hợp ngươi thẩm mỹ nhưng là d á m co váy ngắn thấp ngực cái gì tay của ngươi liền không có ước m í n h nhẹ nhàng nói nói đúng là tay không có cũng rất phẳng chậm giống như đang nói một kiện chuyện rất bình thường đạo kiệt rất muốn hỏi hỏi tại sao là tay thiện tay có quan hệ gì về sau ước minh rời đi đạo kiệt mặc dù đã thường nhưng là hắn có loại kiếp sau trùng sinh cảm giác ước minh quả nhiên thật đáng sợ tiểu nha đầu này đối ngươi cũng không tệ lắm đột nhiên thanh âm truyền vào đạo kiệt trong đầu cái này khiến đạo kiệt giật nảy cả mình nhưng là rất nhanh hắn liền phản ứng lại thánh long tiền bối là ta tiểu nha đầu kia mặc dù đả thương ngươi nhưng là mỗi lần đều là tránh đi thậm chí bảo vệ ngươi yếu hại nhiều lắm thì bị thương ngoài ra thánh long nói nhưng là vẫn đả thương ta không thể bởi vì nàng tổn thương nhẹ đã nói lên nàng tốt bình thường được không là thụ thương a đạo k i ệ t nói hắn đầu góc lại không có bệnh làm sao lại cho rằng úc minh đối tốt với hắn đâu mặc dù úc minh thái độ có chút chuyển biến nhưng là bản chất không có thay đổi chính là như vậy đáng sợ động một chút lại muốn gãy tại trong tay đối phương mặc dù sẽ không chết nhưng là vạn nhất nàng lên cơn đây bạo lực gia đình lại nhẹ nó cũng là bạo lực gia đình điều này cũng đúng tình cảm của nhân loại là phức tạp đúng ta muốn gặp người kia ngươi có biện pháp liên hệ sao nếu có ta có thể truyền cho ngươi h ẩn nấp chi pháp có lẽ sẽ không bị phát hiện tung tích thánh long nói được rồi tiền bối không có vấn đề tiền bối đạo kiệt hưng phần nói chuyện này với hắn tranh né ước m í n h rất hữu dụng mà lại có lợi cho bái phỏng lão tiền bối ước m í n h là muốn rời khỏi nhưng là vừa mới bay một hồi trong đầu của nàng đột nhiên chuyển ra thanh â m t i ể u nha đầu muốn theo ngươi làm cái giao dịch ước m í n h hơi kinh ngạc nàng suy nghĩ rất nhiều bất quá nàng không có dừng lại còn không lộ ra dấu vết quay đầu thuận tiện nói tiền bối là vị nào t i ể u nha đầu ngươi không phải đã đoán được a mà lại ngươi cũng không cần quá khứ tiểu tử kia không có việc gì thánh long thủy tổ nói thanh â m này tự nhiên là thánh long thủy tổ ước m í n h ngừng lại nói như vậy tiền bối là thánh long thủy tổ đúng vậy lần này là muốn theo ngươi làm cái giao dịch thánh long thủy tổ nói là giao dịch gì ư c minh có chút cảnh giác đối phương cũng không phải cái gì tiểu nhân vật kia là lớn đến nàng căn bản là không có cách tiếp xúc nhân vật đối phương muốn giao dịch nàng cơ hồ không có cự tuyệt khả năng chỉ là giao dịch nội dung để ư c minh trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận ta cần một chút hiện đại thiết bị tỉ như điện thoại loại hình nếu như giúp ta chuẩn bị cho tốt Ta có thể có chuyển cho n g ư ơ i thăm dò c h pháp, thể h i người tại ngươi có có rất ít t minh dò hạ ẩn nấp thân ảnh. ẩn nấp m tự nhiên là đáp ứng mặc dù nàng không hiểu rõ lắm nhưng là không có lý do cự tuyệt hỏi thăm một chút chi tiết về sau ước minh liền rời đi đạo kiệt cũng không lâu sau rời đi chờ bọn hắn đều rời đi mê rừng liền truyền ra rất nhỏ tiếng cười như là làm cái gì rất có ý tứ sự tình đồng dạng nhưng là tại thanh âm truyền ra về sau địa phương khác lại chuyển tới thanh âm bất đồng thật sự là ác liệt tính cách nam ngũ ca nói rất đúng rừng cây bên trên đột nhiên xuất hiện hai người một cái toàn thân phát ra ánh sáng nhạc cả người bên trên một mảnh đen kịt nếu như đêm tối hóa thành váy áo bọn hắn tự nhiên có thể nghe được thánh long thủy tổ truyền âm bởi vì đại ca yêu cầu qua để các nàng nhìn một chút nơi này có cái tồn tại không biết là tốt là xấu hôm nay xem xét có chút xấu bất quá không làm chuyện xấu sự tình chính là đại ca nói không cho phép ngươi tại nhà chúng ta cổng làm chuyện xấu không phải xuống dưới cho người phong nắm lửa quang minh thiếu niên nói bất quá hắn cảm giác thật đáng tiếc hẳn là quang minh chiếu g i ỏ i hết thảy đại đại ca nói hát cám thiếu nữ lập tức nói theo thánh long thủy tổ đây rốt cuộc là địa bàn của ai bất quá hắn cũng có chút không thể làm gì nơi này ở tới bảy cái tiểu hải những đứa bé này phi thường đặc thù làm cho không người nào có thể nhìn thấu hắn thậm chí có một loại trực giác hắn chính là khôi phục đỉnh phong vận dụng toàn bộ lực lượng cũng vô pháp cho bọn hắn mang đến trí mạng tổn thương đây quả thực không thể tưởng tượng cho nên hắn chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao mê rừng đối bọn hắn hoàn toàn không có cái gì tổn thương thánh long thủy tổ yên lặng lui hổ xuống đồng bằng bị chó khinh về sau quang minh cùng hắc ám cũng trở về đi liền bọn hắn là ban đêm đi làm cho nên ban ngày có rảnh về phần t r ứ n g cơm chiên mỗi lần đều là hắc ám thiếu nữ tan t ẩ m cho quang minh thiếu niên đưa qua sau đó lại trở về dù sao có không gian năng lực đặc biệt nhanh trịnh dược làm xong hết thảy sau đó trở lại trường học an tâm chờ đợi hạ thiên ngữ tan học bất quá lần này khẳng định không chỉ hạ thiên ngữ một người còn có một cái bán giao giao tiếp bán hạ sư phụ không có người có thể vắng mặt vắng mặt đại khái chính là một vạn lần chờ đợi quá trình bên trong trịnh dược dự định nhìn xem điện thoại vừa mới tiến bày hắn liền phát hiện lại có người có chuyện tìm hắn đạo k i ệ t thiên thu thiên thu đại lao có rảnh hay không thánh long thủy tổ nói có chuyện tìm ngươi trịnh dược có chút ngoài ý m u ố n thánh long thủy tổ lại tìm hắn chuyện gì bất quá bây giờ không rảnh thiên thu tạm thời không rảnh chờ ta rảnh rỗi lại nói đạo kiệt đương nhiên sẽ không có ý kiến chờ sau đó đi truyền lại một chút l i ê n tốt dương tiểu dương đúng rồi trịnh dược đạo hữu hôm nay ta thấy được trong tay bọn họ nhiều hơn một đoá vô ám hoa nhưng là vẫn không có người nghe được đối diện thanh âm trịnh dược nhữu mày thật nhanh để dương tiểu dương tiếp tục quan sát về sau trịnh dược liền đóng lại bảy tan lớp hạ thiên ngữ lập tức liền muốn xuống tới chương ba trăm bốn mươi b ố thi thể treo rất bắt mắt trịnh dược cùng hạ thiên ngữ bọn người đứng tại nhà ga miệng liền c h ở bán hạ các nàng ra vì cái gì sư phụ mỗi lần đều muốn chúng ta tiếp g i a o g i a o ăn quả nói nàng cơm chưa cũng chưa ăn đâu bất quá nàng sư tỷ chọn quả hoàn toàn như trước đây ngọt thế nhưng là vì cái gì không mua quýt đâu quýt nó ăn không ngon sao đối với cái này g i a o g i a o biểu thị bất đắc dĩ đều nhắc nhở nàng sư tỷ thật nhiều lần thế nhưng là không có tác dụng gì sư phụ nói dạng này mới lộ ra nàng lão nhân gia đức cao vọng trọng hạ thiên ngữ trả lời giao giao trịnh dược một mặt bất đắc dĩ lão nhân gia cái này tuyệt đối là chính hạ thiên ngữ thêm vào về phần bán hạ sư phụ tại sao phải người tiếp hắn là thật không biết rất nhanh xe lửa đến sau đó trịnh dược nhìn thấy bán hạ cùng ly lạc đi ra đông vũ ở phía sau bước nhanh đi theo bán hạ bán hạ ngươi chờ ta một chút vừa ra tới bán hạ liền đối hạ thiên ngữ bọn người cười nói khó được không có đến trễ hạ thiên ngữ lập tức nói lần trước đến trễ là bởi vì nửa đường đụng vào trịnh dược làm trễ m ả i thật dài thời gian trịnh dược có chút mậu bức cùng hắn quan hệ thế nào bất quá lần trước đụng vào là lúc nào lần thứ nhất đụng vào vậy thật đúng là xảo cho nên dứt khoát gả cho trịnh dược đem trịnh dược trực tiếp mang đến liền vì không đến muộn bán hạ đi ở phía trước khẽ cười nói hạ thiên ngữ cùng trịnh dược trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải bọn hắn kết hôn liền vì cái này tốt a nói điểm chính sự đi hôm nay dọn nhà đây là đối hạ thiên ngữ nói với trịnh dược hạ thiên ngữ có chút thẹn thùng trịnh dược chỉ có thể mở miệng nói đúng vậy tiền bối giao giao một trận thở dài mỹ hảo ký túc xá sinh hoạt cuối cùng kết thúc về sau đến cùng đồng vũ cùng một chỗ ngủ bán hạ gật gật đầu chuyện này cũng kéo rất lâu các ngươi đại khái cũng gấp hôm nay liền hôm nay đi bất quá tiểu hạ lên lớp không cho phép đến trễ không phải liền tiếp tục dừng chân hạ thiên ngữ lập tức nói đúng á sư phụ nàng đột nhiên cảm giác mình còn giống như thua lỗ còn không thể đến trễ không biết trốn học có tính không đến trễ cũng không tính a chỉ là còn không có suy nghĩ xong bán hạ lên đường nếu như trốn học một năm này đều cho ta ở ký túc xá lúc nói lời này bán hạ đều quay đầu nhìn về phía hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ bĩu ngôi quay đầu không nói lời nào sư phụ nàng quản thật nghiêm trịnh dược chỉ là nghe như vậy mới phải thuận tiện hắn ban ngày làm việc không phải đều không tốt an bài thiên thu cùng số bảy còn có một cái chính sự cần các ngươi đi làm đi đến khu biệt thự vực thời điểm bán hạ lại một lần nói đến chính sự hạ thiên ngữ bọn hắn rất hiếu kỳ lại có cái gì chính sự cần ra ngoài rồi sao là cái gì muốn ra ngoài sao giao giao hỏi muốn là trước đây không lâu đạt được tin tức hư thiên quả thụ xuất hiện tại chu tức tộc địa các ngươi biết ý vị như thế nào à bán hạ nhìn về phía hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o nói mang ý nghĩa lại có tin tức có thể nhìn cái này thật đúng là không có cách nào để cho người ta cự tuyệt bất quá lần này có vẻ như không có gì nguy hiểm hạ thiên ngữ có chút để ý nói vậy lúc nào thì xuất phát nàng tương đối lo lắng có thể hay không lại muốn trì hoán dọn nhà đều trì hoán bao nhiêu lần lại c h ầ m lại đi hoa đều dụng nghỉ ngơi hai ba ngày đi bán hạ nhẹ nói đáp án này tất cả mọi người rất vui vẻ giao giao cũng thế lại có thể nghiên cứu văn học hai ngày thật tốt lúc này bọn hắn đã đi tới bán hạ biệt thự viện tử đại môn lạc quan liền chờ bán hạ mở ra chỉ là mở cửa trước bán hạ trở nên nghiêm túc lên số bảy nói qua đồ vật đã đặt ở trong viện nàng rất muốn biết có hay không chuyện như thế mà trong sân tử đại môn mở ra thời điểm ngoại trừ trình dược tất cả mọi người ngây ngẩn cả người các nàng xem đến biệt thự trước cổng chính treo một cái thi thể liền treo ở đại môn chính giữa con mắt là m ở to lộ ra một c h u n g khó mà ngôn ngữ sợ hãi bộ mặt có chút dữ tợn bất kể thế nào nhìn đều có thể nhìn ra người chết khi còn sống hứng chịu nỗi sợ hãi g â y gớm loại này thi thể liền treo ở bán hạ cửa chính làm sao lại để cho người ta không kinh ngạc g i a o g i a o lúng ta lúng túng nói sư phụ ngươi cùng người có thù sao đối phương như thế trả thù ngươi đồng vũ cũng là nói bán hạ ác độc như vậy lọt vào báo ứng ly lạc ngược lại là rất bình tĩnh nàng nhìn xem quỷ kỳ tử thi thể nói hắn khi còn sống đi cũng không an tường hạ thiên ngữ ngược lại là trước tiên nhìn về phía trịnh dược sợ trịnh dược chưa thấy qua việc đời bị k i n h sợ may mà trịnh dược biểu hiện rất bình tĩnh hẳn là tuần tra đội cũng đã gặp qua không ít tương tự sự tình dạng này nàng liền an tâm bán hạ một mặt xanh xám cái này số bảy đầu góc có phải bị bệnh hay không thả viện tử liền thả viện tử treo ở trên cửa là mấy cái ý tứ bán hạ muốn cho đối phương cái xoa bình trịnh dược nhìn xem không có cảm giác gì hắn cảm thấy treo ở trước cửa là bắt mắt nhất không đến mức không nhìn thấy nghĩ đến những người này là có thể minh bạch hắn dụng tâm lương khổ nếu như người ủy thác là người khác hắn liền trực tiếp ném việt tử nếu không phải là trực tiếp ném cho dư ẩn về sau bán hạ liền đến đến quỷ kỳ từ trước nàng phất đem quỷ kỳ từ để xuống ly lạc nhìn xem quỷ kỳ từ nói trước ngực hắn có hạt trâu bán hạ cầm lấy hạt trâu quan sát nói là t h ầ n hồn còn có thô t h i ệ n ý thức nhưng là rất khó chiếm được tin tức hữu dụng hạ thiên ngữ nhìn xem thần hồn nói nói như vậy quỷ kỳ tử đã chết chết rồi hiện tại bán hạ đã xác nhận quỷ kỳ tử thật cứ như vậy bị đối phương giết hơn nữa còn là đang sợ hãi bên trong chết đi nàng hoàn toàn không biết đối phương là thế nào làm được nhưng là số bảy người này vẫn là cần cẩn thận một chút về sau bán hạ muốn thử lấy khảo vấn quỷ kỳ tử t h ầ n hồn mà hạ thiên ngữ bọn người tự nhiên bị nàng đuổi đi hai người kia còn vội vã dọn nhà đều không có người q u ấ y dày về sau bán hạ liền lấy ra điện thoại nàng vẫn là muốn đi nặc danh cho cái xoa bình chỉ là đăng nhập về sau nàng phát hiện mình xoa bình không hạ được đi đầy bình phong xoa bình nàng đánh còn có cái gì ý tứ mà lại ngũ tinh xoa bình là có ý gì bán hạ lật ra nhắn lại phát hiện là nhất tinh không cách nào thỏa mãn bọn hắn xoa bình liền đầy tinh xoa bình xác định cái này số bảy thật không bình thường trịnh dược cùng hạ thiên ngữ tự nhiên là thật cao hứng bọn hắn trước tiên đi hạ thiên ngữ ký túc xá bất quá g i a o g i a o cái này bóng đèn lớn cũng tại trịnh dược là lần đầu tiên đi vào nữ ký túc xá đương nhiên cũng là lần đầu tiên tới hạ thiên ngữ ký túc xá trở ra hắn có thể nghe được nhàn nhạt mùi thơm n g át hắn không hiểu vì cái gì nữ trên thân luôn có mùi thơm trên người hắn liền không có về sau hạ thiên ngữ liền bắt đầu thu dọn đồ đạc g i a o g i a o cũng muốn thu thập trịnh dược ngươi xem một chút gầm giường có hay không đồ vật g i a o g i a o thường xuyên hướng gầm giường giấu đồ vật hạ thiên ngữ nói trịnh dược c ứng tiếng vừa mới muốn đi xem xét g i a o g i a o liền chặn không thể nhìn nữ hải tử tư tàng trịnh dược cho nên người này giấu cái gì rồi sau đó trịnh dược nhìn thấy bán g i a o g i a o kéo ra khỏi nam dương mạng gà trịnh dược cái này bán g i a o g i a o không đơn giản à nhất là hắn ngắm trang bịa một chút đại khái thấy được một chút danh tự t ỉ như mối tình đầu thiếu nữ thiếu nữ ái mộ thích ngươi hoan g n ê n ngươi đi vào thế giới của ta thuần một sắc yêu đương mạng gà khó trách có thể làm hạ thiên ngữ cầu đầu quân sư phiên ngoại một tiếp theo trịnh dược ngồi ở trong góc ăn cơm hắn có chút ngoài ý muốn nhìn xem bên cạnh không xa nữ hải đêm một tuần cái này mới tới thế mà còn không có cùng người khác chơi đến cùng một chỗ thật đáng thương trịnh dược chỉ là nhìn thoáng qua sau đó tiếp tục ăn cơm của hắn hắn ăn địa không tính nhanh bất quá cái kia mới tới hoàn toàn như trước đây chậm về sau trịnh dược rời đi vị trí phải đem bộ đồ ăn phóng tới phía trước không phải lại muốn bị mắng hậu viện trịnh dược y nguyên gặm quả táo bất quá rất nhanh cái kia mới tới cũng né qua hậu viện trịnh dược không có chú ý qua cũng không phải còn tại ngã sắp xuống đương nhiên hiện tại hố nước cũng mất chính là ngã sắp xuống cũng không có cái gì ngay kế tiếp trịnh dược ngồi phía trước viện nơi hẻo lánh bên trong h ắ n gõ hai viên hạt trâu lúc này hạt châu lại một lần phát sáng phía trên lại xuất hiện mấy chữ tao nộ phổ thông mệnh cách có tiết tấu đ ả kích bắt đầu phân tích nguyên nhân phân tích thành công kết quả phân tích túc chủ cảm thấy nhàm chán nghĩ gõ c h ú gì hoán nghệ một hoán nghệ một gõ một hồi trịnh dược cảm thấy nhàm chán lại đem hạt châu thu lại hắn lại một lần nhìn về phía chung quanh những người kia vẫn là top năm top ba vây tại một chỗ chơi chỉ là nhìn về phía xa xa thời điểm hắn nhìn thấy cái kia mới tới thế mà quy quy củ củ ngồi ở trong góc còn túi đầu thật là tệ tình thế mà cùng người không chơi được một khối khẳng định có bệnh chờ đến thời gian ăn cơm trịnh dược y nguyên ngồi ở trong góc hắn nhìn thấy cái kia mới tới y nguyên ngồi tại bên cạnh hắn cách đó không xa trịnh dược không tiếp tục chú ý nàng mà là ăn xong liền rời đi lần này hắn vẫn là tại hậu viện gặm hoa quả rất nhanh cái kia mới tới cũng tới trịnh dược bắt đầu không quá lý giải hắn nhớ kỹ người này ăn cơm rất chậm làm sao hắn sau khi đi không bao lâu cái này mới tới cũng ra rồi hẳn là còn tốt hơn thời gian dài mới đúng trịnh dược nghĩ mãi mà không rõ cho nên tiếp tục gặm h o a quả lúc chạm vào tối trịnh dược lại một lần cơm nước xong xuôi hắn nhìn thấy cái kia mới tới xác thực còn có một nửa về sau hắn liền đi ra ngoài bất quá lần này không hề rời đi mà là ngồi ở bên ngoài nhìn xem chỗ ăn cơm rất nhanh hắn nhìn thấy rất nhiều người đều lần lượt rời đi chỉ còn lại tốt năm tốt ba mấy người lúc này cái kia mới tới đột nhiên nhìn về phía sau lưng nàng phát hiện người cũng nhanh đi hết sau đó nàng có chút bồi dối tiếp lấy liền bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn cơm giống như sợ có người cùng với nàng đoạt đồng dạng lại hoặc là sợ hai ăn chậm sẽ bị ngược đái đồng dạng không đến bao lâu nàng đã ăn xong sau đó đuổi tại cuối cùng một nhóm người rời đi ăn cơm địa phương trịnh dược đánh áp có chút buồn ngủ giữa c h ư a đi ra ngoài bắt vẹ không ngủ hôm sau lại đến thời gian ăn cơm trịnh dược y nguyên ngồi ở trong góc cái kia mới tới như cũ tại bên cạnh hắn cách đó không xa trịnh dược chọn cơm chưa lộ ra không đói bụng thỉnh thoảng lại nhìn về phía cái kia mới tới đợi đã lâu chơi cơm trịnh dược giống như chơi chán hắn bắt đầu ăn cơm lúc kia mới tới đã ăn một nửa trịnh dược ở bên kia ăn nữ hải kia len lén liếc một chút trịnh dược sau đó tiếp tục túi đầu ăn không bao lâu trịnh dược đã ăn xong mình cơm trưa sau đó bưng đổ vật phóng tới phía trước đ ư ờ n g nữ hải kia nhìn thấy trịnh dược rời đi lập tức nhìn hướng phía sau người lúc này nàng phát hiện đằng sau sớm đã không có một a i nàng giật nảy mình trong lúc bồi dối muốn nhanh lên ăn xong thế nhưng là đương nàng nhìn thấy cơm của mình lúc lại ngoài ý muốn phát hiện nàng đã ăn xong nàng không hiểu mình làm sao lại đã ăn xong bất quá nàng vẫn là nhanh chóng thu thập bộ đồ ăn nàng muốn đem bộ đồ ăn bưng đến phía trước trịnh dược ta cảnh cáo ngươi đừng khi dễ nữ sinh một vị a di đối trịnh dược nói trịnh dược cắn quả táo không thèm để ý kia a di Tiểu tử chương i lễ phép như vậy chứ?、Đợi、chút n vậy Đợi ba trăm bốn mươi lăm cái này một đến liền là một đời chờ thu thập không sai biệt lắm g i a o g i a o nhìn xem ga dường nói sư tỷ chăn mền cái gì muốn thu thập không trên lý luận các nàng đã sẽ không lại trở về cho nên cũng hẳn là thu thập trở về mà hạ thiên ngữ thì g i a o g i a o đầu nói tẩy một chút đặt ở ngăn tủ liền tốt vạn nhất về sau trịnh dược chọc ta tức giận ta liền chạy tới đây đi ngủ trịnh dược một mặt im lặng ngươi chạy bán hạ sư phụ kia ngủ không phải càng tốt sao g i a o g i a o cũng nghĩ như vậy cho nên nàng rất hiếu kỳ mà hỏi vì cái gì không đi sư phụ kia đâu không được sư phụ tại dễ dàng đem ta khuyên trở về ta phải trịnh dược chạy tới nơi này hống ta trở về hạ thiên ngữ sát có việc nói trịnh dược có chút mọi bước hợp lấy khuyên một chút liền có thể trở về a cái kia còn chạy đến làm gì bất quá hắn cũng không thèm để ý trên lý luận bọn hắn sẽ rất ít cãi nhau coi như cãi nhau cũng sẽ không để hạ thiên ngữ rời nhà trốn đi giao giao ngược lại là không chút nghĩ bất quá có thể cùng sư tỷ chạy tới bên này ở nàng khẳng định không có ý kiến không có sư phụ lại có người bồi tiếp ngủ nơi này mới là hoàn mỹ chỗ ở đáng tiếc tất cả đều sau khi thu thập xong hạ thiên ngữ cùng trịnh dược trước tiên đem dao dao đưa đến biệt thự sau đó mới bắt đầu chính thức tiến về trịnh dược nhà chuyến đi này chính là cả đời trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ sau đó đưa tay ra nói đi thôi ư một tiếng hạ thiên ngữ liền đem để tay tại trịnh dược trong tay nàng tin tưởng trịnh dược tin tưởng tương lai có trịnh dược thời gian mới là tốt nhất cho nên cho dù vừa đi chính là cả một đời cho dù không cách nào lại quay đầu nàng cũng không thèm để ý nàng cũng nghĩa vô phản cố đây là lựa chọn của nàng nhân sinh bên trong cực kỳ lựa chọn chính xác trịnh dược nắm hạ thiên ngữ hướng trong nhà mà đi hắn tự nhiên minh bạch lần này mang hạ thiên ngữ trở về ý vị như thế nào mang ý nghĩa nhân sinh của hắn đem hoàn toàn thay đổi mang ý nghĩa mình không còn vô câu vô thúc mang ý nghĩa mình nhiều phần trách nhiệm nhưng là hắn cảm thấy mình sẽ đem hết toàn lực đem hết toàn lực để hạ thiên ngữ cao hứng để hạ thiên ngữ sẽ không hối hận hạ thiên ngữ là trong lòng của hắn duy nhất hướng tới hắn nghĩ tới mình sẽ cùng với hạ thiên ngữ cực kỳ lâu nhưng là hắn cũng không chán ghét cũng sẽ không cảm thấy buồn thẻ nếu là thực sự nhàm chán có thể trêu đùa h à i tử chơi chỉ cần hạ thiên ngữ vẫn còn luôn có thể tìm tới thú vị đồ vật tại trên ban công bán hạ nhìn xem trịnh dược cùng hạ thiên ngữ rời đi bóng lưng mặt mỉm cười hai tiểu gia hòa này thoạt nhìn vẫn là chăm chú ly lạc cũng cảm giác được nàng cười nói ra có muốn hay không ta cho ngươi c h ậ u nước đều nói gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài bán hạ hừ lạnh một tiếng nói chỉ là rời đi qua mà thôi còn không có chính thức gả đi ly lạc mỉm cười ngoại trừ hôn lễ bọn hắn chính là chính thức đạo lữ hết thể đều là bán hạ lấy cớ sau đó ly lạc nhìn xem trong v i ệ n đá lấy thủy vân gian đông vũ nói cũng không biết đông vũ có thể hay không giống như ngươi rộng rãi một cây đùi gà sự t ì n h thực sự không được liền hai cây không có không giải quyết được nói bán hạ liền xoay người về đến phòng ly lạc ngẫm lại cũng thế bất quá luôn cảm giác không đúng chỗ nào giống như mình không cẩn thận thành công cùng người mình thiếu bán hạ đến trịnh dược nắm hạ thiên ngữ về tới chỗ ở của mình mở miệng nói ra hạ thiên ngữ nhìn xem phòng ở sau đó nhìn về phía trịnh dược nói về sau liền muốn ngươi chiếu cố lạc ta có thật nhiều thật nhiều nhỏ khuyết điểm nói hạ thiên ngữ ngăn tại trước cửa che khuất chốt cửa nói khóa cửa ngươi không thể đem ta đưa ra ngoài không còn kịp rồi trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ không biết vì cái gì rất muốn cười ngươi không sợ ta nhảy cửa sổ a vậy ta cũng đi theo nhảy hạ thiên ngữ nhìn c h ầ m c h ầ m trịnh dược chân thành nói trịnh dược dắt qua hạ thiên ngữ tay lôi kéo nàng đi vào bên trong nói không cần ngươi cả n cửa ta còn lo lắng cho ngươi tông cửa sông ra đâu thật vậy ngươi không thể ghét bỏ ta đến bao dung ta nhỏ khuyết điểm hạ thiên ngữ nói vậy nếu là bao dung không được làm sao bây giờ trịnh dược hỏi hạ thiên ngữ suy từ dưới thử nói kia ta đổi trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ mang theo một chút ý cười nói vì cái gì không cho ta đổi đâu vậy ngươi đổi hạ thiên ngữ lập tức nói trịnh dược vậy vẫn là ngươi đổi đi hạ thiên ngữ g ử i l ệ n h một tiếng nói khi dễ người bất quá hạ thiên ngữ cũng không thèm để ý mà là đi tới trong phòng bắt đầu trừng trị nàng đồ vật quần áo khung hình cái gì đều muốn bày ra tốt trong quá trình này không có ai đi hỏi vì cái gì đồ vật thả cùng một chỗ không ai hỏi có phải hay không ngủ một cái phòng bởi vì đây là chuyện đương nhiên chờ thu thập xong đồ vật hạ thiên ngữ liền đi ban công tìm giới kiều cùng tử thự bọn chúng sớm đã bị lệnh cưỡng chế ra hạ thiên ngữ nhìn xem giới kiều cùng tử thự nói về sau ta liền ở nơi này giới kiều phi thường tích cực nói nữ chủ nhân tốt tử thự ôm một viên quả cũng là kê ơ cặc cặc lại ăn bữa tiệc lớn thật vui vẻ hạ thiên ngữ mỉm cười không có bị chán ghét liền tốt trịnh dược cảm thấy không cần thiết cùng hai cái này t r à o hỏi thực sự không được đem bọn nó đều ném đi tốt trịnh dược đêm nay chúng ta ăn tiệc đi ngươi xuống bếp nghe được câu này trịnh dược lập tức tinh thần chấn động rốt cuộc đợi đến cái ngày này sao chỉ là không đợi hắn cao h ứ n g xong hạ thiên ngữ bổ hai chữ mới là lạ trịnh dược cái này nhỏ khuyết điểm hắn không phải rất thích vừa dạng sáng ngày thứ hai trịnh dược cùng hạ thiên ngữ cùng một chỗ tỉnh lại hai người nhìn nhau đều lộ ra không hiểu hạ thiên ngữ nói thế giới còn sớm ngươi dậy sớm như vậy làm gì ngươi làm gì mới sáu giờ còn chưa tới thời gian lên lớp trịnh dược cũng hỏi hạ thiên ngữ đưa tay đem trịnh dược quay đầu sang chỗ khác sau đó bắt đầu thay quần áo nói làm cho ngươi điểm tâm ăn ta rất thường xuyên làm điểm tâm trịnh dược muốn đem đầu quay trở lại bất quá lập tức bị đẻ xuống mặt hắn chỉ có thể bất đắc gì nói ta nhìn ngươi làm điểm tâm hắn có thể nói mình muốn làm cái bữa sáng cho hạ thiên ngữ sao bất quá hôm nay không được hôm nào cũng được chỉ là không đợi hắn dự định tốt hạ thiên ngữ lên đường về sau không cho phép ngươi làm điểm tâm đây là ta sống t r ỉ n h dược làm sao cảm giác tự mình làm món ăn tư cách đều bị tước đoạt rồi đây là kết hôn đại giới cái này phương hướng phát triển luôn cảm giác không đúng lắm t ố t mặc xong hạ thiên ngữ nhảy đến một bên chuyển vòng nói đẹp mắt không tháng sáu phần trời đã bắt đầu nóng lên hạ thiên ngữ mặc chính là quần dài cùng tay áo dài rất phổ thông quần áo bất quá vẫn là nhìn rất đẹp đẹp mắt trịnh dược cười nói vậy ta đi làm điểm tâm hạ thiên ngữ đi ra ngoài nói trịnh dược trong lúc nhất thời không hề động hai người sinh hoạt quả nhiên là lạ nhưng là cũng còn có thể bất quá hắn rất hiếu kỳ vừa mới nhìn thấy hạ thiên ngữ mặt đều đỏ tất nhiên sẽ đỏ mặt vì cái gì không trực tiếp cầm quần áo đi t o i l e t đâu không thể nào hiểu được nam nữ hữu biệt chu tước tộc địa chu tước tộc trưởng nhìn xem phía sau núi t r o mày gần nhất phía sau núi rất bất ổn tiếp tục như vậy nữa hắn liền muốn chạy trốn rút ra nhiều như vậy lực lượng cũng sẽ bị hắn đoạt lại ai chương ba trăm bốn mươi sáu tiếp quét dọn vệ sinh nhiệm vụ trịnh dược tới đây một chút cổng sắp đi học hạ thiên ngữ đột nhiên nói trịnh dược lúc đầu đang tìm đồ vật bất quá vẫn là đi tới cửa thế nào hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược không ngừng tại kia m ó c ngón tay sau đó nhăn nhăn nhó nhó nói thứ lần thứ nhất đi ra ngoài có phải hay không cái kia ô sau đó hạ thiên ngữ liền không lại xoắn suýt chờ trịnh dược buông miệng ra hạ thiên ngữ mới mở cửa đi ra ngoài thuận tiện nói nhớ kỹ đều ăn ta đi học tại trịnh dược sau khi gật đầu hạ thiên ngữ liền rất vui vẻ đóng cửa lại đi trường học trịnh dược lắc đầu sau đó đi tìm được rồi hắn không nhớ rõ mình muốn tìm cái gì bất quá cảm giác rất tốt về sau trịnh dược gan vị xuống tới a n hạ thiên ngữ chuẩn bị điểm tâm hương vị rất không tệ cũng không biết có phải hay không hạ thiên ngữ cao hứng duyên cớ chờ ăn điểm tâm xong trịnh dược liền định đi lội mê rừng nhìn xem thánh long thủy tổ tìm hắn làm gì đi vào mê rừng trịnh dược trực tiếp một bước rào bước tiến lên bên trong cung điện với hắn mà nói muốn tiến đến đã dễ như t r ở bàn tay lục giai hắn có rất ít đồ vật có thể ngăn t r ở hắn cũng liền cùng loại thời gian lồng giam loại kia cấp bậc đồ vật mới có thể trở ngại bước tiến của hắn chờ trịnh dược một bước xuất hiện tại thánh long chỗ gian phòng thánh long mới phản ứng được hắn làm sao cũng không nghĩ tới có người có thể vô thanh vô tức lại tới đây chẳng qua là khi hắn nhìn người tới là ai về sau mới phát giác được bình thường thế nhưng là nghĩ lại ở giữa lại cảm thấy không bình thường đối phương hẳn là chỉ có tam g a i mới đúng làm sao làm được trịnh dược không muốn để cho người nhìn thấu tu vi của hắn cơ bản không ai có thể nhìn thấu hắn không để ý kinh ngạc thánh long mà là trực tiếp hỏi nghe nói ngươi tìm ta thánh long cũng làm cho phục mình bình g làm lại, sau đó ậ thủy đầu. Đúng vậy, việc có một y tay. tay vọng có thể xin ngươi rút một tay. Nói Thiện hắn có thể rút, quá phiền phức liền nhìn tình huống. Không có thời gian chẳng khác nào không có tình huống. Thánh Long giúp giúp, có chút. có phức có khác có thể một một thôi thể thời t mà quá tổ tự nhiên giải đối phương ý tứ có giúp hay không toàn bộ nhờ vật khí chu tước tộc địa gặp một chút khó khăn bọn hắn bên kia cầm tù lấy một người một cái rất mạnh rất mạnh người c h í cao mạnh sao trịnh dược trực tiếp đánh gãy thánh long thủy tổ thánh long thủy tổ trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người cường giả cũng chỉ có thể là trí cao sao ta không muốn há miệng ngậm miệng trí cao tốt ta không có bất quá hắn rất đặc thù nói là trí cao phía dưới vô địch không chút nào quá đáng thánh long thủy tổ nói giết không chết sao trinh dược hỏi thánh long thủy tổ lắc đầu giết không chết trí ít bằng vào chúng ta loại này cấp bậc căn bản giết không chết hắn truyền thừa không thể nói ban cho lực lượng trinh dược gật đầu hắn có chút minh bạch ta nghĩ ta ngày xưa tại nếu như không thể triệt để giết chết đối phương như vậy bọn hắn liền có thể tại địa phương khác phục sinh s á c thực chỉ thích hợp cầm tù cùng loại nguyên tố thất vương bất quá nguyên tố thất vương lại khác biệt bọn chúng là giết không chết trí cao giết không chết không thể nói hẳn là cũng giết không chết bọn hắn vị cách nhưng so với ta nghĩ ta ngày xưa tại cao hơn theo ta được biết hắn liền muốn thoát khốn bị rút ra lực lượng cũng đem trở lại trong thân thể của hắn nếu để cho hắn thoát khốn toàn bộ tu chân giới đều không có người nào là đối thủ của nó cho nên muốn hỏi một chút ngươi có biện pháp nào ngăn cản hắn thoát khốn a nếu như có thể đi một chuyến chu tức tộc địa thì tốt hơn thánh long thủy tổ nói trịnh dược không có trước tiên trả lời nếu như hắn không có đ o á n sai trước đó từ trên thân q u ỷ kỳ tử nhìn thấy rồng vô cùng có khả năng chính là chu tức tộc địa cầm tù người dưới tình huống bình thường hắn là sẽ không chạy xa như thế chí ít hiện tại sẽ không phải cần hắn thất giai nhưng là hạ thiên ngữ muốn đi qua hắn có vẻ như cũng muốn theo tới như vậy thì tiện đường cuối cùng trịnh dược gật đầu ta gần đây sẽ đi qua một chuyến nghe được câu này thánh long thủy tổ nhẹ nhàng thở ra nói đến lúc đó ngươi tìm chu tức tộc trưởng là được nói là ta giới thiệu trịnh dược gật gật đầu nhưng là hắn đại khái là sẽ không tìm hẳn là không cái gì tất yếu đúng rồi gần nhất mê r ừ n g tới bảy cái quỷ dị tiểu hài tốt nhất chú ý một chút thánh long thủy tổ cau mày nói bọn hắn rất đặc thù để cho người ta khó mà nhìn thấu cố lực lượng kia cũng vô cùng đặc thù có thể là trong truyền thuyết nguyên tố c h i lực trịnh dược nói thánh long thủy tổ trịnh dược không có ở ý thánh rồng thủy tổ bất đắc dĩ nói bọn hắn là nguyên tố thất vương là ta từ long nguyên thả ra không có cái gì nguy hại nguyên tố thất vương thánh long thủy tổ rất kinh ngạc hắn chưa từng nghe nói qua cái danh xưng này trịnh dược gật gật đầu trường khống bảy đại nguyên tố bảy vị chúa tể bọn hắn đỉnh phong thực lực mỗi một cái đều so với ngươi còn mạnh hơn trọng yếu nhất chính là bọn hắn m u ố n là lực lượng đầu n g u ồ n bất tử bất diệt thánh long thủy tổ hơi kinh ngạc khó trách bảy người kia căn bản không sợ hắn còn đem nơi này khi bọn hắn nhà tốt ta có cái này bảy cái hàng xóm hắn mặc dù khó chịu nhưng là cũng không thể tránh được biết đối phương là cái gì liền tốt rất nhiều không cần quá mức lo lắng về sau trịnh dược rời đi mê rừng đại khái tình huống hắn đã rõ ràng đến lúc đó đi theo hạ thiên ngữ các nàng đi chu tức tộc địa là được v ề phần muốn làm sao giải quyết con rồng kia chỉ có thể đến lại nói muốn giết chết đối phương có nhất định độ khó vấn đề tại ta nghĩ ta ngày xưa tại hắn tạm thời không cách nào trưởng khống đạo lực lượng rất khó đối với người khác đạo hưu ảnh hưởng nhất là loại này ta nghĩ ta ngày xưa ở nói khác ngược lại là có thể cường sát loại này cường sát không được nếu như thất giai liền dễ làm không có suy nghĩ nhiều trịnh dược quyết định đi tuần tra đội lánh chút đi làm nhiệm vụ không phải chỉ có thể miệng ăn núi lở chờ trịnh dược đi vào tuần tra đội thời điểm lại bị la thiến cáo chi dư ẩn tìm hắn đi vào dư ẩn văn phòng dư ẩn cho hắn một đống nhỏ cựu phẩm linh thạch đại khái hơn hai mươi khỏa trịnh dược có chút hiếu kỳ có đại nhiệm vụ nhiều như vậy cựu phẩm a cái này cỡ nào lớn nhiệm vụ là giết quỷ kỳ t ử thù lao dư ẩn mặt không thay đổi nói hắn tại tuần tra đội lâu như vậy lần đầu tiên gặp qua như thế đáng tiền nhiệm vụ ủy thác nếu không phải hắn định l ự c t ố t đều nghĩ vòng quanh những linh thạch này đường chạy nhiều như vậy cựu phẩm linh thạch đủ hắn bao nhiêu năm tiền lương đương nhiên hắn cũng là có khác thu nhập trịnh dược hơi kinh ngạc không nói hắn đều kém chút quên đi lần trước chỉ là tiền đặc cọc nhanh chóng thu linh thạch về sau trịnh dược liền hiếu kỳ nói còn có khác khó khăn ủy thác sao dư ẩn gật đầu có là có nhưng là cần rời đi tu chân đô thị vậy quên đi Ta tạm thời thực ta thông. Trinh làm điểm không định đi không phổ rời đi, đi có được ý sự dư ẩn nói mặc dù nhân viên nhà trường rất sớm đã rút lui nhưng là nhân viên nhà trường phía dưới còn có không ít địa phương co truy nã ngày hôm qua chút truy nã tất cả đều không có trịnh dược gật gật đầu hắn cũng không phải là rất để ý sau đó nói vậy thì có cái gì phổ thông đi làm nhiệm vụ sao dư ẩn tra n g một chút máy tính nói quét dọn vệ sinh làm sao kỳ thật dư ẩn chỉ là tùy tiện nói một chút không có trông cậy vào số bảy đáp ứng số bảy loại này r ế t quỷ kỳ từ người làm sao có thể tiếp loại này đi làm vị thác sau đó hắn chân kinh bởi vì số bảy không có cái gì do dự gật đầu chỉ cần là bình thường quét dọn vệ sinh ta có thể làm dư ẩn cái này không khoa học vì cái gì số bảy sẽ đồng ý hắn có phải hay không bị cái gì kích thích rồi sau đó số bảy thật đi quét dọn vệ sinh quét công viên một ngày tiền mặt kết toán kết xù nhìn xem số bảy nhận đi làm nhiệm vụ rời đi dư ẩn có chút xem không hiểu số bảy đến tột cùng đang làm gì bất quá cũng may tiếp ủy thác không ít sẽ không bại lộ số bảy người này thần bí số bảy không thể bị kéo xuống thần đàn chương ba trăm bốn mươi bảy có tiểu h à i sát thủ Trịnh thật quét như dọn dược cứ vậy mở ộ động, t thiên hoạt ít rất quét thế quét thời rất trừ có chút tốn thời tốt. sinh, không sinh khó Hắn như nghe nhưng hắn khác không không viên lại người, nói, đi điểm, giác Ngoại gian ngoài, cái bên công dọn. dọn dàng. vệ vệ là là là mà có cấp cao cảm có có gì m dễ hoạt động từng cái còn rất khách khí rác rưởi đều phân loại hào hào cho hắn rửa qua đông phương hỏa má ơi hụ chết còn tốt đại thần chỉ là đến quét dọn vệ sinh tới gần trạm vạ tối trịnh dược tiến về khu dạy học vực bởi vì quét dọn vệ sinh nguyên nhân hắn giữa t r ư a cũng không có đi tiếp hạ thiên ngữ cho nên hiện tại dự định quá khứ dù sao nàng buổi chiều còn có lớp tại trên đường nhỏ một vị bốn năm tuổi tiểu nữ h à i cầm trong tay bùn càng không ngừng nắm ướt nàng giống như rất thích đem bùn để nhào nặn trưởng thành nàng bây giờ đã đem bùn để nhào nặn ra một cái hình dáng có vẻ như là bóp nữ h à i chỉ là đi tới đi tới tiểu nữ h à i liền phát hiện trời sắp tối rồi nàng muốn tại trời tối trước bóp xong trở về không phải người trong nhà không cho nàng bóp tiểu nhân ca ca tỉ tỉ sẽ nói không thể chơi bùn thế nhưng là nàng cảm thấy mình trên tay bóp không phải bùn là tiểu nhân thân thể nàng chỉ là tại trở lại như cũ bùn bản thân hình dạng h ừ ca ca tỉ tỉ không có chút nào hiểu nghĩ như vậy hạ nữ hài liền đi tới ngõ nhỏ trên bậc thang ngồi xuống sau đó an tâm bóp bùn trịnh dược là hướng trường học phương hướng đi chẳng qua là khi hắn đi tắt đi vào cái hẻm nhỏ thời điểm đột nhiên liền ngừng lại phía trước xuất hiện một đứa bé toàn thân hỏa diễm thiêu đốt tiểu hài là hỏa diễm thiếu niên trịnh dược lựa chọn không nhìn đối phương song khi hắn lúc ta muốn đi chung quanh lại xuất hiện tiểu hài hết thảy bảy cái trực tiếp đem hắn vây lại trịnh dược rất bất đắc dĩ những người này ở đây làm gì hỏa diễm thiếu niên nhìn xem trịnh dược nói dị đoan hôm nay ta muốn để ngươi biết cái gì là tàn nhẫn trịnh dược nhìn xem hỏa diễm thiếu niên mặt không biểu tình hắn nhìn đồng hồ phát hiện không có thời gian hỏa d i ệ m thiếu niên nhìn xem trịnh dược nói d ĩ đoan hôm nay ta muốn đem người dâm tại phí một tiếng lời còn chưa nói hết hỏa d i ệ m thiếu niên tại chỗ bị trịnh dược một cước dấm vào trong đất những người khác trực tiếp động bọn hắn muốn vây công trịnh dược sau đó lại bắt đầu hình thức chiến đấu đơn giết song sát đại sát đặc sát bắt đầu bạo tẩu không ai cả nổi chúa tể tranh tài giải quyết sáu người kia về sau trịnh dược nhìn xem còn ôm chân hắn hỏa d i ệ m thiếu niên sau đó bắt đầu siêu thần tiếng đánh nhau tiếng kêu thảm thiết tại trong hẻm nhỏ không ngừng quanh quẩn cuối cùng trịnh dược quay người rời đi mà mắt thấy đây hết thảy bóp tiểu nhân nữ hải trốn ở trong hành lang run lầy bẫy nước mắt của nàng không ngừng rơi xuống rơi thế nhưng là không dám lên tiếng sợ đứa trẻ kia sát thủ sẽ phát hiện nàng sau đó cũng tới giết hại nàng ca ca tỉ tỉ các ngươi mau tới cứu ta với tiểu kim tinh sợ hãi tiểu nữ hải chạy nước mắt ở trong lòng thút thít nàng gắt gao nắm tay bên trong tiểu nhân giống như tại nói với mình nàng không phải một người đông phương ra chỗ ở đông phương thổ nhìn xem trở về đông phương thủy nói tiểu kim tinh vẫn chưa về đông phương thủy cũng có chút kinh ngạc hẳn là nuốt ở chỗ nào chơi bùn đi đông phương mục lắc đầu không đúng trời đã tối rồi tiểu kim tinh mỗi lần đều sẽ đuổi tại trước khi trời tối trở về đông phương thổ lập tức đứng dậy ta đi tìm tiểu kim tinh chúng ta cũng đi đông phương thủy cùng đông phương mục lập tức nói bọn hắn là chia ra tìm đông phương thổ tốc độ nhanh nhất nàng rất nhanh liền tại tiểu kim tinh thường xuyên đợi địa phương cảm giác được khí tức không đến đến cái hẻm nhỏ thời điểm phát hiện mặt đất xuất hiện tổn hại cái này khiến đông phương thổ tâm đều rung động sợ tiểu kim tinh n g o ạ i ý muốn nổi lên rất nhanh nàng liền đến đến trong hành lang tiếp lấy nàng nhìn thấy cắn hàm răng chảy nước mắt toàn thân bởi vì sợ mà cứng ngắc tiểu kim tinh tiểu kim tinh tự nhiên cũng nhìn thấy đông phương thổ vừa nhìn thấy đông phương thổ tiểu kim tinh liền khóc giống lên hoa hoa thổ tỉ đông phương thổ lập tức ôm lấy tiểu kim tinh an ủi không sao không sao mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng là tiểu kim tinh xác thực nhận lấy không nhỏ kinh hãi rất nhanh tiểu kim tinh lên đường có có tiểu hài sát thủ hán hán giết thật nhiều tiểu hài đông phương thổ kinh ngạc vô cùng tiểu hài sát thủ thật nhiều tiểu hài tại trong nó hẻm tiểu kim tinh ôm thật chặt lấy đông phương thổ nói đông phương thổ càng thêm nghi ngờ mặc dù ngõ nhỏ có đánh nhau vết tích nhưng là cũng không có sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ càng không có chút nào vết máu giết người khả năng cơ bản không có bất quá nàng không có đối tiểu kim tinh nói ra nghi ngờ của nàng chỉ là nói thổ tỷ mang ngươi đi trên trời có thổ tỷ tại chớ sợ chớ sợ sau đó đông phương thổ mang đi tiểu kim tinh nhưng là nàng hay là rất nghi hoặc tiểu kim tinh đến cùng nhìn thấy cái gì nàng dự định giám thị nơi này một đoạn thời gian còn có chính là tiểu kim tinh trạng thái tình trạng của nàng rất kỳ quái thân thể không chỉ có không có chút nào vấn đề còn có cực kỳ tốt giống như có người đang cố ý làm dịu tiểu kim tinh sợ hãi trịnh dược đã tiếp vào hạ thiên ngữ về tới chỗ ở vừa mới tại đánh h ỏ a diễm thiếu niên thời điểm hắn phát hiện giống như hù đến người sau đó hắn liền không đánh không phải nhất định phải đánh đến tiếp hạ thiên ngữ cuối cùng một phút không thể lúc đầu hắn là muốn đi lên nhìn xem nhưng là ngẫm lại thôi được rồi chỉ là lưu lại đạo tiểu trúc phúc cho đứa trẻ kia nếu là một người trưởng thành trịnh dược nơi nào sẽ đi để ý chính là mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ hắn cũng sẽ không đi quản thế nhưng là đối phương quá nhỏ nhỏ đến khiến người ta cảm thấy hù đến đều là tại phạm tội cho nên chỉ có thể buông tha nguyên tố thất vương bất quá hắn không hiểu nguyên tố thất vương vì cái gì một mực tìm hắn để gây sự n g ư ờ i đang suy nghĩ gì đấy trên ghế s a lon đọc sách hạ thiên ngự tò mò hỏi trịnh dược lắc đầu không có gì chính là đi đón trên đường đi của ngươi giống như hủ dọa một đứa bé hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược mang theo một chút nghi hoặc có phải hay không là ngươi dáng dấp quá hung trịnh dược không muốn nói chuyện bất quá nhìn thấy hạ thiên ngữ đọc sách cũng có chút hiếu kỳ ngươi đang nhìn cái gì sách một chút kỳ lạ thuật pháp để sư phụ tìm cho ta hạ thiên ngữ xem sách nói chủ yếu là vì có thể làm cho mình trên thân cái nào đó đ ổ vật cụ hiện ra trịnh dược không hiểu có làm được cái gì sao hạ thiên ngữ cần cụ hiện cái gì t r ì n h dược hoàn toàn không hiểu hạ thiên ngữ đem sách đặt ở ngực nhìn xem t r ì n h dược nói còn không phải người nào đó muốn biết ta có phải là bị bệnh hay không chỉ cần để cho ta học được những này lại lý giải thấu triệt ta liền có thể để người nào đó nhìn thấy nói không nên lời đ ổ vật ta gần nhất đã co i đầu mối chờ một chút liền tốt t r ì n h dược ngây ngẩn cả người nguyên lai hạ thiên ngữ đối với chuyện này để ý như vậy bất quá hắn thật rất muốn biết hạ thiên ngữ đến cùng là bệnh gì ngưng tạm trịnh dược nói rất khó sao hạ thiên ngữ lắc đầu khó mà nói dù sao tốt khẳng định trước tiên nói cho ngươi có phải hay không rất vui vẻ ngươi nói ngươi hẳn là thưởng ta thế nào ta tự mình xuống bếp làm cho ngươi ăn ngon trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ nói hạ thiên ngữ xứng sờ nhìn xem trịnh dược sau đó đem sách để ở một bên tiếp lấy đứng lên chạy vào phòng bếp ta nấu cơm rồi trịnh dược chương ba trăm bốn mươi tám thấn thăng trí cao ngày kế tiếp giữa trưa trịnh dược đi theo hạ thiên ngữ đi bán hạ sư phụ chỗ ở làm sao đột nhiên muốn đi sư phụ n g ư ờ i kia trịnh dược rất hiếu kỳ hạ thiên ngữ là đột nhiên mang theo hắn đi đi bán hạ sư phụ kia đều khiến hắn có chút sợ hãi vạn nhất muốn làm khó hắn làm sao bây giờ mặc dù hạ thiên ngữ đã đem đến nhà hắn thế nhưng là dù sao còn không có xử lý hôn lễ đi nghe cố sự sư phụ giống như muốn giảng đông vũ cố sự hạ thiên ngữ vừa cười vừa nói trịnh dược có chút ngoài ý m u ố n bán hạ sư phụ chuyên trách kể chuyện xưa rồi không qua mùa đông mưa cố sự không phải liền là phương sóc cố sự sao ngược lại là có thể nghe một chút rất nhanh trịnh dược bọn hắn liền đi tới bán hạ chỗ ở ly lạc bọn người ngồi trên bàn ăn nhỏ đồ ăn vặt liền chờ người xem trình diện bắt đầu để bán hạ thuyết thư đông vũ không tại hẳn là bị chi đi sư tỷ nhanh lên nhanh lên g i a o g i a o trên bàn phất tay kêu lên bên trên một trận nàng bỏ qua nghe sách lần này vô cùng tích cực bán hạ ngồi tại ở giữa nhất vị trí có chút bất đắc dĩ những người này thật sự cho rằng nàng nói là sách không qua mùa đông mưa sự tình xác thực nên nói cho những người này dù sao hắn sư huynh đã trở về bây giờ nói dù sao cũng so từng cái hỏi thật hay hạ thiên ngữ ngồi xuống về sau liền hiếu kỳ nói sư phụ kỳ thật ta tương đối hiếu kỳ sư bá cha là ai các nàng sư bá cha dĩ nhiên chính là đông vũ đạo lữ ngẫm lại đều cảm thấy không hài hòa đông vũ nhỏ như vậy một người không chỉ có lập gia đình còn sinh hải tử nghe được vấn đề này bán hạ thở dài đối đông vũ tới nói hắn là một cái đại anh hùng một cái bất luận kẻ nào đều không thể thay thế đại anh hùng hắn rất mạnh sao giao giao hỏi bán hạ lắc đầu vừa vặn tương phản hắn rất yếu hoặc là nói hắn chỉ là một người bình thường người bình thường người bình thường làm sao lại nhận biết đông vũ ly lạc hơi nghi hoặc một chút cái này liền cần từ đầu nói lên bán hạ tổ chức hạ ngôn ngữ nói hẳn là từ đông vũ rời đi vũ tiên tuyết địa dự định tấn thăng trong truyền thuyết cảnh giới nói lên khi đó đông vũ vẫn là duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ nàng cảm thấy mình cách tấn thăng chỉ kém một cơ hội ra ngoài không có bao nhiêu năm cái này thời cơ liền xuất hiện cụ thể là cái gì ta không biết nhưng là đông vũ bởi vì cái này thời cơ dẫn đến tự thân tu vi trực tiếp về không đó là cái suy yếu kỳ cũng là một cái kiếp nạn vượt qua liền có thể phá kén thành bướm cái này có thể lý giải cảnh giới trong truyền thuyết là trí cao trí cao cùng tất cả cảnh giới khác biệt đạo cảnh giới là ngộ thiên địa vấn thiên địa chứng tự thân mà trí cao khác biệt trí cao cùng thiên địa không quan hệ lại cùng thiên địa có quan hệ cảnh giới trí cao tên đầy đủ là trí cao thiên cảnh nói cách khác muốn đạt tới cùng thiên địa cân bằng tình trạng cùng thiên địa sánh vai đây chính là trí Chí cao mà đông vũ chính là tại thuế biến như là hồ điệp chuẩn bị mọc ra cánh đồng dạng một khi thành công liền có thể sung kích trí cao thiên cảnh nhưng là loại này thuế biến không bị khống chế mà lại rất suy yếu trên lý luận nàng hẳn là tại một cái địa phương an toàn thuế biến mới đúng đương nhiên không phải ai thăng trí cao đều cần dạng này phải nói thời cơ không giống tấn thăng phương thức cũng không giống bán hạ không chút dừng lại tiếp tục nói loại này lột xác ra hồ đ ồ n g vũ ngoài dự liệu nếu như nàng biết mình sẽ tu vi hoàn toàn biến mất khẳng định sẽ trước tiên trở lại vũ tiên tuyết điệm tiếp nối là nàng đã không có lựa chọn nào khác Để đông đắc đều được. Đôi đều thể thể không nàng phát hiện mình cái gì đều không làm được. Nàng thở nhỏ tu luyện, thiên phú kinh người, thế nhưng là chính nàng lòng luyện. gian không nhận gì vũ vì vậy, bất biết biết. phát thở tu luyện. Đôi thế một tu thế hết cái chỉ có cụ dĩ lạ, làm là phú nàng biết đói bụng cần ăn cái gì nhưng là nàng không biết đi cái nào tìm đồ ăn càng không biết thứ gì không thể ăn khát cần uống nước thế nhưng là đi cái nào tìm nước nàng cũng không biết nàng sẽ lạnh tay chân sẽ chua thế nhưng là nàng đều không biết phải làm gì mới tốt trời mưa nàng biết tránh mưa nhưng là sẽ chỉ trốn ở dưới đại thụ nàng đối thường thức hoàn toàn không biết gì cả sau đó đường đường đại đạo tự nhiên tu sĩ trong núi ba ngày suýt nữa trực tiếp chết đói thẳng đến ngày thứ năm một vị đốn tuổi tuổi trẻ nông phu phát hiện nàng có lạ lâm nam tới gần đông vũ đông vũ tự nhiên biết tránh né thế nhưng là nàng lui về phía sau một chút khoảng cách đương dự định xuất thủ lại phát hiện mình căn bản không có pháp lực mà người thanh niên kia nhìn thấy đông vũ phản ứng như thế lớn cũng không dám tùy tiện tới gần chỉ là lưu lại một chút lương khô đông vũ là chờ đối phương rời đi mới đi ăn sau đó nàng lần thứ nhất phát hiện lương khô có thể ăn ngon như vậy sau đó cái kia nông phu mỗi ngày đều sẽ đến đến nơi này mặc kệ có người hay không đều sẽ lưu lại một chút lương khô hắn một câu không có nói qua như là câm điếc đồng dạng hạ thiên ngữ n h ấ p tay sư phụ hắn sẽ không thật là câm điếc ca không phải bán hạ cũng là có chút không hiểu nghe đông vũ nói hắn chỉ là rất ít nói chuyện nhưng là khẳng định là biết nói chuyện mà lại tại đối phương đưa một tháng lương khô còn một câu không nói về sau đông vũ rốt cục nhịn không được mở miệng nàng hỏi ngươi là câm như sao người thanh niên kia chỉ là lắc đầu đông vũ nhịn không được để hắn mở miệng sau đó người thanh niên kia chỉ là ồ một tiếng về sau liền rời đi trịnh dược hơi kinh ngạc người này không có ý định lý người sao hạ thiên ngữ mấy người cũng là như thế này đây cũng quá lạnh lùng a bởi vì mùa mưa sắp đến người thanh niên kia bắt đầu hướng nơi này chuyển vật liệu gỗ mỗi ngày chuyển một điểm mỗi ngày đ à o một điểm thổ sau đó hắn bỏ ra hai tháng ở chỗ này dựng một cái nhà gỗ nhỏ còn chuẩn bị đơn giản đồ dùng trong nhà trước khi đi hắn nói mấy tháng này câu nói đầu tiên có thể ở bên trong đông vũ ngay từ đầu có chút cảnh giác nhưng là qua nửa tháng đối phương ngoại trừ đưa lương khô chuyện dư thừa không còn có làm mà lại mùa mưa đến rất thường xuyên trời mưa đông vũ chỉ có thể vào ở trong phòng lại qua một tháng người thanh niên kia đưa tới hai bộ quần áo rất phổ thông nhưng là rất nhịn mặc quần áo về sau hắn lại bắt đầu hướng nơi này chuyển cây trúc cùng vật liệu gỗ hắn lại dùng ba tháng xây dựng một cái phòng tám nước cũng dẫn dắt xuống dưới lần này đông vũ cho là hắn biết nói chuyện nhưng là thẳng đến rời đi chẳng hề nói một câu trịnh dược t r ấ n kinh cái này cũng đã gần một năm a người này liền ồ một tiếng cộng thêm nói một câu nói mà lại dựng phòng ở cái gì cái này thao tác có phải hay không có chút kỳ hoa hoàn toàn để cho người ta không nghĩ ra ý nghĩ của người này nhưng là hắn hay là rất hiếu kỳ đằng sau chỉ có thể tiếp tục nghe mùa thu sắp trôi qua mùa đông sắp xảy ra người thanh niên kia đưa tới dày quần áo lại đưa tới thật dày t r ă n đông lương khô cùng lương thực cũng nhiều mang theo một chút còn mang theo một chút gia súc bắt đầu mùa đông trước hắn chuẩn bị tốt hết thảy nhà gỗ nhỏ bên ngoài cũng vây lên hàng rào gỗ thuận tiện nuôi gia đình s ú c vật liệu gỗ cũng chuẩn bị không ít phòng bếp tự nhiên cũng có về sau hắn lại đi đông vũ không thể nào hiểu được đối phương lại là một câu không nói không qua mùa đông mưa lần này đã nhìn ra đối phương cho nàng đổ vật hơi nhiều đằng sau khẳng định có khác hành động nàng cần cảnh giác một chút hạ thiên ngữ nói người kia sẽ không chuyển đến qua mùa đông a ly lạc các nàng cũng rất tò mò trịnh dược đang chờ đối phương bước kế tiếp hành động bán hạ lắc đầu không phải đông vũ đ o á n không lầm đối phương có khác hành động mà cái này hành động là ngày thứ hai hắn không có tới